bước chân cũng không lớn nhưng là mỗi đi một bước nhưng đều là ly biệt lúc này thạch thần đối với c â y mơ tuyết mà nói nhiều chút không thể giải thích cảm giác đúng vậy hắn cũng không đơn thuần cũng không cũng không phải là không có lợi ích nhưng là tại cái này bên ngoài rõ ràng có thể cảm giác được nội tâm của hắn có loại gọi đơn thuần đồ vật cái này khiến c â y mơ tuyết có loại cảm giác quen thuộc mắt thấy thạch thần liền muốn rời khỏi đại sảnh c â y mơ tuyết rốt cục nhịn không được kêu lên chờ một chút thạch thần dừng lại bước chân xoay người cung kính nói cảnh chủ còn có gì phân phó sao tây mơ tuyết hít sâu một hơi nói ngươi có thể hay không tại nhiều ở vài ngày câu nói này phân lượng thạch thẩn không phải không biết mặc dù trong lời nói cũng không có khẩn cầu hương vị nhưng là trong lời nói ẩn đồ vật để thạch thẩn có chút phỏng đoán không chừng nhưng là hắn biết thật sự là hắn muốn lưu lại lưu lại một ngày bởi vì tiếp qua một ngày chính là hắc á m đấu giá hội thời gian về phần lưu lại một ngày này sẽ phát sinh cái gì thạch thẩn cũng có phần có chút hiếu kỳ đối với cây mơ tuyết tại sao phải lưu mình xuống tới thạch thẩn cũng có chút hiếu kỳ nhưng là hắn tin tưởng nguyên nhân trong đó tuyệt đối cùng lợi ích không quan hệ nhưng là vô luận như thế nào hẳn là có thể hảo hảo dò xét cái tinh cầu này cái này tên là thượng võ cảnh hải tặc quốc gia mà liên tại thạch gần nghĩ đến chỗ này lúc đầu bên trong lần nữa truyền tới một lần bén nhọn đau đớn cảm giác trong vòng một ngày phát sinh một lần đau đầu đối với thạch gần mà nói đã là chuyện kỳ quái trong vòng một ngày phát sinh hai lần cái này lại đại biểu cho cái gì thạch gần tâm lý ẩn ẩn bất an bởi vì cái này đau đầu bộ vị chính là thạch ảnh ngủ say chỗ chương một trăm hai mươi bốn dương ai thượng võ cảnh đợi cho thạch gần đi ra đại điện trời đoá lan đã ở kia bên trong chờ lấy nhìn thấy thạch gần bình n lan ra không khỏi nhẹ nhàng thở ra cười nói t ỷ t ỷ của ta thế nhưng là đồng ý ngươi lưu ở nơi đây rồi thạch thần hỏi hẳn là không phải phải đồng ý lưu ở nơi đây ta mới có thể an toàn đi tới sao trời đoá lan nói thế thì cũng không phải chỉ là ngươi cùng t ỷ t ỷ đều tâm cao khí n ạ o ta là sợ không một lời cùng thạch thần cười không đáp lập tức lại đem mới vừa rồi cùng cây mơ tuyết gặp nhau tình hình nói cho trời đoá lan trời đoá lan sau khi nghe xong một mặt ngạc như nói làm sao có thể lấy t ỷ tỉ tính cách có thể dạng này khoan dung a thật sự là kỳ quái lá gan của ngươi cũng thực tế quá lớn nếu là tỷ tỷ ngày thường bên trong sớm đem ngươi cho đánh ra thạch thần cười nói ta tin tưởng vận khí của ta vẫn luôn không sai lại nói ta nói lời nói thật trời đoá lan nói nếu là người khác thì cái này lời nói thật thật đúng là hại người chết thạch thần trả lời đáng tiếc ta không là người khác ta là thạch thần trời đoá lan che miệng cười nói đúng vậy à thạch lớn tình thánh xem ra ngay cả tỷ ta cũng bị ngươi chính phủ thạch thần cười nói vậy ngươi còn không gọi tiếng tỷ phu trời đoá lan trợn nhìn thạch t ầ n một cái nói ngươi nghĩ hay làm đâu đi dẫn ngươi đi chỗ ở hai ngựa y nói chuyện cười một tiếng hướng phía trước đi đến từ ban đầu gặp mặt đến bây giờ lại là thân cận rất nhiều đi tới một cái hành lang chỗ khúc quanh ở phi trường xuất hiện tên nam tử kia lại xuất hiện nhìn thấy hai người sát lại có chút gần chỉ vào thạch gần hét lớn một tiếng nói uy uy chữ phía sau lời còn chưa nói hết trời đoá lan ngắt lời nói thiết chính hạo cái này bên trong là địa phương nào ngươi không nên quá làm cản thiết chính hạo lời nói bởi vì trời đoá lan sen vào đột nhiên ngừng lại thanh em dù giảm xuống khẩu khí lại như cũ hướng về phía nói ai bảo hắn dựa vào ngươi gần như vậy trời đoá lan khai nói ngươi là người thế nào của ta quản ta nhiều như vậy thiết chính hạ o vỗ lồng ngực nói chỉ bằng tại cái này cảnh nội chỉ có ta thiết chính hạ o xứng với ngươi cũng nhất định phải cưới ngươi trời đoá lan b i ể u môi khinh thường một đem kéo l y thị thạch gần tay nói không cần phải để ý đến hắn chúng ta đi thiết chính hạ o khoát tay trận lại nói cho ta ngăn lại thân binh sau lưng lập tức cùng đi lên đem hành lang đường ngăn chặn trời đoá lan hừ lạnh một tiếng hai mắt thả ra hàn con nói ta ngược lại nhìn các ngươi ai dám cản bản tiểu thư t r u n g quanh thân binh bị hàn quan g một bắn đồng đều giật nảy mình dựa vào thiết chính hạo gần một cái nhỏ giọng nói thiếu ra lan tiểu thư dị năng cũng không phải đùa giỡn ta nhìn vẫn là thôi đi thiết chính hạo h ắ c một tiếng nói sợ cái gì sợ ta hôm nay còn liền cùng tiểu tử này không xong nói xong hướng phía trước đạp mạnh một bước chỉ vào thạch tần nói tiểu tử ta muốn tìm ngươi quyết đấu hoặc là ngươi bây giờ liền cút cho ta hoặc là bị ta đánh cho nằm dạp trên mặt đất còn phải như thường lan trời đó lan tức giận một chút đang chờ nói chuyện lại nghe thạch t ầ n ha ha cười nói xem ra vị tiên sinh này chưa từng bị người đánh ngã qua bên cạnh một cái thân binh đắc ý nói cái gì tiên sinh biết trước mắt n g ư ờ i là ai sao chính là chúng ta thượng võ cảnh c h ấ n quốc đại tướng quân tri tử hoàng thành thống soái thiết tướng quân một câu nói kia bên trong ẩn chứa người thiếu niên trước mắt này người thế lực sau lưng mà cái này thế lực sau lưng tất nhiên cường đại không phải không có khả năng tuổi còn trẻ liền có thể lên làm hoàng thành thống soái hơn nữa còn có thể ngang ngược tại cái này bên trong tiêu gạo trời đoá lan thấp giọng nói đừng chấp nhận với hắn chúng ta đi thạch thần khẽ gật đầu hai người đang chờ dài bước thiết chính hạo cười lạnh nói thế nào sợ rồi trời đoá lan thở một hơi nói thiết chính hạo ngươi hôm nay có hết hay không mặc dù trời đoá lan thân là cây mơ tuyết m u ộ i m u ộ i nhưng là nàng quyền quản hạt cũng chỉ tại sáu giây cung tinh bên trên điểm này lại bị thạch thần nhìn ra chút mánh khỏe tựa hồ thượng võ cảnh cũng không phải là tượng trong tượng t ư ợ n g bình tĩnh như vậy thiết chính hạo ngẩng đầu lên nói ai bảo các ngươi thân thiết như vậy trời đoá lan vì đó chán nản thạch t ầ n rốt cục tại một tiếng cười khẽ rồi nói ra nếu như ngươi thua thì sao thiết chính hạo cười to nói ta sẽ thua coi như thua cũng sẽ không thua cho ngươi tên tiểu bạch kiểm này mọi người cùng một chỗ cười ha h a thạch thần mỉm cười nói đã tự tin như vậy như vậy còn sợ nói thua về sau sẽ như thế nào sao thiết chính hạo hừ nói ngươi ngược lại là còn bị chết mạnh miệng chỉ vào trên vai vai huy nói nếu là ta thua cái này liền để ngươi cầm đi nam nhân ở giữa chiến đấu đánh cược chính là vinh dự cùng tôn nghiêm thiết chính hạo chỗ đánh cược đúng là mình hoàng thành thống xoáy chức vụ thạch thần hỏi cái này chức vị cũng có thể cược thiết chính hạo cười nhạo nói xem ra ngươi còn thật muốn a người chung quanh lại cười theo thạch thần bình tĩnh nói ta chỉ là đang nghĩ đạt được về sau liệu sẽ có phiền phái gì thiết chính hạo cười lạnh một tiếng hy vọng ngươi ý nghĩ cùng thực lực của ngươi đồng dạng cao trời đoá lan thấp giọng nói ngươi sẽ không thật nghĩ cùng hắn đánh đi thạch thần quay đầu cười nói ngươi cứ nói đi sau đó quay đầu nhìn về thiết chính hạo nói ngươi tuyển địa phương đi thiết chính hạo ngạo nghê nói liên tại cái này h o à n thành luyện võ trưởng bản tướng quân tại kia bên trong chờ ngươi nói xong mang theo bên người mọi người cười to rời đi trời đoá lan thở dài nói kỳ thật ngươi không cần vì ta thạch tần nói không chỉ là không nghĩ để lan tiểu thư bị q u y nhiễu càng quan trọng chính là ta cảm giác được thượng võ cảnh nội có một loại bất an nhân tố trời đoá lan xứng sở không có trả lời tiếp theo mà nói rằng ta mang ngươi đi luyện võ trường đợi hai người tới luyện võ trường thời điểm t r u n g quanh đã xôi trào dương dương đứng đầy binh sĩ người tới đương nhiên là ủng hộ thiết chính hạo cái này h o à n thành thông x o á i thiết chính hạo thân mặc áo giáp đứng tại hơi cao tại mặt đất luyện võ trường chính giữa n ạ o n ệ như giữa trời ngày dưới đài đám binh sĩ nhìn thấy t h ạ c ầ n cũng nhận không đang thì thầm nói chuyện càng nhiều ánh mắt thì là nhìn chăm chú tại trời đoá lan trên thân trời đoá lan khẩn trương dặn dò thiết chính hạo gia tộc đến từ thần vũ đến nước có được cường đại chiến văn lực lượng có thể trong nháy mắt buộc phát ra cường đại tại bản thân gấp mười lực lượng người muốn coi chừng thạch thần không thèm để ý nợ nụ cười chiến văn lực lượng sao như vậy buộc phát về sau đâu trời đoá lan sửng sốt một chút nói tình huống cụ thể không rõ ràng nhưng hẳn là căn cứ vốn nhân tình huống có chỗ đình trệ thạch thần cười nhẹ một tiếng nói kia cũng không có cái gì nhưng lo lắng cảm giác được thạch thần tự tin trời đoá lan còn là có chút lo lắng nói ngươi đừng xem nhẹ thiết chính hạo mặc dù hắn làm người là cồn u g vọng một chút nhưng là thực lực nhưng cũng là mười phần không phải bằng vào lấy quan hệ vô luận như thế nào cũng không có khả năng dựa vào hai mươi bảy tuổi liền làm thượng hoàng thành thống xoáy chức vụ thạch thần cười một cái liền bước đi lên luyện võ trường đối mặt với đi tới thạch thần thiết chính hạo trên thân phát ra khí thế cường đại ngạo nói, ngươi ạ o nghệ nói, n g ra chiêu đi thạch thần k h ẽ mỉm cười nói ta như ra chiêu chỉ sợ ngươi không có hoàn thủ cơ hội câu nói này mới ra ngươi ở dưới đài nhao nhao cười ha hả Chỉ ngược lại người trẻ tuổi này thực tế qua cuồng vọng thiết chính hạo cười to nói ngươi rất ngâm cùng ta thích như vậy ngươi liền dùng thực lực đến phơi bậy một ít phải chăng có cuồng vọng tiền vốn đi thạch thần ngắn ngủi nói câu được nói xong thân hình không động khi thế cường đại đột nhiên từ trong thân thể p h ó n g thích mà ra toàn bộ luyện võ t r ư ở n g phạm vi giống như gió lốc nổi lên mặt đất tầm vang đung lỏng hơi nhỏ đến ngay cả máy hút bụi đều hút không đến bụi bằng b ố n g nhân ngư nd NG cùng phong vân b i ế n sắc tại giữa không trung rót thành một đầu màu xám cự long tiếng gầm chân thiên động đ i ệ biến hóa này t r e o đến trong hoàng thành thủ vệ binh sĩ cũng nhịn không được ngưng thần quan sát có còn tưởng rằng phát sinh nhiễu loạn lớn vội vàng từ thủ vệ địa phương chạy tới dưới đài mọi người thì bị hoàn toàn rung động cái này là dạng gì lực lượng không động thân hình bằng vào lấy khí thế liền có thể ngưng tụ thành vũ trụ ở giữa sinh vật mạnh nhất long trời đ ó a lan ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thạch thần khí thế đã co vương giả chi phong nếu là lực lượng bộc phát lời nói còn sợ thiết chính hạo sao thiết chính hạo sắc mặt ngưng thần thạch thần khí thế buộc phát liền để hắn cảm thấy vô so áp lực nguyên lai người trước mắt quả nhiên có cồn g vọng thực lực thiết chính hạo trong lòng biết không thể làm cho đối phương khí thế hoàn toàn áp đảo mình đột nhiên hét lớn một tiếng trung khí mười phần vừa để khí khí thế trên người cũng đi theo bạo phát đi ra cường đại chiến thần hình tượng đột hiện tại sau lưng theo thiết chính hạo lần nữa giống to một tiếng hung manh quyển kỉnh mang theo sông phá mấy trăm tấn trọng áp hướng phía thạch t gần đánh tới không khí bị xé nước phải ba ba văng lên giống như liệt hỏa nhóm lửa phát ra nóng sáng quang mang t r ả i đất như kim loại hút thẳng thoát ly mặt đất đầy trời bay loạn mọi người chung quanh vội vàng xử suất bình sinh chiêu số đem kim loại tấm đ o lấy nhưng là tại như thế nặng nề g h quyền k ì n h dưới thạch t c ầ n lựa chọn tiếp chiêu phương thức vậy mà là đón đỡ chẳng những là đón đỡ mà lại là rất nhẹ nhàng đón lấy thiết chính hạo nắm đấm cùng quyền k ì n h một trăm phần trăm đánh vào thạch t c ầ n nên ra bàn tay trái bên trên lực lượng xuyên qua thân thể lại không có, có bất cứ hiệu quả nào thiết chính hạo chỉ cảm thấy có một loại đá chìm đáy biển cảm giác làm sao có thể thiết chính hạo có chút điên cồn giống g to nắm đấm như như bạo phong vũ đánh rớt cường đại quyền k ì n h hoàn toàn tập trung đánh phía cùng một mục tiêu mà mọi người xung quanh đều có thể cảm giác được nó phát ra cường độ nhưng là thạch cẩn vẫn là mỉm cười vẫn là tay trá cười nên chọc kích giờ này khắc này mọi người tại đây không khỏi bị nó thần lực chết p h ụ trong mơ hồ liền trông thấy thạch thần trên thân xoay quanh m à hiện lên một đầu màu xám nhạt long thân v ậ y d ò n g hộ thể long thân hợp một thần long phụ thân chính là kim cương c h i thân tại thiết chính hạo bộc phát ra thực lực một khắc này thạch thần cũng đã tính toán ra thực lực của hắn là tại ngũ giai lực t à h ư u đích xác hai mươi bảy tuổi người trẻ tuổi có thể đạt tới ngũ giai lực đã là không sai nhưng là lại thế nào so ra mà vượt minh quốc các hoàng t ử đâu dù cho là bộc phát ra chiến văn lực lượng cũng bất quá lục giai lực trên lệch rất xa lục giai đối với bây giờ thạch thần mà nói đã không tính là gì thiết chính hạo rốt cục tại nộ khí bên trong toàn thân phát ra hờ n vang còn như ngọn lửa hình xăm xuất hiện tại trên hai tay chỉ nghe hắn một tiếng lớn dày song quyền phía trên giống như chăm chú gấp mười trí lực đột nhiên đánh phía thạch thần trong chốc lát giữa thiên địa một mảnh màu đỏ luyện võ t r ư ở n g sớm đã tại cái này một cái chớp mắt ngạnh xinh xinh đ è xuống không kịp la lên không kịp n g ă n lại chúng ta thích mạng văn học ai cũng không biết một quyền này lực lượng đến tột cùng như thế nào rất định nhưng là thấy qua thiết chính hạo ra quyền người đều tin tưởng Một tuyệt quyền này đông ố i là h cái á này n t h nhiên ă năm m năm qua t g ngại một quyền. Sương mù kiện hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt sự tình xuất hiện cự hình hố to đột nhiên bị một tầng lục quang bao phủ lập tức chậm rãi bắt đầu hở ra một mươi năm m một m thẳng đến luyện võ trưởng khôi phục bộ dáng lúc trước mà thạch thần y nguyên như thế sự tình gì cũng không có phát sinh hai tay c h ấ p sau l ư n g đứng tại phục viên tốt lắm trên mặt đất có thể phục viên trừ dị năng lực bên ngoài chính là lục gia lực người có thể sử dụng trùng sinh quyết nhưng là trùng sinh quyết chỉ có thể phục chế tế bào từ đó khôi phục nhân thể nếu là muốn phục viên vật thể liền muốn đem trùng sinh quyết ứng dụng đến phần tử ẩn trên kết cấu đây là một hạng t h â m ảo học vấn nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mắt khổng lộ như thế thương tích vậy mà có thể trong nháy mắt bị tu bủ cái này chỉ có thể nói do thạch t h n năng lực đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người đúng vậy thượng võ cảnh đích thật là tàng long hồ h ổ nhưng lại không người nhìn qua như thế kỳ tích trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngốc thiết chính hạo nhụt trí rung động bờ môi rốt cục không có thể nói thạch thần cao giọng nói thiết tướng quân võ nghệ siêu q u ầ n khiến thạch mô bội phục này ván liền coi như thế hòa thôi thạch thần vốn là không nghĩ đến cái này thống xoái chức vụ muốn lấy thế hòa kết thúc một phương diện run run cái này thiết chính hạo một phương diện khác thì là nhìn xem chuyện này sau phản ứng cho nên cũng không muốn quá mức tầm dương ai ngờ thiết chính hạo lại cảm thấy bị vũ nhục hét lớn ta liền không tin đánh không lại ngươi nói xong toàn thân lần nữa phát ra hỏa diễm c h i s ắ c hỏa văn phụ thân lực lượng tăng gấp bội hai chân bắn ra giống như mánh hổ hạ sơn hướng phía thạch thần vào tới thạch thần k h ẽ trong mày cũng không né tránh tay trái ninh ra đối đầu thiết chính hạo x n g quyền thiết chính hạo nắm đấm giống như liệt diễm đâm vào giống như kim cương thạch thần trong lòng bàn tay lên không được bất kỳ tác dụng gì nhưng là hắn lại càng đánh càng dũng quyền pháp vượt ra càng thuận đối điểm này thạch thần ngầm thừa nhận người này là một tên hộ tướng như thế không chịu thua nếu dùng đến thích hợp địa phương đích xác sẽ để cho địch nhân phát g i n làm sao gặp được chính là mình đâu người này dù còn vọng chút nhưng là tâm tính cố chấp thêm bên trên thiên phú kỳ d i a i đích thật là khả tạo chi tài trong lúc nhất thời thạch thần ngược lại lên lòng yêu tài xuất trưởng dịch bước ở giữa cố ý dẫn đạo thiết chính hạo quyền pháp hướng đi cùng nó nói là đang luyện quyền không nếu nói là là đang dạy quyền có thể vậy mà hoàng thành đám binh sĩ tự nhiên không phải tên s o á n x n ĩ ánh mắt sắc bén hạng người chỉ chốc l á t liền nhìn ra mánh khỏe vội vàng vừa nhìn vừa phỏng đoán ý đồ từ cao trong tay học được thứ gì đi theo những người khác cũng đi theo bắt đầu luyện trong lúc nhất thời toàn bộ luyện võ trường lập tức có một phen khác cảnh tượng n g ư lần tập luyện này liền đem một cái dưới b u ở i chưa làm hao mòn quá khứ thiết chính hạ dốt cục mệnh mọi ngồi trên mặt đất thở hôn thể nói ta ta còn không phải không phục thạch gần chắp tay sau lương cười nói kia hôm nào chúng ta lại đỏ xước nói xong liền muốn đi thiết chính hạo một đem kéo lấy thạch thần ống của nói ngươi đ ừ n g đi nói xong thời gian lại đi thạch thần cười nói thời gian không phải từ ngươi định sao thiết chính hạo hừ hừ mà nói sáng sớm ngày mai sáu điểm hay là ở nơi này ngươi chớ tới chế. thạch thần cười một cái nói lại xuống nhất định đúng giờ phó ước thiết chính hạo đột nhiên lại nhớ tới cái gì nói ngươi tên gì họ thạch thạch thần nói biết họ đã đầy đủ nói xong không tiếp tục để ý mọi người mang theo trời đoá lan lên ngang rời đi họ thạch trong thiên hạ phải chăng có dạng này một tên họ thạch người trẻ tuổi ủ n g có như thế kinh thế hãi tục võ học đâu lại có người nào có thể tiếp vào cảnh chủ đại nhân tiếp kiến đâu mọi người tại đây đều đang thì thầm nói chuyện đ ỗ n g nhiên một người xuất hiện tại chúng bộ não người bên trong người này lấy ngắn ngủi gần hai tháng trở thành toàn minh quốc người tình địch lấy không thể biết thủ đoạn chinh phục hai đại mỹ nữ c h i tâm lại tại thị nghiến này ám sát tiên hoàng cuối cùng cáo lấy mất tích có phải là hắn hay không nếu thật là hắn đây có phải hay không lại đại biểu cho một cái k h á c kỳ tích sinh ra thầy thần cùng trời đoá lan đi g a luyện võ trưởng đi ngang qua đám binh sĩ trừ đối trời đoá lan túi trao bên ngoài liền dùng kính y ánh mắt nhìn chăm chú lên thạch thần trời đoá lan thở phào nhẹ nhổm nói võ công của ngươi cũng thực tế quá lợi hại ta nhìn toàn bộ cảnh nội chỉ sợ không người có thể trái nó phải c h ắ c không được ngươi có thể nói đến đây bên trong không có hướng xuống nói nhưng ai cũng minh bạch hướng xuống trời đoá lan đổi đề tài nói ngươi cũng đã biết lần này ra sân chắc chắn để ngươi tại ngày mai trở thành nhân vật phong vân nếu là ngươi nghĩ tại cảnh nội đặt chân đây là tuyệt thời cơ tốt nếu là có thể đạt được hoàng thành thống xoáy vị trí cũng có thể thạch t ầ n hỏi cũng có thể cái gì trời đoá lan trần c h ờ một chút rốt cục cắn răng nói cũng có thể trợ giúp tỷ tỷ vấn đề rốt cục nổi lên mặt nước thạch thần hỏi hẳn là trong đó có cái gì nan ngôn c h i ẩn nếu là lan tiểu thư tín nhiệm lại xuống không sao nói một câu trời đoá lan cười khổ một tiếng nói kỳ thật cái này không tính là gì bí mật chỉ là tất cả mọi người giữ im lặng bất lực cải biến thôi thạch thần nói xem ra vấn đề căn nguyên rất sâu không phải sẽ không có nd ở ê người không muốn đi động nó thật sao trời đoá lan thở dài nói đúng vậy tại thượng võ cảnh còn chưa thành lập trước đó cũng đã quyết định cục diện hôm nay thạch thần cười nói xem ra c ố sự rất dài nếu là lan tiểu thư nguyện ý giảng thạch mộ rất nguyện ý làm một lần người nghe trời đ ó a lan giảo hòa nói nào có dễ dàng như vậy nếu là nghe ngươi liền phải hỗ trợ thạch thần buông buông tay nói xem ra đây chính là vì hiếu kỳ mà trả ra đại giới ta vẫn là nghiêm túc suy tính một chút lại nói miễn cho trượt chân rơi xuống nước không người cứu ta trời đ ó a lan trợn nhìn thạch thần một cái nói vậy ngươi cần phải hiểu rõ qua thời gian cầu bản tiểu thư đều không nói thạch t ầ n ha ha cười nói như vậy trên a thực i i l ề n Lan g tế i trong đó ẩn đạo lý lại là vi rượu không đủ ngoại nhân nói thượng võ cảnh tiền thân chính là, là hoạt động tại tứ đại đế quốc ở giữa lưu dân tạo thành hải tặc về sau dần dần hình thành tập đoàn thế là liền có ngũ đại nhân vật đầu não trừ trở thành thượng võ cảnh cảnh chủ thân phận dị năng tộc hậu duệ ra da, da của ta bên ngoài cái khác tứ đại thủ lĩnh chính là bây giờ c h ấ n thủ bốn hào phòng tứ đại tướng quân tứ đại tướng quân theo thứ tự là c h ấ n bắc tướng quân h uy vũ tướng quân cực thiên tướng quân cùng lôi đỉnh tướng quân mỗi một cái đều thuộc về khác biệt tộc thế là phân biệt cùng tứ đại đế quốc ở giữa liền có thiên ti vạn lũ quan hệ vi diệu khiến cho cảnh chủ cùng tứ đại tướng quân lại phát triển đến tứ đại đế quốc quan hệ trong đó loại quan hệ này gắn bó như môi với răng nhưng lại cũng không phải là ai rời đi ai liền không cách nào sinh tồn ai theo thời gian trì hoãn tại tỷ tỷ đương nhiệm cảnh chủ thời điểm lại không cách nào cải biến năm đó bởi vì ra ra đối tứ đại tướng quân tín nhiệm mà dẫn đến con cháu đời sau hùng bình tự trọng cục diện t ỷ t ỷ mặc dù thân là cảnh chủ c h i vị cố gắng chấn hưng ơ quốc gia nhưng là tứ đại tướng quân tự kiềm chế công cao các có việc nên làm thường xuyên không phục cảnh nội điều khiển liền ngay cả ta cũng vô pháp khống chế nội bộ tinh cầu đành phải tiến về ngoại vi sáu dây cung tinh thượng n h i ệ m trời đ ó a lan trầm trầm nói đến thạch thần liền biết mình lấy không cách nào không đếm xỉa đến đây chính là cho thỏa đáng kỳ c h ỗ trả ra đại giới thạch thần nói cái này liền trách không được thiết chính hạo có thể thân là hoàng thành thông x o á i đồng thời ngang ngược trời đoá lan thở dài nói thiết chính hạo dù sao cũng là người trẻ tuổi mặc dù gương ngạnh một điểm nhưng là tâm địa hay là thuần chân so với lao gian tự h o ạ thế t hệ trước mà nói t h ự c không đáng nói đến thạch thần nói lan tiểu thư là lo lắng phản loạn trời đoá lan sâu nhữ mày nói bây giờ tứ đại tướng quân không ai phục a i tỉ tỉ mặc dù nổi lên khí cũng chỉ có thể duy trì tạm thời hòa bình thẳng nếu có cái gì chuyện ngoài ý muốn phát sinh hậu quả không chịu nổi tin tưởng t h ạ c t ầ n bình tĩnh nói, thạch mỗ mới tới quý địa đối tình huống không hiểu nhiều lắm nhưng là lo lắng của ngươi đích sắc rất có đạo lý nếu là muốn trợ di ê tỷ tỷ ngươi thật không phải chuyện dễ à tứ đại tướng quân nếu là năm đó cùng đời thứ nhất cảnh chủ đồng thời cùng nổi lên thân tín nhất định nhiều nền móng chắc thực lại có kinh nghiệm thực chiến nếu là loạn ai cũng không chiếm được chỗ tốt trời đoá lan thương cảm nói thường xuyên trông thấy tỷ tỷ n h ư mày suy nghĩ lấy như thế nào điều hòa các phương quan hệ thường thường đêm khuya không ngủ tuy là cảnh chủ lại khắp nơi bôn ba không ngừng hòa giải tư phương cho nên ta mới âm thầm triệu tập đến đây cao thủ hy vọng có thể vì tỷ tỷ ra một phần lực thạch thần nói tỷ tỷ ngươi hẳn là rất vui mừng mới là giang sơn lại nặng vẫn không sánh bằng thân tình chi trọng a trời đoá lan nói chỉ là bằng sức một mình ta không còn gì nuối tiếp đ ạ i c ũ n hướng thạch thần nhìn thoáng qua nói thạch tiên sinh lời mới vừa nói có thể tính số thạch thần mỉm cười nói lớn nam nhi nhất ngôn cửu đình nói chuyện tự nhiên chắc chắn trời đoá lan vui vẻ nói như vậy nghe xong ta nói tỷ tỷ sự tình ngươi nhất định là muốn giúp đỡ thạch t h n gật gật đầu thầm nghĩ tự nhiên là muốn giúp đỡ nếu có thể trợ giúp tây mơ tuyết lắng lại trận này ấp ủ đã lâu nội loạn liền không thể nghi ngờ là đối sau này mình phát triển có trợ giúp lớn lao thậm chí có thể mượn cơ hội này lịch luyện một phen cùng nhau tại các quốc gia các loại thế lực bên trong nhưng là lắng lại trong cái này loạn lại có một cái tệ nạn anh hùng thiên hạ đều thừa dịp loạn thế mà lên nếu là giải trừ uy hiếp c â y mơ tuyết các loại thế lực dê nờ dê này một lần hoàn mỹ chiến tranh ngòi nổ liền dập tắt nghĩ đến cái này bên trong thạch thần đột nhiên đối với mình não hải bên trong đột nhiên tuân ra hiện ra huyết tinh cảm giác được nghĩ mà sợ bản tính thiện lương mình lại đột nhiên có dẫn phát chiến tranh ý niệm tạ ác cái này khiến thạch cẩn mồ hôi lạnh một bước lên đến tột cùng làn ã o hải bên trong thạch ảnh tại ẩn ẩn làm quái hay là mình đã kinh biến đến mức như thế tự tư mà vô tình đây trời đoá lan cái kia hiểu được thạch cẩn tại nghĩ những thứ này trông thấy thạch cẩn lông mi thâm tọa còn tưởng rằng hắn vì giải quyết việc này mà mặt mà ủ mày trau không khỏi vui vẻ nói thạch tiên sinh không cần lập tức đầu nhập việc này chúng ta sẽ sẽ đem cái này tứ phương các phe báo cáo đưa vào phòng ngươi máy tính đợi nhìn kỹ về sau rồi nói sau thạch cẩn lấy lại tinh thần gật, gật đầu hai người vừa đi vừa nói thẳng đến mang theo thạch cẩn đi tới chỗ gian phòng về sau trời đoá lan mới rời đi người ấy rời đi nhưng dư hương liền chỉ còn lại có thạch cẩn một người thạch cẩn hít sâu một hơi tính hạ tâm bên trong cả sửa lại một chút từ thần hóa đến sáu giây cung tinh lại đến thượng võ cảnh chuyện xảy ra từ hệ văn đến trời đoá lan từ cây mơ tuyết đến chưa hiểu rõ tứ đại tướng quân từ thượng võ cảnh đến tứ đại đế quốc cái này một vật một vật đều như là từng cái quân cờ đồng dạng sớm đã che kín tại vũ trụ trên bàn cờ mà có thể chi phối trận này cờ người chính là quyết nhiên cao thủ một đường này đến nhìn qua rất nhiều kinh lịch rất nhiều thạch thần dần dần minh bạch rất nhiều đạo lý nếu muốn thành toàn dã tâm của mình chỉ có vũ lực là không đủ còn muốn có một chi có thể duy trì đến mình thành công thế lực cái này một thế lực muốn nhất định cường đại nhất định tràn ngập thế lực có thể áp đảo các quốc gia lực lượng nhưng là cái này một c ố lực lượng đến tột cùng muốn từ đâu tìm kiếm đâu tám đại đế quốc đều không phải đèn đã cạn dầu bốn trăm năm quân sự phát triển cùng công nghệ cao vận dụng cũng không phải là mình trong lúc nhất thời liền có thể hiểu t ấ u bây giờ xem ra liền chỉ có mượn những người khác lực lượng nếu là thượng võ cảnh có tranh hùng vũ trụ tri tâm việc này ngược lại không ngại dụng tâm một phen cho dù nàng vô tâm vũ trụ chí ít cũng là một cây cầu lương thạch c ầ n từ từ suy nghĩ đến tinh tế phẩm vị rốt cục đem sự tình nghị c á i thấu triệt mà não hải bên trong truyền đến như là to lớn như dòng điện kịch liệt đau nhức để thạch c ầ n cảm giác được mắt tối sầm lại thân thể như muốn mất đi trọng tâm như nháy mắt sau khôi phục lại làm cho thạch c ầ n lớn thở dốc một hơi gần nhất thạch ảnh phát tán suất lực lượng càng ngày càng sinh động trong cơ thể mình nếu như không phải dựa vào cường đại ngũ long lực lượng bảo hộ lấy chỉ sợ sớm đã bị hắn nứt vỡ bây giờ đối với thạch cẩn mà nói tựa h ồ thạch ảnh chính là phải cố gắng xông phá kén mà hóa điệp h ồ điệp mà thạch cẩn chính là cái kia đáng thương vào kén đến tột cùng thạch ảnh biến thành gì chờ sinh vật thạch cẩn không biết nhưng là vừa nghĩ tới nó thạch cẩn tâm lý đều chớ tồn tại sinh ra hàn ý trong lòng vận công một chú thiên đem thạch ảnh lực lượng lần nữa áp chế xuống thạch cẩn cảm giác được có chút ra rời trên máy vi tính phát ra tích tích thanh âm là đến từ trời đó o lan truyền đến tư liệu tin tức thạch cẩn điều chỉnh tốt tinh thần nghiêm túc bắt đầu đọc năm đó cùng đời thứ nhất cảnh chủ kề vai chiến đấu tứ đại tướng quân bây giờ lại đều khỏe mạnh coi như cũng có hơn trăm tuổi tứ đại tướng quân mỗi người đều có huy hoàng chiến tích cùng cường đại năng lực tại đời thứ nhất cảnh chủ lúc còn sống sở dĩ có thể thành t i ể u thượng võ cảnh sự tình liền là bởi vì nó có rất tốt cân đối năng lực đem tứ đại tướng quân ưu điểm vận dụng phải thỏa đáng chỗ tốt nhưng lại hợp lý đền bù nó khuyết điểm năm người lúc ấy tỏa ra hài hòa cảm giác cho dù đời thứ nhất cảnh chủ chỉ là một tên nho nhỏ hải tặc căn bản chưa nói tới đại tộc danh sưng nhưng là cuối cùng tại năm người cộng đồng cố gắng dưới thành tựu năm đó thượng võ cảnh huy hoàng theo đời thứ nhất cảnh chủ qua đời tứ đại tướng quân riêng phần mình lộ ra kiệt ngạo bất tuần một mặt ai cũng không còn phụ c a i tăng thêm lúc ấy bốn người các loại c h ấ n thủ tứ phương như là vạch phân phạm vi thế lực mà tại bốn người trước mặt không có chút nào địa vị đời thứ hai cảnh chủ không có chút nào năng lực đi hòa giải tứ phương quan hệ thẳng đến cây mơ tuyết lên đài về sau bởi vì nó xuất sắc ngoại giao năng lực khiến cho trong nước cục chính trị mặt có chỗ hòa hoãn các phương cũng đều hy vọng tịch này tiến vào thời kỳ hòa bình nhưng là dù sao bốn người thế lực dưới lại bao hàm các loại khó mà điều hòa mâu thuẫn liền khiến cho tình thế vẫn ẩn động một khi xuất hiện nguy cơ sự tỉnh nhất định đến khó lấy giải quyết tình trạng cho nên cây mơ tuyết rất là lo lắng cho dù trời đoá lan triệu tập không ít nhân tài nhưng là vô luận theo võ công n h ư u lực hoặc là vì người phương diện đều không thể chống lên đoạn r ồ n g cho nên tại đụng phải thạch gần về sau trời đoá lan thân tín tử lăng liền lập tức đem việc này báo cáo sự tình không ngoài sở liệu thạch gần đến quả nhiên khiến cho cây mơ tuyết cũng phát sinh biến hóa cái này khiến trời đoá lan mười điểm vui vẻ vội vàng nhiệt tình hy vọng thạch gần có thể gia nhập vào trong đò đến xem ra sự tình tựa hồ đang theo lấy phương diện tốt chuyển hóa t h ạ c thần nhìn kỹ xong thêm chút suy tư về sau liền tiến vào nhập định trạng thái ngày mai tuy chỉ là cùng thiết chính hạo luận b à n cùng lần nữa tiếp kiến cây mơ tuyết nhưng là trong đó ý nghĩa cũng đã là không như bình thường nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất thời gian từng giây từng phút trôi qua như là lại qua một cái luân hồi trấn bác tướng quân sở tại đ ị a quang minh tinh cầu tinh cầu danh tự là năm đó đời thứ nhất cảnh chủ lấy vị ánh sáng ý tứ chính là mình như là mặt trời đồng dạng phát ra để thế nhân kính ngưỡng c o mang thiết hoành nghĩ như vậy cho dù đã là trăm tuổi cao tuổi nhưng là đối với võ học đã đến đạt cảnh giới cực sâu thiết hoành mà nói t u ổ i tác đã bất quá là số tuổi đại danh tử mà không ngừng tăng lên lực lượng mới là thời gian chân chính chứng minh nhìn trước mắt nhi tử dáng người cường tráng bây giờ đã hoàn toàn có năng lực tiếp quản vị trí của mình thiết văn long thiết hoành cảm thấy vui mừng không khỏi lại nghĩ tới cháu của mình liền hỏi hảo nhi đi đâu rồi thiết văn long có chút kỳ quái trả lời vừa về đến liền chạy đến bên cạnh phủ tướng con đi xem ra là đi tìm tiền đại ca thiết hoành biết sơ lược thiết chính hạo mà nói xem ra là gặp cường định đi thiết văn long nói hẳn là không phải hắn cũng sẽ không chạy nơi đó đi nhưng là cái khác ba nhà thế hệ trẻ tuổi hẳn là đều tìm không ra cùng hạo nhi chống lại người a thiết h mạnh nói văn long ngươi hay là quá coi thường cái khác ba nhà thiết văn long trả lời hạo nhi từ nhỏ lấy thiên địa kỳ chân n g â m tám xương cốt tịnh hóa siêu nhân m ộ t o bây giờ liền đã có lục giai lực lượng dù cho là ta xuất thủ muốn thắng hắn cũng cần chút thời gian cái khác ba nhà ngược lại chưa từng nghe nói có lợi hại như thế thế hệ trẻ tuổi thiết mạnh nói đó là bởi vì còn chưa tới thời điểm dừng một chút nói tuyết nha đầu bên kia có tin tức gì thiết văn long bộ i nói nhi đang chuẩn bị hướng ngài bẩm báo đâu nghe nói nha đầu kia chuẩn bị thiết lập một cái trung ương tướng quân chức vụ muốn đem hoàng thành tinh hệ trùng quanh bộ phân tinh cầu đặt vào quận bên trong thiết hoành ồ một tiếng nói cái khác ba nhà có phản ứng gì thiết văn long nói cái này ngược lại không có tin tức tựa hồ cũng tại các loại nhà phản ứng thiết hoành cười nói tuyết nha đầu một lòng muốn chấn hương quốc gia cũng là không dễ à, bốn n hà chi điệu đều là trong miệng thịt mỡ há lại dễ dàng như vậy phun ra thiết văn long nói cha vậy chúng ta liền không giúp đỡ sao thiết hoành nói hỗ trợ cái gì muốn trở thành một đời cảnh chủ cần khảo nghiệm không phải đơn giản như vậy nếu là ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được như thế nào kế thừa đại nghiệp huống hồ cái khác ba nhà nhìn chằm chằm chúng ta cũng không thể rơi ý khinh tâm thiết văn long khẽ gật đầu nói hài nhi biết thiết hoành không tự gánh vác sẽ thiết văn long chúng ta thích mạng văn học chỉ là tâm lý t h i thầm đánh nhau mấy chục năm đến tột cùng là cái gì đang ủng hộ bốn người này còn như thế đấu hẳn là thật là vì một sò cao thấp sao sáng sớ ngày thứ hai thạch cẩn dựa theo thời gian ước định đi tới luyện võ trường thạch i ế t Chính Hảo sớm đã đang chờ. Nhìn thấy thạch Cẩn đến thẩn t mặt Chính chấm dứt cao tốc độ hướng phía luyện trưởng một bên thông đạo vào tới. Thạch Cẩn chậm rãi đi theo thiết chính hạo đằng sau dưới chân như nước chảy mây trôi lộ ra phiêu giật mà tự nhiên quang từ một điểm này bên trên liền đã thắng qua thiết chính hạo nhiều hơn phong b ế gian phòng quang huỳnh hoàn cảnh như là một cái ngược lại đang đắp ly pha lê thạch thẩn nhìn ra được cái này bên trong thiết trí hấp thu lực lượng trang bị có thể đem người phát huy lực lượng lấy tỷ lệ thức co lại tiểu thiết chính hạo vẫn là một bộ ngạo nghễ biểu lộ nói hôm qua ta không dùng toàn lực hôm nay tại cái này trong sân lấy mười một hấp thu hình thức chiến đấu ngươi cũng phải cẩn thận lục giai lực lượng thành là cực h ạ n lực có thể đột phá này lực liền có thể tiếp cận thần phạm chủ năng lực giả thể năng cùng lực lượng đều trên phạm vi lớn tăng trưởng mà lại lực buộc phát cực mạnh nó lực công kích lớn nhất có thể đạt tới năm mươi bốn vê đ ú t phạm vi công kích càng là tại một trăm km đến năm trăm km ở giữa lấy mười một hấp thu hình thức liền khiến cho sức mạnh công kích chỉ có năm bốn vê đốt chỉ là cao hơn nhân giới cao thủ hơn gấp hai cho nên tại cái này trong phòng lục gia lực người đích sắc có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng thay cẩn con mắt cũng không có dừng lại tại thiết chính hạo bộ kia lòng tin mười phần trên mặt bởi vì hắn cảm giác được trong phòng còn có một người khác tồn tại tối om d â u d ị a tối om quần áo như cùng một đầu vận sức chờ phát động g i á thú có được một nháy mắt liền có thể đánh giết sinh vật lực bạo phá sức mạnh của người này tuyệt đối tại thiết chính hạo phía trên mà hắn đứng tại cái này bên trong lại là vì sao đâu nhưng là có thể thấy được thiết chính hạo lòng tin mười phần nguyên nhân hẳn là từ hắn mà lên thiết chính hạo trầm giọng nói ta muốn xuất thủ thạch thần thất tình bất động chắp tay sau lưng khí thế bình thản mà mang theo vương giả chi phong lồng lộng nhưng không thể động thiết chính hạo gầm nhẹ một tiếng trên hai tay hỏa diễm chiến văn đột nhiên hiện ra cùng hôm qua khác biệt chính là trên thân thể của hắn huyện hóa thành muốn bay ngọn lửa hồng tựa hồ cả người đã hóa thành như lửa lửa bay người đến quyền đến bất quá là một nháy mắt động tác dù cho là giảm xuống chín phần mười lực lượng lực lượng như vậy vẫn là kinh người theo trong phòng chấn động thiết chính hạo nằm đấm đã đánh vào thạch t h n trái trên lòng bàn tay thạch t h n không có di động nửa phân tựa hô một quyền này là hoành ở trên vách tường mà căn bản không phải oanh trên người mình cái này cùng thiết chính hạo tưởng tượng hoàn toàn không giống mà trầm mặc ở một bên cái kia dâu quai nón cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thiết chính hạo không tin tả năm đấm lần nữa oanh ra như lưu tinh trọng kích hướng phía thạch thần thân thể từng cái bộ vị đánh tới tốc độ kia nhanh chóng lực đ ạ o mạnh đích sắc không hổ là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt thạch thần tiện tay đón thiết chính hạo quyền phong nói lực lượng của người đích sắc so với hôm qua tiến bộ không ít mặc dù ta không biết nguyên nhân gì nhưng là còn chưa đủ lấy trở thành ta đối thủ đối thủ chi nói cho hết lời thạch thần bàn tay trái lật một cái h ù n g hậu lực lượng giống như vũ trụ tinh thần tuân ra thiết chính hạo chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng đợi đến lấy lại tinh thần càng đã bị thạch thần trưởng lực đẩy lên trong phòng nơi hẻo lánh thiết chính hạo miệng run r à y không động hiển nhiên thụ đả kích thật lớn đầu đột nhiên hất lên nói không có khả năng nói xong liền lại muốn xông lên đến dâu quay nón rốt cục nói chuyện hạo nhi trước đừng núp đ í c h thiết chính hạo cắn răng nói tiền thúc thúc ta là chiếu ngươi phân phó làm hắn làm sao có thể không né tránh tiếp nhận ta quyền tiền thúc thúc ba chữ này mới ra thạch t ẩ n não hải bên trong liền loé ra một cái cùng thiết hoành nhi từ thiết văn lòng có kim lan chi giao tiền côn danh tự đến trước mắt người này hình tượng và một thân cực phụ truyền thuyết tiền côn từng là thần vũ đế quốc hữu tên học giả đối cổ võ có học cực sâu nghiên cứu xem ra hôm qua thiết chính hạo nhất định là đi tìm hắn trải qua hắn chỉ điểm về sau mới có sự tình hôn n h a phát sinh một cái chớp mắt hiểu rõ tại tâm về sau thạch t ẩ n tâm tính khôi phục lại bình tĩnh tiền côn nói hắn hẳn là thần võ tộc nhân thiết chính hạo cả kinh nói cái gì là tộc nhân sao giật mình một chút nói hắn mặc tay áo dài nhìn không thiết ấ y làng n văn ra h n chính n hạo cả kinh nói vậy làm sao bây giờ ta chẳng phải là đem thống xoáy vị trí thật chuyện vật đi tiên côn bờ môi khẽ nhúc ních thiết chính hạo sắc mặt nghiêm nghị một chút thạch cẩn trong lòng biết hắn là nói phương pháp mình mặc dù không muốn biết nhưng là tiền côn thanh âm cũng đã bị thu hút trong đầu của mình chỉ nghe hắn rõ ràng nói thần võ tộc nhân huyết dịch bên trong có được chiến văn lực lượng có thể châm đối khác biệt đ ị ợ h nhân biến hóa ra khác biệt chiến văn từ đó phát huy khác biệt lực sát thương mỗi dạng chiến văn cũng liền đại biểu khác biệt lực lượng cho nên chỉ cần tìm tới hắn chiến văn liền tương đương tìm tới phá giải hắn lực lượng phương pháp tiền côn tự tin giải thích xong thiết chính hạo giật mình hiểu rõ thân hình như khỉ bắn vệ dưới chân m a n h bắn hai tay h ó a chảo phi t ố c hướng phía thạch thần bắt tới đối với tiền côn giải thích thạch thần cười khổ không được nhìn thấy thiết chính hạo móng nuốt nhanh chóng bắt tới hiện tại tràng cảnh ngược lại không giống quyết đấu ngược lại là tại người khỉ trò chơi Thầy gần một bên huy trưởng đem thiết chính hạo móng u ố t đ y ra một bên tâm lý lại suy nghĩ tiền côn lời nói trên trán của mình đích s á t xuất hiện qua chiến văn nhưng là hẳn là có được chiến văn liền nhất định là thần võ tộc nhân sao kia trên trán mình con quỵ k i mắt mình đ ố i với ma pháp thiên phú hết thể hết thể đột nhiên hiện ra trong đầu t h ạ y g ầ n đột nhiên cảm thấy mình đi tới cái này bên trong cũng không phải là ngẫu nhiên tựa hồ sự tình gì đã từ nơi sâu xa chú định mà cái này phía sau bí mật đến tột cùng là cái gì chương một trăm hai mươi sáu đột phát sự kiện thạch thần đột nhiên cảm nộ tựa hồ cùng thế giới này lấy được cộng m ì n h chỉ gặp hắn dùng kinh ngạc biểu lộ ngây người bất động trên c h á n mơ hồ bắt đầu hiện hiện một nhóm đường vân thiết chính hạo còn tưởng rằng thạch thần là bị mình nhanh như t h i ể m điện động tác làm vắng đầu gặp một lần đường vân xuất hiện nghĩ cũng không muốn một trưởng liền hướng phía c h á n của hắn bổ tới một trưởng này cũng không phải là cố ý thực là bởi vì chờ đợi đã lâu cơ hội đến đ ế nhịn n không được cầu thắng chi tâm nhất thời bản năng phản ứng khiến cho thiết chính hạo quên đi hai người cũng không phải là lấy mạng tương bác đợi cho nhớ tới một trưởng này nếu là bổ chúng thạch t ầ n cai chán đây chẳng phải là giết h ắ n thiết chính hạo lúc này mới bị hành vi của mình do đ ấ u thế nhưng là đợi cho muốn thu hồi lực đạo đã là không kịp mà thạch thần ánh mắt ý nguyên nước trệ trên c h á n chiến văn càng thấy rõ ràng khi tiền côn thấy rõ ràng càng ngày càng rõ ràng chiến văn lúc hai mắt đột nhiên chừng lớn chọn t r i ệ giống như trông thấy một cái không thể tin sự thật cương đại kinh khí rốt cuộc hoàn toàn tiếp xúc đến thạch thần trên c h á n giờ k h ắ c này thiết chính hạo tâm đều lạnh nhịn không được nhắm mắt lại mặc dù mình tính cách là lô mãng bá đạo chút nhưng lại chưa bao giờ có giết người cử động lần này tay lại không khỏi có chút run rầy ý nghĩ còn chưa nghĩ xong trong h i ế t c h hạo thấy tình huống ngoại ý muốn phát sinh tựa hồ dẫn chứng tâm lý đáng sợ ý nghĩ tiền côn nào dám lãnh đạo lập tức phi thân xông lên tại tiếp nhận thiết chính hạo bay bắn ra thân thể lúc lấy tự thân cường đại kỉnh khí đem phản bắn trở về kỉnh khí gỡ ra tiêu hóa mà lúc này thiết chính hạo đã thụ trọng thương thay thần ánh mắt y nguyên lộ ra ngốc trệ tự a hồ chuyện trước mắt không có quan hệ gì với mình tiền côn mang theo phẫn nộ mà e ngại ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thạch gần một chút cũng không quay đầu lại ôm thiết chính hạo rời đi sân bãi đờ đẫn ánh mắt cũng không phải là đại biểu cho thạch gần không nhìn thấy chuyện phát sinh trước mắt nhưng là não hải bên trong xuất hiện huyễn cảnh lại làm cho hắn không tự chủ được bị hấp dẫn thân thể tự a hồ không bị k h ô n g chế nhận lấy đến từ ký ức chỗ sâu đồ vật hiện lên ở trên c h á n đường vân rõ ràng ấn tại thân thể bên trong tự a hồ tế bào tạo thành huyết mạch hình dạng đều cùng nó mật không thể phân cảm giác kỳ quái sông lên đầu thiết chính hạo một trưởng này tự hồ hoàn toàn mở ra thạch gần chiến văn lực lượng đầu bên trong một mảnh không minh cảm giác ngay cả thạch ảnh từ xưa tới nay cho mình tạo thành áp lực tâm lý cũng quét sạch sành xanh, xanh. chiến văn đường vân lần này không chỉ xuất hiện tại trên trán liền ngay cả các vị trí cơ thể cũ nd bắt đầu che kín đợi cho thạch t ầ n lấy lại tinh thần thiết chính hạo hai người sớm đã không thấy t â m hơi đương nhiên nếu như thiết chính hạo xảy ra chuyện gì sẽ hay không toàn bộ tính tại trên đầu mình đâu mình mặc dù không sợ nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác lại phải giúp t r ợ cây mơ tuyết về trưởng thượng võ cảnh quyền lợi nếu là lấy vũ lực đối kháng là không có phần thắng vậy thì nhất định phải muốn cùng giải như là sự tình này gây nên thiết gia bất mãn về sau đường liền không phải bình thường không dễ đi chỉ là sự tình đã tới tận thạch cẩn cũng không có lựa chọn khác điều chỉnh cùng tâm tình dựa theo hôm qua ước định tiến đến tiếp kiến cây mơ tuyết lần này gặp mặt cây mơ tuyết đã thiếu lạnh như băng khuôn mặt cùng cao cao tại thượng tư thái hẹn lấy thạch cẩn tại đại điện bên cạnh sảnh bên trong ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện tựa hồ trời đoá lan đã sớm đem nàng và mình nói lời báo cho cây mơ tuyết sự tình trở nên càng thêm linh lãng cây mơ tuyết khai môn kiến sân nói chẳng biết tại sao ta thực không nghĩ để thạch tiên sinh trôi lần này n ó đ ủ thạch thần cười nói đây chính là hiếu kỳ chỗ trả ra đại giới không sao dù sao thạch mộ phiền phức cũng đủ nhiều lại thêm một cái hai cái cũng không quan trọng tây mơ tuyết bị thạch thần biểu lộ chọc cho mỉm cười nói cũng thế có thể có đảm lượng ám sát tiên hoàng người đích s á t sẽ không sợ phiền phức thạch thần tâm lý thở dài cái này ám sát tiên hoàng thanh danh thực không phải mình gây nên hiện tại ngược lại thành chiêu bài của mình thật là có chút sai sót ngẫu nhiên tây mơ tuyết trở lại chính để hỏi không biết thạch tiên sinh đối thế cục trước mắt có ý nghĩ gì t h ạ c thần trả lời cùng lan tiểu thư nói đồng dạng tứ đại tướng quân đều cầm chốt theo trên mặt đất giới bên trên không ai nhường ai cười một tiếng nói ta nghĩ sợ rằng chỉ có chiến tranh mới có thể để bọn hắn dung hợp được tây mơ tuyết biến sắp nói phát phát động chiến tranh t h ạ c thần lắc lắc đầu nói kỳ thật mỗi quốc gia đều có phát phát động chiến tranh quyền lợi nhưng lại không ai dám làm đệ nhất nhân dù sao khởi xướng chiến tranh đại giới là trọng đại càng quan trọng chính là nội bộ mâu thuẫn rõ ràng huống hồ thượng võ cảnh binh lực tài nguyên lại sung túc lại như thế nào chống cự được mát hạ bất luận cái gì một nước toàn lực phả hơn nữa không có một cái danh chính luôn thuận lý do tây mơ tuyết gật đầu nói cực kỳ không có lý do ai cũng không nguyện ý làm lịch sử tội nhân nhưng là không có áp lực cái này tứ đại tướng quân là kiên quyết sẽ không liên hợp lại cùng nhau thạch t ầ n nói mà lại muốn tìm đầy đủ để tứ đại tướng quân cùng một chỗ áp lực cũng rất khó tây mơ tuyết nói nhưng là trừ chung quanh đại đế quốc đã không có khác áp lực có thể làm đến bọn hán động liên hợp suy nghĩ thạch t ầ n lắc đầu nói không hẳn là còn có một vị tây mơ tuyết bỗng nhiên minh bạch thạch t ầ n chỉ là ai do dự nói cho dù hệ văn đối ta thượng võ cảnh có ý đồ nhưng là lấy hắn thực lực trước mắt nương tựa theo thủ vệ đồng bộ lôi đ ỉ n h tướng quân đủ để đối phó huống hồ hệ văn cũng không có khả năng đối bản cảnh ra tay đi thạch thần đột nhiên cười nói sự do người làm không phải sao nụ cười này có vẻ hơi ngây thơ liền ngay cả cây mơ tuyết cũng không tin cho dù lấy thạch thần năng lực là không thể nào để hệ văn chủ động đối thượng võ cảnh và võ nhưng là vì sao hết lần này tới lần khác não hải bên trong tồn tại chờ mong hai chữ đâu mạch suy nghĩ tại thạch t ầ n não hải bên trong trầm rãi triển h a i bây giờ cần thiết chính là một cơ hội mà thôi chỉ là còn chưa đi ra hoàng cung bên hai chuyển đến rõ ràng như bên cạnh thanh âm nói tại hạ chủ nhân nghĩ mời thạch tiên sinh một lần biết thân phận của mình mà lại bằng cảm giác không giống chấn bắc tướng quân người bên kia thạch thần cười hỏi cung trung nhĩ mắt đông đảo chủ nhân nhà ngươi liền không sợ chọc phiền phước người kia khép cười một tiếng trả lời thạch tiên sinh nghĩ nhiều chủ nhân nói nếu muốn mời một cái đáng giá mời người chính là bước lên thiên hạ chi lớn không vi cũng chưa chắc không thể thạch thần nói đã là như thế thạch mỗ liền không chỉ hoãn xin mang đường thanh âm thế là lại chuyển tới chỉ do thạch cẩn đi trước lộ tuyến có thể thuốc â m t h a n h tuyến từ chỗ cao hướng thạch cẩn truyền lại âm thanh tin tức là một cái tứ giai lực cao thủ liền có thể làm được nhưng là vô luận thạch cẩn như thế nào chuyển biến tiến vào phong bế nơi trốn về sau đều có thể đem thanh âm chuẩn xác không sai truyền đạt liền không phải sự tình đơn giản như vậy thạch cẩn cảm giác được cái này cái gọi là chủ nhân hẳn là tứ đại tướng quân một trong cho nên mới sẽ lập tức đáp ứng hội kiến t ố t từ đó bộ lấy chút tin tức gì hết thầy đều đã an bài phải không chê vào đâu được cũng thành công thoát khỏi những người khác ánh mắt mà thuận lợi tiến vào một cỗ màu đen xe bên trong mà trong xe vị nữ tử này ngược lại để cho thạch cẩn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần tại tử sắc biển phù nhung trên cổ áo nâng một chương trắng hồng non m ị n mặt hai đạo tinh tế liêu mi dưới là một đôi đầm sâu con mắt con ngươi trong trẻo mà ẩn hà một m loại nào đó t r e o trọc tính ngà voi điêu thành cái mũi nhỏ lộ ra tiêu căng cùng trường kỳ được sùng ái đặc hữu cái t r ù n g loại k ê u cự người ở ngoài ngàn dặm t h ầ n s á c miệng nhỏ diễm như đỏ anh tràn ra nhàn nhạt m ù i thơm lại lại không có cho người ta bất luận cái gì lỗ mãng cảm giác thạch cẩn không chút nào để ý loại trêu đồ này trực tiếp ngồi xuống nữ tử cẩn thận nhìn chằm chằm rất lâu mới lên tiếng c h ắ c không được nhiều như vậy nữ nhân sẽ bị ngươi mê đ ả o gương mặt này thật sự là đầy đủ xoài khí trong lời nói tựa hồ thạch c ầ n là người nuôi tiểu bạch kiểm chỉ dựa vào khuôn mặt sinh hoạt đồng dạng thạch c ầ n cười trả lời quá khen đầy đủ xứng với tiểu thư tấm kia mỹ mạo khuôn mặt nữ tử hư nói ngươi giống như thật sự là không sáng suốt hẳn là không biết ta đối với n g ư ơ i mà nói là cứu mạng bồ tát sao thạch cẩn, cẩn thận nhìn chằm chằm nữ tử tóc dài sau đó giả v ợ như có chút không rõ mà hỏi bồ tát tạo hình lúc nào đổi thành loại này tóc dài rồi nữ tử lại từ cái này trong giọng nói để thạch thần thật sâu cảm giác được tứ đại tướng quân thế lượt mạnh quả thực không có đem cây mơ tuyết cái này cảnh chủ đặt ở mắt bên trong mà nghe nữ tử này khẩu khí tựa hồ là trong đó một vị tướng quân tôn nữ thạch thần não hải lập tức đọc qua do trời đoá lan truyền đến những tin tức kia cuối cùng đem nó cùng uy vũ tướng quân liên hệ lại với nhau trấn thủ tây bộ cương vực uy vũ tướng quân tên là du đ a n thành chính là tứ đại tướng trong quân một cái duy nhất từ đời thứ hai nhân vật kế nhiệm tướng quân nhưng là nó phía sau mà tài quyết giả nghe nói vẫn là đời cũ uy vũ tướng quân du thiên bình mà nữ t ử trước mắt này hẳn là phong màu vẽ nữ nhi du hương vân thế là thạch gần không để ý chút nào cười nói có uy vũ tướng quân bảo hộ chúng ta thích m ạ n văn học chẳng lẽ không nên cười sao du hương vân ồ lên một tiếng như có chút kỳ quái thạch gần làm sao lại biết nói ai nói muốn bảo vệ ngươi ta nhìn cha t á m thành là muốn đem ngươi bắt đi sống lột thạch thần chứa bị giật mình khổ nói kia đến lúc đó chỉ có thể dựa vào hương vân tiểu thư nhiều nói vài lời lời hữu ích d ù hương vân coi là thật đem thạch thần hù dọa đắc ý nhìn chằm chằm thạch thần một cái nói ha ha vậy ngươi còn không nhanh lấy lòng b ả n tiểu thư thạch thần nắm chặt nói cái này lấy lòng thế nhưng là âu yếm chi ý d ù hương vân hừ một tiếng nói ngươi có bản lĩnh làm sao thạch thần cười ha ha lại thật như thiểm điện tìm toi đầu một hôn phong bế dê ư hương vân miệm du hương vân quá sợ hãi còn chưa có chỗ phà kháng lại say mê tại cái hôn này nhiệt lượng bên trong chính không biết làm sao thời điểm thạch thần lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra nếch lên chân cười đắc ý nói lần này hương vân tiểu thư nên hài lòng đi du hương vân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thạch gần một chút mặt có chút thưởng đỏ sáng r ộ n g chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người thạch thần cười nói kia lần này xem như thế cũng không hưởng công ngươi tới đón ta một chuyến du hương vân đột nhiên bất đắc dĩ thở dài ánh mắt sâu kín nhìn c h ầ m c h ầ m thạch gần một cái nói nếu là ta yêu ngươi ngươi nên làm cái gì kỳ thật lấy thạch t ầ n tính cách đã là ổn trọng chiếm đa số chỉ là chẳng biết tại sao gặp đến cô gái này lại có chút tính trẻ c ông trong lúc vô tình làm ra cử động lần này có xúc động cũng là có chút kìm lòng không được bây giờ thấy du hương vân đột nhiên nhắc lên vấn đề này mình tâm lý thật không có n g ọ n n g u ồ n không khỏi s ứ n g sờ du hương vân lập tức phốc phốc cười to nói ngươi nhưng nghĩ hay lắm thạch c ầ n nghe xong lời này ngược lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra chỉ là tại thạch c ầ n buông xuống tâm lý tảng đá về sau du hương vân vốn lại đưa đầu tới tại thạch cẩn bên thai nói khẽ bất quá đây chính là nụ hôn đầu của người ta nha thổ khí như lan hương vân lượt lờ thạch thần đột nhiên có chút minh bạch du hương vân danh tự hào nghĩa tựa hồ cái hôn này là phủ định dưới tình phân c u n g cũng không trọng yếu thẳng đến về sau đi vào cái này nặng nề g h cảm giác mười phần đại s ả n h lúc thạch thần mới đem sự tình khắc ném sau gót trước mắt cái này cái nam nhân là tuổi t r ừ n g năm mươi du đ a n thanh mắt hổ tranh tranh sư mũi miệng tròn thân hình cao lớn uy mãnh mặc thượng võ cảnh tướng quân cấp quân p h ụ b yểu lộ nghiêm túc mà mang theo ngưng trọng thạch thần không k i ê u ngạo không tự ti ngang đầu đỡ ngực khoe miệng mang theo một tia hơi lộ ra ý cười mà đánh vỡ cái này một đất đèn ánh lửa một dây đối mặt thì là du đan thanh giọng dịu dàng hôn một tiếng c h a du đan thanh lộ ra khó gặp t i ế u dung gật gật đầu sau đó hướng phía thạch gần có chút nhấc cánh tay nói mời ngồi thạch gần nuốt cằm nói tạ hướng lui về phía sau mấy bước ngồi xuống du hương vân thì là nhu thuận ngồi tại thạch gần bên cạnh cái này một cái tình hình để du đan thanh có chút nhịu n h ư mày nói vân nhi n g ư ờ i đi trước đi du hương vân có chút không cam lòng nga một tiếng nói khe với thạch gần nói ta c h ờ ngươi n h a thạch gần chỉ cảm thấy não ra hơi tê tê không cẩn thận phạm sai lần này lại xảy ra hậu quả gì đâu mình la đến thám tính các loại tin tức nhưng lại náo ra loại chuyện này du đan thanh thanh â m có chút trầm thấp nói thạch thần ngươi thật to gan tổn thương người của thiết gia không nói lại vẫn dám đối với con gái ta lên ý biến thái thạch thần tự biết đối lý liền giải thích nói du tướng quân du đan thanh tựa hồ đang lầm bầm lầu đầu nói bất quá người của thiết gia sớm nên có người áp chế áp chế nhuệ khí của bọn họ tin tưởng nếu như ta lại chậm một bước liền tìm không thấy ngươi biết tại sao không thạch thần trả lời nếu không phải người của thiết gia sẽ tìm tới cửa chính là cái khác hai đại tướng quân cũng sẽ tìm tới cửa du đan thanh thưởng thức như gật đầu nói không sai ngươi rủ mới tới cái này bên trong không lâu nhưng là ta cũng sớm nghe qua thanh danh của ngươi ám sát tiên hoàng đích sắc không phải người bình thường c h â u có thể vì đó có can đảm này người thế gian ít có điểm này ta rất thưởng thức nhưng là ngươi nếu là cho rằng có cảnh chủ ủng hộ liền có thể đối người của thiết gia đạo thủ chính là mười phần sai thầy ạ cần đột nhiên cười nói ta nghĩ có một chút du tướng quân là tính sai du đ a n thanh sát nghiêm mặt nói a địa phương nào thầy ạ cần khẽ cười nói ta đi gặp cảnh chủ kỳ thực là có một chút điểm hiếu kỳ du đ a n thanh phục nói hiếu kỳ thạch thần gật đầu nói ta chỉ là muốn biết là như thế nào một nữ tử có thể dẫn theo thượng võ cảnh quần nhau tại bốn quốc t r i ở giữa du đan thanh hỏi giống như này mà thôi thạch thần nói không sai về p h ầ n thiết chính hạo sự tình quả thật vô ý vì đó cho dù đối phương tìm tới cửa ta nghĩ cũng có lý có thể g i ả n g du đan thanh cười lạnh nói đại quên phía dưới há có ngươi nói rõ lý lẽ thời điểm nếu là vô lý ngươi nên như thế nào thạch thần ngạo nghệ nói ta tự tin thượng võ cảnh nội vẫn chưa có người nào có thể đem ta lưu lại du đan thanh cẩn thận nhìn chằm chằm thạch t h n một chút như đang hỏi hắn c ũ như g n tại hỏi chính mình đạo ta có hay không nên tin tưởng dạng này của ngôn không đề cập tới tứ đại tướng quân thượng võ cảnh bên trong lục giai cao thủ nhiều như mây thất giai cao thủ cũng không ít có ngươi cảm thấy lấy ngươi chi lực có thể chống cự sao thạch thần thanh â m đột nhiên trở nên có chút lạnh nhạt nói tướng quân nhưng từng nghe qua thần hóa lãnh địa trước đó dị thú truyền thuyết hủy đi dòng dã một q u ố c gia đúng vậy lấy thạch thần chi lực thật khó chống lại đông đảo cao thủ như thế nhưng là thạch thần chỉ chỉ đầu của mình thanh em trở nên lạnh hơn mà nói thạch mộ thân thể bên trong cũng có một đầu dạ thú chẳng biết tại sao thạch t ầ n lời nói này lại để thân kinh bách chiến du đan thanh có chút hàn ý trước mắt người trẻ tuổi này cũng không giống hắn bề ngoài còn trẻ như vậy cũng không giống bề ngoài như thế hào hoa phong nhã đ n g nhiên du đan thanh lại tin tưởng trước mắt người này thật là con dạ thú du đan thanh đột nhiên cười nói xem ra người của thiết gia là gây một cái không nên dây vào người nhưng là ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngọc thạch câu phần sự tình phát sinh thạch thần hỏi đây chính là du tướng quân tìm tại hạ đến mục đích du đan thanh nói nếu như ta cho ngươi biết ta cũng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ ngươi tin không thạch thần lắc, lắc đầu nói thạch mộ bất quá một người bình thường bởi vì tò mò mà làm vài việc rất là bình thường tướng quân lại là nhật lý vạn kỳ ta không nghĩ sẽ bởi vì đơn thuần lòng hiếu kỳ tới gặp ta hoặc là thạch mộ tự nhận là sẽ không để cho người lên đơn thuần lòng hiếu kỳ du đan thanh xanh xám s ắ c mặt rốt cục thư giãn một chút nói thật cuồng cũng phải không có người có ngươi như thế tự tin chính vì vậy ta không có nhìn lầm người thạch thần nhìn xem du đan thanh không biết hắn đối mình có mấy phân tin tưởng đương nhiên là liên quan tới chính mình cùng cảnh chủ quan hệ nếu như đối phương hoài nghi mình cùng cảnh chủ quan hệ như vậy mục đích tính liền có phỏng đoán nếu như tin tưởng như vậy hắn lại muốn lợi dụng tự mình làm cái gì chỉ là du đan thanh cười một tiếng về sau nói ngươi có thể đi nói xong mình lại trực tiếp rời đi mà đi còn lại thạch thẩn một người trong đại sảnh cái này hàm nghĩa trong đó đến t ộ n cùng là cái gì hẳn là tìm đến chính mình liền chỉ là vì cùng mình t h i ế m vài câu không thành thạch thẩn cảm giác cái này du đan thanh có chút không đơn giản mà hiển nhiên hắn mặc dù không nói minh hắn tới tìm mình mục đích cũng đã đạt tới hắn chỗ mục đích mong muốn đây chính là hắn chỗ ca minh t h ạ chương t n một trăm hai mươi bảy hoàng tộc chiến văn du hương vân tự nhiên là đến đưa thạch thần từ lối đi bí mật trở về nếu để cho hắn nghênh ngang ra ngoài đơn giản là hướng về thiên hạ chiêu cáo người này cùng uy vũ tướng quân hữu có quan hệ lớn lao loại này dẫn lửa thân trên sự tình ai cũng sẽ không đi làm ngồi trên xe du hương vân nhìn c h ầ m c h ầ m thạch c ầ n nói cha ta thế nhưng là cho ngươi xảy ra điều gì năn đề thạch c ầ n nói ngươi liền không sợ là ta cho ngươi cha ra năn đề du hương vân gắt một cái nói ta vậy mới không tin vốn là đối sự tình có chút mê mang vừa nhìn thấy du hương vân ngược lại nhịn không được khôi phục t r e o chọc dáng vẻ gặp nàng nói chuyện dáng vẻ đáng yêu mười điểm ánh mắt lại không khỏi trượt đến trên m ô i của nàng du hương vân nào biết thạch cẩn tâm tư chỉnh trình dung sắc đứng đắn mà hỏi liền vừa rồi như vậy một hồi chuyện này đã là dư luận xôn xao tứ phương người còn có cảnh chủ các nàng đều đang tìm ngươi thạch thần không thèm để ý chút nào cười nói dạng này chẳng phải là phi thường náo nhiệt du hương vân trợn nhìn thạch thần một cái nói thiết ra chính là sẽ không từ bỏ ý đồ những người khác cũng sẽ, sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình chính ngươi phải cẩn thận thạch thần rất l à hủy khuất nói n g u y ê n lai ngươi không phải ta bên này lại muốn để ta độc thân làm chiến du hương vân cười hì hì nói đương nhiên ai bảo ngươi vừa rồi khi dễ ta thạch t ầ n cầu xin tha thứ kia vừa mới tính là lỗi của ta tiểu thư chỉ con đường sáng như thế nào du hương vân quyết lên miệng nói đường sáng không có tử lộ có một đầu thạch thần thở dài nói vậy vẫn là được rồi đã trời muốn gì ta ta cũng không thể nói được gì du hương vân nhìn thấy thạch thần như thế làm bộ lúc đầu đứng đắn biểu lộ một chút hỏng mất nhịn không được lớn tiếng bật cười ngưng cười khẽ thở dài nói thật không biết ngươi là hạ người gì tình thế nghiêm trọng như vậy ngươi lại còn có tâm trêu t r ọ c thật xảy ra sự tình coi như ta cầu cha ta giúp ngươi chỉ sợ cũng giúp không được tay thạch thần gậy gậy ngón tay ngạo n g h ĩ nói thật như độc thủ chỉ sợ hối hận chính là bọn hắn Du hương vân có chút giật mình nhìn xem thạch cẩn trước mắt nam tử này lộ ra một c ố không người có thể so ngạo khí lại vẫn cứ lại khiến người ta khó m à hoài nghi hắn đoán không ra đoán không ra nhưng là có một ngày du hương vân là rõ ràng mình có chút thích trước mắt nam tử này như là chưa hề rời đi hoàng cung thạch cẩn tại bọn thị vệ trong tầm mắt biến mất sau một thời gian ngắn lại lần nữa trở lại trong hoàng cung trời đ ó á lan từ một bên xông tới lôi kéo thạch cẩn né qua một bên vội vang mà nói ngươi còn ở lại chỗ này bên trong đi dạo nhưng biết toàn thành người đều đang tìm ngươi thạnh cười cười nói lần thứ hai nghe được câu này sự t ì n h truyền đi thật nhanh trời đoá lan nhũ mày nói từ buổi sáng liền đã hỏa tốc truyền l i ra người của thiết gia đều đã tại ngoài hoàng thành trông coi ngay cả một con ruồi cũng thả không đi ra ngươi trước tiên ở hoàng thành bên trong tránh một chút ta tìm tới cơ hội liền đưa ngươi ra ngoài thạch cần c ư ờ i hỏi đưa ta ra ngoài ngươi không nghĩ để ta đối lòng hiếu kỳ trả giá vốn có đại giới sao trời đoá lan cắn cắn môi nói ta ta chỉ là không hy vọng ngươi bị thương tổn thạch ầ n dối ra ngồi tay đập vào trời đoá lan trên vai chân thành tha thiết nói hiện tại thạch thần sẽ không để cho bất luận cái gì tin tưởng hắn người thất vọng cũng sẽ đối mình làm ra hứa hẹn phụ trách nói xong quay người hướng phía bên ngoài đi đến câu nói này để trời đoá lan chấn động nhưng lại chưa để nàng ngốc đứng ở đó bên trong trời đoá lan vọt ra nghiêm mặt nói ta cũng sẽ không để ngươi đi một mình mạo hiểm thạch thần vẫn chưa dừng bước k h o á t k h o á t tay nói yên tâm đi nói được cái này bên trong đột nhiên dừng bước có chút những người hướng phía một phương có chút thiếu hạ thấp người sau đó sải bước hướng phía hoàng cửa thành đi đến trời đoá lan nhìn xem thạch t ầ n đi xa thân ảnh hướng phía vừa rồi hắn thiếu hạ thấp người phương hướng nhìn lại chỉ thấy cây mơ tuyết bỗng nhiên đứng tại kia bên trong tà dương bắn xuống giống như như thiên tiên phiêu giật trang trọng từ trong mắt của nàng nhìn không đến bất luận cái gì ý nghĩ trời đoá lan đột nhiên cảm thấy mình có chút không hiểu rõ cây mơ tuyết nhìn xem thạch thần đã sắp biến mất thân ảnh trời đoá lan cắn răng một cái đi theo tuyệt đối tuyệt đối không thể để một mình hắn đi thạch thần đứng tại hoàng thành trước cửa bình tĩnh phải không mang một tia biểu lộ tựa hô mắt mấy chục người đứng đầu vũ trang tinh lương chiến sĩ đối với hắn mà nói chỉ là tự vận chân chính để hắn chú ý là cái k i a thân mặc quân phục đeo theo đại tướng vai huy nam tử trung niên người này chính là thiết văn long thị vệ chung b ê n h nhóm trận địa sẵn sàng nhưng là có thể tại cái này trong hoàng thành đưa vào mình bịa cứng đội ngũ cũng có thể thấy tứ đại tướng quân thế lực không có túc tiêu sắc khí cũng không có bức nhân bầu không khí nhìn thấy thạch cẩn một khắc này từ thiết văn long ánh mắt lộ ra không phải cựu hận ánh mắt ngược lại là vẻ h â n thưởng bình tĩnh mà xem xét trước mắt nam tử này chỉ cần nhìn một chút liền biết nó cao nhân một cùng chi tư trên thân có chút phóng thích gia vương giả chi khí làm cho người cùng bái loại cảm giác này thiết văn long còn là lần đầu tiên có lúc đầu hắn còn có chút k h ô n g phục nghĩ tại thấy thạch thần thời điểm đến cái ra vai phủ đầu nhìn kỹ một chút thiết văn long âm vang hữu lực nói chấn bác tướng quân cho mời ngắn ngủi sáu cái chữ phân lượng lại không phải người bình thường có thể thừa nhận được thạch thần vuốt cằm nói mời thiết tướng quân dẫn đường đi từ khi thạch thần cùng thiết văn long gặp mặt về sau trời đoá lan liền bị cái này kỳ quái tràng diện hấp dẫn lấy hoặc l à n nói tất cả mọi người ở đây đều bị hấp dẫn hấp dẫn nguyên nhân duy nhất là luôn luôn lấy bao che khuyết điểm nghe tiếng thiết văn long tại nhi tử bị đả thương về sau đối ở trước mắt cựu nhân này không chỉ có không có lấy nó hòa bạo tính tình giải quyết vấn đề ngược lại lấy lễ để tiếp đón chuyện như thế chẳng phải là thiên phương dạ đảm nhưng là trời đoá lan cũng không cho rằng hiện tại bình tĩnh liền đại biểu không có có tồn tại nguy hiểm trời đoá lan hô to một tiếng thạch cẩn cắn cắn m ô i nàng tin tưởng thạch cẩn sẽ minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ thạch cẩn tại tiến vào t r ư ớ c xe xoay đầu lại đối trời đoá lan cười một tiếng nhưng là lên tiếng không phải hắn lại là thiết văn long lan tiểu thư mời trở về đi ta dẫn người đi tự nhiên sẽ dẫn người trở về ngắn ngủi một câu ít nhiều khiến trời đoá lan an tâm mà nàng cũng cảm giác được trong đó tựa hồ có cái gì ẩn tình chỉ sợ mắt tình hình trước mắt so với buổi sáng thạch cẩn đã thương thiết chính hạo sự t ì n h càng thêm có lực rung động chỉ là không có bất kỳ người nào biết thiết văn long lần này tới chính là tại thiết hoành nghe tiền côn trô nói về sau mới phái hắn đến đây mà lại nghiêm khắc cấm chỉ vô luận như thế nào đều không cho phép cùng thạch cẩn lên xung đột đối với phụ thân coi trọng như vậy thạch cẩn thân là thần võ tộc nhân thiết văn long tự nhiên cũng muốn biết trong truyền thuyết sự tỉnh tại nhân giới một cái nho nhỏ quốc gia chỉ có thể có được mấy ngàn vạn mét vuông công bên trong thổ địa t ừ n g cái tướng quân t r ô n g coi trọng chấn t r ê n l ệ n h bất quá mấy trăm tòa thành thị tung hoành k h o ả n g cách nhưng là đối với có được vô hạn vũ trụ cương vực các đại đế quốc mà nói một cái tướng quân khu quản hạt có thể đạt tới hàng trăm hàng ngàn cái tinh hệ thượng võ cảnh mặc dù không cách nào cùng các đại đế quốc tướng so nhưng là tướng quân khu quản hạt cũng là lấy mấy ngàn tinh cầu làm đơn vị tính toán mà tứ đại tướng quân lại không ngoài dự tính ở tại hoàng thành tinh hệ bên trong điểm này không hẹn mà cùng là vì mật thiết nhìn chăm chú đối phương tin tức mà tại hoàng thành tinh hệ bên trên tập trung tứ đại tướng quân sở thuộc có thể thấy đê ở phân lượng chi trọng đề phòng chi nghiêm thầy cần đi tiến vào thiết ra thời điểm thật sâu cảm giác được điểm này cái này bên trong vô luận đề phòng thiết bị nhân viên trụ sở so với hoàng thành mà nói đều là chỉ có hơn chứ không kém vài thập niên trước từ đ ờ i thứ nhất cảnh chủ sau khi qua đời thiết hoành liền sớm đã rời khỏi chính đ à n duy nhất giữ lại chính là chấn bắc đại tướng quân chức vị nhưng là thượng võ cảnh đại đa số quan viên chủ yếu là tịch tùy theo quân công từ tứ đại tướng quân đề bạt mà đến cho nên cho dù lao tướng quân không hỏi chính sự trẻ tuổi một đời cũng không có khả năng không có chỗ cố kỵ cho nên mặt ngoài cùng ẩn lui phản mà trở thành phía sau màn thao túng hắc thủ hết thệ vẫn tại lao thế lực trong lòng bàn tay mà trẻ tuổi một vùng thế lực căn bản chưa có thành tựu chỉ là tại trời đoá lan quản hạt sáu dây cung tinh thời điểm bắt đầu hấp thu nhân tài tại đem sáu dây cung tinh quản lý thành phồn m i n h màu đen kinh tế về sau càng đem thích hợp nhân tài đưa vào cây mơ tuyết bên người nhưng là dù sao tứ đại tướng quân thế lực quá lớn căn cơ q u á sâu khó mà dung chuyển cho nên đối với nhân tài c à n g lúc càng lớn cho nên thạch ẩ n mới lại nhận coi trọng như thế lúc này đứng tại thạch thần trước mặt chính là thiết hoành tứ đại tướng quân một trong thiết hoành không có có tuổi tác mang tới giàn mua cũng không có tuế nguyệt dấu vết lưu lại duy nhất có chính là trên chiến trường khắc xuống huân t r ư ờ n g có thể để cho ta nhìn ngươi chiến văn sao nhìn thấy thạch thần câu nói đầu tiên là như thế không kịp chờ đợi cơ h ồ ngay cả thiết hoành chính mình cũng vì loại kia khát vọng mà kinh ngạc thạch thần đột nhiên dự cảm đến cái gì hẳn là trước mắt người này lại đối với mình chiến văn có cái gì hiểu rõ nếu thật là như vậy mình cùng cái này dị giới quan hệ trong đó sẽ hay không biến sáng tỏ đâu theo ý niệm thạch cẩn trên c h á n xuất hiện lần nữa chiến văn giống như lần trước dần dần hướng phía quanh thân che kín tựa hồ chiến văn càng dày đặc lực lượng của thân thể càng thêm quyết tán theo chiến văn trải rộng toàn thân thạch cẩn lực lượng trong cơ thể vô tận hiện lên tại đại sảnh này không gian thu hẹp bên trong thạch cẩn giống như trở thành chúa t ể thiết văn long bắt đầu vì chính mình không có động thủ mà cảm thấy vui mừng loại này sức mạnh khủng bố và cường đại mình đích thật không phải là đối thủ khi thiết hoành nhìn thấy kia dần dần rõ ràng chiến văn lúc rốt cục nhịn không được mạnh đứng lên kinh kêu ra miệng nói hoảng thất chiến văn c h u y ề n thuyết xa xưa sớm đã theo lịch sử tiến triển mà dần dần mơ hồ nhưng là tại người thế hệ trước tâm lý lại là bất diệt ký ức thiết hoành hai tay nhận không ngừng run dậy cẩn thận nhìn trước mắt cái này anh tuấn nam tử kích động nói hoàng thất chiến văn vậy mà có cái thứ hai có được hoàng thất chiến văn người đi tới dị thiên giới lâu như thế giờ phút này lại là thạch thần kích động nhất thời khắc lão nhân này tựa hồ thật biết cái gì chúng ta thích mạng văn học hắn nhịn không được mà hỏi hoàng thất chiến văn cùng hoàng thất có quan hệ thế nhưng là mình có thể cùng thần võ tộc hoàng thất có liên hệ gì t h i t h o n h dùng kích động đến thanh em run dậy nói ngồi xuống trước ta chậm rãi g i ả n g cho người nghe thạch c ầ n đem lực lượng thu hồi trong đại s ả n h lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng mà thiết văn long cùng thiết hoành thần sắc đã biến hóa trông thấy thạch c ầ n muốn đi gấp đến bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống thiết hoành vội vàng chặn lại nói không là ngồi cái này bên trong ngón tay hắn phương hướng vậy mà là chỗ ngồi của mình thạch c ầ n s ứ n g sở nói tôn ti có khác trưởng ấu có thứ tự ta vẫn là ngồi cái này bên trong tốt thiết hoành nói như thế vậy chúng ta liền đứng trò chuyện tốt lời nói bên trong quật cường để thạch cẩn có chút bất an thiết văn long ở bên cạnh nói thạch tiên sinh phụ thân để ngươi ngồi ngươi liền ngồi đi dù sao cái này bên trong chỉ có ba người chúng ta thầy cần rốt c ụ c gật gật đầu x à i bước đi tới ngồi tại thiết hoành vị trí bên trên tâm lý không khỏi cảm thấy buồn cười có lẽ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới mình chẳng những có thể còn sống tại cái này bên trong hơn nữa còn có thể ngồi lên thiết hoành vị trí cái này không thể nghi ngờ là tôn trọng đối hoàng thất chiến văn tôn trọng nhưng hoàng thất chiến văn đến tột cùng là cái gì điểm này thiết văn long cũng muốn biết thiết hoành nói văn long ngươi tới nói ta thần võ tộc nhân lịch sử nói một chút thiết văn long gật đầu giải bày nói dị thiên lịch mười năm có dị thiên lịch chín mươi chín năm một phẩy không không không tuổi cao tuổi trời hồng đại đế trời hồng băng hà sáu trăm tuổi hoàng thái tử tổ đăng cơ đồng thời đế quốc nam bộ thập đại gia đem một vũ liệt nghịch phản mang theo cùng trong đó ba cái võ tướng cùng một chỗ khởi binh làm loạn thần vũ đế nước bắt đầu lâm vào n hiệu năm trong hỗn loạn Đồng đế cùng chung quanh đế quốc phát sinh quy mô nhỏ chiến tranh. thời phát quốc quy mô dị thiên lịch ba trăm chiến linh o ạ n một c á tử b ì d â năm tức b ư thần võ khai quốc nguyên nhiên nhiên hiệu khai quốc dị thiên lịch ba trăm năm mươi năm thần vũ đế ban bố vào chỗ hiến pháp đăng cơ pháp quy định mỗi cái quân vương tại vị thời gian không được vượt qua năm mươi năm hy vọng mỗi vị hoàng đế lấy nó sinh động tích cực lực lượng phát triển quốc gia để thần vũ đế nước kéo dài trăm đời cũng đồng thời đổi niên hiệu vì thánh minh đ ờ i thứ hai hoàng đế minh thần vào chỗ lúc năm ba trăm năm mươi năm đã là thánh minh nguyên nhiên mà toàn bộ thần vũ đế nước cũng đồng thời bởi vì nó cường thịnh được xưng là trăm đời vương triều dị thiên lịch ba trăm chín mươi năm thần vũ đế nước cương vực phạm vi đến đỉnh phong thời điểm chỗ bao nạp tinh hệ tổng cộng sáu trăm triệu cái tinh hệ thần vũ đế đ ờ i thứ ba hoàng đế đạo tâm tại cùng cổ thú liên hiệp quốc ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau về sau t ậ pháp, pháp tông giáo tuyệt đ ầ địa phán kích tinh chi chiến khi n cho đế quốc không thể không từ bỏ xâm chiếm từ đó khiến cho thần vũ đế nước trong nước mâu thuẫn kích thích cùng chung quanh đế quốc tiến vào bền bị hòa bình kỳ đạo tâm đế cũng bởi vậy thoái vị đổi niên hiệu vì sùng lòng đợi thứ tư hoàng đế bắt đầu vào chỗ đến cho tới bây giờ thiên hoàng nói nghĩ đến thạch tiên sinh đối tám đại đế quốc lịch sử đều có hiểu biết đi không biết như thế nào đối đ a i thần vũ đế nước lịch sử thiết văn long đối thần vũ đế nước lịch sử thuộc như lòng bàn tay nói tới để thạch thần lập tức đối cái này đại đế quốc có tiến một bước hiểu rõ thạch thần nói đối so mà nói thần võ tộc lịch sử là ra ngoài ý định nhiều năm ổn định p h ồ n v i n h phát triển nếu có náo động cũng nhất định là trăm phương nd an kế nhiều năm chiến tranh đại định đại l o ạ n tại tám đại đế quốc bên trong là tuyệt vô cẩn hữu thiết hoành gật đầu nói không sai mà lại tất cả đế vương đều có cùng một cái đặc thù thạch thần chấn động trong lòng có chút không thể tin được thiết hoành muốn nói lời thiết hoành quả như nói chiến văn là ta thần võ tộc tự sinh tồn đến nay liền có đặc thù lực lượng có được tăng lên cùng kích phát tiềm ẩn lực lượng vũ khí mỗi một chủ n g tộc đều chí ít có được mười mấy loại khác biệt chiến văn lấy căn cứ khác biệt địch nhân kích phát thể nội khác biệt lực lượng hoàng tộc chiến văn muốn trở thành thần vũ đế nước đ ế vương liền cần có chiến văn hoàng thất chiến văn là chiến văn bên trong duy nhất không đổi có được đối kháng bất luận một loại nào chiến văn lực lượng kinh khủng khi một người có được hoàng thất chiến văn liền chú định hắn sẽ thành đê vương mà theo huyết dịch r i ê n tiếp theo đời thứ hai đời thứ ba căn cứ mỗi cái hoàng tộc chiến văn lực lượng khác biệt đem từ từ biến mất tại mỉ nhờ hậu đại trên thân khi chiến văn lực lượng biến mất một cái khác vương triều liền đem thành lập nhưng là mỗi một thời đại chiến văn căn cứ nó người ngộ tính cùng tài năng quyết định chiến văn riêng tiếp theo bí mật trong đó ít có người biết thạch thần cả kinh nói ngươi nói là thiết h o à n h nói đúng vậy có được chiến văn lực lượng ngươi đã có trở thành thần vũ đế nước đế vương tư cách thạch thần bị câu nói này cả kinh nói không ra lời b ắ t ngát thần vũ đế nước lấy ư ớ c kế tính nhân dân sẽ bởi vì chính mình trên thân cái này không biết từ đâu mà đến hoàng tộc chiến văn mà biến thành đế vương cái này đột n h i mà đến kết quả để cho mình có chút không thể tin được mà tâm lý d i ã tâm tại lúc này phải đến trước mắt mà nói mức độ lớn nhất bà n h ớ chướng cái này không đúng là mình muốn sao thiết hoành tiếp tục nói nhưng là rất buồn cười là bắt đầu đế vương cũng đồng dạng là có được hoàng tộc chiến văn l ợ i có được cao quý hoàng thất huyết thống cái này tại thần võ tộc trong lịch sử hoàn toàn là kỳ tích bởi vì xuất hiện hai cái có được hoàng tộc chiến văn l ợ i bắt đầu đế vương vị trí sở dĩ y nguyên ổn định là bởi vì hắn vẫn đủng có bất diện chiến văn mà con của hắn cũng đã mất đi chiến văn lực lượng cho nên các loại thế lực no nghe muốn động chờ đợi chính là tử vong của hắn thầy t ầ n nói kia、yeah. ta tột tột đến Đúng đến đ cùng mình cùng cái cái Có gì? gì? là là à, vậy ư ợ c tộc yêu như g ư ờ i con mắt t ứ ba, có đ ợ được c tộc cánh, thậm chí có được thần thậm thần vậy õ tộc danh duy nhất hoàng tộc chiến văn, có lẽ còn có càng danh duy sưng hoàng văn, nhờ ý ý ừ, như ư? v lẽ, mình đến tột cùng là cái gì càng ngày càng nhiều sự thật như có lẽ đã chứng minh mình sớm đã siêu việt người pha vi không phải người là thần sao mà thần sớm đã diệt vong đi thay thần ánh mắt mê man g cũng không có ngăn cản thiết hoành thanh em hưng phấn thiết hoành nói cho đến nay bất kỳ người nào đều cho rằng hoàng thất chiến văn là thượng thiên văn cho chương ó được c loại này i ế n văn n g ờ i tiên chính chọn chúng thượng là ư đế v nhưng ngươi hiện, là, xuất đ e một h o à cải chuyện trăm ê n hai mươi tám thiết gia tân chủ thiết hoành trong mắt xen lẫn phẫn nộ cùng mong đợi nói chúng ta thiết ra sở dĩ li biệt quê hương đi tới cái này bên trong liền là bởi vì cái này bắt đầu đế vương bắt đầu đế vương từ khi nhìn thấy đời sau của mình không có hoàng tộc chiến văn liền biết rõ mình tử vong thời điểm tất nhiên có người tạo phản nhưng là hắn lại không dám sẽ có được quân công các tướng lãnh cao cấp tất cả đều bỏ chức vị thế là hắn liền bốn phía phái người giải lời đồn làm phải lòng người b ằ n g hoàng sau đó mượn đề tài để nói chuyện của mình ta nhiều ít các h i n h đệ vốn nhờ này dưới tội vào tù chết tại ngục bên trong nếu không phải ta thiết hoành sớm biết chuyện như thế sẽ rơi vào trên đầu của ta trước đó thiết lập tốt đừng ra không phải ta sớm đã giống như bọn hắn kết cục vì ổn làm đế vương tri vị sở hạ chi thủ đoạn phi thường thạch thần không ngờ tới nhìn như hòa bình thần vũ đế nước lại nhưng đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng thiết hoành cười lạnh nói những năm gần đây ta đội binh tây bộ cương thổ chính là hy vọng một ngày kia có thể vì các huynh đệ của ta báo thù cho dù là đối kháng đế vương nhanh chân hướng phía thạch thần đi tới hai tay nắm ở thạch thần đầu vai nói bây giờ ta rốt cuộc tìm được chỉ cần ngươi ứng một tiếng ta thiết hoành người tướng quân này vị trí chính là ngươi chỉ cần ngươi đáp ứng ta trợ giúp ta dựng lên đối kháng thần vũ đế nước cờ xí nói thiết hoành kích động đến tay đều phát run hai chân mềm n h n lại liền muốn quỳ xuống t h ạ y h thần ngay cả vội vàng hai tay nâng thiết hoành khử tay dùng sức vừa n h ấ t lấy thiết hoành hùng hậu như vậy công lực vậy mà quỳ không đi xuống thiết văn long nhìn thấy phụ thân hành động kinh hãi muốn đi q u a hỗ trợ thiết hoành khoát tay chặt lại ngăn lại hắn tới thân ảnh trong mắt mang theo ngạc nhiên vừa vui mừng ánh mắt nói không hổ là hoàng tộc chiến văn người sở hữu hạo nhi bại trong tay ngươi bên trên thực tế không oan ta hiện tại chờ chính là ngươi một câu cái này thượng võ cảnh bốn phần có một n ă m quyền còn có thần vũ đế nước cương thổ ta liền là ngươi đánh xuống người thiết gia nguyện phụng ngài làm chủ đời đời kiếp kiếp vĩnh viên bảo vệ ngài lãnh thổ thạch thần nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn cảm giác có chút hát những này nóng bằng câu chính là phù hợp mình giã tâm l ờ i nói chỉ là không có nghĩ đến đến mức như thế nhanh chóng thiết hoành phẫn nộ không giống là giả vờ mà trước mắt mình chỉ cần một câu liền có thể đạt được thạch thần rốt c ụ c đáp được thiết hoành vui mừng quá đỗi không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt vội vàng hướng lấy thiết văn long đến quát còn không qua đây gặp qua chủ nhân nói xong dẫn đầu nửa quỳ xuống thiết văn long sững sờ một chút không nói hai lời cũng đi theo nửa quỳ dưới đất mà nói thiết văn long gặp qua chủ nhân thạch t cần biết việc này liền không nên đi đỡ lên hai người như không có uy tín ở đây về sau như thế nào chấn được người đâu thiết hoành đứng lên nói liên quan tới chấn b ắ t tướng quân sắp phòng y nguyên cần thông qua cảnh chủ chiêu cáo ta lập tức tiến đến hoàn thành yêu cầu cảnh chủ triệu tập tứ đại tướng quân cùng các tinh thủ lĩnh đến đây hội nghị khả năng cần ba ngày tầm đó thời gian thạch thần gật đầu nói như thế vừa vặn ta muốn tiến đến sáu giây cung tinh một chuyến làm một việc trở về ngày vừa vặn đuổi kịp thiết hoành đối thiết văn long nói đem thiết long sắt h ổ gọi tới thiết văn long ứng tiếng quay người đi ra đại sảnh một lát sau mang đến hai cái cao lớn uy mánh nam tử trẻ tuổi hai mươi bảy dáng vẻ một thân màu đồng cổ làn da cùng cẩn thận tỉ mỉ ánh mắt xem xét liền biết là thầm tàng bất lộ cao thủ thiết hoành nói hai người này chính là ta thiết ra tứ đại gia tướng bên trong hai người chớ nhìn bọn họ tuổi tác không đến ba mươi đều là cùng văn long cùng đối phận người chính là có được ta thần võ tộc lục giai vô song lực cao thủ nói xong hướng phía thiết long s á t hổ nói các ngươi hiện tại ghi nhớ trước mắt người này chính là chúng ta thiết ra chúng chủ từ đó về sau liền muốn trung trinh không hai vĩnh sinh đi theo cho dù có một ngày chủ nhân muốn các ngươi đối phó người là ta cũng không thể nương tay thiết long sát h ổ không chút do dự gật đầu thiết hoành nói chủ nhân nếu là ngươi không chê hai người này liền làm ngươi cận thân thị v ệ tốt vừa đến bọn hắn có thể kịp thời thu được thiết ra các nơi tình báo thứ hai có một số việc cũng có thể giao cho bọn n hắn đến xử lý thạch thần gật đầu nói thiết tướng quân nghĩ đến quá chú đáo thiết hoành nói vậy ta lập tức liền vì chủ nhân chuẩn bị phi thuyền thạch thần lắc đầu nói giờ phút này ta còn không nghĩ để bất luận kẻ nào biết ta cùng thiết ra quan hệ ba ngày sau ta sẽ trở về nói xong cười nói ta liền dạng này nên ngang đi ra ngoài tốt thiết hoành vội và nói cung tiễn chủ nhân bốn người cùng một chỗ khởi hành ở nhà bên trong thị vệ nghẹn họng nhìn chân chối bên trong thẳng đến đem thạch gần đưa tới cửa mới ngừng lại được thiết hoành nói thật khỏi phải bọn hắn ở bên người sao thạch gần nói thiết tướng quân ngươi liền yên tâm ba ngày sau đó ta tất nhiên sẽ xuất hiện tại hoàng thành đại điện bên trong khi thạch gần đi ra đại môn thời điểm liền trông thấy một tiếng kêu sợ hãi sau đó là phấn h ư n g một mảnh nào tới nhìn kỹ lại nguyên lai、like、là du hư vân chỉ gặp nàng thân sắc vui vẻ thân thể có chút rung động nhất định là vội vàng chờ đợi về sau phản ứng thạch gần cười nói ngươi sẽ không phải là một mực ở chỗ này chờ a du hương vân một q u y ề n truy đến nói ngươi còn dám cười người ta lo lắng chết rồi ngươi cũng đã biết toàn thành người đều cho rằng ngươi chết c h ắ c thạch thần cười nói cũng bao quát hương vân tiểu thư sao du hương vân cứ như vậy bị thạch thần ôm cũng không d ã y rụa cũng không mắc cỡ khe nói ngươi nếu là chết liền thật tốt thạch thần xích lại gần một chút dùng cái chán chống đỡ du hương vân cái chẳng nói thật sao du hương vân bị thạch thần mê người khí tức bao phủ thanh em đột nhiên trở nên như mỗi kiến nói ta tốt lo lắng ngươi nói lại trở tay đem thạch t ầ n ôm lấy thạch thần khẽ thở dài dùng tay vớt du hương vân mái tóc nói đừng lo lắng ta không có việc gì hiện tại không có về sau cũng nhất định không có du hương vân ân gật đầu đem đầu t r ô n ở thạch thần mang bên trong cho dù chỉ là nam nhân một câu lại làm cho nàng cảm giác được vô so thiết thực thạch thần ánh mắt đột nhiên hướng đường đi một góc nhìn lại hiện lên bóng người kia tựa hồ là trời đoá lan mà lúc này thạch thần cùng du hương vân tại trấn bắc tướng quân ngoài cửa ông đã sớm bị rất nhiều ống kính khóa chặt chính là cái này ống kính tại sau một lát kinh động mỹ vũ cực tiên hòa lôi đình tam đại tướng quân phù đệ cái thứ nhất có thể đánh tổn thương thiết hoành cháu trai còn có thể bình yên vô sự đi ra người của thiết gia tuyệt đối không đơn giản mà thông qua ảnh trụ phân tích tại toàn vũ trụ trong hệ thống lục soát một cái kinh thế nhân vật lập tức băng ra người này dĩ nhiên chính là ám sát tiên hoàng mê đảo minh quốc tiên cảnh hai đại mỹ nữ trở thành toàn dân tình địch tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thanh danh lên cao thành thần như mê nhân vật như mê thân v ậ n như mê hành t u n g mê đồng dạng năng lực cái này cái nam nhân vậy mà tại mấy tháng về sau xuất hiện tại hải tặc t i quốc thượng võ cảnh tin tức này nếu là bộc lộ ra đi nhất định kinh h ạ i thế nhân hắn mục đích ở đâu tại hắn mang bên trong nữ t ử kia chính là vì uy vũ tướng quân nữ nhi du hư ơ n g vân nhất cử bắt được nó phương tâm tùy tiện cùng uy vũ tướng quân phủ lên câu thiết hoành kiên quyết không phải dễ khi dễ người cho dù đối phương là nhân vật như vậy nhưng là không có đánh nhau không có tin tức gì hắn liền bình tĩnh như vậy đi ra thiết phủ một thạch kích thích ngàn thạch sóng tứ đại tướng quân ánh mắt hoàn toàn tập trung ở thạch gần trên người một người mà lúc này tại trong hoàng thành tây mơ tuyết tự nhiên cũng nhận được thạch gần bình an đi ra thiết phủ tin tức chuyện này phát sinh Đích sắc để sắc cùng nàng bên người tuyết gật đầu nói đúng là như thế ta mới phát giác được càng thêm kinh ngạc nguyên bản ta cũng không có quá nhiều trờ mong chỉ là ngươi cho ta quá nhiều kinh hỷ t h ạ c h t h ầ n nói kinh hỷ còn ở phía sau tin tưởng cảnh chủ đã thu được chấn bác tướng quân tin tức đi tây mơ tuyết nhịn không được vẻ mặt mừng dỡ nói chấn bác tướng quân thỉnh cầu chiếu lệnh tứ đại tướng quân cùng các tinh trưởng quan nhất định có chuyện quan trọng muốn phát sinh nguyên lai、like、ngươi đã biết t h ạ c h t h ầ n cười nói tự nhiên là chuyện tốt cảnh chủ liền chậm đợi tin lành đi lần nữa trước ta nghị trước xin nghỉ đi sáu giây cung tinh một chuyến trời đoá lan hỏi là liên quan tới h á cám đấu giá hội sao thầy cần gật gật đầu trời đoá lan nói ta tại nơi này nhiệm vụ cũng hoàn thành liền tiện đường đưa người trở về đi thạch thần cười nói vậy làm phiền ta ở bên ngoài chờ lấy trước đi thạch thần nhanh chân bước đi thong thả đi ra cửa cũng không phải biết trời đoá lan cùng tây mơ tuyết muốn nói chút lời nói mà là du hương vân nhao nhao muốn đi theo đi nhìn xem thạch thần đi ra cửa đi biến mất tại hai người trong tầm mắt bóng lưng của hắn là như thế hăng hái đang lúc đắc ý thời điểm tựa hồ tại trước mắt hắn hết thể thắng lợi đều là như thế thuận theo tự nhiên trời đoá lan nói tỉ, tỉ chúng ta nên làm cái gì tây mơ tuyết cười khổ một tiếng nói đúng vậy à chúng ta nên làm cái gì phải chăng thế giới này là nam nhân thế giới chúng ta khổ khổ chống đỡ cho tới bây giờ cục diện lại bù không được hắn hai ngày này mà đến thành quả trời đoá lan nói dù cho là nam nhân thế giới lại là đứng tại chúng ta bên này nam nhân không phải sao c h ỉ ít thượng võ cảnh sẽ bảo tồn lại tây mơ tuyết đột nhiên bắt lấy trời đoá lan tay nói lan còn nhớ rõ cha cuối cùng nói lời sao trời đoá lan gật đầu nói nhớ được cha nói nhất định phải làm cho thượng võ cảnh bảo tồn lại nhất định tây mơ tuyết đột nhiên cười nói lan ta hơi mệt c h ú t ngươi đây trời đoá lan đột nhiên l ĩ n h n g ộ được cái gì quyết định nắm chặt tây mơ tuyết tay nói tỉ tỉ vô luận kết quả như thế nào ta đều sẽ đứng tại ngươi phía bên kia tây mơ tuyết cười nói những năm này đều k h ổ ngươi là làm tỉ tỉ không tốt về sau chúng ta sẽ không lại như thế mệt mỏi trời đoá lan hỏi t h n g ư ơ i thật quyết định sao tây mơ tuyết gật gật đầu đột nhiên như băng sơn hòa tan sáng sổ cười hăng hái gật đầu la tiêu tan là giải thoát là tín nhiệm hay là chờ mong có lẽ kết cục là đã được quyết định từ lâu đi có thể cầm thật chặt thượng võ cảnh hẳn là một cái tuyệt đối cường giả h á n liên là cường giả bên trong cường giả a thạch cẩn cuối cùng đồng ý du hương vân đi theo mình tiến đến sáu giây cung tinh chúng ta thích mạng văn học lúc này ở tiến về sáu giây cung tinh trời đoá lan tư nhân trên phi thuyền thạch cẩn đang dùng phương thức đặc thù thu hoạch được thiết ra chuyển đến các phương diện tình báo thân là tứ đại tướng quân một trong chân bắc tướng quân thủ hạ mạng lưới tình báo l ạ so với hướng ra tự nhiên càng thâm hậu được nhiều Thạch rất mật biết, trên, hoạt tính tinh thể, một thương tinh hiểu nhiều không hội nhiên, nhà chính hắc nhân, nhân đạo có cung cấp chính là một cái các Đẩn đến đấu dần dần muốn người lần này bên buôn bán các tinh nhân miệng mà sống, đấu giá quả do lấy bí mà mà là sáu ố n g g đấu i chính là t r i ệ tiền vũ trụ, cao như thế như vũ cao giờ á cả, đích sắc để n g ư i nghèo nghẹn h ọ cao nhìn chân chối. 6 giờ cao tốc phi hành về sau thạch cẩn mang theo du hương vân đi tới sáu giây cung tinh trời đoá lan bởi vì rời đi mấy ngày đã trồng không ít sự tỉnh liền vội vàng rời đi s ớ m tại trên phi thuyền thạch cẩn cũng đã liên hệ với hướng dã thế là tại thạch ẩ n vừa dưới phi thuyền liền trực tiếp tiến vào hướng dã phái tới trong xe không lưu dấu vết đem thạch c ầ n đưa đến hướng dã trụ sở hướng dã đã sớm chờ ở cửa nhìn thấy thạch c ầ n đi lên đại hỷ nói một tiếng sư phó con mắt dừng ở du hương vân trên thân một cái chớp mắt về sau kinh ngạc nói vị này tựa hồ là uy vũ tướng quân phủ du hương vân tiểu thư đi du hương vân còn tại kỳ quái vì cái gì cái này cùng mình cha không sai biệt lắm tuổi tắc nam nhân lại gọi thạch c ầ n sư phó mà lại một n g ụ m liền nói ra tên của mình đột nhiên lại cảm thấy người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt hướng dã cười nói bị nhân hướng dã du hương vân mặt lộ vẻ sắc mặt đại kinh vỗ tay một cái nói ta nhớ tới ngươi là ma pháp tông giáo á nguyệt thần đạo hướng gia cười nói du tiểu thư trí nhớ tốt du tướng quân được chứ du hương vân bận bịu i lễ phép đáp gia phụ cùng gia ra rất là tưởng niệm tiền bối thạch thần cười nói nguyên lai các ngươi đã sớm nhận biết hướng gia nói sư phó có chỗ không biết nói ta cùng gia ra hắn cũng coi như quen biết đã lâu nha đầu này ra đời thời điểm ta chuyên môn chạy tới vì nàng kỷ phúc đâu thạch thần cười nói đã là như thế lời nói liền càng dễ bắn hơn bọn hắn được chứ hướng gia vội vàng nói bọn hắn đều ở bên trong du hương vân cảm thấy kỳ quái vì cái gì hướng dã sẽ gọi thạch thần sư phó đối thạch ẩn cũng có loại phỏng đoán không thấu cảm giác cứ như vậy bản về bối phân đến ha không lộn xộn có cơ hội tất nhiên muốn hỏi một chút thạch thần đẩy cửa ra trong môn truyền đến không ngừng kinh hỷ thanh âm sắt nô bạch diệp phu trần khả hân cùng đế vô song cùng nhau đứng dậy hướng phía thạch thần đủng gây tới thạch thần cười ha ha giang tay cùng mọi người ôm nhau sắt nô cười nói ta liền biết thạch h u n h đệ là kiên quyết không có việc gì bạch diệp phu xấu hổ gật đầu nhất định là vì chính mình lo lắng quá độ mà t i ế t nuối trần khả hơn một mặt ý cười thuần chân vô so đế vô s o n g một mặt ý cười vì thạch thần bình an trở về mà an tâm du hương vân nhịn không được khen hai vị này tốt là x i n h đ ẹ p a thạch thần bận b ệ u vì nàng dẫn thấy hai người du hương vân cũng là không d ậ y nổi ghen tuông điểm này liền mười điểm lấy thạch thần thích mà đế vô s o n g ba người thì là mới quen đã thân ba người gặp mặt liền lôi kéo tay trò chuyện lên chủ đ ể tới đám nam nhân thì đến một bên khác trò chuyện lên gần đây sáu g â y cung tinh sự tình hướng ra sát mặt bắt đầu trở nên nặng n ề mà nói sư phó sự tình có chút phiền phức hắc ám đâu g i á hội hoạt tính tinh thể không gặp thầy cần mắt manh v ừ a mở cau mày nói sao sẽ như thế biết là ai hạ thủ sao hướng ra l ắ c l ắ c đầu nói việc này quả thật có chút phi thường mà lại phát sinh ngày ngay tại ngươi sau khi đi ngày đó phía chính phủ đem việc này nghiêm ngặt giữ bí mật tại danh xưng ơ tỷ lệ phạm tội vì linh tinh cầu bên trên xảy ra chuyện như vậy ai rất khó coi huống hồ tinh cầu bên trên các quốc gia nhân vật đều có cũng không thể nào t r a được à thầy cần suy nghĩ một chút nói mất đi vật trừ hoạt tính tinh thể còn có cái gì vật phẩm trọng yếu sao hướng ra nói liền món này là tại vận chuyển quá trình bên trong ra vấn đề nhân vật không có bất kỳ cái gì thương vong có thể thấy được hoàn toàn là nhìn chuẩn hoạt tính tinh thể đến kỳ quái là tại tất cả vật phẩm bên trong hoạt tính tinh thể cũng không phải là quý giá nhất thạch thần thở một hơi nói xem ra không thể không đi tìm một người khác trong vòng ba ngày ta nhất định phải đem nơi đây sự tình giải quyết tốt ba ngày sau đó còn phải trở về đâu mọi người ngạc nhiên nói còn muốn trở về thạch thần cười đối bạch d i ệ t phu nói lần này ta mang các ngươi cùng đi mọi người thế là đại hỷ hướng dã hỏi vội sư phó vậy ta đâu thạch ừ k gần đầu nói ghi nhớ nhưng là sư phó ngươi nhất định phải cẩn thận nhị sư phó cùng thánh tông bọn hắn đều đàn trở thạch gần đập vào hướng ra đầu vai nói ta nhớ được lời hứa của ta bạch diệp phu rốt cục nhịn không được đối với thạch gần nói thạch huynh đệ ta vẫn là không nghĩ ra các ngươi quan hệ trong đó thạch gần cùng hướng giã ra nhìn nhau cười lên ha hả tiếng cười kinh động đế vô song ba người ba người cùng một chỗ tới kỳ hỏi các ngươi đang nói chuyện gì buồn cười như vậy bạch diệp phu dùng mê mang thanh â m nói các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao thạch huynh đệ cùng hướng thần đạo quan hệ ta thế nhưng là nghẹn rất lâu mới đợi đến thạch huynh đệ trở về bạch diệp phu dạng này nhấc lên mọi người vội vàng phụ h o ạ n thạch thần đối hướng ra nói ai đến nói tương đối tốt đâu hướng ra nói liền để đồ nhi đến làm thay đi chuyện này đồ nhi cả đời cũng sẽ không quên cả đời cũng đều đang chờ mong một ngày như vậy hướng ra thế là đem thạch t ầ n cùng phát sơ lở vở xuất hiện tại một trăm năm c h u y ệ n lúc trước tinh tế nói ra mọi người nghe được không khỏi rất là ngoài ý muốn phải biết trở lại quay lại thời không chỉ là trong truyền thuyết sự t ì n h tại dị thiên giới bên trong khoa học kỹ thuật cũng không có đạt tới chế tạo ra thời không chi môn trình độ ngược lại toàn bộ đều dùng tại đề cao sinh vật lực lượng cùng chiến đấu phương diện cho nên mọi người nghe nhất kinh nhất xạ bên trong đúng như c ù n g nghe truyền thuyết thầy cần ngồi ở trên ghế salon nhìn xem hướng dã giảng thuật đối với hắn mà nói là trăm năm trước đối với mình mà nói cũng b ấ t quá mấy tháng trước phát sinh sự tỉnh tâm lý than nhẹ một tiếng không tự chương ủ đ ợ c xa vào đ là là một trăm hai mươi chín đối sách thạch c ầ n là đi tìm evan bởi vì hắn hẳn là đi tìm hắn mặc dù hắn cũng đang hoài nghi đối tượng liệt kê nhưng là thạch c ầ n lại nghĩ không ra hắn có lý do gì đến cướp lấy hoạt tính tinh thể huống hồ hắn cùng mình giao dịch còn cần vật này mới có thể thu được lấy trợ giúp của mình nếu quả thật chính là hắn trộm lấy lời nói đằng sau tất nhiên có càng sâu nguyên nhân mà tại hết thệ đều không có đầu mối thời điểm thạch thần không nghĩ hạ bất luận cái gì phán đoán thân phận và địa vị du gặp được thăng thạch thần vương giả khí chất trở nên càng thêm n ồ n g đậm mà cùng tự thân thần thái hóa là một m thể cái này tại chưa gặp đến e văn trước đó cùng nhìn thấy hắn về sau cũng không phát sinh biến hóa điểm này để e văn có chút chấn kinh rất nhiều năm qua thiếu có trưởng thành phải nhanh chóng như vậy để người không thể không cảm giác được gáp lực người trẻ tuổi e văn kinh ngạc cuối cùng bị thạch t h n hỏi ra vấn đề mà biến thành bình tĩnh chí ít tại thạch t h n trước mặt hắn không có khả năng biểu hiện ra kích động quá đáng đối mặt thạch tần đối bị cấp sự kiện vấn đề e v a n tỉnh táo nói sáu giây cung tinh chính là năm tộc hỗn hợp c h i địa cho dù mặt ngoài quản lý phải mười điểm tốt bất quá là nặng tại các các phương diện cân đối trong đó mâu thuẫn lại là từ lâu có chi ra loại vấn đề này dù ngoài ý liệu lại nằm trong dự liệu thạch tần nói thần tộc ma tộc thần võ tộc dị năm tộc tổng cộng mới bốn tộc nếu là muốn luận đến thứ năm tộc lời nói l ã n h chúa đại nhân ý tứ không phải là chỉ ở xa vũ trụ cương vực sinh hóa đế quốc ê văn nói không sai sinh hóa đế quốc cũng là một cái giá tâm bừng bừng đế quốc từ thành lập c h i sơ liền không ngừng hướng xung quanh quyết trường thượng võ cảnh tuy là nơi chật hẹp nhỏ bé nhưng lại là liên tiếp tứ đại đế quốc mối quan hệ một trong cho nên sinh hóa đế quốc đã sớm điều động mật thám tiến vào chuyện này tuyết cảnh chủ hẳn là cũng có điều tra t h á c thần hỏi tuy là như thế cũng không thể kết luận là ai trộm lấy m ẫ u chốt là đối phương vì cái gì làm như thế hoặc tính tinh thể hẳn là mang theo cái gì bí mật không thành ê văn nói hoặc tính thủy tinh chính là thần tộc đặc hữu chế tạo binh khí cao cấp nguyên thủy vật liệu một trong trừ nội bộ hoàng tộc mật trong kho còn, còn có địa phương khác đều rất ít gặp sáu giây cung tinh bên trên châu bán đấu giá hoạt tính thủy tinh chính là hát gám các thương nhân tại khai quật từng cái rời xa quốc gia phạm vi thống trị biên giới tinh cầu bên trên phát hiện số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt nhưng là đối với thần tộc mà nói hoạt tính thủy tinh có được e m ở người điểm tác dụng cực lớn cho nên đem nó mua về đồng dạng cũng là thần tộc người thạch thần nói bình thường đó chính là nói cũng có tộc khác mua rồi hê văn nói chỉ có hai lên theo thứ tự là từ ma pháp tông giáo người cùng dị năng đế quốc thương nhân mua đi cái này hai tộc lực lượng nơi phát ra phương thức cùng thần tộc nếu có gần chỗ mua qua đi cũng hẳn là, là làm l à sở nghiên cứu dùng đến trước mắt vì đó vẫn chưa xuất hiện có tộc khác nghĩ đại quy mô độc quyền nó vật hành động lần này hoạt tính tinh thể cũng chưa có chỗ đặc biệt gì thạch thần hỏi kia l ã n h chúa lại nên như thế nào giải quyết việc này thạch thần trong lòng cũng là mười điểm lo lắng nếu như không có hoạt tính thủy tinh muốn chữa trị xong trần khả hân cũng cần quá nhiều thời gian nhìn thế cuộc trước mắt cùng mình chỗ lâm vào chính trị vòng xoáy bên trong n h ư có lẽ đã càng ngày càng không có thời gian đến xử lý ngoài định mức sự t ì n h hê văn nói việc này là ta hứa hẹn sự tỉnh thạch tiên sinh liền không cần phải lo lắng Tương phản, Thạch phản, i ê n sinh lần này tại Thượng tại văn õ Cảnh nói cái này muốn nhìn thạch tiên sinh như thế nào là nghĩ dù sao nếu là thần tộc muốn cầm nã ngươi đến làm cùng yêu t ộ c kế tiếp theo sống trung hòa bình thẻ đánh bạc một trong cũng là muốn mượn đường ta quản lý lãnh thổ nếu như là đại quân đến đây đóng quân đ ố i khắp cả thượng võ cảnh mà nói đều là có chỗ uy hiếp ngắn ngủi mấy câu thạch thần nhưng lại không thể không suy nghĩ sâu xa nhưng là phải biết bên trong thần tộc cũng chia làm chủ trị đ ệ a n phái cùng hòa bình phái liền tình thế trước mắt mà nói chủ chiến phái là chiếm thượng phong bởi vậy có thể thấy được cũng chưa chắc thần tộc sẽ đối với mình đại đại xuất thủ dù sao từ mình ám sát tiên hoàng điểm này mà nói mình cùng bọn hắn ngược lại là đứng tại cùng một trên lập trường nếu như mình hiện tại còn lưu lại tại thần tộc c h i địa lời nói minh quốc tiên cảnh sẽ hay không đưa ra hướng thần tộc yêu cầu mình đâu thầy thần bỗng nhiên nhớ tới tịch mịch cặp mắt kia tâm lý không khỏi một tia c ư i lạnh trước kia hắn là như vậy nhìn không nổi chính mình a đúng vậy vô luận đối với tiên hoàng mà nói tịch mịch mà nói ô dạ mà nói chính mình cũng bất quá là một viên nho nhỏ con cờ cho dù chạy ra tìm đường sống cũng vô pháp n h ấ t lên say sưa song lớn nhưng là đối với ngoại giới người mà nói mình lại cũng như một con cờ có lẽ thần tộc chủ chiến phái môn đang đợi tiên hoàng hướng nó muốn n g ử i sau đó kích thích đối phương chủ động khai chiến nghĩ như thế thay g ầ n đầu bên trong đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều thần tộc muốn muốn đối phó mình tỷ lệ là cực tiểu nhân huống chi hiện tại đế vô song mất tích xích đế nhất định nghĩ cảng toàn diện khống chế lại cả nước thế cục từ đó đem mình đẩy lên đế vương tri vị như vậy hắn cũng sẽ không đem chuyện này quyền chủ động giao đến hòa bình phái trong tay mà là không ngừng tước đoạt hòa bình phái trong tay quân quyền chính quyền thạch thần tâm lý cười lạnh một tiếng ê văn hay là quá coi thường mình đã là hợp tác mình tự nhiên sẽ không lấy hy sinh lích lợi của mình làm đại giá ê văn thấy thạch thần ánh mắt chuyển đổi không ngừng tham dò như mà hỏi nghe nói lần này thạch tiên sinh đi cảnh nội thu hoạch không nhỏ chẳng những bắt được y vũ tướng quân nữ nhi ngay cả c h ấ n bắc tướng quân phủ bên trong gia tướng đều mang ra ngoài đây chính là trước nay chưa từng có sự tình thạch thần cười nói lãnh chúa tin tức quả nhiên là linh thông cực kỳ ngụ ý hắn không nghĩ đối với chuyện này làm quá nhiều giải thích nhưng là hễ van đối với chuyện này hiểu rõ chi mảnh để thạch t cẩn âm thầm cảnh giác mình dù sao mới hai mươi tuổi mà trước mắt người này đã hơn bảy mươi tuổi luận kinh nghiệm luận tâm cơ đều là có tranh lệch vạn không thể bị hắn lửa không phải chỉ sợ đem mình tất cả đều chắp tay dâng lên có lẽ người này muốn cũng không chỉ là th th ẩn hóa c h i đ i ệ u đơn giản như vậy à. hễ van quan tâm nói trấn bắc uy vũ cực trời lôi đ ỉ n h tứ đại gia tộc nhưng vai trò không phải đơn giản sau người bối cảnh cũng là phức tạp tri cực thạch tiên sinh vẫn là phải cẩn thận nếu có chuyện phiền phái gì cứ việc nói là được thạch ẩ n cười yếu ớt một chút nói chỉ là đến phiền phức thời điểm lãnh chúa lại chớ thoái thác hê văn cười nói tất nhiên là sẽ không quên hôm nay c h i ngôn hai người cười một tiếng một lời tâm lý lại đều có suy nghĩ thạch ẩ n đối với trước kia hứa hẹn sự tình không nhắc tới một lời hê văn tử cũng không thể miễn cưỡng hắn chỉ là thạch ẩ n bây giờ lập trường nhìn như đứng tại thượng võ cảnh cảnh chủ bên kia cũng chính là muốn liên hợp tứ đại gia tộc cộng đồng củng cố thượng võ cảnh điểm này để h văn tin tưởng hắn nhất định sẽ có nhu cầu giúp mình một ngày dù sao tứ đại gia tộc bốn cỗ thế lực cũng không phải là dựa vào một cái hào không bối cảnh người trẻ tuổi mấy nói mấy ngữ mấy hàng liền có thể giải quyết cho nên e v a n cũng không lo lắng hắn sẽ hay không hoàn thành đối lời hứa của mình người trẻ tuổi trước mắt này giống như trước đây hay là con cờ của mình nhưng là hắn chỗ không ngờ đến là thạch thần sau lưng bối cảnh khổng lồ phải làm cho không người nào có thể có thể tin trấn bắc gia tộc lấy đã thạch thần cầm đầu mà dị năng đế quốc uy vũ gia tộc phải chăng cùng thanh mai tuyết có quan hệ thế nào nhưng đối thạch thần thái độ cũng có hợp tác chi thế lôi đình gia tộc chính là là đến từ ma pháp tông i á o địa tri người nếu có hướng dã ra mặt nhất định không là vấn đề còn lại cực thiên gia tộc chính là sở thuộc thần quốc nếu là đế vô song lấy đế vương thân phận tiến đến sự tình chỉ sợ cũng sẽ không thái quá phức tạp khi thạch c ầ n ngồi phi thuyền từ thần hóa c h i địa trở lại sáu giây cung tinh thời điểm tất cả vấn đề đều đã có biện pháp giải quyết hình thức ban đầu thiết long cùng sát h ổ s á t mặt nghiêm nghị khoanh tay đứng ở thạch c ầ n sau lưng vô luận tại bất cứ lúc nào tinh thần của bọn hắn đều ở vào cao độ tập trung trạng thái dù cho là cái này không còn ngoại nhân chỗ trên phi thuyền mà thạch cẩn biết tinh thần lực của bọn hắn đã cùng toàn bộ phi thuyền hòa là một thể một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình trạng liền có thể trước tiên biết được đồng thời đánh giá ra xử lý tình huống có được lục giai lực hai tên hộ vệ thạch thần lần nữa thật sâu cảm giác được nay không phải tích so liên tục phán đoán phía dưới e v a n không thể nào là trộm lấy hoạt tính tinh thể kẻ sau màn mà từ hắn bức thiết cần muốn lấy được thần hóa chi địa hoàn toàn tự trị quyền mà nói cần hỗ trợ của mình cũng là bức thiết căn bản không có tất yếu từ đó sinh xảy ra c h u y ệ n đến nhưng là cái kết luận này lại không phải hoàn toàn tuyệt đối nếu thật là ê văn làm lời nói trong đó nhất định n h ậ ấ u đi càng sâu nội tình đến mà đã hắn đã tỏ thái độ hắn sẽ đi truy tra bị c ư ớ p sự t ì n h cho nên thạch c ầ n rước khoác không đi q u ả n hắn chuyên tâm đem thượng võ cảnh sự t ì n h chuẩn bị cho tốt ban đêm thời điểm thạch c ầ n chạy về sáu giây cung tinh không có trực tiếp về trụ sở của mình ngược lại là lập tức tiến về hướng dã nơi ở đối với thạch c ầ n nhanh chóng trở về mọi người tự nhiên là vui mừng quá đỗi một phen đàm tiếu về sau thạch c ầ n cùng hướng dã đơn độc đi vào trong mặt thất thạch c ầ n nói tứ đại tướng quân đều có bối cảnh nhưng là ly biệt quê hương rời đi mình quốc gia nhất định có cái gì thiên đại khó xử ta có khả năng nhìn thấy tư liệu bên trong tất cả đều là bọn hắn thành lập thượng võ cảnh về sau tại nó trước vẫn chưa có ghi chép hướng dẫn nói gấp việc này liền có đồ nhi đến thuyết minh đi từ theo sư phụ cùng thánh ma hai tông tiến vào ngủ đồng kỳ về sau trong nước các loại thế lực một mực tương đối k h u ấ y động ba trăm bảy mươi thời điểm thông qua một trăm năm phát triển khiến cho nước ta cực lớn phát triển mà cái này cũng gây nên quốc gia k h á c kiến kỵ đồng thời trong truyền thuyết ban sơ bảy đại tông phái một trong ẩ n chứa triệu h o á n nhất cường đại ma thú xuất hiện khiến cho trong nước phát sinh nội loạn thần võ đế quốc thừa c ơ xuất kích lớn chiếm nước ta lãnh thổ mà trước lúc này cũng đã có xúc thế thật lâu t à ác giáo phái bắt đầu đối các loại ma pháp lưu phái thôn vệ hành động bởi vì ta nước trong ngoài đều không đốn cho nên đối với những cái kia nhỏ một chút lưu phái cũng không có lòng bảo hộ lôi đình gia tộc chính là vào lúc đó vì tránh né chiến loạn mà trốn đi tiểu lưu phái một trong thầy thần cao mày nói bất đắc dĩ xuất ngoại ly biệt quê hương bọn hắn đối với giáo đình tất nhiên lòng mang hận ý rồi hướng dã cười nói hận ý tất nhiên là có nhưng là cân nhắc đến tình huống lúc đó giáo đình cũng là hành động bất đắc dĩ bây giờ nước ta chính sách chính là ngàn lưu q u tông hiệu triệu trước kia trốn đi lưu phái trở lại tổ quốc theo ta được biết lôi đình bên trong dê yêu tộc cũng có phản ứng chỉ là đối đãi thời cơ vấn đề t h á c thần nói ta cần thiết cũng không phải khiến bọn hắn toàn thể về nước mà là lưu tại thượng võ cảnh nội hướng dã minh bạch như nói bọn hắn ở đây cắm d ê đã lâu mặc dù xa có cố thổ một phương diện lưu luyến nơi đây một phương diện khác bất quá là tưởng niệm cố thổ nếu là đồ nhi lấy thân phận bây giờ tiến về bỏ đi bọn hắn lo lắng nghĩ đến bọn hắn sẽ không quy mô đem tất cả mọi người sắp nhập nước bên trong nhất định là hy vọng có thể tại lưỡng địa ở giữa làm tự do lui tới thạch thần suy nghĩ một chút nói nghĩ tới nghĩ lui việc này từ ngươi ra mặt rất là không dễ dễ dàng như vậy để thế lực khác hiểu lầm ma pháp tôn giáo muốn đem thế lực dung nhập vào thượng võ cảnh bê ên trong hay là ta ra mặt tốt một chút ngươi nói tiếp uy vũ và cực trời hai nhà hướng dã vì thạch thần cân nhắc chu toàn mà sâu lấy đồng ý vội vàng nói cái này uy vũ gia tộc và thượng võ cảnh cảnh chủ đều là dị năng tộc nhân nghe nói hai nhà một đời trước đều là hảo huynh đệ một trăm năm trước đó dị năng đế quốc sở thuộc địa bất quá là sở thuộc tại thần võ đế quốc thủ hạ một khối thuộc địa bởi vì năm đó thần võ đế quốc cùng cổ thú Ma p hai á giáo p tông đ ị c h c h i ế nhà k i này cho thoát dị năng tộc h người trị, lực l n g m thì là tại thuộc địa thời đại không cam lòng áp bách mà chạy ra đến hai nhà lên tranh chấp nguyên nhân chủ yếu chính là, là do ở cảnh chủ muốn đem vị trí truyền cho con của mình uy vũ nhà đối với chuyện này dù chưa minh xác tỏ thái độ nhưng là cùng cảnh chủ một phương quan hệ lại rõ ràng xa lánh rất nhiều nguyên nhân chính là kẻ này công tích không đủ trí tuệ không đủ về sau đời trước cảnh chủ mặc dù cố gắng dùng các loại chính sách đến phát triển thượng võ cảnh lại liên tục gặp thất bại cuối cùng buồn bực sầu não mà chết mà chân chính khiến cho thượng võ cảnh phát triển thì là thế hệ này cảnh chủ thanh mai tuyết cùng kỳ m ộ i thiên đoán a n Tết h t a h thần gật từ đầu nói, ngươi tư cho lan i ệ u c ủ ta tộc ra, gia xem uy vũ gia tộc đối c ả h chủ chính các ban bố các loại s tuyết cảnh chủ đích thật là một vị không thể nhiều tài nữ chỉ là thượng võ cảnh dù sao cũng là tập đoàn hải t ạ c xuất thân tại dân chúng trong lòng ấn tượng không phải quá tốt không phải tuyết cảnh chủ kiên quyết có thể tại các quốc gia công khai trường hợp đại xuất danh tiếng t h ạ c thần nói cực thiên gia tộc như thế nào hướng r ã trả lời ba trăm mười một năm yêu nghi ngờ tinh trước giờ đại chiến thần quốc các cái thế lực bị ép liên hợp lại cùng nhau nhưng là cuối cùng không có có thể chống cự được minh quốc chiến y tranh thất bại làm đắc hòa bình trở thành dân tâm sở hướng một chút hữu thức chi sĩ thành lập tìm chủ danh vì tìm được tên chủ mà bốn phía tìm hiểu loạn thế suất anh hùng chín chính mang theo thần bình không hai xuất thế ngắn ngủi thời gian hai mươi năm thống nhất toàn bộ thần quốc thành lập được thiên vực thần quốc thực ba trăm ba mươi năm cái này cực thiên gia tộc chính là trăm năm trước cùng chín chính tranh đoạt đế vị sau khi thất bại mới thua chạy nơi đây t h á c thần nói như thế nói đến cực thiên gia tộc dã tâm cũng là không nhỏ vậy tại sao không có tranh đoạt thượng võ cảnh tri vị đâu hướng gia nói ban đầu hẳn là sau khi thất bại nản lòng p h á i trí về sau cảnh chủ tri vị xác định uy vũ gia tộc tự nhiên sẽ không để cho ngoại nhân đối lúc này thăm dò lôi đỉnh tsr ấn bắc hai nhà tự nhiên cũng sẽ không chịu phục từ cực ngày qua khi cái này cảnh chủ chi vị mâu thuẫn như vậy quan hệ chính là đời thứ hai cảnh chủ mặc dù vô năng lại vẫn có thể ổn ngồi giang sơn trọng yếu nguyên nhân thầy h ầ n suy nghĩ sâu xa nói như vậy muốn muốn thuyết phục cực thiên gia tộc đ à n g hoàng nghe lệnh chỉ sợ có chút không dễ hắn lúc đầu muốn dùng đế vô song đi thuyết phục không nghĩ tới cực thiên gia tộc nguyên bản lại là cùng đế thị gia tộc tranh đoạt đế vị hướng gia đột nhiên hỏi sư phó ngươi thật muốn đứng tại tuyết cảnh chủ bên này thầm đầu ngạc như nói làm sao rồi hướng g i chờ một chút nói đỗ nhi có câu nói không biết nên không nên nói thầy cần cười nói lấy quan hệ của ta và ngươi ngươi cảm thấy còn có lời gì cần phải ẩn dấu sao trăm năm trước tình thầy trò một trăm năm tưởng niệm một trăm năm sau gặp nhau trong cái này tình cảm tự nhiên không phải người bình thường có thể minh bạch tình cảm hướng dã trong mắt đột nhiên bắn ra ánh lửa nói sư phó đều có thể thay vào đó thầy cần nhẹ nhàng hỏi một câu vì cái gì hướng dã nói thanh mai tuyết mặc dù là tài nữ từ nó đông đảo quyết sách nhìn ra người này dù cố gắng chấn hưng quốc gia lại không nhiều lớn dã tâm cường độ thích hợp sự tình không dám có chỗ bất công như thế mặc dù cân bằng các phương diện quan hệ nhưng lại miễn không được có nhược nữ t ử chi khí có sư phó hỗ trợ cho dù thượng võ cảnh có thể lại lần nữa huy hoàng lại cũng bất quá là cái nơi chật hẹp nhỏ bé không cách nào trở thành đại thống c h i quốc nếu là có sư phó lãnh đạo nước ta nhất định đại lực ủng hộ vì thượng võ cảnh lấy được chính thống c h i địa một khi có hợp pháp quyền lợi đại sư phó cùng nhị sư phó liền có thể ở đây là một đôi thần tiên với lữ hướng dạ nói đến hướng về mà kích động để thạch thần không khỏi nhớ tới maxer lơ vơ tựa hồ thời gian mấy tháng như là qua mấy chục năm nhưng là vô luận qua bao lâu Nhất nghiệm lên cái tên này, tâm lý liền sẽ tuân ra thật sâu tình cảm đến,、ma、nguyên 100 năm ngủ thật tâm cái cảm ma lý lở ác say, sẽ sâu sở ra vậy năm trong nhất định mình không m sau rời đi, ở trong đó nhất định có mình không biết đó ở có bí t tột đến đ cùng là cái gì là â t h ạ c h t ầ n đột nhiên cảm giác được định thật sâu bất nhất nhiên an,、việc、nơi này, giác việc cảm sâu phải tiến tông một giáo về ma pháp chăng u y thay vào đó kỳ thật thạch thận trong lòng sớm đã có chủ ý của mình so với hiện tại đem thượng võ cảnh chiếm vì bản thân phải không bằng t ĩ n h mà đ ợ i chi dù sao trấn bắc gia tộc đã trở thành dưới tay mình chi binh từ xưa đến nay thành đế thành vương muốn nhanh mà không đạt bây giờ muốn làm cũng không phải là tìm tới lập tức thực phát hiện mình giã tâm đường tát mà là muốn vì người khác làm áo cưới tính quan thế cục tùy thời mà động nhìn xem thạch trần tại thật sâu suy nghĩ hướng g i ã bên cạnh đợi ở một bên trăm năm trước sư phó cùng trăm năm về sau sư phó tại hướng g i ã trong lòng là đồng dạng chỉ có sùng kính hai chữ từ ngày đó hắn giáo sẽ tự mình dùng tiểu hỏa cầu bắt đầu thần đồng dạng địa vị cũng đã dựng đứng ở trong lòng không thể lay động tựa hồ bây giờ có thể cùng sư phó cùng một chỗ so với tìm tới trong truyền thuyết có thể triệu hồi ra cường đại ma thú dễ minh tiên càng thêm kích động nhân tâm đối sách hai hướng dã đột nhiên nói ta cảm thấy bị cấp sự tình nếu là hỏi thiên đoá lan có lẽ sẽ càng m ì n h một chút hướng dã câu nói này để thạch thần đột nhiên chấn động đầu não ở giữa bỗng nhiên lại rõ ràng đúng vậy e v a n có lớn hơn nữa thế lực đối toàn bộ sáu giây cung tinh trưởng khống cũng không có khả năng so thiên đoá lan càng rõ ràng hơn hiện tại thạch thần mới cảm thấy mình đem sự tình trọng tâm lẫn lộn đầu đôi chỉ là hiện tại trời đêm đã muộn không tốt lại đi tìm thiên đoá lan thạch thần cùng hướng dã ra mật thất bên trong chạy một ngày cũng chạy đã mệt dứt khoát ngay tại hướng dã trụ sở bên trong chức ở lại đợi cho ngày mai lại nói thầy h ầ n đi tới hướng dạ an bài gian phòng bên trong đang chờ nằm ngủ ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa thanh â m ngắn ngủi mà mang theo cảm giác tiết ấ u nhẹ nhàng lại dẫn một tia lo nghĩ thầy h ầ n có chút nhắm mắt ý thức bên trong hiện ra đế vô s o n g cái bóng tới nàng muộn như vậy tới làm gì thầy h ầ n mở cửa đã thấy đế vô s o n g mặc một thân y phục hàng ngày đi vào tay bên trong lại là bưng lấy một bát bữa ăn khuya hương khí bừng bừng toát ra thầy h ầ n đột nhiên cảm thấy bụng của mình có chút đói vội nói muộn như vậy còn chưa ngủ dưới đế vô xong tương dạ tiêu để lên bàn hai người liền liền cái b à n ngồi xuống đế vô song tương dạ tiêu đẩy lên thạch t h ầ n bên người ôn nhu mà nói ngày t h ư ờ n g bên trong tại cung đình không có chuyện gì liền thích làm chút điểm t â m nhỏ x u ấ t c u n g đã hồi lâu không biết tay nghề lui bước không có đêm nay liền làm chút dừng một chút nói bọn hắn cũng đều n ế m qua vừa gặp ngươi cùng hướng thần đạo tại mật đàm cho nên chưa dám c ấ y d ậ y trong lời nói vẫn chưa bộc lộ ra cái gì đặc biệt mùi khác dạng này cũng làm xê ho thạch gần an tâm rất nhiều thạch gần liền cười nói như thế có lộc ăn thạch mỗ nêu không đếm liền thật sự là thẹn với thừa tiên nói xong l i ê n dùng thìa múc một mụn nhỏ để vào trong miệng chỉ cảm thấy mềm n o n xốp giòn trượt chầm hương miệng đầy lập tức tán t h ư ở n g không thôi bụng đói càng sâu nếu không phải đế vô s o n g ở bên sợ sớm đã ăn mấu nghiến đế vô s o n g nhìn xem thạch thần ăn phải cao hứng lông mày vẫn không khỏi hơi nhũ lên nói những ngày gần đây nhìn xem thạch tiên sinh khắp nơi môn ba song nhi tâm lý thường xuyên nhiều chút đoán trách nếu không phải là bởi vì chính mình đem thạch tiên sinh liên lụy vào có lẽ thạch tiên sinh có thể tiêu dao tự tại một chút thạch thần cười chấn ăn nói vậy hạ ngươi quá mức tự trách tha t h ứ thạch mỗ lớn mật một、câu. ngươi thế nhưng là khi thạch mỗ là c h i kỷ của ngươi người cái gọi là kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ vì duyệt kỷ giả d u n g thạch mỗ như không tận tâm há không thẹn với cái này c h i kỷ hai chữ đế vô song thở dài chỉ là cảm thấy mình cái gì đều làm không được chỉ nhìn ngươi bận rộn tâm lý thường xuyên có chút loạn thạch thần nói b y hạ nói không chừng quy ưa m ấy ngày liền muốn bệ hạ xuất mã thời điểm đế vô song ngạc nhiên nói thật sao thạch thần hỏi bệ hạ nhưng từng nghe nói qua cực thiên gia tộc sao đế vô song gật đầu nói biết trước kia từng cùng tiền tổ tranh đoạn thiên hạ về sau thua chạy xuất ngoại hiện tại chính là thượng võ cảnh tứ đại tướng quân một trong thay thần nói như vậy bệ hạ cho rằng bệ hạ có khả năng cùng cực thiên gia tộc hợp tác sao đế vô song đôi mi thanh tú nhữ một cái nói nghĩ đến là rất khó cực thiên gia tộc đối hoàng vị y nguyên có thăm dò c h i tâm mặc dù đã ở thượng võ cảnh bên trong nhưng là cùng trong nước một chút thế lực cũng có chỗ liên hệ mặc dù không có lớn cử động nhưng làm ư u đồ hết sức rõ ràng nếu là ta hợp tác với bọn họ bọn hắn đưa ra điều kiện nhất đê in cùng quốc gia có quan hệ cho dù ta làm không được đế vị cũng sẽ không sẽ đem Thạch ổ tiên n đ á xuống quốc thần ánh mắt ngưng tụ nói thượng võ cảnh tuyệt không thể nội loạn một khi nội loạn m u ố n khôi phục nguyên khí liền cần thời gian mấy chục năm nếu không thể tại cực thiên gia t ộ c hợp tác như vậy liền có thể có thể trực tiếp dẫn đến s í c h đế nắm giữ toàn bộ thiên vực thần quốc đế vô song trận to mắt nói tình thế không ngờ có nghiêm trọng như vậy sao thạch thần gật đầu nhỏ giọng nói không sai ta muốn làm chính là liên hợp thần võ tộc ma pháp tôn giáo thế lực thượng võ cảnh tại tam quốc ở giữa tuy là nơi chật hẹp nhỏ bé lại có không thể đo lường tác dụng nếu như hắn hoàn hảo vô khuyết chính là một c h i chất xúc tác khiến cho chúng ta lực lượng đại tăng nếu như hắn tàn khuyết không đầy đủ tựa như cùng một viên lũ ác tính thời khắc sẽ lấy mạng chúng ta nếu như có thể thuận lợi làm thượng võ cảnh lấy được quốc tế hợp pháp quốc gia địa vị tam quốc tạo áp lực đủ đã khiến cho s í c h đế không thể không cẩn thận đến lúc đó chúng ta lại liên hiệp quốc bên trong cái khác phản kháng thế lực cùng một chỗ đối phó s í c h đế trong ngoài gia công lại thêm ngươi chính là hoàng thất chính thống chí ít tại danh vọng bên trên chúng ta tất nhiên là đứng trên ưu thế về phần cái khác liền cần tinh tế thương lượng thạch t ầ n đối đế vô song hợp bàn nhờ ra bản thân ý nghĩ trong lòng cùng kế hoạch đối đế vô song có thể nói là tín nhiệm đế vô song nghiêm túc nghe xong thạch t ầ n lời nói tâm lý lại là rung động không thôi trước mắt nam tử này thật chính là mình lúc trước nhìn thấy nam tử kia sao từ lúc ấy cùng một chỗ chạy nạ đến bây giờ tựa hồ thế lực của hắn đang không ngừng kéo dài lực lượng đang không ngừng mở rộng đã tới người bình thường chỗ không dám mức tưởng tượng trong lúc nhất thời đế vô song đột nhiên đối nam nhân trước mắt này sinh ra mê hoặc cảm giác sóng mũi cao kiên nghị ánh mắt đau tước khuôn mặt chỉ là dung mạo đã là không tầm thưởng luận khí c h i t luận thân xác thiên hạ này há có thể tìm ra người thứ hai đ n g nhiên đế vô song cảm giác tâm phanh phanh loạn nhảy dựng lên như thế nào có chút khí tức hôn loạn cảm giác như thế nào không dám mắt nhìn thẳng lấy hắn đế vô song càng nghĩ tâm càng loạn cũng mặc kệ tê thạch thần ăn không ăn xong cầm chén thu hồi liền chạy thạch thần cầm thia ăn đến đang vui lại phát hiện người đồ ăn hay không gấp đến độ kém chút không có kêu to lên ta còn không ăn xong du hương vân đang từ gian phòng của mình đi tới nhìn thấy đế vô song vội vàng rời đi thạch ầ n gấp đến độ phải lớn gọi tình cảnh không khỏi cười khúc khách nói các ngươi làm sao kéo thạch thần lúng túng lay hoay trong tay thỉa làm cái vẻ mặt vô tội du hương vân bừng tỉnh đại nộ cười nói n g ư ờ i hoa này tâm hạt giống hẳn là ngay cả bệ hạ cũng muốn nhúng tràm không thành thạch thần vội nói nơi nào sự tỉnh bữa ăn khuya mà thôi nhìn thấy thạch thần dáng vẻ khẩn trương du hương vân đình chỉ treo ghẹo cười qua đến ngồi xuống nói vừa về đến liền cùng hướng thần đạo nhốt tại phòng bên trong còn không biết lần này đi thần hóa thu hoạch như thế nào thạch thần nói không có thu hoạch gì ngược lại là hướng dạ nhắc nhở ta một câu xem ra ngày mai phải đi tìm thiên đ o a lan nghĩ đến sự tỉnh nàng càng hiểu hơn một chút du hương vân lại hỏi kia、yeah, cảnh nội sự tình đâu du hương vân cũng chỉ biết thạch thần sau ba ngày muốn trở về cùng t u y ế t cảnh chủ triệu tập tứ đại tướng quân sự t ì n h về phần cụ thể sự tình gì cũng cũng không hiểu biết nhưng là tại sau ba ngày trở về đem chuyện sắp xảy ra du hương vân ít nhiều có chút lo lắng tứ đại gia tộc không hợp cùng riêng phần mình phát triển phương pháp chỉ cần là thượng võ cảnh người đều có chỗ nghe thấy nhiều năm qua tứ đại tướng quân đã chưa thể tụ bây giờ nhận lệnh lâm gặp vì thế nhân chỗ chú ý thạch t h n nói chỉ có một cái gia tộc tự c i chỉ cần đem vấn đề của bọn hắn giải quyết ba chuyện ngày sau liền không có bất kỳ sai lầm kỳ thật thạch gần làm đến bây giờ đã coi như là hai thê kinh người ai có thể nghĩ tới dựa vào hắn lại có thể đem tam đại thế lực một lần nữa cả hợp lại cùng nhau cho dù cực thiên gia tộc phản đối cũng kiên quyết cự tuyệt không được thạch gần đem muốn trở thành c h ấ n bắc tướng quân sự thật nhưng là thạch gần muốn có được cũng không phải là đơn giản c h ấ n bắc tướng quân vị trí mà là phải vì đế vô song một lần nữa đoạt được chính quyền mà trải đường cho nên cực trời một cửa ải này là nhất định phải qua du hương vân nói cực trời lao đầu thế nhưng là có tiếng qua cường ta đón chừng chỉ sợ lần này đại hội hắn không đi cũng có thể t h ầ t cần lắc đầu nói hắn sẽ không không đi cho dù cảnh chủ triệu lệnh không có tính thực chất lực kết thúc nhưng là như thế lực khác hữu tâm đối phó hắn hắn cũng chịu không nổi bất kỳ cái gì hai phe thế lực liên hợp lại lực lượng đều là đáng sợ đúng vậy nhưng là bằng vào lấy áp lực cũng không phải mình muốn con đường t h ầ t cần vừa nói bên cạnh lâm vào mình trong trầm tư như thế nào mới có thể tìm tới một đầu con đường để bọn hắn vui lòng phục tùng đâu xem ra hết t h ầ đều phải bàn bạc kỹ hơn du hương vân an tĩnh lui ra ngoài đóng cửa lại tâm lý một trận thất lạc lại một trận đau lòng nam nhân trước mắt này đã chuyên tâm tại sự nghiệp của hắn bên trong mình không cách nào trở thành trong lòng của hắn thứ nhất đau lòng lại là hắn vì giải quyết những ngày khó khăn mà nghĩ sâu tính kỹ có lẽ chính vì vậy chính mình mới cần làm ra chút hy sinh yên lặng hầu ở bên cạnh hắn đợi đến đợi đến có một ngày mình có thể trở thành kia không có thể trở thành đệ nhất lần đầu trải qua tình yêu du hương vân mới cảm giác được làm nữ nhân cần thiết hy sinh cùng quyết tâm Ngày t h ứ hai d ậ y sớm t h ờ i điểm, t h ầ gần liền tới đến thiên đoá lan phụ đệ lần này xem như chính thức bái phỏng thiên đoá lan cũng coi là chính thức tiết kiến nhưng là hành vi bên trên lại nhiều chút tùy ý dù sao lúc này thạch gần cùng mới gặp lúc đã có rất nhiều khác biệt thiên đ o á lan như cũng ngờ tới thạch gần sẽ tìm đến trước lui tả hữu sau đó khai môn kiến sân nói ngươi là muốn hỏi hoạt tính thủy tinh chỗ đi thạch gần trong lòng có chút ý mừng thiên đ o á lan như thế đặt câu hỏi nhất định là biết chút ít nội tình vội vàng trả lời đúng vậy thiên đ o á lan không có chính diện trả lời chỉ nói là nói thượng võ cảnh chính là hải tặc t r i quốc thạch gần tâm niệm vừa động nói còn xin lan tiểu thư chỉ rõ thiên đ o á lan nói có thật nhiều trọng yếu vật phẩm đang đấu giá trước đó liền đã có người hướng chính phủ mở ra nhất định được điều kiện chính phủ liền sẽ đã nói đặc hữu phương pháp đem vật này giao cho hắn hoặc tính thủy tinh chính là một loại trong đó có người trong bóng tối thu thập vật này lại không muốn đ ê người khác biết thế là liền muốn thông qua chính phủ chúng ta lấy thủ đoạn phi thường thu hoạch được sau đó từ hắn bỏ vốn một phương diện hoàn toàn đền bù trước đó người sở hữu tổn thất một phương diện khác thì là đưa cho chính phủ phí dịch vụ thầy cần nghe được như thế hoang đường sự t ì n h lúc này mới giật mình minh bạch cái này hải tặc tri quốc quả nhiên là hải tặc tri quốc mình kém chút quên chính phủ thủ lĩnh đều hải tặc liền vội vàng hỏi vậy vậy hoạt tính thủy tinh ở đâu thiên đ o á lan nói ta không cách nào lộ ra tên họ của đối phương nhưng là trước mắt hắn đã mang theo vật này xuất cảnh t h ầ t h ầ n trung điệp thở dài nói nguyên lai đúng là như thế ta ngược lại là phí công một trận thiên đ o á lan mang theo chút dụ hoặc mà nói nếu như ndê ươi muốn hoạt tính thủy tinh cũng không phải không có cách nào t h ầ t h ầ n hỏi vội biện pháp gì thiên đ o á lan nói tại cảnh chủ mật kho bên trong những vật này cũng không ít t h ầ t h ầ n cau mày nói chỉ là cảnh chủ nàng thiên đ o á lan nói chỉ là đây đều là cảnh chủ tài sản riêng về phần nàng phải chăng đem nó cho ngươi liền muốn nhìn hành động của ngươi thầy h ẩ n vì thiên đoá lan trong lời nói ẩn tàng một ít câu chữ mà tâm nạc g như nói lan tiểu thư đến tột cùng nghĩ thạch mộ như thế nào làm thiên đoá lan nói ngươi hẳn là nghe còn không hiểu sao thầy h ẩ n thận trọng nói có một số việc thạch mộ không dám phỏng đoán lung tung thiên đoá lan thanh em đột nhiên hạ thấp nói ngươi nhưng từng nghĩ tới cái này cảnh chủ chi vị thầy h ẩ n đột nhiên ngầm đầu hai e m tê tinh quang bắn ra thiên đoá lan có chút bất an t h ạ y cẩn trầm giọng nói lan tiểu thư đem thạch mộ tưởng tượng thành gì bọn người rồi h à n là lại lấy vì thạch mô giúp giúp đỡ bọn ngươi là vì dành cái này cảnh chủ c h i vị không thành thiên đoá lan thấy thạch l ầ n ẩn có nổi giận cảm giác tâm lý không khỏi vừa loạn vội vàng thu hồi vừa rồi nghiêm túc nói ngươi chớ hiểu lầm ta không phải ý tứ này thạch l ầ n hư l ệ n h một chút nói vậy ta cũng phải nghe một chút lan tiểu thư chân thực ý tứ thiên đoá lan có chút thương tâm nói ngươi đừng như thế hiểu lầm ngươi cũng đã biết từ khi cha sau khi chết tỷ liền khổ khổ chống lên cảnh chủ c h i vị vì nước ta có thể thuận lợi phát triển không tiếp ủy khúc cầu toàn ngày đêm quản lý các phương diện quan hệ để m u n ngay ngắn rõ ràng hành động bên trên càng là cần cẩn thận lại cẩn thận lời nói nếu như bao nhiêu một câu quan hệ liền sẽ hỗn loạn lời nói nếu như nói ít đi một câu quan hệ liền sẽ ràng co bất kỳ cái gì trường hợp bất kỳ cái gì thời gian tinh thần lực đều không thể bung lỏng ta chưa bao giờ thấy qua tỷ tỷ lộ ra qua một tia chân chính ý cười năm năm trước ta cũng rốt c ụ c tiếp nhận sáu giây cung tinh quyền q u ả n hạn g vì đối kháng các phương diện thế lực ngày đêm vất vả nghiên cứu các loại có thể được phương án tìm nhân tài phụ trợ tỷ tỷ ngươi cũng đã biết cái này đến cỡ nào vất vả sao thiên đoá lan vừa nói Đau lòng nước m ắ thạch t ẳ n hướng g h xuống, biệu thần than nhẹ một tiếng, bận thầy một vì í n mình h vừa rồi x ú c đ ộ n g mà xin lỗi, hai nữ trần ử cu. Lý đối với các phức quốc thực các quả N.L. nàng mà nói, lớn như nàng, mình lời nói là làm lời đối với gia, mới mà mà khó thế tạp ồ i đích sắc cũng đoá xoa trờ n c h một chút hắn đương nhiên minh bạch ý tứ trong đó chính là muốn hắn tiếp quản thượng võ cảnh đương nhiên như thế quyết định là thanh mai tuyết cùng thiên đoá lan nhắm ngay hẳn có thể đem thượng võ cảnh mang hướng huy hoàng người nhưng là một phương diện khác tùy tiện đáp ứng việc này có thể khiến phải tình thế biến hóa thạch thần cũng không dám lập tức dưới như thế quyết định thiên đoá lan cũng không để ý nhiều như vậy hỏi ngươi có thể đáp ứng sao thạch thần thở dài nói lan tiểu thư thạch mẫu người đối ngươi nói thật dã tâm của ta không chỉ có như thế không chỉ có như thế ý tứ chính là so với thượng võ cảnh đến liền phải lớn hơn nhiều thiên đoá lan không khỏi tâm hỉ nói đã là như thế từ nhỏ đến lớn càng có tiếp nhận lý lẽ a thạch thần lắc đầu nói hiện tại lại không phải thời cơ chỗ thiên đoá lan ngạc nhiên nói vì cái gì thạch thần nói ngươi cũng đã biết ta cùng e van có một vụ giao dịch hắn đem hoạt tính thủy tinh giao cho ta ta thay hắn thắng được thần hóa tự trị quyền thạch thần thế là đem giao dịch nội dung cùng trình tự cẩn thận nói cho thiên đoá lan nghe thiên đoá lan làm sao biết trong đó còn có chuyện như thế kiện nói xem ra là ta trong lúc vô tình phá hư giữa các ngươi hợp tác bất quá e van là đầu lão hồ ly ngươi muốn cẩn thận là hơn vạn nhất bị hà bán coi như phiến phức t h ạ thần nói hiện tại đã không phải bán vấn đề thần tộc nhất định đã biết ta ngay tại thượng võ cảnh sở dĩ không có khai thác hành động là bởi vì hòa bình phái không có cơ hội làm như vậy mà phái bảo thủ căn bản không cần động thủ với ta nhưng là ta một khi lãnh đạo toàn bộ thượng võ cảnh liền không giống tượng người như ta nhất định gây nên thế lực khác nhạy cảm phản ứng một người biến thành một quốc gia thế lực khác tất nhiên sẽ nhờ vào đó có mưu đồ bây giờ thượng võ cảnh quốc lực hoàn toàn không đủ để chống xê bất kỳ một cái nào đế quốc cho nên mọi thứ đều phải cẩn thận là hơn liền ngay cả ta có hay không phải tiếp nhận chấn bắt tướng quân tri vị cũng là đang suy nghĩ hồi lâu sau mới đáp ứng thiên đoá lan nghe được thạch thần tiếp nhận chấn bắt tướng quân c h i vị không khỏi toàn thân chấn động nói cái gì thạch thần nói trong đó tình cảnh cùng nguyên do ngày khác lại nói tại lan tiểu thư nghe ta chỉ là muốn nói rõ ta tiếp nhâm tướng quân c h i vị đưa tới bất quá là người khác chú ý nhưng l à như một chút có được toàn bộ thượng võ cảnh liền có thể có thể gây nên người khác xúc động cho nên còn xin lan tiểu thư cùng tuyết cảnh chủ nghĩ lại thiên đoá lan có chút hối tiếc nói là chúng ta chỉ cân nhắc đến mình chưa từng cân nhắc đến thạch tiên sinh tình cảnh、VN. ấy、hey、ta sẽ hướng tỉ tỉ bầm báo thạch thần nói đã là như thế thạch mẫu cũng liền an tâm nói xong liền muốn cáo tử thiên đoá lan gọi lại thạch thần nói chờ một chút quay người rời đi đại sảnh qua một trận mới trở về tay bên trong bưng lấy một cái dương nhỏ tới gần đưa cho thạch thần thạch thần kỳ lấy tiếp nhận cái dương chỗ ngực thiên binh mảnh vỡ phát ra chấn động cảm giác thạch thần chỉ cảm thấy cái dương bên trong xác nhận biết rõ c h i vật vội vàng đem mở d ư ơ n g ra đã thấy bên trong có một khối thủy tinh vật thể phủ treo ở trong đó thả ra khiết ánh sáng trắng mang đến tâm lý suy nghĩ cùng một chỗ kinh hỷ nói hoạt tính tinh thể thiên đ o á lan cười nói đây là ta tư tàng c h i vật đã thạch tiên sinh có cần thiết liền đưa cho thạch tiên sinh thạch thần vui mừng quá đỗi luôn miệng nói tạ nhưng lại vì như thế lễ vật quý giá mà cảm giác có chút không ổn thiên đ o á lan nói thạch tiên sinh cần gì phải k h i ê m lượng ngươi công lao cùng vật này tướng so đã là quá mức thạch thần tâm lý một khối đá lớn rốt cục rơi xuống có khối này hoạt tính tinh thể rốt cục có thể đem trần khả hơn chữa khỏi mà lại hiện tại cùng l van không có cái gì trên lợi ích liên quan cũng không tiếp tục vì chuyện của hắn mà phiền lòng có thể chuyên tâm đối đãi cực thiên gia tộc nhìn xem thạch t ầ n chậm rãi rời đi thiên đoá lan tâm lý an ủi một hồi nhưng lại một trận thất lạc an ủi là mình cùng t ỷ t ỷ liền sẽ từ cái này phức tạp chính trị bên trong giải thoát cái này vốn là không thế giới thuộc về mình rốt cục muốn cách mình mà đi thất lạc lại là mình nếu là rời đi chính trị lại sẽ đi theo con đường nào đâu chưa hề nghĩ tới cả đời có ước mơ gì liền ngay cả gả một cái như ý lan g quân ý nghị cũng chưa từng có bây giờ tâm lý đột nhiên t r ố n g không đông nhiên không biết mình người ở chỗ nào chương một trăm ba mươi mốt vô tình bại lộ tứ lại gia tộc tại yên lặng nhiều năm về sau tụ họp tự nhiên trở thành đối tượng võ cảnh chính trị tình trạng chú ý đám người tiêu điểm việc này mặc dù phát sinh ở thạch t h n bình yên rời đi uy vũ gia tộc về sau nhưng là phổ thông bình dân cũng không có đem việc này cùng cái này cũng không biết rõ nam tử trẻ tuổi rắt lôi kéo cùng nhau chỉ là các cái thế lực đang tra ra nam tử này chính là mấy tháng trước tại minh quốc tiên cảnh n h ấ t lên một trận gợn sóng thạch t h n về sau đối với người này liền trở nên phá lệ chú ý cho dù như thế ánh mắt tiêu điểm y nguyên nhắm ngay gia tộc khác mặt trời mọc vân tiêu chín ngày cùng vang lên âm cổ cao tấu lôi âm thanh thình lên tình cảnh như vậy đã cầm tiếp theo dòng giã hai ngày toàn bộ hoàng thành đã là phi thường náo nhiệt cảnh tượng đến từ các nơi quý tộc lãnh chúa mang theo quý giá lễ vật đi tới hoàng thành tinh cầu bên trên những thế lực này trừ một chút phụ thuộc vào tứ đại gia tộc mà sinh tồn bên ngoài còn có chính là tại thiên đoá lan cùng thanh mai tuyết mấy năm gần đây phát triển tân quý mặc dù nhân số không ít nhưng là ở các nơi đều bởi vì công trạng không t ồ i mà nhận khen ngợi đạt được thị dân ủng hộ lại thêm cảnh chủ ủng hộ thực lực tự nhiên cũng không thể khinh t h ư ờ n g mặc dù từ bối cảnh trên có châu về phần nhưng là cảnh chủ vẫn có được rút lui thăng thiên mạnh quyền lực lớn cho nên đối với những địa phương này thế lực mà nói cảnh chủ vẫn là chúa tể nó quyền sinh sát thủ lĩnh cấp nhân vật mà một khi tứ đại gia tộc thế lực cùng cảnh chủ thế lực phát sinh xung đ ố i lúc thường thường những địa phương này thế lực thủ lĩnh trở thành hình nhân thế mạng cho nên những người này đi tới hoàng thành tinh cầu tự nhiên cũng không giống ngày thường bên trong như vậy chỉ cao khí dương ngược lại là tất cung tất kính đưa lên địa phương đặc sản nói lượt cắt tưởng như ý ngữ ngày mai chính là cảnh chủ chiêu ra lệnh tứ đại gia tộc tề tụ các nơi thủ lĩnh gặp gỡ thời gian những người này tự nhiên là cần sớm chạy đến mà lại toàn bộ hoàng thành tinh cầu bắt đầu tiến vào đặc cấp đề phòng giai đoạn Liên tại lúc chiều, thạch thần đã ngồi thiên đoá lan tư nhân phi thuyền trở lại hoàng thành tinh cầu tại hội nghị tổ chức trước đó hắn còn có một chuyện cần phải giải quyết đối tượng chính là lôi đình gia tộc lôi đình tướng quân tên là lôi vũ lân có hai đứa con trai một cái tên là lôi nam khải một cái tên là lôi thiên phong nghe nói hai người đều là tướng tài người ngày xưa chiến tranh lúc chính là nó cha phụ tá đắc lực bây giờ hòa bình niên đại càng là phát huy ra thông minh tài trí đáng nhắc tới chính là huynh đệ hai người không có chút nào khe hở bắt tay hợp tác đem lôi đình gia tộc quản lý đông bộ cương vực quản lý phải ngay ngắn rõ ràng tại tứ đại gia tộc khu quản hạt bên trong đây là thanh mai tuyết cùng thiên đoá lan duy nhất không có an bài người tiến vào khu vực thay thần bên cạnh tại phi thuyền bên trên lật xem lôi đ ỉ n h gia tộc tư liệu không khỏi tán thưởng không thôi huynh đệ đồng lòng quả thật có thể làm cho cương thổ vững như thành đồng nếu là tứ đại tướng quân lần nữa liên thủ lại trải qua mấy năm phát triển lấy thượng võ cảnh chi lực phải chăng có thể đối phó một cái đế quốc tựa hồ cũng có thể thương nghị chỗ trống tám đại đế quốc từ trăm năm trước vì tranh đoạt địa bàn liền không ngừng tiến hành mù quáng mở rộng cương vực mặc dù rộng lớn lại vì tranh đoạt không tất yếu tinh cầu mà làm to chuyện cuối cùng tử thương vô số thắng được địa bàn lại không người q u ả n h ạ t tại người thắng tại người thua đều vô chỗ tốt nhưng phải duy nhất đạt được chính là thắng có thể chỉ cao khí dương còn nữa các quốc gia nội bộ mâu thuẫn kịch liệt phe phái chi tranh nghiêm trọng nhân dân đối này phản cảm không thôi mà hoàng thất hoặc là bất lực điều hòa hoặc là liền đứng ở trong đó một phương khiến cho mâu thuẫn càng thêm kích thích phi thuyền bay tiến vào hoàng thành tinh cầu về sau đi vào tư nhân thông đạo đợi cho thạch t h ầ n ra khỏi phi thuyền phát hiện trước tới đón tiếp người lại là thanh mai tuyết không khỏi kêu một tiếng hổ thẹn vội nói phiền cảnh chủ trước tới đón tiếp tâm lý h y náy mười điểm thanh mai tuyết cười yếu đớt đang chờ nói chuyện lại trông thấy đi theo thạch c ầ n đi ra thiết long s ắ t hổ không khỏi s ứ n g sở mặt lộ vẻ kinh ngạc nói nên là ta hãy n ấ y không nghĩ tới thạch tiên sinh cùng trấn bắc tướng quân quan hệ không ngờ đến tình trạng như thế thạch c ầ n trong lòng biết n à n g chỉ đích xác người ta đem hai đại gia tướng đều phái tới bên người quan hệ tự nhiên không cần nói cũng biết thạch c ầ n liền nói cho nên cảnh chủ đối ngày mai sự t ì n h cứ yên tâm đi hiển nhiên hán cũng đoán ra thanh mai tuyết đến đây tự nhiên là muốn tìm mình thương thảo một chút ngày mai sự tỉnh thanh mai tuyết gật đầu nói có thể tận mắt chỗ thấy tự nhiên tin tưởng thạch tiên sinh c h i ngôn bất quá có một số việc hay là cần thương nghị một chút thạch thần hỏi cảnh chủ m ư i n ó i thanh mai tuyết nói vừa rồi thu được đến từ lôi đình gia tộc báo cáo nói là lôi tướng quân có bệnh mang theo chỉ sợ không cách nào đến đây thạch thần thầm nghĩ thật sự là nhắc tào tháo tào tháo đến lôi đình gia tộc xem ra là có cầm a liền hỏi cảnh chủ lại như thế nào nhìn thanh mai tuyết nói trong tứ đại gia tộc trấn bắc gia tộc cùng y vũ gia tộc đều đều tại trong chính trị có lập nên c ự thiên gia tộc thì càng nặng lực lượng quân sự mà lôi đình gia tộc không chỉ có trong chính trị danh tiếng rất tốt trên quân sự tại trong tứ đại gia tộc cũng là mạnh nhất không nói của ờ nờ sự liền nói trong chính trị lực hiệu triệu mà nói hắn nếu là không muốn tới chúng ta kiên quyết tại trong chính trị không chiếm được c h ỗ t ố t bất quá nếu như chúng ta có thể được cái khác tam phương đồng ý hẳn là cũng vô vấn đề liền sợ trong đó có nội tình gặp gỡ quyết nghị là từ c h ấ n bắc tướng quân nói ra thanh mai tuyết tại ba ngày trước nhìn thấy thầy c ầ n từ hắn miệng biết được việc này cùng hắn có quan hệ có thể thấy được đối cảnh chủ bên này là có lợi bây giờ xem ra sự tình cũng không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy thạch thần nói xem ra lôi đình tướng quân chỉ sợ cũng là phỏng đoán cảnh chủ muốn thông qua lần này gặp gỡ đến cải biến thứ gì nói như vậy hắn là không nghĩ đối trước mắt cách cục có cái gì cải biến ở trong đó tựa hồ có chỗ ẩn tình thanh mai tuyết nói không sai theo ta được biết tại cha ta lúc tại vị tựa hồ tứ đại tướng quân ở giữa ký kết một phần hiệp nghị thạch thần ô một m tiếng nói vậy xem ra ta trước tiên cần phải đến c h ấ n bắt tướng quân phủ một chuyến cảnh chủ kính xin yên tâm thạch mỗi chắc chắn đem việc này viên mãn giải quyết thạch t ầ n chắp tay cáo tử Thanh mai tuyết nhìn xem thạch a Mai n nhìn h h xem Tuyết t thần i sái rời đi, ê u đột n i mới kia ê lên n nghĩ bản thân mới lên mặt cho h từ mặt lúc p bí â tâm đâu. y thấy, hay này giờ không trạng lạng, đối với hiện trạng chết lạng, hay là vô tâm nhiệm tựa tìm chết Thạch hồ đã vô Cẩn là là vụ b mật đi tới chân bắc tướng quân phủ thuận lợi tìm được thiết hoành khai môn kiến sơn đem lôi vũ lân cự tuyệt tham gia hội nghị sự t ì n h nói thuận tiện n h ấ t lên hiệp nghị sự t ì n h thiết hoành nghe xong thạch thần miêu tả về sau không khỏi cười lên nói lôi lao bốn cái lao hồ ly này lúc trước chúng ta thực sự có chỗ hiệp nghị hiệp nghị nội dung kỳ thật rất đơn giản chính là bốn nhà cùng hướng không đồng hành thạch t ầ n do hỏi cái gì gọi là cùng hướng không đồng hành thiết hoành nói bởi vì đời thứ hai cảnh chủ vô năng bao quát ta ở bên trong t ứ đại tướng quân đều từng có thay vào đó ý nghĩ nhưng là mọi người cũng đều tâm sáng tỏ ai cũng sẽ không phục ai làm bên trên cái này cảnh chủ c h i vị thế là mọi người quyết định để đời thứ hai nhân tuyển công bằng cạnh tranh nếu như đời thứ hai không được như vậy chính là đời thứ ba đây chính là cùng hướng mục tiêu chính là cảnh chủ c h i vị cái gọi là không đồng hành chính là mọi ngựa y chọn lựa phương hướng khác biệt tỉ như ta cùng y vũ gia tộc chính là chọn lựa chính trị biện pháp cực chơi chọn lựa quân sự tình chỉ có lôi ra là hai bút cùng vẽ cũng may mắn hắn có hai đứa con trai tốt không phải đã sớm thua trận cho dù như thế hiện tại đời thứ hai đời thứ ba y nguyên không ai có thể có được bốn nhà tán thành đến tranh đoạt cảnh chủ chi vị ngược lại là tuyết nha đầu cùng đoá nha đầu còn nhau tại giữa các nước không ngừng hấp thu nhân tài ngược lại để mấy lão ra đều có chỗ tán thưởng chỉ có lôi lão bốn quyết tâm tựa hồ dạng này mới có thể đoạt lại bị trục xuất khỏi ma pháp tông giáo địa chi hổ thẹn thạch thần nói nguyên lai、like、thiết lão cũng biết hắn bị trục xuất khỏi ma pháp tông giáo sự tỉnh thiết hoành cười nói năm đó ông hoạn nạn thời điểm tất cả mọi người có không có gì giấu nhau cực trời đan lão năm kia phá sự t ì n h mọi người đều biết thầy t h ầ n hỏi kia đan tướng quân vì cái gì lại không có quyết tâm muốn đoạt lấy cảnh chủ tri vị đâu dù sao hắn cũng là tranh đoạt hoàng vị thất bại thiên hoành lắc lắc đầu nói không hắn cũng muốn nhưng là hữu tâm vô lực à hiện tại hắn toàn bộ quận bên trong đều dựa vào một mình hắn khổ chống đỡ cũng trách lúc trước hắn quá mức t i ê u hành nhi tử chỉ cao khí dương không để ý thượng võ cảnh pháp luật tiến vào ám tinh hệ ngoài không gian đi ai ngờ phi thuyền bị mặt trời lưu bắt chúng liền chỉ còn lại có một cái tô nhi ai ngờ cái này tô nhi đầu lại có vấn đề đụng phải loại tình huống này lại anh hùng người cũng không thể tránh được thạch thần như có điều suy nghĩ nói thì ra là thế trải qua thiết hoành nói ra chút nội tình thạch thần mới dần dần minh bạch xem ra khó giải quyết nhất ngược lại là mình cho rằng có thể giải quyết lôi đình gia tộc chỉ là cực tiên h tướng quân bên kia tuy không hậu nhân lại như cũ nắm giữ lấy phương nam cương v ự c nếu như không xử lý tốt y nguyên sẽ sai lầm tới thiết hoành như nhìn ra thạch thần suy nghĩ nói muốn muốn thuyết phục lôi lao bốn cùng đan lao năm đều không phải sự tình đơn giản một cái kiêu h à n h bá đạo một cái mất hết can đảm tuyệt sẽ không dễ dàng cho người ngày mai sự tình ta đưa ra thoái vị cho dù bọn hắn phản đối cũng không có tác dụng gì chỉ cần cảnh chủ đồng ý liền có thể cái này tại pháp luật bền trên hoàn toàn hợp pháp về phần sinh ra phản ứng tự nhiên có tốt có xấu nhưng là bằng vào ta nhiều năm qua bố trí việc này cũng không có vấn đề thật h ầ n khỏe miệng câu cười có chút ít tự ngạo nói đích xác vẹn vẹn trở thành chấn bắc tướng quân mười điểm đơn giản nhưng là ta m u ố n không chỉ như vậy nhiều ngày mai sự tình bất quá là mới bắt đầu muốn muốn lấy được càng nhiều liền nhất đê hình phải cân nhắc càng nhiều thiết hoành mang theo chút ánh mắt kinh ngạc nhìn xem t h ạ c thần đột nhiên ngộ đến mình là thật tìm được một cái minh chủ từ tư tưởng dã tâm đến dã tâm hành động hắn như cùng một đầu ẩn nút một trăm ngàn năm thương l ò n g rốt cục muốn bước ra kia vĩ đại bước đầu tiên nhớ tới năm đó từ thần võ đế quốc mang theo r a quyến hốt hoảng t h ấ t đi bây giờ cuối cùng hắn tin tưởng vững chắc mình sẽ một lần nữa trở lại thần võ đế quốc một lần nữa trở về t h ạ c thần rốt cục nói ta nghĩ ta muốn đi lôi đ ỉ n h phủ tướng quân một chuyến thiết hoành không khỏi hỏi nhưng là lấy thân phận gì đi tương đối phù hợp đâu lôi lao bốn người này chủ nhân ngươi phải cẩn thận mới là thạch thần cười cười không có trả lời bóng đêm giáng lâm tại đông bộ cương v ự c thời điểm thạch thần cũng tới đến lôi đ ỉ n h phủ tướng quân chỗ phương đông tổng hạt tinh cầu từ tiến vào lôi đ ỉ n h tướng quân lĩnh vực bắt đầu thạch thần liền cảm giác được nơi này ngay ngắn ngay ngắn phải làm cho người vì nơi này an bình mà cảm giác được chút kinh ngạc lôi đ ỉ n h phủ tướng quân tọa lạc tại thành thị trung bộ chúng ta thích mạng văn học nghiêm mật thủ vệ thiết t r í lấy nhất công nghệ cao phòng tuyến người bình thường là kiên quyết vào không được nhưng là thạch thần như thế nào người bình thường nước tựa theo thiên cầu siêu nhiên uy lực thạch t h ạ c đã trong nháy mắt cùng không khí hóa làm một thể thân thể lâm vào dưới lòng bàn chân cái này cùng ban đầu ở minh quốc tiên cảnh từ dưới đất tiến vào tìm tới thạch ảnh lúc đồng x u ấ t vừa rút lui dưới mặt đất vĩnh viễn là nhìn như kiên cố nhất lại là yếu kém nhất phòng tuyến dù cho là làm thất giai lực bát giai lực cao thủ cũng khó có thể tưởng tượng sinh vật lại có thể tại bằng đá vật liệu cùng không khí hai loại hoàn toàn khác biệt vật chất bên trong hòa làm một thể bình yên vượt qua lôi đình phủ tướng quân phòng tuyến cao thủ cũng không biết những này dựa vào công nghệ cao phòng bị binh sĩ tự nhiên cũng không biết vừa rồi tuần tra dưới lòng bàn chân lại có cái người sống tồn tại thạch t cả n não cảm giác phát huy đến cực hạn tình trạng toàn bộ lôi đ ỉ n h phủ tướng quân tại não hải bên trong hóa thành một bộ sống sờ sờ địa đồ theo thạch thận cảm ứng không ngừng ngưng hợp thành trên mặt đất bức ảnh kiến trúc sinh vật địa hình đồng dạng không kém không đến mười phút lôi đ ỉ n h phủ tướng quân bên trong tất cả mọi người nhất cử nhất động toàn bộ rơi vào thạch thận trong lòng bàn tay mà điều này cũng làm cho thạch thận có chút hưng phấn trước kia nếu là muốn nắm giữ hết thẻ mọi người nhất định phải dựa vào trong đầu thạch ảnh cái này cùng loại cao tốc máy tính máy xử lý sinh vật mới có thể hoàn thành bây giờ mình cũng có thể độc lập hoàn thành loại này làm việc cái này chứng minh năng lực của mình lần nữa tăng lên đối p h ủ tướng quân bên trong điều tra khiến cho thạch c ầ n cảm thấy p h ủ tướng quân thực lực tất cả nhân viên cảnh vệ đều tại tam giai lực trở lên trong đó lấy ngũ giai lực người đạt tới ba trăm người lục giai lực người năm mươi bốn người thất giai lực người mười hai người cái số này vượt quá thạch c ầ n đoán trước mười hai người số lượng đích xác tại tứ đại tướng quân tư liệu bên trong là xuất nhập rất lớn theo chỗ t r a lôi đình phủ tướng quân chỗ tinh cầu thất giai lực người nhân số không cao hơn năm người như vậy cái này mười hai người số lượng là từ cái khắc quản hạt khu vực lâm thời điều đến thương nghị sự tỉnh hay là vốn là có chỗ dấu diếm đến nếu như là có chỗ dấu diếm như vậy đối với tứ đại tướng quân thậm chí toàn bộ thượng võ cảnh thực lực chỉ sợ cũng muốn một lần nữa ước định vì để tránh cho bị phát giác thạch c ầ n đem đại bộ phận phân tinh lực đều tốn hao tại cùng thiên cầu hòa làm một thể hóa thân trên lực lượng sau đó mới dám từng bước một c h ậ m rãi tiếp cận mười hai cái thất giai lực vị trí đây là một cái đại sảnh cảnh vệ tại bên ngoài phòng nắm thương thủ vệ tăng thêm nghiêm mật điện tử biện pháp sinh vật cùng dị thể đều khó mà tiến vào bên trong nhưng là thạch cẩn kiên quyết là m h ạ n kiên quyết một ngoại lệ thạnh t h n lặn ở đại sảnh bên ngoài một khối đá phía dưới ẩn núp như ngủ đồng chi vật toàn thân tâm đều tập trung ở sóng điện nào hải bên trong lập tức đem cảm ứng được trong đại sành tình cảnh hóa thành thực giống cái này mày g i m mắt to một mặt bưu hãn vai hùng phi phàm nam tử tuổi t r ư ờ n g sáu mươi chính là lôi đ ỉ n h tướng quân lôi vũ lân tại hắn chỗ ngồi hai bên hai cái dáng dấp cùng hắn giống quá khoảng bốn mươi tuổi nam tử chính là con của hắn lôi nam khải cùng lôi thiên phong đang nhìn con lại người đều là thân mặc nhùng trang quân nhân quân hàm cũng đều là tướng quân cấp bậc nhân vật lôi thiên phong có chút lo lắng nói cha việc này sẽ có hay không có lừa dối ta nghĩ lấy sắt thế bá k h ô n khéo hẳn là không đến mức sẽ làm ra việc như thế a lôi nam khải cũng nói theo cha ta cũng đồng ý nhị đệ cách nhìn sát thế bá vì sao lại đem chấn bắc tướng quân vị trí chắp tay tặng cho một cái hào người không liên hệ đâu thầy cần nghe tới cái này bên trong nỗi lòng hơi bỗng nhúc ních bọn hắn vậy mà biết cái này cùng cơ mật sự tình rồi xem ra lôi đình phủ tướng quân an bài tại các phủ nội tuyến cũng không ý ta lôi vũ lân lắc đầu nói tam ca làm việc xưa nay ổn trọng thoái vị ra sao cùng trọng đại sự tình không có khả năng đảm nhập cho đùa mấu chốt là bây giờ người này bối cảnh hết sức phức tạp ta lo lắng h ắ n cùng thần võ tộc có quan hệ nó bên trong một cái tướng quân nói tướng quân phân tích phải cực kỳ nếu không phải cùng thần võ tộc có quan hệ thiết tướng quân kiên quyết sẽ không làm cái này cùng quyết định mà lại từ quyết định t r o n g được ra một thân rất có thể cùng thiết tướng quân làm một đường một cái khác tướng quân phản bác ta nhìn không giống người này từ bắt đầu xuất hiện chính là tại minh quốc t i ê n cảnh dù cho là thần võ tộc nhân cũng không cần thiết chạy xa như thế đi huyên náo sôi trào dương dương sự tình còn làm ra hành thích tiên hoàng sự t ì n h đến dù sao thần võ tộc cùng minh quốc t i ê n cảnh cũng không có trực tiếp lợi hại quan hệ nếu là nói thành dị năng tộc nhân ta lại cảm thấy có mấy phân có thể tin phía sau một cái tướng quân đi theo phân tích nói ta đồng ý tiêu tướng quân l ờ i nói này người tới thượng võ cảnh về sau từng cùng du tướng quân từng có tiếp xúc mà lại cùng nó nữ quá khứ rất hơn thuộc hạ là lo lắng thiết tướng quân cùng du tướng quân phải t r ă n g đặt thành mới hiệp nghị người này vừa phân tích mọi người liên tục gật đầu cái này phân tích ngược lại là hợp tình hợp lý lôi vũ lân lại còn nói thêm mấu chốt của vấn đề là du l á o tam dùng phương pháp gì có thể thuyết phục nhị ca thoái vị đâu việc này cũng không đơn giản cho nên ta mới lấy bệnh nặng làm lý do nhìn nhị kê hà ứng của bọn hắn thạch thần không khỏi cảm thấy buồn cười nguyên lai sinh bệnh đúng là nguyên nhân này cũng không phải là có gì mưu kế mà là sợ trấn bắc cùng y vũ hai nhà liên hợp nhưng là trên thực tế hai nhà đích s ắ c đã có khuynh hướng liên hiệp xem ra người này ý nghĩ cũng rất sâu xa nếu không lại há có thể danh liệt tứ đại tướng quân tri vị đâu lôi vũ lân tiếp lấy bắt đầu nói lên gần đây các nơi bố trí an bài tình huống thạch thần yên lặng nghe từ đó ngược lại là thu hoạch rất nhiều mà lại từ nó an bài bên trong đối toàn bộ đông bộ cương vực các tướng quân trụ sợ tình huống thật càng là có hiểu biết từ nó trong lời nói suy đoán mà ra kết luận lôi đình gia tộc tại trong tứ đại gia tộc quả nhiên là mạnh nhất một nhà thạch thần ngay tại nghiêm túc lắng nghe đột nhiên sóng điện não ngưng kết lực lượng phát ra lòng cảm giác thạch thần t r ợ t tỉnh lộ tới thiên cầu lực lượng thời gian đã đến chỉ là lúc này mới nhớ tới thì đã trễ thiên cầu lực lượng đột nhiên biến mất thạch thần cả người lập tức bại lộ tại mười hai cái thất gia lực người cảm giác phạm vi bên trong trong đại sảnh tình huống rất có điểm bạo động lôi thiên phong như như gió bay ra ngoài trầm giọng nói người nào thoại âm rơi xuống còn lại mười một người đã đi tới đem thạch thần chỗ tảng đá bao bọc vây quanh mọi người cũng chưa phát ra khí t ứ c nhưng là đối thạch cẩn mà nói đã là một loại áp lực kinh khủng thật độc thủ thạch cẩn biết mình thua không nghi ngờ mình đến tột cùng có thể tìm tới lý do gì mới có thể từ cái này bên trong bình yên thoát thân mà đi đâu thạch cẩn lúc này gặp phải chính là tiến vào dị thiên giới đến nay vấn đề khó khăn lớn nhất mà bên ngoài bao quát lôi vũ lân ở bên trong mười hai người trong đầu đều là cùng một nỗi n g h i hoặc đến tột cùng người nào lại có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào phủ tướng quân đồng thời ở đây nghe lén chương một trăm ba mươi hai ủng hương đầy cõi lỏng thạch c ầ n đại não nhanh chóng chỉnh lý ra các loại có thể giải thích lý do cùng thoát thân phương pháp ngắn ủi một phần ngàn giây quá khứ phát hiện mười hai người vòng vây vậy mà hào vô một chút kẽ hở thạch c ầ n thở mạnh cũng không dám một chút mà mười hai người ánh mắt đã sớm đem thạch c ầ n khóa chặt tại dưới tảng đá một khi có cái gì hành động thiếu suy nghĩ hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi chỉ là bây giờ thạch c ầ n đã không là năm đó tại thành lạc dương bên trong t h ă m ngủ tiểu hải tử mấy năm biến hóa để hắn thành t h ụ c phải siêu việt tường h â n một cái khác một phần ngàn g â y về sau thạch cẩn đã hoàn toàn bình tĩnh lại tư duy kịch liệt nhảy chuyển phía、dưới. hắn quyết định vì ngày mai lưu lại một đạo phục bút thạch thần nghĩ đến cái này bên trong ngược lại đem thân thể chân khí hoàn toàn buông lỏng ra không có thiên cầu lực lượng m ọ c thêm lại thêm tán đi chân khí trong cơ thể thạch thần hoàn toàn bày biện ra hóa trạng thái đã cùng dưới mặt đất vật chất không hợp nhau như thế đến nay chỉ có thể làm cho mình càng ngày càng rõ ràng bại lộ tại ánh mắt của mọi người dưới nhưng là kể từ đó ngược lại để trên mặt đất mọi người có chút phỏng đoán không thâu ý đồ của hắn nếu như muốn, muốn chạy trốn liền hẳn là kiệt lực đào thoát nếu như t ú c thủ chịu trói cũng không cần thiết tán đi chân khí trong cơ thể bởi vì như thế người liền như là sống sờ sờ khảm tiến vào tảng đá bên trong tế bào cùng không có sinh mệnh vô cơ vật tương hô đẻ ép n ó thống khổ có thể nghĩ chính là cái này để người nghi hoặc không đến một phần trăm giây vấn đề đã trở thành ở đây tất cả mọi người sơ hở sơ hở tuyệt đối là so ra mà nói nếu như người trước mặt không phải thạch c ậ n như vậy những sơ hở này giống nhau là không có kẽ hở chỉ là thạch c ậ n đã chính xác tính bên trong hết thể tất cả tại cái này không đến một phần trăm giây bên trong chỉ thấy thạch c ậ n thân thể đột nhiên như là sương mù tụ hợp áp xúc gấp mười sau đó đột nhiên hướng ra ngoài nổ bắn ra ra dưới mặt đất giống như cất đặt ngàn tấn thuốc nổ trong ầm ầm nổ v a n g mặt đất đã không chịu nổi áp lực vô số đá vụn hướng ra ngoài nổ tung tự bạo mọi người tuy là thất giai lực cao thủ thế nhưng là như thế phạm vi nhỏ áp suất thuốc nổ uy lực cũng không phải nói đùa mọi người vội vàng vận khởi lồng phòng ngự đem phóng tới đá vụn che đậy bên ngoài mắt s ắ c lôi thiên phong đột như nói n đây là cái gì mọi người nghe này một lời lực chú ý đã chú ý tới bạo tạc lúc cùng tảng đá bắn ra điểm, điểm hoàng kim như vật chất cái này tự nhiên không phải khác chính là thạch tần đặc hữu hoàng kim tế bảo tế bảo đối với người bình thường má mắt phải dùng kính hiển vi mới có thể nhìn thấy nhưng là đối với thất giai lực cao thủ mà nói nhãn lực đã đạt tới như thế cảnh giới lôi thiên phong lời nói khiến cho mọi người cơ hồ cho rằng đây là một loại kiểu mới thuốc nổ bạo tạc về sau đem nội bộ thể lòng thuốc nổ phong thích tiếp xúc không khí sau lại lần nữa bạo tạc thế là mọi người không hẹn mà cùng tăng cường bên ngoài cơ thể phong ngự nào biết những này kim sắc vật chất chỉ bắn tới nửa đường đột nhiên chuyển cánh mặt giống như là có sinh mệnh hướng phía mười hai người bên ngoài vòng vây bay đi tại không trung cấp tốc n n g kết hóa thành thạch tần nguyên hình còn như là ma thuật lực lượng siêu việt bình thường võ học quỷ dị lực lượng có thể tại mười hai người trước mặt hoàn mỹ như vậy kết thúc đây hết thảy chính là là bởi vì thạch thần võ học không giới hạn tại bát đại hành vi lực bên trong vô giai đoạn lực lượng khiến cho mọi người xem nhẹ đối thủ năng lực ngay tại thạch thần khôi phục thân thể về sau đưa lưng về phía mọi người lôi vũ lân cũng nhịn không được quát hỏi người nào thanh em ngắn ngủi mà hữu lực chỉ là tại tràn ngập như bá vương khí thế về sau lại ẩn giấu đi một k i a không hiểu đối phương là ai chỉ có thể cảm giác được đối phương khí thế mạnh tuyệt đối cứng giả nhưng lại không cách nào cân nhắc hắn lực lượng đẳng cấp trước nay chưa từng có nghi vấn đích xác đối phương mạnh hơn nếu như tại mười hai người trong vòng vây tất cả mọi người có lòng tin đem nó tiêu diệt nhưng là vấn đề là bây giờ đối phương đã thoát ly vòng vây dựa vào vừa rồi kia so dị năng càng thêm quỷ dị biến ả o muốn ngăn cản hắn đã là không dễ lôi vũ lân nghĩ những này mọi người tự nhiên cũng muốn lấy được mọi người muốn lấy được t h ạ y h thẩn tự nhiên cũng sẽ không lập mất kỳ thật ngay cả chính hắn cũng thở dài một hơi có lẽ cái này kêu là lạ thường trí thắng hiện tại thoát ly vòng vây của đối phương hết thể liền nhẹ nhõm tự nhiên lại thạch gần xoay đầu lại dưới ánh trăng lộ ra một cái ý cởi đến trắng đoán làng ra kiên nghị ánh mắt sóng mũi cao cùng nhấp nhẹ bờ môi tự tin mà tự ngạo thân bên trên tán phát lấy vương giả khí thế sừng sững tại mười hai vị tướng quân trước mặt trên khí thế bọn hắn nhưng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi nhưng mà thạch gần quay sang cái này sát na mọi người lại thấy rõ ràng nam t ử này người này sớm đã tại trên tấm hình quen biết tận mắt nhìn thấy lại là lần đầu chứ lôi vũ lân những người khác cơ hội là hai mặt nhìn nhau không biết cái này ám sát tiên hoàng lớn mật c u ồ n g đồ xuất hiện tại cái này bên trong là ý gì không phải là nghĩ đến ám sát lôi đ ỉ n h tướng quân không thành ý nghĩ này cùng một chỗ lôi thiên phong cùng lôi nam khải hai bên trái phải bảo vệ lôi vũ lân mặc dù phụ thân công lực cũng không so với m ì n h thấp nhưng là ai biết cái này quỷ dị nam tử lại sẽ dùng hoa chiêu gì đâu chỉ là tại cái này hí kịch sát na về sau mọi người đột nhiên minh bạch vì cái gì thạch t h n cái tên này sẽ như thế vang dội mà làm người khác chú ý bởi vì hắn tuyệt đối không thể khinh thị chân tính nhất chính là lôi đình tướng quân lôi vũ lân có thể chinh chiến tinh cầu thống lĩnh mười triệu c h i quân nó tâm cảnh kiên quyết không phải người bình thường có thể đ ạ tới t lôi vũ lân hỏi lão phu đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì ngươi có thể trong thời gian thật ngắn nhanh chóng như vậy quật khởi thạch thần không kiêu ngạo không tự t h i đ áp ta cũng có chút minh bạch vì cái gì lao tướng quân có thể thời gian dài như vậy ngật đứng không ngã lôi vũ lân nhìn chăm chú thạch thần nói ngươi là có hay không cho rằng dựa vào ngươi năng lực liền có thể bình yên ra vào phủ tướng quân thạch thần khẽ cười nói liền trước mắt mà nói ta đối điểm này mười điểm tự tin đồng thời ta tin tưởng tướng quân sẽ không đối này làm to chuyện lôi thiên phong cả giận nói cuốn v ề tại cha đem trước mặt ngươi vậy mà như thế nói lớn không ngượng thạch thần nhẹ nhàng liếc lôi thiên phong một chút không nói gì ánh mắt nhìn lại lôi vũ lân lôi vũ lân có chút đưa tay ngừng lại lôi thiên phong rất có điểm thưởng thức nói nếu như ngươi không phải địch nhân của ta ta sẽ đem hết toàn lực đưa ngươi tranh thủ lại đây thanh âm có chút dừng lại nói dù cho là hiện tại ta cũng không hề từ bỏ quyết định này lôi thiên phong cả kinh nói cha cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà lôi nam khải lại nói nhị đệ thạch t h đích thật là một nhân tài nếu như có thể hiệu mệnh tại cha chưa nếm không làm một chuyện tốt chúng tướng nghe được không khỏi nhao nhao gật đầu không đứng tại đối địch trên lập trường thạch thần bất kỳ một cái nào phương di n đều vô có thể bắt bẻ làm việc cho ta tựa như mánh hổ thêm cánh cầu lòng xuất hải thạch thần đột nhiên cười lên ha h a trong tiếng cười tràn đầy mười phần cuồng vọng lôi thiên phong cắn r ă n g một cái nằm đ ấ m liền nắm chặt giọng căm hận nói tiểu tử này lôi vũ lân lẳng lặng nghe thạch thần cười xong hỏi ngươi cười cái gì thạnh thầy gánh chịu hai tay t r ị đ i ệ như kim nói trấn bác tướng quân đã thành ta phụ tá đắc lực ngươi lại há phối cư trên ta nói xong lời này t h ạ y h thần lần nữa cười ha ha thân hình nhất chuyển hóa làm một viên sao băng hướng trong bầu trời đêm tránh đi lực lượng mạnh mẽ tốc độ nhanh chóng qua nửa phần có về sau dạ đạ mới đưa ra cảnh cáo thanh âm lôi thiên phong mắng to một tiếng hôn t r ư ớ n g tiểu tử ta đi cầm hắn trở về lôi nam khải nhữ mày do hỏi cha lôi vũ lân sắc mặt cứng đờ một cái trước mắt bình sinh chưa từng bị người như thế c ư ờ i qua hừ lạnh một tiếng quay người hướng trong sảnh bước đi lôi thiên phong thấy cha thái độ khắc thưởng bận hiệu hướng lôi nam khải hỏi nhị ca có đi hay không lôi nam khải khai nói đi cái kêu bên trong người cũng đã mấy mười km bên ngoài nói xong đi theo lôi vũ lân bộ pháp hướng trong sảnh đi đến còn lại tướng lĩnh xì xào bàn tán một trận cũng đi theo lôi thiên phong vận khởi công lực tìm tòi đo quả nhiên thạch t ầ n đã chấm dứt cao tốc độ hướng ngoài không gian bay đi mình là không đổi kịp đến tức giận đến dậm chân một cái lục giai lực người liền có thể tự do vận dụng vũ trụ lực lượng tự nhiên cũng có thể không bằng vào phi hành khí tại không trung tự do phi hành sớm đã siêu việt đẳng cấp này thạch t ầ n từ n h ư n đã không chịu đến chân không hạn chế tự do xông ra tầng khí quyển hướng phía tới gần tinh cầu bay đi hô hấp lấy lô mũi bên trong không khí chuyển đổi khí chuyển hóa ra dưỡng khí nhìn xem tinh thần ở trước mắt từ nhỏ biến thành lớn từ lại biến nhỏ thành âm thành minh một loại kỳ huyễn cảm giác tràn vào trong lòng giờ nghe tiên sinh nói qua thần tiên chi lưu ngự gió mà đi nếu là chiếu năng lực của mình mà nói sớm đã trở thành thần tiên chỉ là lực lượng càng mạnh càng đại biểu cho đem muốn xông ra sinh mệnh giới hạn xa ở quê hương thê tử thân nhân lại như cũng là phản thể thân thể nghĩ đến nhiều năm sau nếu là trở lại cố thổ nhìn thấy không lại là từng tòa mộ b i ệ thời điểm thật tại không chung im bặt mà rừng một cố lòng chua xót đầy bụng khuấy động trong lúc nhất thời cũng không biết mình là nên lưu lại hay là nên sớm đi trở về nhớ tới lúc trước sơ đến thời điểm một lòng nghĩ trở lại cố thổ bây giờ cách cái mục tiêu này lại càng chạy càng xa thạch thần rốt cục nhịn không được nặng thán một tiếng đến tột cùng ta nên đi nơi nào đâu khi thạch thần trở lại hoàn thành tinh cầu nơi ở lúc đã thật sớm qua d ạ n g sáng tâm lý còn lưu lại sầu náo chi ý vừa vào cửa lại nghe đến nhàn nhạt mùi thơm không có mở đèn thạch thần đã thấy rõ ràng nằm nghiêng trên ghế xa lon du hư vân hé mở môi khe nhắm mắt thật dài tiệp mao cùng mày ậ m sợ ý rủ xuống ở trước ngực là chờ mình chờ đến phạm buồn ngủ thạch cẩn nhớ tới buổi chiều lúc trở lại là mang nàng đồng thời trở về để nàng tiến đến cùng y vũ tướng quân thương nghị ngày mai sự tỉnh thạch cẩn đi tiến vào phòng ngủ bên trong cầm giường thật mỏng chăn mền sau đó trở lại phòng khách bên trong chuẩn bị cho nàng nhẹ nhàng đắp lên chăn mền vừa mới dán lên du hương vân đột nhiên dỗi ra hai tay đem thạch cẩn cổ ô m lấy một đầu gối ở thạch cẩn trên vai cười khanh khách thạch cẩn đưa tay điểm du hương vân chóc mùi nói nguyên lai ngươi đã sớm tỉnh vậy mà vừa ngủ du hương vẫn vẻ mặt tươi cười mà nói không vợ ngủ sao có thể đợi đến biểu hiện của ngươi đâu thầy g ầ n méo máu đầu c h ó p mũi cơ hồ muốn đụng du hương vân chót m ũ i nói vậy cũng là biểu hiện a khoảng cách gần như thế chỉ cảm thấy một loại ôn nhu đến cực điểm mà t h u kệch nam nhân vị thẳng từ hơi thở tràn vào như loạn nhịp tim như loạn cảm giác du hương vân chỉ cảm thấy hô hấp hỗn loạn khuôn mặt không khỏi phát sốt chi ngô đạo kia、yeah. cái gì mới tính biểu hiện nhìn xem du hương vân mặt đỏ r á n g vẻ xinh đẹp d u n g mạ o bên trong lộ ra một loại thẹn thùng đến mũi thơm nhàn nhạt v ư ợ quanh một loại thản nhiên đột nhiên từ đáy lòng dâng lên tựa h ồ hồi lâu hồi lâu đã không có loại cảm giác này thạch cẩn nhẹ tay nhẹ chế trụ du hương v â n eo nhỏ chậm rãi đưa nàng đẻ xuống ghế salon dự cảm đến đem muốn tới sự tình du hương vân tâm đột nhiên bối rối không thôi muốn đi đẩy ra thạch cẩn lại phát hiện tay mình đã mềm n h ũ n phải hào không có sức mạnh đành phải trong miệng nói mê như nói cha đã đáp ứng lời này cũng chỉ có chính nàng mới có thể nghe được bởi vì lời nói mới mở miệng thạch cẩn hôn liền như mưa rơi rơi lại cổ trắng của nàng bên trên toàn thân giống bị lửa nhóm lửa tựa hồ bản thân mình chính là lửa đồng dạng chẳng biết lúc nào thân thể như là được giải phóng loa trình tại thạch cẩn trước mặt du hương vân vội vàng ôm lấy đồng dạng thạch cẩn xấu hổ hắn nhìn thấy thân thể của mình thạch cẩn không có ngưng tay chỉ là khe cắn vành thai của nàng bật hơi nói sợ sao du hương vân lắc đầu đột nhiên có chút cảm động đem thạch cẩn ôm thật chặt thật chặt thầm nhủ trong lòng cả đời dạng này thuận tiện vĩnh viễn vĩnh viết khung bờ bờ s năm c o n tháng chín diễn đàn muốn tách ra mới gặp lúc tình cảnh hiện lên ở trước mắt tựa hồ là một hôn định tỉnh, liền chú định mình muốn đuổi theo cái này cái nam nhân cùng với cùng linh hồn giao hòa du hương vân dốt của biết mình thật là yêu nam từ này t r ư ở n g phu của mình hắn cứ gọi là thạch t ầ n bóng đêm dần dần chuyển mình trời đã t à n g sáng du hương vân vẫn không n ỡ đánh thức thạch t ầ n mặc dù nàng biết hôm nay là cái trọng yếu thời gian trước k i a là đối thạch t ầ n bây giờ cũng là đối với mình không d ạ n g sáng khi đó mãi mãi cũng là cả đời hoài niệm thời khắc trong lúc ngủ mơ hắn không có ngày thường bên trong ôn nhu cùng trêu chọc không có ham muốn lúc b u n g thả cùng r u n g mãnh như là một cái an tĩnh h ả i tử nam như thế dịu dàng ngoan ngoãn hoàn toàn thuộc về mình thời khắc này du hương vân chỉ cảm thấy mười điểm hạnh phúc cảm thấy mình có thể vứt bỏ hết thảy chỉ muốn đi theo hắn thuận tiện thạch cần lật ra mí mắt lần đầu tiên chính là nhìn thấy du hương vân kia thỏa mãn ý cười không khỏi cười một tiếng đưa tay xoa bóp cái mũi của nàng nói xấu xa cười nói cần thiết dư vị lâu như vậy sao du hương vân mặt đỏ lên h ừ một tiếng sau đó đem thạch cần đẩy ra đứng dậy liền muốn đi thạch cần ngạc n h i ê nói n người muốn đi đâu bên trong du hương vân tượng dỗ tiểu hài t ử đồng d ạ n g nói đương nhiên là đi làm cho ngươi bữa sáng thạch cần đổi tư thế hai tay nâng lên mặt lấy thưởng thức như giọng điệu nói nguyễn lai phu nhân làm điểm tâm đều không mặc quần áo a du hương vân lúc này mới phát hiện mình đúng là mảnh vải không được h é t lên một tiếng một cầm quần á o lên liền c h ạ y thần c h bị nàng cô bé này động tác t r e o đến cười ha ha vừa làm lấy bữa sáng du hương sa vừa nói nói ẩn ta đi tìm cha cha đáp ứng thách c ầ n ngay từ đầu không có nghe rõ đi đến cửa phòng bếp hỏi cái gì du hương vân nói ta nói cha đáp ứng thỉnh cầu của ngươi thách c ầ n cười nói có phu nhân xuất mã quả nhiên là mã đáo thành công bây giờ trấn bắc cùng y vũ liên thủ sự tình quả nhiên hướng phía ta tưởng tượng phát triển du hương vân nói tiêu cực thiên hòa lôi đình hai nhà đâu thách t ầ n nói cực thiên gia tộc chỉ còn một đầu bà ngoại hồ mặc dù thực lực còn tại nhưng là c h u n g khi không đủ kiên quyết không có cái gì làm loạn suy nghĩ ngược lại là hẳn là để cảnh chủ an ủi hắn một chút vậy phần lôi đình gia tộc du hương vân c a o mày nói nghe cha nói lôi tứ bá báo bệnh không đến có thể hay không thạch thần tê phía sau lưng đem du hương vân ôm lấy cười nói ngươi nhiệm vụ chính là ngoan ngoan thái thịt chuyện này ta sớm đã xử lý tốt du hương vân mừng lớn nói thật sao thạch thần tự tin cười cười tâm lý nói thật đương nhiên là thật bất kỳ cái gì một cường giả là tuyệt đối sẽ không, không nhìn đối thủ khiêu chiến hôm nay lôi vũ lân nhất định sẽ xuất hiện tại trong hoàng thành hoàng thành âm cổ cháo cháo đỏ màn giơ thẳng lên trời trong hoàng thành bên ngoài đều là quan lớn tụ họp thủ vệ xâm nghiêm mặt ngoài tứ đại tướng quân riêng phần mình bị trợn tòa chấn thượng võ cảnh tứ phương tứ phương phía dưới lẫn nhau không thông hướng đến nhưng năm đó tại đời tứ nhất cảnh chủ dẫn đầu dưới các đại tướng quân thủ hạ người lấy hợp tác chiếm đa số không ít kết vì c h i kỷ mặc dù mặt ngoài tứ đại tướng quân phân trợn kỳ thật thủ hạ người lại có cái này dấu vết để lại liên hệ nhất là kinh tế chính là không thể ngăn trở nhân tố thông qua kinh tế bên trên các phương nhân viên cũng tiến hành mật thiết vắng lai nhưng là mặt n g o à i lại cũng không thể không trở ngại người ở phía trên hành vi bên trên tất nhiên là có chỗ thú liễm nhưng mà lần này lấy cảnh chủ chi lệnh triệu tập các phương lãnh chúa quý tộc lại cho những người này đoàn tụ cơ hội mọi người cũng là quên cả trời đất sáng sớm thanh mai tuyết liền người mặc hoa lệ cung trang tại hoàng thành đại điện bên trong tiếp nhận các nơi lãnh chúa bái hỏi tới gần mười giờ thời điểm ẩm ẩm hai tiếng phao vang nhưng nghe thị vệ lớn tiếng kêu lên chấn bác đại tướng quân uy vũ đại tướng còn đến thế là mọi người tại đây nhao nhao cúc tay làm lễ mắt rời cửa đại điện phương hướng thanh mai tuyết cùng bên người thiên đoá lan cũng là hít thở sâu m ộ t hơi sắc mặt trang nghiêm chỉ là trước mắt xuất hiện tình cảnh đại s u ấ t mọi người ngoài ý liệu lúc đầu bằng vai mà đi hẳn là c h ấ n bắc đại tướng quân thiết hoành cùng uy vũ đại tướng quân du đan thanh phía sau mà đi chính là thiết hoành c h i tử thiết văn long cùng song phương bên người trọng yếu tướng lĩnh nhưng mà không giống chính là tại thiết hoành cùng du đan thanh ở giữa vậy mà xuất hiện một cái cùng hai người song song nam tử người này khỏi cần nói chính là thanh c ậ n trong điện lập tức lặng ngắt như tờ không người nào dám xì xào bàn tán nhưng là người, người đều đang nghĩ thân phận của người đàn ông này tự nhiên rất nhiều người đã được đến tin đồn tin tức bây giờ tình cảnh này cũng không thể không để người tin tưởng thạch lần cái này danh chấn vũ trụ nam vực nam tử thật xuất hiện tại thượng võ cảnh mà lại nhìn mắt tình hình trước mắt h i ệ n nhiên đạt được chấn bắc đại tướng quân cùng uy vũ đại tướng quân hai nhà ủng hộ hai nhà hợp lực tuyệt đối là vài chục năm nay trước nay chưa từng có sự t ì n h điều này có ý vị gì người ở chỗ này đột nhiên có chút không h i ể u cảm giác hưng phấn nhìn xem khí thế mười phần thạch lần một loại thượng võ cảnh muốn nặng đắp huy hoàng cảm giác từ mọi người đáy lòng xô ý trào lên thanh mai tuyết cùng thiên đoá lan cơ hồ đều không thể tin được tình cảnh trước mắt mặc dù thạch thẩn từng nói cho hai người trấn bắc đại tướng quân đề nghị cùng hắn có quan hệ nhưng là bây giờ không có nghĩ đến hắn vậy mà đạt được hai nhà ủng hộ thạch thẩn khỏe mắt ý cười càng làm cho hai người cảm giác được vô so lòng tin đi được gần trừ thạch thẩn những người khác đi đầu con số nói thần thiết hoành du đan thanh bai kiến cảnh chủ cảnh chủ kim an vĩnh hưởng thanh mai tuyết vội và nói g n hai vị tướng quân lao khổ công cao mời nhanh lên đợi cho mọi người thạch t h n mới ôm b ờ nói thạch t h n gặp qua cảnh chủ cảnh chủ kim an chương á c bậc lệ n g ĩ a điểm đến là rừng, nôn ngữ h một trăm ba mươi ba trấn bắc c h i vị thạch c h n xuất hiện hiển nhiên cho mọi người mang đến to lớn t r ấ n kinh thạch c h n cùng thiết hoành du đan thanh thối lui đến bên trái thời điểm đã sớm đem mọi người tại đây thu về đáy mắt thiết hoành thấp giọng nói lao tứ cùng lao n g ũ đều không đến cao ngạo không phải người thường thiết hoành đối thạch t h n như thế thái độ cung kính trở thành du đan thanh tâm lý không hiểu chi mê nhưng là hắn tự nhiên sẽ không hỏi ra lời tiếp lấy thiết hoành lợi nói nói lao tứ mượn cơ ốm không đến sự tình tự mình bên trong đã sớm truyền đền ra lao ngũ luôn luôn tối nay ngược lại không gấp quay đầu đối thạch thần hỏi nghe nói ngươi đêm qua đi một chuyến lôi đ ỉ n h phủ tướng quân thạch thần cười cười nói đúng vậy du đ a n thanh hỏi nhưng có thu hoạch gì thạch thần trả lời thu hoạch chính là ta vững tin lôi đ ỉ n h tướng quân nhất định trở về du đ a n thanh tâm lý hơi chấn động một chút lôi lao bốn cố chấp mọi người đều biết hắn như thế thật không muốn tới ai cũng kéo không động hắn thạch thần nói đến như thế vững tin đến tội cùng là dùng phương pháp gì đâu bên ngoài hùng hầu âm s ắ c lại lên tóc trắng thơ một cái uy vũ nam tử đi vào bên trong đại điện người này chính là cực thiên tướng quân đan h i ế u chớ nhìn hắn bởi vì đau mất ái tử t r e o đến tóc trắng thơ nhưng là nó công lực vẫn là thượng võ cảnh tuyệt đỉnh cao thủ thủ hạ người cũng là trung thành cảnh cảnh trừ tiền đồ khám hữu chi bên ngoài tại nó khi còn sống nam bộ cương vực thống trị y nguyên kiên cố không thể lay động nhập điện bái kiến cảnh chủ về sau đan h i ế u đứng ở một bên khe vớt c ằ m xem như cùng thiết hoành cùng du đan thanh lên tiếng trào sớm ở ngoài điện thời điểm cũng đã có người đến báo nói thiết hoành cùng du đan thanh cùng đi tới lại nhìn trong hai người ở giữa thạch cẩn tự tin phải làm cho người cảm thấy chút áp lực vô hình lúc này đã sắp tới gần mười giờ lôi đỉnh tướng quân vẫn chưa hiện thân chỉ có nó bộ phân thuộc dưới lấy kỳ danh nghĩa trong điện dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên cũng không nhìn thấy nội tình gì mọi người nhao nhao phỏng đoán lấy tính cách của hắn đoán chừng là sẽ không đến đây thanh mai tuyết sắc mặt bình tĩnh nhìn ngang phía trước tựa hồ lôi đỉnh tướng quân đến cùng tương lai cùng chính mình cũng không có bất cứ quan hệ nào thiên đoá lan thì là thừa dịp mọi người không chú ý hướng phía thạch cẩn nhìn lại chính nên tiếp thạch cẩn ánh mắt thiên đ o á lan hướng phía ngoài điện nỗ biễu môi biểu thị lôi đỉnh tướng quân chỉ sợ sẽ không đến muốn hay không đúng giờ tổ chức thạch cẩn gật gật đầu căn bản không hướng ngoài điện nhìn tựa hồ lôi đỉnh tướng quân có tới hay không cùng hắn cũng không có quan hệ ngược lại là người chung quanh sắc mặt khẩn trương bởi vì cũng không biết chấn bắc tướng quân phát gian này lên tỉnh h cầu đến tột cùng sẽ có gì cùng chuyện trọng đại thanh mai tuyết cùng thiên đ o á lan tâm lý cũng đã phi thường thỏa mãn thạch cẩn có thể thuận lợi lôi kéo hai đại tướng quân thế lực đối cho các nàng mà nói là không thể tưởng tượng nổi sự tình có một nửa cơ hội thành công so với trước đó tự thân yếu kém thế lực mà nói đã vọt tiến vào không biết không ít bước tại một mảnh lặng ngắt như tờ bên trong đồng hồ nguyên tử phát ra tiếng vang lanh lảnh mười giờ đã đến du đan thanh cùng tiết hoành không khỏi hướng phía thạch cẩn trông lại những người khác thì từ ngoài điện thu tầm mắt lại vậy mà lúc này cũng không hướng ngoài điện nhìn thạch cẩn lại quay đầu nhìn về ngoài điện nhìn lại miệng bên trong k h ẽ nhà hai chữ đến, đến rồi hai chữ nhàn nhạt nhẹ nhàng mọi người còn đến không kịp dư vị trong đó hương vị chỉ nghe ngoài điện quả nhiên chuyển đến hùng hậu thanh âm lập tức là thị vệ một điện tiếp lấy một điện truyền lời âm thanh lôi đình tướng quân đến bao quát đan hữu ở bên trong võ tướng nhóm n h a u n h a u biến sắc biến sắc nguyên nhân cũng không phải là bởi vì lôi đ ỉ n h tướng quân đến mà là bởi vì thạch gần vậy mà có thể so mọi người còn sớm biết sự xuất hiện của hắn tại hoàng thành tinh cầu bên trên lắp đặt đê hại lượng nhận năng lượng trang bị cùng minh quốc tiên cảnh hoàng thành tinh hệ đồng dạng nó tác dụng là đem sinh vật năng lực dựa theo quy định số liệu tiến hành giảm bớt tại loại này đặc thù trang bị tác dụng dưới một cái tứ giai lực người chỉ có được nhân loại bình thường công lực theo thứ tự suy ra nhưng mà thạch gần thân trong điện liền có thể cảm giác được ở xa hoàng thành ngoài điện lôi đình tướng quân nó công lực đã không phải mọi người có thể so sánh cho nên mọi người nhao nhao b i ế n sắc từ điểm đó mà nói không thể nghi ngờ thạch thần đã trở thành để người rung động cao thủ trẻ tuổi lôi vũ lân đi vào trong điện sau khi hành lễ đứng ở đan hữu phía bên kia theo hắn đến đây còn có hai con trai cùng mấy vị tướng quân thanh mai tuyết không khỏi cười khen lôi tướng quân thật đúng là lòng yêu nước cắt mang theo bệnh nặng còn không xa mười ngàn dặm đến đây lôi vũ lân m ặ t không biểu tình mà nói nhờ cảnh chủ c h i phúc thần bệnh cũng đã hơn phân nửa mà lại lần này chính là vài chục năm nay tứ đại tướng quân gặp gỡ thần há có thể không đến thanh mai tuyết gật đầu nói trấn bác tướng quân lần này gặp gỡ chính là từ ngươi khởi s ư ớ n g chắc hẳn nhất định có chuyện trọng yếu phi thường thiết hoành từ trong hàng ngũ đứng ra ngang nhiên nói không sai lần này bản tướng nhấc lên gặp gỡ chính là là vì từ nhiệm một chuyện vừa mới nói xong trong điện lập tức s ô i trào lên lôi vũ lân hơi biến sắc mặt xem ra tình báo là đúng đan h ư u sắc mặt lại có chút lạnh nhạt tựa hồ cái này cũn dê không quan chính mình sự tỉnh mà cái khác các bộ quan viên s ô i trào một cái chớp mắt về sau liền là chuẩn bị chúc mừng thiết hoành sau l ư n g thiết văn long thiết hoành nói xong lời này tướng thanh mai tuyết đệ c h ỉ n h tự viết đơn xin từ chức thanh mai tuyết đọc qua một chút nói thiết tướng quân chính là quốc gia lương đống bây giờ đã là hữu tâm rời khỏi chắc hẳn đối đời tiếp theo tướng quân nhân tuyển hẳn là có bị c h g ý thanh mai tuyết vốn cho là ra sao cùng chuyện trọng đại không nghĩ tới lại là t ừ nhiệm thượng võ cảnh pháp luật quy định tứ đại tướng quân bởi vì địa vị đặc thù nếu như t ừ nhiệm nhưng do nó chỉ định tiến tuyển người lại từ cảnh chủ thêm để xác định mà kỳ thật bởi vì tứ đại tướng quân thế lực quá lớn đã trở thành to lớn phe thế lực như thế đề cử cũng bất quá là đi cái hình thức mà thôi thiết hoành cười nói cảnh chủ anh minh Bản tướng liền cử ngay h n n cả h h n l thanh mai tuyết cùng thiên đoá lan cũng chấn kinh tại chỗ đích xác các nàng mặc dù sớm đã biết lần này gặp gỡ cùng thạch tần có quan hệ nghe được thiết hoành nói muốn tự nhiệm liền đoán chừng chuyển vị cho nhi tử về sau thạch tần có khả năng tiến vào hai nhà bên trong đi đảm nhiệm chức vụ nhưng là mặc cho như thế nào cũng không nghĩ tới đúng là đem vị trí tặng cho thạch thần dù đan thanh cho dù thông minh v ạ n p h ầ n cũng không ngờ đến là kết quả như thế từ đ á y lòng mà nói càng đối thạch thần thân phận đầy lòng hiếu kỳ tin tức này một khi công bố ra ngoài tựa như cùng một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng không biết sẽ gây nên hậu quả gì thanh mai tuyết ngốc hồi lâu rốt cục lấy lại tinh thần đang muốn nói chuyện lại nghe được ngoài điện thị vệ đột nhiên chạy tới lớn tiếng bẩm báo nói bẩm cảnh chủ từ ma pháp tông giáo giáo đỉnh gửi tới điện mừng thanh mai tuyết xứng sở nói nghiệm thị vệ lớn tiếng thì thầm thạch tiên sinh thiếu niên anh tài hôm nay vinh nhậm c h ấ n bắc đại tướng quân chi vị thật đáng mừng mọi người nghe tới phía trước nửa câu liền lỗ hai bên trong một mảnh vụ vụ như thế chính thức điện mừng đến từ ma pháp tông giáo như vậy đại đế nước tại thượng võ cảnh thành lập lấy tới vẫn là lần đầu cho dù thượng võ cảnh thành lập một trăm năm tại đế quốc khắc mắt bên trong trung pin là cái hải tặc căn cứ thủ tiêu tăng v ậ t chỗ bây giờ đạt được dạng n à y điện mừng khôn dễ thể nghi ngờ là thừa nhận thượng võ cảnh hợp pháp địa vị mọi người tại đây đều từ trong lòng nổi lên một loại cảm giác tự hào tới lôi vũ lân thì là hít vào một ngụm khí lạnh có thể có được ma pháp tông giáo giáo đình ủng hộ đã nói thạch cẩn sau lưng có cường đại giáo đình thế lực chính trị mà hắn lại lấy được cùng hắn không quan hệ chút nào thiết hoành d ù đan thanh ủng hộ cái này khiến lôi vũ lân c h ă m mối vẫn không có cách giải đột nhiên không làm rõ được thạch cẩn đến tột u cùng muốn làm gì lại là thân phận cỡ nào thanh mai tuyết cùng thiết hoành mấy người cũng vì ma pháp tông giáo phát là như thế chính thức điện mừng cảm thấy hưng phấn thiết hoành từ cảm thấy mình quả nhiên không có nhận lầm người vừa ra tay liền là đại thủ bút thanh mai tuyết vội và nói nhanh gửi điện trả lời nói xong liền muốn nói ra hồi p h ụ tử lại nghe lôi vũ lân hét lớn một tiếng nói chậm ánh mắt của mọi người cùng nhau tập đến lôi vũ lân trên thân lôi vũ lân cười lạnh nói nếu là lao phu không có nhớ lầm tại bất kỳ bên nào tướng quân tử nhiệm giới thiệu người tuyển kế vị thời điểm tứ đại tướng quân bất kỳ bên nào cũng có phản đối quyền lợi thanh mai tuyết sắc mặt hơi đổi nói lôi tướng quân có gì bất mãn chỗ chi bằng nói ra thiết hoành nhữ mày nói nhỏ nếu là không có kia phong điện mừng c ò n tốt lôi lao bốn khả năng sẽ còn ngồi xem nó biến hắn vốn là cùng ma pháp tông giáo giáo đình có thủ đối phương đến điện mừng hắn đương nhiên phải phản đ n g rồi thạch thần nhẹ nhàng cười nói ta còn sợ hắn không phản đối đâu thiết hoành nghe được lời ấy s ứ n g sở đột nhiên minh bạch t ê h á t cơ thơ ẩn ý nghĩ nói hẳn là chủ cố ý dùng phép khích tướng không thành chủ nhân c h i ngôn trước mắt chỉ có thể tại tự mình thiết hoành trên đường đ ổ i giọng du đan thanh cũng không có chú ý thạch thần cười lạnh nói hắn như phản đối mới có thể để cho hắn lại vô xoay người cơ hội lôi vũ lân đứng ra hàng ngũ nói thạch thần tuổi quá nhỏ lại vô chất lịch có thể nói không cách nào gánh chịu tứ đại tướng quân trách nhiệm lại nói người này ám sát minh quốc tiên cảnh tiên hoàng thân phận không rõ nếu là tùy tiện dùng lên chỉ sợ đối bản nước bất lợi thốt ra lời này không ít người liền không hẹn mà cùng gật đầu nếu là đem một cái gai giết tiên hoàng người phong làm tướng quân không khác cùng minh quốc đối đầu như vậy cái này liền trở thành thiên vực thần quốc hòa bình tiệc tùng thượng võ cảnh áp dụng can thiệp lý do tại trước mắt còn đang phát triển thượng võ cảnh mà nói đích sắc không dám chọc bền trên như thế phiến p h ứ c t h i ế t hoành đứng ra đối lô i vũ lân nói thiết mộ tung hoành chiến trường nửa đời chưa dám xem thường nửa câu chấn bác tướng quân tri vị quyền cao trức trọng ta ngay cả ta con của mình đều không có để hắn đảm nhiệm ý nghĩ lại làm cho cho một cái so hắn càng trẻ tuổi người đây là nguyên nhân nào là bởi vì hắn có thể làm cho ta đầy đủ tín nhiệm người này nhất định có thể đem chúng ta thượng võ cảnh phát triển được càng thêm huy hoàng thiết hoành cảm xúc mê ngông nói nhưng trong lòng lại nghĩ một lòng đánh về thần võ đế quốc đi du đan thanh cũng đi theo đứng ra nói ta cũng tán thành c h ấ n bắc tướng quân cách nhìn kẻ này khí thế k i n h người công lực phi phạm trí tuệ siêu quần đích thật là ngàn năm khó được nhân tài khó gặp cho dù tại thần quốc là địch ta c nz muốn ủng hộ hai đại tướng quân công khai liên thủ lôi vũ lân sắc mặt biến phải có chút khó coi nói hẳn là các ngươi coi là hai đại tướng quân liên thủ ta ý phục hàng ngày thua không thành thạch thần đột nhiên cười ha ha có chút khinh thị nhìn lôi vũ lân một cái nói vậy phải như thế nào mới khiến cho người chịu phục lôi vũ lân chưa từng bị như thế khinh thị qua nhìn thấy thạch thần á n h mắt mới đột nhiên nhớ tới mình đến đây chính là bởi vì đêm qua bị hắn khinh miệt thế là hư lạnh một tiếng cánh tay phải lắc một cái nói đã là võ tướng liền thủ hạ thấy công phu nếu là ngươi đánh thắng lao phu lao phu bên cạnh thừa nhận ngươi là tân nhiệm chấn bắc tướng quân lôi nam khải tại sao l ư n g cười lạnh nói cha giết gà sao lại dùng đao m ổ trâu đối phó loại n ý về tiểu tử ta liền đầy đủ nói xong hướng một chặng trước thạch thần khẩu khí cũng không cháy rực mà nói lôi đ ỉ n h tướng quân quyền cao chức trọng nếu là bởi vậy tổn thương g â n cốt cũng không tốt không bằng ta cùng n g ư ờ i hai đứa con trai đỏ sức một trận như thế nào thốt ra lời này trong điện lại náo nở hoa thanh mai tuyết cùng tiên đoá lan không nói ngay cả thiết hoành cùng du đan thanh mặt đều biến s á c phải biết lôi thiên phong cùng lôi nam khải chính là lôi đình tướng quân cương vực bên trong hai vị thiếu niên thiên tài nam gần bốn mươi tuổi liền trở thành công nhận thất gia i nhị giai lực người cùng thất giai tam giai lực người thất giai lực người được xưng là gần với thần nhất người so với có thể siêu việt luân hồi cùng cực hạ n thống khổ lục giai lực mà nói cao hơn một cái cấp bậc thất giai lực mỗi một tầng đều là cực kỳ trọng yếu mỗi đột phá một tầng liền quyết định nó có thể hay không trở thành thần mà tầng cùng tầng ở giữa mặc dù lực công kích t r ê n lệch dần, dần dần giảm bớt ẩn tàng lực buộc phát lại cực kịch gia tăng thất giai lực một tầng lực công kích lấy năm mươi ngàn điểm làm cơ sở cơ bản lực công kích vì sáu trăm ngàn điểm thất giai lực một tầng lực công kích lấy năm mươi ngàn điểm làm cơ sở cơ bản lực công kích vì tháng sáu năm năm không ngàn điểm thất giai lực một tầng lực công kích lấy bốn mươi ngàn điểm làm cơ sở cơ bản lực công kích vì tháng sáu năm chín không nghìn điểm thất giai lực một tầng lực công kích ba mươi nghìn điểm làm cơ sở cơ bản lực công kích vì bảy hai mươi nghìn điểm thất giai lực một tầng lực công kích hai mươi nghìn điểm làm cơ sở cơ bản lực công kích vì tháng bảy năm bốn không ngàn điểm thất giai lực một tầng lực công kích mười nghìn điểm làm cơ sở cơ bản lực công kích vì bảy trăm năm mươi ngàn điểm thất giai lực một tầng lực công kích năm nghìn điểm làm cơ sở cơ bản lực công kích vì bảy trăm năm mươi n g h n điểm năm nghìn điểm thất giai lực một tầng lực công kích năm nghìn điểm làm cơ sở cơ bản lực công kích vì tháng bảy năm sáu không ngàn điểm thất giai lực một tầng lực công kích năm nghìn điểm làm cơ sở cơ bản lực công kích vì tháng bảy năm sáu không ngàn điểm năm nghìn điểm tăng thêm cùng giai lực binh khí lực lượng có thể tăng bước đến tám trăm mười lăm ngàn điểm phạm vi công kích đạt tới năm trăm km bảy trăm km nếu như thất giai lực người chiến đấu lực lượng hoàn toàn phong thích sau bình thường cỡ nhỏ tình cầu một nửa phạm vi đều tại nó phạm vi bao phủ bên trong có thể thấy được nó khủng bố mà thạch thần dám cùng n ô n đối phó hai cái thất giai lực người ở đây không ai dám tin thanh mai tuyết cùng thiên đoá lan sắc mặt sớm đã t r ắ n g bệnh lôi vũ lân tự nhiên không chịu thừa nhận mình lao h ư lệnh nói lão phu đương nhiên sẽ không lấy xa luân chiến khi dễ hậu sinh văn bối thạch thần ha ha cười nói xe gì luân chiến ta nói chính là để bọn hắn cùng một chỗ lời nói này ra không chỉ có là lôi thiên phong cùng lôi nam khải đ ộ n g khí lôi vũ lân cũng biến sắc dù đ a n thanh lo l ắ n g nói thạch thần như thế chọc giận tại lao tứ tựa hồ có chút không ổn như hắn thật muốn cùng lôi ra hai huynh đệ làm chiến phần thắng giải ra ca tự h nhiên h h thạch i n n thần tuyệt đối không ở trong đó nhưng nhìn đến thạch thần kiêng ngạo nghễ phải không ai bị nổi trà ngập khinh nhờn đánh mắt luôn luôn tỉnh táo lôi thiên phong trầm giọng nói cha ta muốn đi lên g rào hơn hắn thạch thần y nguyên không bông tha lý nói ta nói qua muốn tới liền cùng một chỗ chỉ bằng một mình ngươi không phải là đối thủ của ta lôi vũ lân còn chưa tính toán lôi thiên phong cùng lôi nam khải đồng thời hướng phía thanh mai tuyết khẽ không người nói cảnh chủ xin hạ lệnh đi thanh mai tuyết âm thầm khẽ cắn m ô i không biết thạch thần đến tột cùng muốn làm gì dự định hẳn là thật muốn đánh một trận không thành nàng tâm lý đột nhiên không có một chút ngoạn mượn thạch thần hướng phía thanh mai tuyết tám chỉ tính gật đầu một cái nói nếu là thua cần phải gọi ta chân bắc tướng quân lôi vũ lân đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói đã ngươi mình muốn chết cũng trách không được người khác lôi vũ lân lời này không thể nghi ngờ là một đạo t h u ố c chết phủ ở trong sân người không khỏi có người bắt đầu tiếp cận lôi vũ lân quay đầu nhìn về thanh mai tuyết nói cảnh chủ xin hạ lệnh đi thanh mai tuyết cắn chặt r ă n g nhìn xem thạch cẩn làm thế nào cũng không mở miệng được thạch cẩn rốt cục cũng nói cảnh chủ hạ lệnh đi đang khi nói chuyện khoe miệng lộ ra một tiếc cười thanh mai tuyết rốt cục thở dài một hơi nhẹ gật đầu tâm lý có chút không đành lòng sắc mặt bên trên đã bậy biện ra vô so lo lắng đây hết thể đều bị lôi vũ lân xem ở mắt bên trong lôi vũ lân không khỏi cười lạnh nói Nguyên một cái c không cách nào cảm ứng lực lượng nam tử thần bí đối hai cái có được thất gia i lực cao thủ chớ nói tại thượng võ cảnh liền xem như tại tám đại đế quốc bên trong cũng là chuyện chưa từng có là cái gì khiến cho thạch gần như thế tự tin lại là cái gì khiến cho lôi thiên phong cùng lôi nam khải tức giận như vậy mặt đối mặt cách xa nhau nửa bên trong lôi thiên phong cùng lôi nam khải bắt đầu tỉnh táo lại không chỉ có là bọn hắn mọi người tại đây đều từ thạch gần trên thân cảm giác được một loại khí thế không tên loại khí tức này là cái gì chỉ có thạch gần mới biết được mặt ngoài hắn bất động thanh sắc kỳ thật đã một bên đem thiên binh lực lượng phóng xuất ra tứ long chi lực tại long mạch bên trong bành trướng khiến cho thạch gần lực lượng đã không tại thất gia lực phía giới Lập thiết hành cùng du đan thanh nhìn nhau hai người đồng thời vì loại lực lượng này làm chấn kinh mà hiển nhiên đây cũng không phải là thạch thần toàn bộ lực lượng mọi ánh mắt cho nên ánh mắt hoàn toàn bị thạch thần hấp dẫn một trận khoáng thế quyết đấu tức sẽ triển khai Trước 134, Thánh học. Ma Pháp tộc thất nguyệt thần nguyệt thể thiên trung thể triệu thú vì đó chiến đấu. Lục giai lực trở ra lượng xưng người xưng cường người cường Học lực lực, có sức cực có chiến Lục lực cần chú 134, Pháp hòa mạnh hồi Pháp không ám ám ám quái dụng nắm dụng, xuống niệm động chú văn Võ vì Ma ma ma ma ma ma giai giữa địa giai đấu. giữ lại lại đại đại là đạo đạo, sử sử đó lôi thiên phong cùng lôi nam khải tự nhiên là hào không chịu thua trên thân cũng là phóng xuất r a hung hãn người lực lượng kinh khủng không khi đã sớm bị thiêu đốt phải ba ba văng lên cho người ta tùy thời đều có thể sinh ra bạo tạc cảm giác còn chưa làm chiến bên ngoài sân người đã cảm giác được gáp lực nặng nề phổ thông thị vệ sớm đã tại thanh mai tuyết mệnh lệnh dưới hướng ngoài điện tàn đi không dám tới gần năm bên trong trong vòng phạm vi mà dám vây quanh ở một bên trong duyên cường giả đều là có được lục giai năm tầng lực trở lên siêu cấp cao thủ nhìn xem chiến đấu lên dây cùng chờ phân phó du đan thanh không khỏi lộ ra lo lắng mà nói nếu là thua t h gần liền làm không được chấn bắt tướng quân đối với chúng ta mà nói là đả kích nặng nề nhưng là tượng cái này cùng chiến đấu tất đem hết toàn lực mà đấu có chút sai lầm liền mệnh quy thiên trời nếu là g i ế t bất luận cái gì một tử lôi lào bốn trên mặt mũi đều không qua được cái này hoàn toàn là lưỡng bại câu thương c h i cục ai ta đang nghĩ ta có hay không quá mức tín nhiệm với hắn rồi thiết hoành lông mày sâu nhăn mà nói đây cũng là ta chỗ buồn lo địa phương tình nguyện lựa chọn hai thất bại ván bồi lên lo lắng tính mạng nói đến đây bên trong lời nói xoay chuyển bất quá có thể có phách lực như thế người thế gian ít có liền xem như người ta cũng ca em chút không phải sao du đan thanh vì thế lời nói xứng sở lại quay đầu nhìn chăm c h ú trong sân thạch cẩn lại tựa hồ khôi phục chút lòng tin nói nhìn kỹ h ă n g nói đi nhận năng lượng trang bị thả ra kiên cố lồng năng lượng đem một phòng trong sân đấu võ hoàn toàn đặt vào trong đó ba người chỗ phóng thích ra lực lượng cho ngoại nhân áp lực giảm xuống không í t một tiếng quát khẽ phát ra từ thạch cẩn trong miệng đối mặt hai cường giả hắn vậy mà khai thác chủ động sách lược tác chiến cái này khiến mọi người không khỏi lo lắng nâng lên c u ố n học miệng theo cái này một tiếng quát khẽ thạch cẩn đột nhiên bắn ra giống như rời dây cung chi mũi tên trưởng phong phá lãng vào tới lôi thiên phong hai mắt khép hở thân bên trên phơi bày ra hoàn toàn mông lung ngân sắc lập tức như bột bạc vẩy xuống lôi thiên phong tay phải nhấc lên một chút bột bạc đột nhiên bành trướng thành vô số đ â m cầu dễ dàng như thế s ử xuất ngũ giai lực ma pháp băng lang thuật cũng cho thấy hắn thất giai lực người cao siêu lực lượng đợi cho thạch t ầ n cách lôi thiên phong còn có khoảng trăm mét khoảng cách không trung huyễn ảnh tỏa ra như chiếc gương phản xạ đột nhiên xuất hiện mấy t r o n cái thạch gần lít nha lít nhít hướng phía lôi thiên phong cùng lôi nam khải đánh tới lôi nam khải không chút nào cảm thấy khẩn trương hóa hình thuật là ma pháp lực một loại các cấp độ lực cũng có thể sử dụng có thể phân hóa ra số thân ả n h đến nhưng là đều là ảo ảnh lôi nam khải trực giác cho rằng thạch gần dùng hóa hình thuật bất quá là vì dùng ảo ảnh n h i ệ m hộ chính mình lôi thiên phong trong lúc nhất thời nhìn không ra thạch gần chân thân đành phải tay phải đột nhiên t r ầ m xuống mấy trăm k h ỏ a băng thứ cầu hướng phía đầy trời bên trong thạch gần v ọ t tới nhưng mà lạ thường dự kiến chính là băng thứ cầu đụng phải mọi người coi là ảo ảnh vậy mà phát ra ở mầm tiếng bạo liệt đến trong lúc nhất thời ánh mắt hoàn toàn bị tán toái băng hoa chỗ che đầy lôi nam khải nói thầm một tiếng không tốt hai tay cùng nhau mặt đất đột nhiên vỡ ra mấy cái hùng hậu cột đá đột nhiên từ lòng đất xuyên lên ra thẳng hướng không trung thạch thần xuyên tới lôi thiên phong nhân h ữ n g cơ hội này vội vàng vận khởi kinh khí đem không trung tán toái băng hoa ngưng kết thành đoàn lấy thấy rõ ràng c h ẳ n g cảnh từng cái thạch thần bị cự lực ném đi hóa thành hơi nhỏ như bụi kim sắc đ i ể m nhỏ lại nháy mắt không gặp không chỉ có là lôi thiên phong hai người liên tràng bên ngoài người đều nhìn ra kỳ quặc đây tuyệt đối không phải đơn giản hóa hình vật toàn bộ đều là thực thể thiết hoành cùng du đan thanh không khỏi nhìn nhau loại này chiêu thuật có thể nói chưa bao giờ thấy qua một cỗ t à ác lực lượng đột nhiên xuất hiện tại lôi nam khải sau lưng lôi nam khải liền vội vàng xoay người hai tay ngưng ra cường đại kình khí hướng phía đối phương đánh tới tập người tới chính là thạch ảnh hiện sau lưng thạch ảnh thân mặc áo giáp cao lớn uy mãnh giống như mở rộng ba lần thạch ảnh tràn đầy cương nghị cùng t à ác lực lượng đối mặt với lôi nam khải đánh tới q u y ề n k ì n h thạch ảnh h á miệng ra mấy trăm đầu tràn ngập á n ác hồn linh từ đó toát ra nhanh chóng hướng phía lôi nam khải đánh tới lôi nam khải nơi nào thấy qua như thế chiêu thuật dù cho là từ linh pháp sư triệu hồi ra ác hồn cũng không phải từ miệm trong phương lôi nam khải quyền kình liền huy đem ác hồn đánh tan đồng thời lôi thiên phong nhìn thấy thạch ảnh hiện thân coi là thạch cẩn xuất hiện đi theo một cái bước nhanh vào tới bên ngoài sân người chính kinh ngạc lấy thạch cẩn biến thân thành cự nhân dáng vẻ đột nhiên có người kinh hô một tiếng nguyên lai tại lôi thiên phong sau lưng đ ỗ n g nhiên xuất hiện thạch cẩn thân ảnh lôi thiên phong cũng cảm giác được đến từ thạch cẩn trên thân lực lượng cường đại đột nhiên quay người hét lớn một tiếng một t r ư ờ n g đánh ra lan lộn ma lực hóa thành liệt diễm đánh tới thạch cẩn không né tránh hỏa long chân khí tự thân mạ phát trong nháy mắt cùng liệt diễm nhiệt độ lôi thiên phong sao có thể ngờ tới thạch t ầ n thậm chí ngay cả nhiệt độ cao tới 10.000 độ liệt diễm còn không sợ chưa phát giác chật vật l ó a lên cùng bị thạch ảnh lực lượng khổng lồ bước lui lôi nam khải cóng rửa vào nhau lúc này thạch t ầ n cũng nửa lơ lửng giữa không trung phía sau là cao lớn manh tướng thạch ảnh vừa rồi mặc dù chỉ là đoàn binh giao tiếp nhưng đủ đã để bên ngoài sân người trợn mắt h ố t mồm lôi thiên phong cùng lôi nam khải bị thạch t ầ n loại này quỷ dị chiêu thuật làm cho lực lượng không cách nào phát huy rơi vào hạ phòng bây giờ dừng lại một cái hai người ngược lại không khỏi rút một tiếng mồ hôi lạnh lôi vũ lân sắc mặt tự nhiên cũng khó nhìn cái này ngắn ngủi chiến đấu tự nhiên cũng làm cho bên ngoài sân người sợ mất mật cái này thạch cẩn đến tột cùng là phương nào nhân sĩ thanh mai tuyết cùng thiên đoá lan không khỏi nhìn nhau cười một tiếng mặc dù chiến sự chưa kết thúc nhưng là cuối cùng là để người thả nửa viên tâm lôi thiên phong cắn răng hỏi ngươi làm đến tột cùng là cái chiêu dị thuật lâm trận tra hỏi tự nhiên là đ ể nén tâm lý nộ khí cũng là chuẩn bị phản kích biểu tượng nhìn xem hai người vừa bình tĩnh trở lại lại nộ khí trung tiên đây là chiến đấu đại kỵ thạch cẩn tự nhiên tâm lý có tính toán của mình thạch nói ta chỉ sợ nói ra hù dọa các ngươi lôi nam khải ha ha cười nói ngươi chớ cho rằng vừa rồi chiếm thượng phong liền có thể đắc y đến trình độ như vậy nói là như vậy nhưng là lòng của mọi người bên trong còn ngược lại thật hy vọng thạch thần nói ra chiêu thuật tới thạch thần hướng mọi người đảo mắt một chút quả nhiên làm thỏa mãn mọi người tâm nguyện nói một chiêu này tên là loạn thần quyết không biết các vị nhưng từng nghe qua trang diện lập tức lặng ngắt như tờ kỳ thật tám đại đế quốc các loại tuyệt học cộng lại chính là vô số kể các loại tự sáng tạo công phu cũng là nhiều vô số kể không ít người liền có chút kỳ quái cho dù biết chiêu này chi danh lại có thể thế nào đột nhiên thiết hoành biến sắc cả kinh nói thiên cầu hà đồ lời này vừa nói ra đ ỗ n g nhiên kinh tại chỗ thiên cầu hà đồ thiên cầu hà đồ chính là huyền thiên đại đế thời đại tam thánh tứ h i ể n một trong thánh sở lấy tri học huyền thiên thượng đế thứ nhất vũ trụ thời đại có được thần m a cao cấp nhất lực lượng tam thánh tứ h i ể n càng là trong đó nhân vật đứng đầu thánh thiên cầu hà đồ truyền thuyết chính là tập hợp nó võ học tối cao sáng tác loạn thần quyết chính là bên trong một thức mọi người tại đây tự nhiên không biết thạch tận chỗ lấy được một chiêu này chính là, là năm đó tại minh quốc tiên cảnh bị hiên viên thập tam cứu mà truyền thụ cho một chiêu nhưng là mắt thấy ba trăm năm trước thứ nhất vũ trụ thần ma chi học lại lần nữa xuất hiện mọi người đột nhiên cảm thấy thạch thần muốn đánh bại hai cái thất gia i lực người lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa trong lúc nhất thời cơ hồ chín mươi chín phần trăm người đều đến đứng thạch thần phía bên kia thượng cổ t u y ệ t học tự nhiên tràn ngập vô hạn thần bí cùng dụ hoạt tính tăng thêm vừa rồi tận mắt nhìn thấy thạch thần bên này lập tức khí thế đại thịnh lôi vũ lân sắc mặt biến phải mười điểm khó xử thạch thần cái này bao đầu tiểu tử vậy mà lại trong truyền thuyết thánh võ học thạch t h n bại lộ sở học tự nhiên là có tính toán lấy năng lực hiện tại của hắn nếu như đối phương toàn lực xuất thủ mình cũng toàn lực xuất thủ hắn là có lòng tin đánh bại hai cái thất giai lực người nhưng là toàn lực tương bác tất có gây thương tích nếu là thu tay lại không kịp cho dù tất cả mọi người có trùng sinh quyết vạn nhất tập bên trong từ điểm cùng lôi đỉnh quan hệ của gia tộc liền triệt để chơi cứng lại thêm mình mặc dù biết phải thánh võ học cũng chỉ có một chiều như lâu dài liệu đấu tiếp khó tránh khỏi vì đối phương phá nếu như không nghĩ thất bại trước hết c h ấ n trụ đối phương sau đó xuất kỳ bất ý đánh bại đối thủ muốn thắng mặt ngoài nhất định phải là quan minh lỗi lạc dựa vào thực lực thủ thắng mà giới thực lực nhất định phải có các loại phương pháp làm nền thạch thần dần dần minh bạch có đôi khi đạt được mới là trọng yếu nhất thủ đoạn chỉ là lấy được con đường lôi thiên phong chìm hư một tiếng hướng lôi nam khải nhìn một cái hai người tay cầm tay cả giận nói hôm nay liền nhìn h u y n h đệ chúng ta đến phá ngươi thánh võ học thạch thần hư lạnh một tiếng t ố t thoại âm rơi xuống lôi thiên phong hai tay khởi thế trong miệng niệm động ma pháp cầm chú ngàn năm c h i hồn trải qua âm ú c h i địa linh hồn mà vì đó b ằ n g hoàng ta lấy thiên địa á nguyệt tri quang chỉ dẫn ngươi trở lại hiện thực tri cảnh màu đen quan điểm tại lôi thiên phong trên đỉnh đầu mở ra lập tức một tiếng làm người run sợ gào thét chuyển đến một đầu xoay quanh mà da cự long xuất hiện tại trước mắt mọi người chỉ thấy thân thể nó cốt nhục tướng khảm v ậ y màu bạc cùng trên đỉnh đầu ngân giáp tôn nhau lên thành hình to lớn tứ chi theo triển khai hai cánh mà phập phnz hát. chứng lớn ánh mắt bên trong tràn ngập vô hạn môn an thiết hoành nói lôi long thất gia lực người có thể đủ để gọi ra khủng bố ma thú du đan thanh nói may mắn như thế nếu là dễ minh thiên tái hiện ma pháp tông giáo đ ị a chỉ sợ cũng không phải lôi long đơn giản như vậy thiết hoành tự nhiên biết du đan thanh ý tứ trong truyền thuyết có được có thể triệu hồi da nhất cường đại ma thú dễ minh thiên có thể khiến cho ma pháp người dựa theo năng lực của mình đánh vỡ cấm kỵ triệu hồi da càng cường đại hơn ma thú lúc này lôi nam khải cũng thành công triệu hồi da một con cùng lôi long cùng cấp bậc hàn hoang thú hàn hoang thú chiều cao năm m toàn t thân mềm trượt vô so sự lợi hại của nó chỗ liền ở chỗ có thể cùng mặt đất hòa làm một thể làm mặt đất biến thành kinh khủng hàn hoang đầm lầy đồng thời sinh sôi r a cỡ nhỏ ký sinh ma thú lôi long tăng thêm hàn hoang thú lôi thiên phong tăng thêm lôi nam khải trên trời dưới đất toàn bộ chiếm cứ ưu thế lôi thiên phong hét lớn một tiếng Lôi l o như g cùng thế tiếng, n vỗ c á bay b lên, ê sân đấu võ trận người đều cảm giác thế đất c để ở trong sân người lại không khỏi có chút lo lắng chỉ thấy thạch thần đột nhiên cười một tiếng thân hình đột nhiên biến mất một bên trong duyên đều là cao thủ căn bản không cần dựa vào thuộc tính máy thăm dò liền có thể cảm giác được có được giai đoạn lực cao thủ bóng dáng nhưng mà thạch t h n bản thân liền không phải giai đoạn lực lượng lại thêm thiên cầu hoàn mỹ ẩn thân lực lượng khiến cho thạch t h n cùng thạch ảnh lập tức biến mất tại chúng cảm giác con người phạm vi bên trong lôi vũ lân không khỏi sâu lông mày n h u chặt đây chính là đêm đó hắn né qua mười hai cái thất giai lực người nghe lén tin tức lực lượng đi nếu là như vậy quả thật không tốt thạch t h n cùng thạch ảnh tâm ý tương thông cùng làm một thể phối hợp lại càng là không có chút nào sơ hở có thể tìm ra tại lôi thiên phong cùng lôi nam khải đang toàn lực tìm kiếm thạch t h n chỗ thời、điểm. nhưng nghe lôi long kêu thảm một tiếng trên thân máu tươi mạnh b ú c lên mà đồng thời thạch ảnh thân hình cũng rơi vào hai cảm giác con người phạm vi lôi thiên phong cùng lôi nam khải nhìn nhau hai người sớm đã phân công minh xác lôi thiên phong đối phó thạch ảnh lôi nam khải đối phó thạch cẩn bây giờ thạch ảnh hiện thân lôi thiên phong g i ậ n quát một tiếng quyền kinh hóa thành lôi điện chi lực hướng phía thạch ảnh điện đi lôi nam khải thì là h é t lớn một tiếng thạch cẩn có loại ra một chọi một vừa mới nói xong thạch ẩ n đột nhiên xuất hiện tại lôi nam khải trước mặt hai người chót mũi đều muốn va nhau đến khoảng cách lôi nam khải không khỏi dọa đến mánh một lưu lại lập tức thân hình đột nhiên nâng lên hét lớn một tiếng một quyền hướng phía thạch gần đánh tới thạch gần cũng một quyền nên đón tiếp lấy mà mặt đất hàn hoang trong đầm lầy đột nhiên bắn ra vô số cây tơ bạc đem thạch gần thân thể chăm chú quấn quanh chắc chắn thạch gần chỉ cảm thấy thân thể không thể động đậy mà mắt thấy lôi nam khải nắm đấm liền muốn rơi trên người mình lúc này thạch gần hét lớn một tiếng bộ phận thân thể lập tức biến lòng một cái trước mắt mọi người giật mình nhìn thấy tơ bạc khảm vào thạch gần bên trong mà thạch gần nắm đấm cũng nên ổ i đất bên trong lôi nam khải quyền kinh hai quyền va nhau quyền kinh t ấ u thể mà vào thấu thể lôi ự c l nam khải không t n cường, tin l g tế lôi long vũ lân cũng không tin cho dù sự thật bày ở trước mắt thạch thần thì là do ở một quyền này lòng tin lần nữa tăng nhiều nhìn xem lôi nam khải lần nữa đánh tới khoe miệng cũng trồi lên mỉm cười tới lúc này thạch ảnh cùng lôi thiên phong cũng đã có chính lửa nóng dựa theo thạch gần đoán chừng thạch ảnh năng lực còn tại thạch gần bản nhân phía trên lực lượng hình thức cùng thạch gần tương tự lại bởi vì có được tà ác lực lượng đang đánh nhau bên trong chẳng những phóng xuất ra tà ác quán linh để lôi thiên phong kêu khổ không ngừng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt vượt qua tưởng tượng của mọi người cũng vượt qua thạch gần tưởng tượng của mình hắn không nghĩ tới mình chưa đem hết toàn lực cùng thất d à i tầng hai lực người đánh vậy mà như thế tài giỏi có hơn như thế nói đến mình phản mà không cần thiết bại lộ có được loạn thần quyết bí mật mọi người giật mình không chỉ là thạch c ậ n tuổi còn trẻ liền đúng có như thế cao công lực càng đáng sợ chính là hắn thể nội lại có một cái cùng mình tướng mạo tương tự sinh vật mà lại không ít cao thủ đều đã nhìn ra thạch c ậ n tại cùng lôi nam khải đánh nhau thời điểm chưa đem hết toàn lực mà lôi nam khải thì là toàn lực ứng phó tình cảnh như thế không khỏi để lôi vũ lân có chút thất vọng đau khổ chấn bác tướng quân vị trí xem ra thạch c ậ n là vào chỗ lôi nam khải rốt cục tại chẳng những dưới sự phẫn nộ hai tay ngang trời cao nâng đột nhiên hét lớn cấm chú ám nguyệt chi quang lôi thần chi lực bằng vào ta thánh khiết máu tươi dẫn động lực lượng tri nguyên suối xin ban cho ta sao b ă n g chi tuyết vừa mới nói xong mọi người nhao nhao kêu lên sợ hãi lôi vũ lân nhịn không được hét lớn ngươi không muốn sống vậy mà s ử x u ấ t cấm chú trên bầu trời đã ẩn ẩn truyền đến lôi động thanh âm mọi người nhao nhao chuyển động sức mạnh chuẩn bị chống cự từ phía trên mà đến thất giai cấm chú ma pháp vì cái gì cấm chú lực lượng có thể làm cho mọi người như thế sợ chính là cấm chú nhưng thật ra là phóng xuất r a sinh vật tâm tình tiêu cực lực lượng nếu như người tại bình thường cảm xúc dưới s ử x u ấ t cấm chú cùng th thông cực hạn lực lượng không có gì sai biệt mà ở cực đoan phẫn nộ sợ hai phía dưới s ử x u ấ t cấm trú lực lượng không khác đem thất gia lực người lực buộc phát hoàn toàn phóng xuất ra trên bầu trời đột nhiên phóng xuất ra cường đại trùng sáng mặt đất cũng đồng thời ba động chập trùng như là núi lửa bộc phát nhao nhao vỡ ra đến t r u n g quanh cung điện đi theo bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu thạch thần cũng không ngờ tới lại có kết quả như thế vội vàng hô to một tiếng cứu người mọi người lập tức tỉnh lộ lại vội vàng hướng t r u n g quanh tán đi đem không kịp né ra người cứu ra lôi nam khải cũng bị sự điên cuồng của mình cử động giật n ả mình mà bây giờ muốn đã không kịp hối hận trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đến hàng chục ngàn thiên thạch như t u sao băng phạm vi cơ hồ đạt tới mấy trăm công bên trong nhận năng lượng khí tại lực lượng hỗn loạn tình huống đem lực lượng trực tiếp chuyển di cho dưới mặt đất cho nên mặt đất cũng bắt đầu đại quy mô sụp đổ nếu có sao băng đệm xuống đến quả quyết sẽ phát sẽ s i nhưng t h kịch, mà ố n nó để vô m từ t tại mặt đất sụp đổ cùng nhận năng lượng khí phá hư hàn hoang thú cùng ký sinh thú mượn cơ hội hướng tứ phía trốn xuyên tăng thêm ở đây có không ít quan văn muốn đem nó đưa đến trong hoàn g thành an toàn vị trí cũng cần một khoảng cách thế là cứu người võ tướng cùng bọn thị vệ liền lộ ra đặc biệt bận rộn lôi vũ lân sắc mặt là khó xử có phải hay không ở đây cùng tình hình dưới xuất hiện như thế sự t ì n h đổ xuống người mở cớ chỉ phải nỗ lực cứu người bầu trời tập dưới áp lực càng lúc càng lớn thay cần ba người đồng thời một tiếng quắc khẽ lực lượng hướng phía cực hạn phát triển mấy trăm công phòng trong hoàn toàn đặt vào lực lượng phạm vi bên trong cứu trợ các võ quan cũng nhịn không được chú bước quan sát cái này ba cái siêu cấp cường giả dắt tay một màn tất cả đều vui vẻ sự tình cuối cùng bởi vì vì mọi người đồng lòng mà chưa có sai lệnh đứng tại s ố p xếp quảng trường bên trong không ít người đột nhiên sinh lòng ra năm đó kể vai chiến đấu cảm giác đến tựa hồ rất nhiều năm đã không có cảm giác như vậy lúc này sao băng không gặp ngày mai giữa trời chẳng biết lúc nào thiết hoành lôi vũ lân cùng đàn hữu đứng chung với nhau thiết hoành nói còn nhớ rõ sao năm đó chúng ta gặp nhau tình cảnh có chút ngần đầu như lâm vào trong hồi ức lôi vũ lân thở dài nói nhớ được đương nhiên nhớ được chỉ là rất nhiều năm chưa có trở về nhớ lại còn cho là mình quên hôm nay mới biết được chưa hề quên qua ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào thiết hoành cười một tiếng đối đan hữu nói ngươi cũng đừng cứ mãi nặng như vậy mặc còn không có trăm tuổi người liền giống như mấy trăm tuổi đồng dạng siêu việt luân hồi ngươi sớm nên lại lấy phòng nặng dâu sinh con trai đan hữu ngẩn ngơ sững sờ nói cái gì sững sờ qua về sau không khỏi nết miệng cười một tiếng tự rêu nói hồi lâu không ai dám nói với ta cười thiết hoành nói đúng thế từ khi con của ngươi đi về sau ai còn dám ở trước mặt người cười đan hữu có chút không được tự nhiên mà nói xem ra ta cũng nên tỉnh lại tỉnh lại rồi thi tê n hoành nói đã sớm nên như thế các ngươi nhìn ta có nhiều tinh l ự c lôi vũ lân có chút ít hâm mộ nói nếu là ta cũng có thể tìm tới thạch gần nhân tài như vậy không có tinh lực cũng được sinh ra tinh lực đến nhị ca bây giờ thế nhưng là xuân phong đắc ý có tài người vì đó sử dụng a ngươi nhìn ta hai đứa con trai kia lôi vũ lân ngẩng đầu nhìn lại coi là nhị t ử h ữ dũ nào biết hai người cùng thạch gần lại chuyện trò vui vẻ hoàn toàn không có một chút khoảng cách cảm giác thiên hoành vô vô bờ vai của hắn nói ngươi nhìn người ta người trẻ tuổi liền khác với chúng ta có chuyện lớn gì đều không để vào trong lòng đan hữu nói kỳ thật nhị ca ngươi hẳn phải biết chúng ta không phải tự tư cũng không có người nào nghĩ đến cái này chim vị trí thiết hoành nói ta biết nhị ca tâm lý đều hiểu chỉ là bây giờ đã khác biệt đan hữu nghi nói khác biệt rồi lôi vũ lân nói nhị ca nếu là nguyện vì cảnh chủ c h i vị đệ đệ ta tự nhiên hết sức ủng hộ đan hữu cũng coi là thiết hoành được kỳ tài hùng tâm nhất thời nguyên lai sở dĩ thoái vị cho t h ạ c t ầ n chính là là bởi vì chính mình muốn làm cảnh chủ tri vị đang muốn nói chuyện thiết hoành khoát tay nói tứ đệ ngươi hiểu lầm ta bây giờ không phải mới vì ta dùng mà là ta vì mới dùng a lôi vũ lân cùng đan hữu đồng thời cả kinh nói cái gì thiết hoành lời nói bên trong rõ ràng đã để lộ ra một loại ý tứ thiết hoành nhìn thẳng vào hai có người nói các ngươi nhìn thạch thần người này như thế nào lôi vũ lân cùng đan hữu liếc mắt nhìn nhau đan hữu có chút ít thưởng thức nói vương giả chi khí thần giả chi lực đích thật là thế gian ngàn năm khó gặp kỳ tài lôi vũ lân gật đầu nói trẻ tuổi như thế liền có như thế tạo nghệ so với chúng ta đã cao hơn rất nhiều nói xong đột nhiên giật mình nộ đạo cái gì t i ê n lặng nói nhị ca người ý tứ sẽ không phải là thiết hoành phong khoáng cười nói phụng nó là chủ các ngươi thấy thế nào dừng lại nói dù sao ta sớm đã nói rõ lập trường lôi vũ lân cùng đan hữu đồng thời giật mình nhưng là trải qua lần này sự t ì n h tâm lý lại cũng không phản đối chi ý đan hữu nói có thể là có thể bất quá tuyết nha đầu bên kia dù sao cũng là đại ca về sau không thể không cân nhắc đến cảm thụ của các nàng kỳ thật bốn người trước kia đều là cùng một cái ý tứ vì tại tạo thượng võ cảnh chi huy hoảng mới nghĩ lấy mình thay thế bây giờ khoảng cách một trừ lại thêm nữa xuất hiện càng vì nhân tuyển thích hợp liền không khỏi đủ tâm t h i ế t hoành hướng phía thanh mai tuyết bên kia một biểu môi nói các ngươi hay là mình xem đi lôi vũ lân hai người hướng phía thanh mai tuyết cùng thiên đoá lan nhìn lại đã thấy hai nữ dù ngay tại trò chuyện cũng không ngừng hàm tình mạch mạch nhìn phía xa thạch c ầ n lôi vũ lân v ô đầu mình nói ta thật sự là lao hồ đồ nguyên lai các nàng đã sớm cùng một tuyến không thành lôi vũ lân tự nhiên là biết thạch c ầ n là từ thiên đoá lan mang đến nhưng, nhưng lại không biết hai người lại đối thạch cẩn động tình thiên hoành ha ha cười nói lời này xem như nói đúng ta nhìn à hai nha đầu này đối thạch thận thế nhưng là h ư u tâm đan h ư u a một tiếng rồi nói ra nhị ca ngươi cũng không phải là muốn loạn điểm hiện lương phổ a thiết hoành nhỏ giọng nói ngươi đừng nói ta còn chính có ý này có thể làm cho thạch thận danh chính nôn thuận leo lên cảnh chủ chi vị chính là để hắn cưới tuyết nha đầu như thế nước ta người tất sẽ không phản đối ngược lại cho rằng là một kiện kinh thiên về vui trái lại chúng ta bao năm qua đến đánh nhau người phía dưới cũng sớm biết coi như tuyết nha đầu chủ động thoái vị miễn không được chuyển ra chút không tốt nôn luật tới lôi vũ lân cùng đan hữu đồng thời gật đầu nói cái này ngược lại là ý đồ không tồi thiết hoành thấy hai người đồ nơ NG dê ý lại rèn sát khi còn n n g nói bất quá vì để cho người trong nước càng thêm coi trọng tại thạch lần lão tứ ngươi cần phải nho nhỏ hy sinh một chút con của ngươi lôi vũ lân nghiêm mà nói nhị ca yên tâm ta biết phải làm sao h u n g chi lần này là h ắ n phạm sai lầm ta từ có chừng mực thiết hoành vui vẻ gật đầu đan hữu ma quyền sát trưởng mà nói nhị ca ta có phải là cũng có thể làm chút gì thiết hoành chém đinh chặt sát gật đầu nói có thể đan hữu khí thế ngất trời vui vẻ nói vậy ta làm cái gì thiết hoành vô vô đan hữu bả vai n ữ trọng tâm chừng nói đi tìm nàng dâu a đan hữu lại xứng sở lôi vũ lân lại sớm đã cười to lên đến đan hữu giật mình hiểu được thiết hoành là nói cười cười khổ một tiếng nện một cái thiết hoành n g ư ợ c phải nói ngươi thật đúng là già mà không kính thiết hoành ngưng cười nói chỉ đùa một chút thôi xem ra còn phải đem láo tam tìm đến chúng ta bốn huynh đệ lần nữa liên thủ cũng là trọng trấn ta thượng võ cảnh thời điểm đến thiết hoành trọng trấn thượng võ cảnh tự nhiên có nó tư tâm nhưng là nói câu nói này đích sắc cũng là một như ý nguyện nhớ tới năm đó bốn người đi theo đại ca cùng một chỗ thành lập thượng võ cảnh tình hình một bầu nhiệt huyết lần nữa nhóm lửa lúc này mọi người đã hơi định ra đến sớm có quan võ sử xuất dị năng đem mặt đất trở về hình dáng ban đầu lôi vũ lân lúc này chắp tay nói cảnh chủ lần này luận võ đã có thắng bại bản tướng đối thạch c ầ n đảm nhiệm c h ấ n bắc tướng quân không có chút nào dị ý kỳ thật người chung quanh nhìn thấy ba cái tướng quân đ ả m tiếu thời điểm liền đã có điều nộ g ra thanh mai tuyết không khỏi mặt lộ vẻ mừng rỡ cười hô thạch c ầ n thạch c ầ n lúc này vượt qua đám người ra trả lời thần tại giờ này khắc này dùng thần chữ tự nhiên là biểu thị tôn trọng thanh mai tuyết thị vệ bên người tay bên trong sớm đã nâng bên trên chuẩn bị kỹ cảng tướng quân phục cùng quân hàm từ thanh mai tuyết tự mình đi đến thạch thần bên người vì đó p h ụ thêm quân phục giờ này k h ắ c này thạch thần trong lòng cũng có chút không h i ể u kích động nhìn xem thanh mai tuyết ôn nhu vì chính mình p h ụ thêm quân phục hiện thuộc phải như là thê tử kia có chút túi đầu thời điểm cổ trắng lộ ra lại để cho mình có loại nghĩ đích thân lên đi xúc động thanh mai tuyết tất nhiên là sẽ không nghĩ tới thạch thần có ý tưởng như vậy chỉ là đột nhiên cảm thấy giờ phút này mười điểm hạnh phúc cho nên chụp lấy nút thắt thời điểm cũng là mười điểm chậm chạc tận lực không nghĩ để thời gian di chuyển đợi cho trừ xong quần áo càng là tự thân vì nó đeo lên quân hàm cái này cùng cảm giác vi diệu nhất thời tại trong lòng hai người lặng lẽ lan tràn thiết hoành xem ở tâm lý đối lôi vũ lân cùng đan hữu đồng thời cười một tiếng về sau lôi vũ lân tự mình đề nghị muốn đối nó từ lôi nam khải tiến hành trừng phạt thêm nữa thiết hoành nói bóng nói gió thanh mai tuyết cực kỳ thông minh lập tức minh bạch nó là vì nâng lên thạch thần giá trị bản thân thế là trước mặt mọi người hạ lệnh lôi nam khải bởi vì lớn diện tích hủy hoại hoàng cung kiến trúc ngay cả hàng cấp ba cũng phải đóng giữ biên phòng t r ă n này lấy đó trừng phạt thạch thụ phong mà pháp tông giáo đ i ệ n mừng cùng một người độc đấu hai cái thất gia i lực người sự tích tùy theo tứ đại tướng quân trong tay k h ô n g chế truyền thông không ngừng tuyên truyền về sau thạch thần nổi tiếng tại thượng võ cảnh lập tức phi thăng thêm nữa nó tại minh quốc tiên cảnh ám sát tiên hoàng truyền thuyết càng là phù hợp đám hải tặc khẩu vị trong lúc nhất thời thạch thần chi danh hồng biến đầu đường mà để thanh mai tuyết cùng thiên đoá lan có chút khổ não thì là tại các loại đưa tin giới thiệu thạch thần tại minh quốc tiên cảnh lúc cùng danh linh tăng thêm mười xí nghiệp lớn nhà giàu chi nữ chuyện xấu về sau vậy mà to gan đem nó cùng thanh mai tuyết thiên đoá lan cùng du hương vân ở giữa viết thành quan hệ m ậ mờ, mờ. đích i khỏi cần nói, tự nhiên là thiết loại sinh ể thể m một cảm này cần hoành thụ ý. càng như vậy, quốc dân càng sẽ đạt thành trung nhận càng ngày tình không bình thường hơn là là là vậy, thấy thụ thức, phát quốc trước được. tự đặt sự ý, sẽ sẽ đ thật là cho dù thạch t ẩ n từng có trong truyền thuyết sự tích nhưng là dù sao cũng là một giới bình dân đi tới thượng võ cảnh dựa vào cái gì có thể lập tức lên làm chấn bắc tướng quân tri vị tự nhiên thoát ly không được cùng cảnh chủ có quan hệ mập mờ điểm đáng ngờ đương nhiên điểm này nếu là viết c h i tội cùng khả năng thành chửi bới cảnh chủ danh dự cho nên đưa tin đối loại này mập mờ xưng là trai tài gái sắc tri tình đích sắc thạch gần một người độc đấu hai cái thất giai lực người là công khai phía dưới luật võ tự nhiên không người hoài nghi thực lực như thế lương tài đạt được cảnh chủ hái mộ tự nhiên cũng là nhân c h i thường tình lúc này ở thạch gần trụ sở bên trong du hương vân đang nằm tại thạch gần mang bên trong thạch gần thì là hai tay đảo báo chí tinh tế độc lấy du hương vân ngón tay từ thạch gần cái chán chuyển qua trên môi của hắn nói nhìn n g ư ơ i một mặt h ỏ n g tượng nhất định là đang lén vui a tuyết cảnh chủ cùng lan đại nhân đều là cảnh nội số một số hai mỹ nữ thạch thần sớm thành thói quen loại này chuyện xấu sự tình làm sao biết là thiết hoành vì hắn leo lên cảnh chủ c h i vị mà bày cái đâu nhìn xem du hương vân trong lời nói có chút ít ghen tuông dáng vẻ không khỏi cười nói ta dường như còn không có nói với ngươi một việc hiện tại nhìn nét mặt của ngươi hay là không nói tốt du hương vân khoa chướng nói t ố t ngươi có phải hay không giấu giếm ta cười mấy nữ nhân thạch thần ha ha cười nói làm sao vừa đoán liền chúng vậy ngươi ha không lập tức muốn biến thành bình dấm chua rồi du hương vân chu m ô i nói ta mới không thay đổi bình dấm chua nếu là như thế nếp nhăn đời mặt lúc nào bị ngươi vùng cũng không biết thầy ạ cần dừng lại cười đến nói ta là nói thật ta đích xác có thế tử du hương vân nói ta biết thầy ạ cần dừng lại xem báo ngạc nhiên nói n g ư ơ i biết du hương vân dùng tay nâng lấy thạch cần mặt đem đầu thả trên đầu vai của hắn thâm tình nói hương vân coi trọng nam nhi nhất định là trên đời kỳ nam tử nếu là không có nữ nhân yêu ngươi ta vậy mới không tin thầy ạ cần than nhẹ một tiếng đem du hương vân ôm vào trong ngực cười nói thầy cần có tài đức gì cưới vợ như thế không thẹn đời này du hương vân gậy gậy sợi tóc đem đầu tóc kéo lên chậm rãi bên trong mang theo chút nói h ả o h ả o yêu hương vân đi về sau nữ nhân của ngươi nhiều sự tình bận điệu khi đó ngư ơi chỉ sợ cũng không có thời gian yêu ta thạch thần hút khẩu khí nắm ở du hương vân e o nói như thế nào có lẽ ta sẽ không có thời gian tới chiếu cống ngươi nhưng là nhất định sẽ một mực yêu ngươi du hương vân chủ động đem môi đưa lên một bên hôn thạch thần mặn giáp một bên môi tiếng nói cái này liền đủ rồi hương vân cũng không tham lam thạch thần tâm lý thầm than một tiếng du hương vân nói lời không vô sự thực về sau mình bận rộn chỉ sợ thật không có cái gì thời gian đến nói chuyện yêu đương tâm lý không khỏi cảm thấy một cô ấ y n ấ y đồng thời cũng bị du hương vân một mảnh thâm tình cảm động bị n à n g c h ố i nhóm lửa dục hỏa trong lúc nhất thời tán phát ra ở trên ghế s a lon liều chết t r i ế n miên dường như lúc sinh ra đời trưng nhạc lại như là trước khi chết thời điểm cuối cùng hưởng l ạ c hai người tâm lý cảm giác lại há lại cho vị ngoại nhân chỗ nói mấy ngày tựa hồ là bởi vì thạch t ầ n leo lên chấn bắt tướng quân nguyên nhân tứ đại tướng quân quản â n q u lý đối lập quan hệ bắt đầu chậm rãi tan giã không ít người đã để lộ ra có khả năng lần nữa khai triển tự nhiên kinh mậu quan hệ cùng trong nước không trở ngại kinh tế giao dịch cùng đem tứ đại tướng quân tướng quyền lợi dần dần giao lại cho cảnh chủ đôi này dân chúng mà nói tự nhiên là thiên đại hảo sự đối với địa phương thế lực đến kinh tế tự do giao lưu cũng lại mang đến một loại sung kích muốn áp dụng lực cản cũng là không tiểu một tuần sau tại trấn bắc tướng quân trong phủ thiết hoành du thiên bình lôi vũ lân cùng đan hữu lần nữa bí mật tụ hội chỉ là lần này nhân vật chính biến thành t i ệ n du thiên bình từ khi đem vị trí tặng cho nhi tử về sau một mực chỗ ở sau màn chỉ huy thái độ bây giờ rốt cục lần đầu ở trước mặt mọi người lộ bộ mặt thật phong thái tự nhiên không giảm năm đó tại bốn người kiên trì dưới thạch thần đành phải ngồi tại cao vị phía dưới theo thứ tự xuống tới bên tay trái ngồi lên thiết hoành cùng du thiên bình bên tay phải ngồi lôi vũ lân cùng đan h i ế u năm người vào chỗ thiết hoành nói đang ngồi đều tựa hồ ta thiết hoành huynh đệ thiết mỗi liền không nói ngoài cuộc lời nói lần này chúng ta bốn huynh đệ t ề tụ vì chính là trọng chấn tượng h võ cảnh thiết hoành nói được cái này bên trong lại hiện ra nó tâm cơ chi sâu không nhắc tới một lời mình cùng thạch thần càng sâu một tầng quan hệ Cũng cập không đề thiết c n hoành c h t ước đ n nói lần l này triệu tập mọi người đến là vì cuối tuần tiến hành tự do thương mẫu sự tình đây là thôi động tứ đại khu quản hạt một lần nữa trình hợp đem bộ phân kinh tế quyền lợi về đặt ở cảnh chủ nơi mấu chốt mọi người nhưng có ý kiến gì đan hữu đầu tiên nói ý thấy không có ngược lại là thi hành có chút khó khăn những năm này tứ đại khu quản hạt đều đã kinh tế của mình hình thức tiến hành phát triển bây giờ đột nhiên trình hợp một phương diện kinh tế ba động khó mà khống chế cùng nắm chắc một phương diện khác địa phương thế lực nhỏ phản kháng cảm xúc khá cao lôi vũ lân nói lao tư nói lời rất là đúng trọng tâm nước ta dù là tiểu quốc quản lý c h i địa không lớn nhưng là như phải từ từ thanh lý thế lực nhỏ sợ rằng cũng phải mấy năm ở giữa theo ý kiến của ta không bằng trực tiếp dùng quân bộ khống chế kinh tế thế i t hoành khoát tay nói không được quân bộ một khi khống chế kinh tế cục diện sợ rằng sẽ t ă n g bị người k h á c còn tưởng rằng quốc gia phát sinh náo động d u thiên bình lúc này nói nghe nói lan tiểu thư từng từ sáu giây cung tinh không ngừng đưa vào nhân tài khiến cho tuyết cảnh chủ thế lực đại tăng những người này cũng trở thành địa phương tân quý theo thủ hạ ta đưa tin những người này đối với sống động kinh tế rất có một bộ mà lại đối với địa phương các loại thế lực cũng ứng phó tự nhiên ta nhìn không bằng dạng này đã đều muốn đem kinh tế quyền lợi quy về cảnh chủ tất cả liền dứt khoát cùng lan tiểu thư thương lượng một chút thích hợp đề cao một chút những này tân quý quyền lợi sau đó điều động quân đội tiến hành ước thúc ba người nghe không khỏi gật đầu nói phải đem quyền lợi hạ phóng cho những này tân quý đối phương chắc chắn sẽ có thụ s ủ n g nhược kinh chi thế làm sự t ì n h cũng sẽ càng thêm chăm chỉ thạch t h ầ n thì nói ta cảm thấy phái quân đội chính là hạ sách cái này cho người cảm giác đầu tiên chính là không tín nhiệm cảm giác đã quyền lợi chuyển xuống vì sao còn muốn điều động quân đội đâu không bằng tăng cường thừa nợ dây phạt chế độ làm tốt đại lực đồng hồ dương làm được tranh lệch trực tiếp xuống đài thạch thẩn lời ấy lập tức để bốn người lau mắt mà nhìn thiết m ệ n khen tướng quân lợi nói chính là quan mới đến đốt ba đống lửa chính là phải có dạng này lôi lệ phong hành chi thế lấy lợi d ụ chi lấy phạt trừng phạt chi thạch thần tiếp tục nói càng quan trọng chính là tứ đ ạ i khu quản hạt biên giới kinh tế va chạm cần thiết cả nước tính thu thập ý kiến cùng chọn lựa nhân tài đây cũng là một cái vì quốc gia hấp thu nhân tài có lợi thời cơ bốn người lại đồng thời gật đầu nói phải thiết hành từ bên người xuất ra mấy cái cặp văn kiện đưa cho chúng nhân nói trừ sự tình vừa rồi đây là ta gần nhất định ra một chút ý kiến cùng phương án đã cùng thạch tướng quân thương nghị qua các ngươi nhìn một chút có ý kiến gì ba người tiếp trong tay một bên đọc t h y ậ n đột nhiên nhớ tới cái gì nói lôi tướng cu ân có rảnh có thể trở về về nhà lôi vũ lân n g ẩ n ngơ ngẩng đầu lên không khỏi cười khổ một tiếng nói lôi mẫu ngược lại là muốn trở về chỉ là thiết hoành cười nói lao tứ ngươi làm sao không nhìn ngẫm kỹ một chút trong tay đồ vật lôi vũ lân cầm trong tay cặp văn kiện mở ra chính kỳ quái đột nhiên nhìn thấy một tờ trước mắt đột nhiên sáng lên nói đây là giáo đình trưởng lão nghị định bổ nhiệm du thiên bình cùng đan hữu không khỏi c r ầ n nói giáo đình trưởng lão nghị định bổ nhiệm thiết hoành cười nói Thạch tướng quân chức quân m ấ y ngày phải người phải pháp đi ma t ô n đình tương lượng, đây là bọn hắn g giáo giáo hồi phục lại đây phục t là r ư ở n nghị định n g lão h bổ i ệ m từ tư liền có thể tự do xuất đây lão liền do ngươi hắn nhập có mối a pháp cảnh nhất hát, giáo tông tế trong Lôi nội. lân vũ ở m cảm xúc ngột ngang thân là ma pháp tộc nhân hắn làm sao lại không biết trưởng lão nghị định bổ nhiệm ý nghĩa chỗ giáo đình quản lý các trưởng lão hội nhân viên bất quá mấy ngàn người trưởng lão nghị định bổ nhiệm không chỉ có là đối n ó địa vị khẳng định càng là đối với nó là ma pháp lưu phái khẳng định du thiên bình cùng đan hữu từ lôi vũ lân trên mặt cũng nhìn ra được vật này tầm quan trọng thạch thần có thể thuận lợi cầm tới vật này Xem ra chương ờ y c ù n một h trăm ba mươi sáu xung quanh thế cục năm người hội nghị cuối cùng chỗ thảo luận nội dung tự nhiên là chung quanh các quốc gia đối với thạch cẩn đảm nhiệm đời thứ hai chấn bắc tướng quân tri vị phản ứng nhất không cần phải nói chính là mặt phía bắc ma pháp tông giáo địa tại đế quốc khác trước mắt bao người công nhận phát tới điện mừng nhưng là đế quốc khác cũng không hiểu biết nó dụng ý ở đâu có lẽ là vì mở rộng địa bàn thu phục lòng người cử chỉ cho nên việc này trọng tâm phản mà rơi vào ma pháp tông giáo dụng ý bên trên nhưng là đáng giá coi trọng là và thượng võ cảnh tịnh xưng ba lớn tập đoàn hải tặc ở xa vũ trụ phương tây biên giới thánh long kỵ sĩ đoàn khi biết tin tức sau cũng phát tới điện mừng lấy đó hữu hào chi ý mặt phía bắc sinh hóa đế quốc cái này tại vũ trụ nhất bắc bộ cương vực đế quốc có được bát đại hành vi lực một trong sinh vật máy móc lực đem sinh vật có thể cùng máy móc kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ đại lượng áp dụng người máy vận chuyển hình thức là tám đại đế quốc bên trong sản xuất người máy nhiều nhất trong quân đội người máy tỷ lệ lớn nhất quốc gia mà sinh h ò a đế quốc lịch sử mang theo truyền thuyết như luân hồi tính tại dị thiên lịch năm mươi năm xuất hiện chuyển vì ca tụng ba huynh đệ chi thể thiết giáp ba vương đoạt mặt ba huynh đệ tại thi trong vòng tinh lập thể vì vinh dự mà chiến đ ờ i này tất làm vương người ba người các loại hướng phía ba phương hướng vậy mà thật tại năm mười năm sau một lần nữa trở lại thi trong vòng tinh lúc này ba huynh đệ cũng không tiếp tục là năm đó mới ra đời tiểu tử mà là ba cái vương giả ba người tự sáng chế tam giác chiến thuật tại tranh bá trong chiến tranh đánh nhiều tháng nhiều trở thành lúc ấy bắc bộ cương vực ba đại cường giả địa bàn không ngừng mở rộng dị thiên lịch chín mươi năm ba huynh đệ y theo lời thề thành lập ba thần đế nước đế quốc đạt được chưa từng có phát triển trở thành lúc ấy vũ trụ phương bắt chi bá ba huynh đệ tức thì bị p h ụ n g làm thần minh tôn làm khai thiên tam đế dị thiên lịch một trăm ba mươi năm ba cái huynh đệ có thể như thế sống trung hòa bình nhưng là ba cái vương quốc người thừa kế cũng không thể như thế 3 cái đế vương vậy phân mà b chi dị thiên lịch một trăm bốn mươi năm phạm nhân một cái bình thường phải không thể lại phổ thông phạm nhân đồng dạng có được một thanh quyết thế thần minh phạm nhân sáng lập tuyệt thế kỳ tích giỏi về dùng người dùng người thì không nghi ngờ người tập hợp cùng một chỗ phạm nhân chỗ bất phạm ưu điểm thông qua bốn mươi năm chinh chiến thành lập được phạm nhân vương triều lúc năm một trăm tám mươi năm quốc hiệu phạm nhân niên hiệu phổ thông nguyên n i ê n hai trăm ba mươi năm phạm nhân vương triều trung cuối cùng đời thứ ba cuối cùng một thay mặt hoàng đế đốt thanh thích việc lớn hám công to không ngừng xuất binh ngưu toan thừa dịp thần võ đế quốc bên trong lúc dối loạn chiếm lấy nó đất bản không nghĩ tới lại bị đánh bại gieo xuống mầm thai họa về sau ngược lại càng thêm siêu cao thế u nặng rốt cục tại người người h o á n trách bên trong chết đi đồng thời binh bộ nghiên cứu ra cường đại cao cấp nhân thể binh khí trở thành chiến tranh ngoại nổ h ạ o nhiên gia tộc tại mười đại địa phương thế lực duy trì dưới lực lượng mới xuất hy lợi dụng nắm giữ cường đại thân thể binh khí dùng thời gian năm mươi năm rốt cục thống nhất toàn bộ đế quốc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 phương bắc thiên gia cũng đồng thời nhập chủ hạo nhiên hoàng cung mang theo thiên tử lấy khiến chư hầu thừa cơ dẹp tiến các cái địa phương thế lực tây bộ tam phương đứng m ú i triệu xảo tại thần võ đế quốc lôi binh ma pháp tông giáo phản kích thời điểm lọt vào tiết diệt đồng thời xương rồng tức lam hai phe cũng là cuộc k h ở i từ đây tam phương thế chân vạn thế là ba nhà bắt đầu các loại củng cố thế lực khắp nơi cuối cùng đem sinh hóa đế quốc chia ra làm ba mặt phía bắc thuộc về thiên gia phía tây nam thuộc về x ư ơ n n g phía đông nam thuộc về t ứ lam mà thánh long kỵ sĩ đoàn chính là năm đó lọt vào tiến diệt tây bộ ba phe thế lực d ư mạnh mãi cho đến 439 n ă m ba phe thế lực y nguyên n ă n g hàng mặc dù cũng không kiến quốc cũng đều tôn thiên tử làm chủ nhưng là hạo nhiên đế quốc sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa tam vương cũng đều đang cố gắng tìm kiếm kiến quốc tốt nhất thời kỳ mà thánh long kỵ sĩ đoàn cũng từ từ phát triển thành đặc biệt thế lực bởi vì sinh hóa đế quốc cùng thần võ đế quốc sớm có khe hở đối với ngay dưới mắt thánh long kỵ sĩ đoàn thần võ đế quốc khai thác làm như không thấy thái độ mà cùng thánh long kỵ sĩ đoàn cách gần nhất xương rồng thế lực vẫn chưa đem thánh long kỵ sĩ đoàn xem ở mắt bên trong một lòng phát triển thế lực của mình mà bởi vì thượng võ cảnh cùng thánh long kỵ sĩ đoàn đều thuộc về tập đoàn hải tặc quan hệ sinh hóa đế quốc đối thượng võ cảnh tự nhiên vô rất có thiện cảm khai thác thờ ơ thái độ đúng là bình thường phía tây thần võ đế quốc đối này ngược lại là rất có cảnh giác bởi vì thiết hoành vốn chính là từ thần võ đế quốc đào vong tướng quân mà lại đội binh biên cảnh cũng là để bắt đầu đế vương xem ra có chút chứng mắt nhưng là đối với lần này thoái vị cho một cái không quan hệ chút nào người không ít người cảm thấy là sự t ì n h tốt đồng thời khai thác ngắm nhìn thái độ tự nhiên bọn hắn cũng không biết thạch tần có được hoàng tộc chiến văn cái này cùng bí ẩn sự tình mà bây giờ cũng không phải tiết lộ việc này thời cơ húng chi bởi vì bắt đầu đế vương hậu duệ cũng không c ó truyền thừa hoàng tộc chiến văn ở vào vương triều thời kỳ cuối luôn có chút thế lực no ngoe muốn động cho nên trong nước tình thế cũng là dị thường khẩn trương tùy tiện can thiệp thượng võ cảnh sự t ì n h cũng không phải là thượng sách mặt phía nam dị năng đế quốc ngược lại là tại ba ngày trước cũng phát tới điện mừng kỳ thật tại xung quanh quốc gia bên trong dị năng đế quốc và thượng võ cảnh quan hệ là tương đối tốt một phương diện cả hai đều là bị áp bách đến phản kháng mà thành lập khác biệt chính là một cái là tập đoàn hải tặc một cái là quốc gia một phương diện khác dù sao uy vũ gia tộc cùng cảnh chủ nhất hệ đều là dị năng tộc nhân từ thực dân thời đại chạy ra cái này cùng thành lập dị năng đế quốc đại thành đế vương cũng giống như vậy duy một bất lương ảnh hưởng là đại thành đế vương ở vào thoái vị chi dấu vết nghe nói đời tiếp theo vào chỗ vương t ử nóng lòng mở rộng chiến tranh đương nhiên đại thành đế vương lựa chọn con trai như vậy kế vị cũng là có mình cái nhìn trước mắt dị năng đế quốc cùng xung quanh năm nước đều ở vào đối nghịch trạng thái thuận kim đồng hồ phương hướng chính bác mặt là thượng võ cảnh duy nhất chưa từng xảy ra chiến tranh quốc gia đông bắc phương hướng là đã từng cùng nó phát sinh qua đạt lý tư chi chiến thiên v ự c thần quốc dị năng đế quốc cũng là dựa vào một trận chiến này lực lượng mới xuất hiện đông nam phương hướng là minh quốc tiến cảnh tại khuyết trương bên trong ít nhiều có chút ma sát nhưng là do ở minh quốc tiến cảnh đối ngoại chiến thế c ơ h ở ông mạnh hai nước lộ ra tương đối bình tĩnh dị năng đế quốc cũng không nghĩ lại dựng thẳng cường địch mặt phía nam phương hướng là cuồng bạo đế quốc song phương tự nhiên là sinh ra không ngừng chiến tranh phía tây phương hướng là cổ thú liên hiệp quốc một cái thường xuyên phản bội hiệp nghị cần phải đề phòng quốc gia nhưng là buồn cười là cổ thú liên hiệp quốc chiến tranh đối tượng chủ yếu là thần võ đế quốc cùng cuồng bạo đế quốc mà lại tiến hành chính là sống phát động chiến tranh chính là đánh xong liền chạy chạy liền không có bóng dáng để hai cái đế quốc mười điểm đau đầu lại phương hướng tây bắc chính là thần võ đế quốc tại thuộc địa thời kỳ đối dị năng đế quốc gáp bách nghiêm trọng nhất quốc gia một trong song phương mâu thuẫn tự nhiên là mười điểm nghiêm trọng nếu như hoàng tử kế vị thượng võ cảnh chỗ lo lắng chính là hắn sẽ hay không có nuốt thượng võ cảnh ý nghĩ đương nhiên vấn đề này cũng không phải là hiện tại muốn cân nhắc vấn đề từ đan hữu nói rõ thiên vực thần quốc cùng mình quốc tiên cảnh phương hướng cũng vô lớn phản ứng đương nhiên thiên vực thần quốc đang đứng ở chiến tranh phái chủ quyền vị trí nhưng mà mấu chốt ở chỗ sự t ì n h truyền đến minh quốc tiên cảnh về sau truyền thông ngược lại là có một cơn chấn động nhưng mà sau đó không lâu liền tự nhiên lắng lại h i ệ n nhiên là đến từ quan phương áp lực mà tiên hoàng đối này vẫn chưa tỏ thái độ chỉ cần thần hóa tự trị địa bởi vì thiên vực thần quốc quan hệ cũng không phát tới đ i ệ n mừng nhưng là hễ van đối với thạch t ầ n đột nhiên trở thành c h ấ n bắc tướng quân biểu thị mười điểm trần kinh minh quốc tiên cảnh như thế thái độ lạnh lùng để người không hiểu đan hữu nhất rồi nói ra hẳn ý tứ tự nhiên là đối với ám sát tiên hoàng người lên làm c h ấ n bắc tướng quân chi vị vậy mà không thêm để ý tới thầy h ầ n cười nói bởi vì tại hắn mắt bên trong ta căn bản không tính là cái gì điểm này cho xiết liền như là quốc gia nghe tới nào đó trên núi có cái ổ thổ phỉ bên trên biến thành người khác cầm quyền đồng dạng hoặc là chiêu ăn hoặc là giao nộp d i ệ t cũng không có cái gì lớn không được mọi người liên thanh x ứ n g phải đích thật là thượng võ cảnh thanh danh vô luận như thế nào lớn thanh mai tuyết cảnh chủ danh khí vô luận như thế nào vang c h u n g quy là tập đoàn hải tặc nếu như không thay đổi cái tên này sẽ một làm cho người ta xem thường trước h hoành ngẹn thở i ế t ngẹn a một hơi nói, n năm đó h n g ta khi ế ô n nghĩ g đi ờ không người thiết nhận, r phấn phấn. hoành đối thạch cẩn nói lên đưa tin tuyết cảnh chủ cùng lan đại nhân sự tỉnh thạch cẩn liền nói hắn buổi chiều vừa vặn muốn tiến vào hoàng thành một sẽ để các nàng an tâm nhìn thấy thạch thần sau khi đi đan hữu cười nói hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chuyện này là từ ngươi làm chủ à? t h i ế t hoành cười một cái trả lời rất nhiều chuyện cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy có lẽ hắn đã sớm nhìn ra đan hữu ngạc nhiên nói đã sớm nhìn ra vì sao không có một chút phản ứng du thiên bình nói thân là đế vương nhân tuyển nếu là ngay cả một điểm lòng dạ đều không có một chút liền bị người nhìn tấu h ả không phải là đem mình bại lộ tại đối phương ngay dưới mắt cho nên có thể đủ tại đế vương bên người chiếm giữ trách nhiệm người nhất định phải có một loại năng lực thiên hoành cười nói biết hắn suy nghĩ biết hắn chỗ không muốn quyền t h ậ n người chính là đế vương tốt nhất tay giết người không ngu em mờ máu làm việc không lưu hoan tên a bốn người cười lên ha hả nhưng mà vì hoàn thành mục đích của mình tin tưởng nguyện ý làm góc này sắc không ít người nhưng mà chân chính cũng có thể làm đến quan sát đế vương c h i s ắ c người tự nhiên là số ít thay g ầ n đến tột cùng có biết hay không là thiết hoành chủ ý cái này tựa hồ cũng không trọng yếu trọng yếu chính là hắn phải chăng cảm ứng được ở trong đó chỗ ẩn hàm ý nghĩa thanh mai tuyết đang ngồi ở trong điện nhìn xem hôm nay các nơi truyền đưa tới tin tức lúc này thiên đoá lan từ cửa hồng sông tới đem trong tay báo chí hướng trên mặt bàn quăng ra t h ở phì phì mà nói tỉ ngươi nhìn phía trên này lại loạn trèo lên thanh mai tuyết hướng trên báo chí liếc một cái cười yếu ớt nói đây không phải trước mấy ngày liền có sao ngươi đều nhìn qua bây giờ còn tạ i khí thiên đoá lan nghiêm mặt nói ta làm sao biết vừa đi vừa về trèo lên không chỉ chút chuyện này nha thanh mai tuyết cẩn thận nhìn xem thiên đoá lan biểu lộ nắm chặt như mà nói ta nhìn ngươi vẻ mặt này dường như không là tức giận làm sao càng xem càng tượng cao hứng đồng dạng một đêm kéo qua thiên đoá lan nói muội muội nói thực ra ngươi có phải hay không thích thạch lận thiên đoá lan é t ác mặt phi đỏ một chút cắn môi muốn nói lại thôi thanh mai tuyết tự nhiên nhìn ra đầu mối cười nói ngươi n h a đầu này từ nhỏ đến lớn quỷ tâm mắt nhưng chưa từng có dấu giếm được tỷ tỷ thiên đoá lan đột nhiên hỏi lại một tiếng nói tỷ ngươi có phải hay không thanh mai tuyết lắc đầu nói ta không nghĩ tới để tay mở thiên đoá lan cầm tờ báo lên nhìn nói đại khái là sự tỉnh bật quá nhi nữ tư tỉnh đối ta mà nói sớm đã như vật ngoài thân thanh mai tuyết cùng thiên đoá lan chỗ khác biệt chính là thật sớm liền tiếp nhận v ụ thân giáo dục thành làm một đời cảnh chủ đối nàng mà nói cũng không có, có cái gọi là vui vẻ tuổi thơ có chỉ là nghiêm ngặt lại nghiêm khắc giáo dục thiên đoá lan có chút cau mày nói thì vậy nếu như ngươi không làm cảnh chủ ngươi muốn làm cái gì thanh mai tuyết cười một chút nói chờ ta thật không làm cảnh chủ thời điểm ta sẽ nghĩ hiện tại nhưng không có thời gian đâu đang nói ngoài cửa có cung nữ đến báo trấn b á c tướng quân cầu kiến thanh mai tuyết cười nói nhìn ngươi trấn bắc tướng còn đến thiên đoá lan lại vội vàng đem báo chí một cầm làm cái mặt quỷ nói ta mới không muốn gặp hắn nói xong liền hướng cửa không chạy thanh mai tuyết đang chờ để cung nữ truyền lời để thạch c ầ n tiến vào điện đến lại phát hiện cung nữ sắc mặt phi đỏ ngạc nhiên nói mặt của ngươi làm sao rồi cung nữ sắc mặt càng đỏ luôn m i ệ n g nói không có gì thanh mai tuyết cũng không thâm cứu gọi nàng đi t r u y ề n thạch c ầ n tiến đến đợi cho thạch c ầ n tiến vào điện đến thời điểm thanh mai tuyết nhịn không được n g ầ n ngơ đột nhiên minh bạch cung nữ mặt đỏ nguyên nhân lúc này thạch cẩn người mặc tướng quân phục đem anh tuấn g á n g người tôn lên hoàn mỹ vũ khuyết buộc tại phía sau cổ tóc dài càng lộ ra phiêu giật phi、phạm. nhìn xem thạch thần thanh mai tuyết n h ị n không được tiếng lòng khẽ động tựa h ồ người này khắc vào tâm lý thạch thần nói chuyện gần nhất cho cảnh chủ cùng lan đại nhân thêm phiền phức thanh mai tuyết bất động thanh sắc khẽ hít một cái khí bình yên t ĩ n h một chút nói phiền phức là có nhưng là mấu chốt ngươi l ạ i như thế nào nghĩ thạch thần nói giống như trước kia ý nghĩ vì cảnh chủ hiệu lực thanh mai tuyết nói ta hỏi không phải cái này ta hỏi chính là ngươi đổi ý nghĩ của nàng thanh em ngừng lại không tự chủ vừa cười vừa nói những năm này vì ta nàng khổ tâm kinh doanh nàng chỗ không thích sự nghiệp đến giúp đỡ ta hoàn thành phụ thân mộng tưởng chưa t ừ ngừng. n g t ừ k h i biết ngươi về sau, trên mặt liền nhiều nàng nhận trên h mặt về sau, p ầ n khuôn mặt tươi cần ư ưa ngươi, ờ i biết mỗi mỗi cái ngoài, hai ta thích trong thượng một Thạch t bên bên nàng không luận cũng cảnh nhân. là là cho chỉ kém, mỹ kêu đều dù võ số số nhìn chằm chằm thanh mai tuyết mặt nói cảnh chủ cũng là mỹ nhân thanh mai tuyết hạnh mi mở ra nhìn thấy thầy ạ cần nộ khí lại không biết chạy đi đâu nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh nói ngươi một chút cũng không thay đổi hay là đồng dạng lớn mở t thầy cần không hề nhuộm bộ chút nào mà nói nếu như lớn mật có thể có được cảnh chủ phương tâm thạch c ầ n không chút nào cảm thấy đây là một cái khuyết điểm lớn mật như thế nói chuyện hoàn toàn mặt ngoài có âu hiếm chi ý thanh mai tuyết lại không n ú p nhích chút nào mà nói ngươi biết ngươi có thể lập lờ nước đôi lời nói để thạch c ầ n nhớ tới trong chính trị đàm phán không khỏi yên lặng cười nói ngươi quá nghiêm túc nghiêm túc sẽ để cho mỹ lệ mất đi mấy phân nhan sắc thanh mai tuyết sắc mặt biển biến tức giận nói từ không có người dám ở trước mặt ta nói lời như vậy thạch c ầ n cười nói đó là bởi vì bọn hắn không h i ể u thưởng thức nữ nhân mỹ lệ huống chi lần thứ nhất gặp mặt ta liền có ý tưởng như vậy thanh mai tuyết lạnh lùng nói ngư ơi không muốn được voi đòi tiền đừng tưởng rằng mọi mọi ta đối ngươi có hào cảm ta liền đối với cũng có hào cảm thầy ạ cần phản bác c ư ờ i nói ngươi đã nói ta có thể thanh mai tuyết nói không sai lấy chính trị lập trường nếu như ngươi thật muốn lấy được ta không phải là không được thẳng thắn nói ra những lời như thế hiện ra thanh mai tuyết lao luyện thủ đoạn chính trị thầy ạ cần cười một cái nói đáng tiếc thầy ạ cần tuyết sẽ không vì mà hoàn thành một trận chính trị hôn nhân nếu như ta muốn cưới ngươi nhất định là lưỡng tình tương duyệt thời điểm thầy cần nói xong có chút không người cáo lui nhìn xem thạch thần tự tin mà tiêu sái rời đi thanh mai tuyết tâm lý đột có mấy phân thất lạc tức giận đến hướng trên mặt đất đập mạnh mấy cước cái này cái nam nhân vậy mà như thế bá đạo nghĩ chiếm lấy lòng của mình tức giận chi hơn lại nhịn không được đối với trên vách tường tấm gương quan sát mình nghiêm túc thật sẽ để cho mỹ lệ mất đi mấy phân nhan s ắ c sao cố gắng cười một cái cố gắng cười một cái thanh mai tuyết đột nhiên phát hiện mình mỹ lệ thật không kém hơn m u ộ i m u ộ i thạch t h ầ n mặc quân phục tại cung điện bên trong một đường đi tới chỗ đến dẫn tới các cung nữ trận trận kinh hô như thế tiêu chí mà hoàn mỹ hình tượng là nhiều thiếu nữ tử tình nhân trong n ộ n g lúc này nhìn thấy chi người mới biết thạch cẩn vì sao có thể trở thành minh quốc tiên cảnh toàn dân tinh địch lấy được được thiên hạ danh linh cảm b i ế n đi đến một chỗ thạch cẩn đột nhiên quay người lại hướng phía cung điện nơi nào đó cười một tiếng sau đó trông thấy thiên đoá lan kinh hoàng hướng phía một bên chạy trốn ra thạch cẩn nhịn không được cười lên một tiếng có tình yêu nữ tử sẽ trở nên đáng yêu rất nhiều mà mình đâu có tình yêu nam nhân sẽ tràn ngập tự tin cùng lực lượng túi đầu nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm là sát nô bọn hắn từ sáu giây cung tinh bay tới thời điểm thạch ẩ n ra hoàng thành lái xe hướng phía phía phi trường hướng lái đi mới mới ra hoàn thành liền có không ít truyền thông mạnh lợi các cái góc độ đặc tả ngày mai đem sẽ xuất hiện tại các tờ báo lớn cùng trên tạp chí trở thành một mình gánh vác một phương trang địa thân mặc quân phục thạch thần bây giờ đã thành các tạp chí lớn thần tài thượng niệm h thời gian không đến một tuần sớm đã có dân gian tạo thành ủng hộ thạch thần đoàn thể hơi có chút tái diễn minh quốc tiên cảnh lúc tình cảnh bởi vì hoàn thành sân bay đều là chuyên môn thông đạo truyền thông không cách nào tham gia trong đó trên đường đi cũng có vẻ thành tị không ít chương một trăm ba mươi bảy chỉnh lý nước ván cách sân bay còn có đoạn khoảng cách thạch thần nhẹ thở hát ra hiện lên vừa rồi truyền thông ánh đèn không khỏi nhớ tới minh quốc tiên cảnh chuyện cũ đã chết đi người không cách nào lại quay đầu mà không có chết đi lại tại tâm lý nhìn không thấu nhớ tới lăng nhã hinh không biết phải chăng là đã cho tình mịch tâm lý nhìn không được chua sót lúc này nghĩ đến mình quá sớm rời khỏi thực tế là cái quyết định sai lầm mà bây giờ hào không tung tích ác s ở lở vợ càng làm cho mình đau lòng người gì có thể không có tiếc n ố i chỉ là tiếc n ố i mang đến thống khổ thật không phải người có khả năng tiếp nhận nếu như bây giờ có thể thầy c ầ n t h ậ t muốn lập tức trở lại minh quốc tiên cảnh một tay lấy lăng nhã hinh đọt lại bất luận nàng phải trang yêu mình có được. Giá tâm thạch cẩn đột nhiên đối với nữ nhân cũng có được mãnh liệt lòng ham chiếm hữu khi thạch cẩn đi tới sân bay chuyên gia thông đạo lúc thạch cẩn từ trên xe đi ra đối mặt với thông đạo thật dài miệng tâm lý nhịn không được cảm khái s ắ t nô cùng mình từ khi biết đến bây giờ cùng một chỗ đồng cam cộng khổ tuyệt không nửa phân lợi báng i ậ n dù so với mình lớn tuổi hơn nhiều lại lấy gọi nhau huynh đệ tuy là thú tộc nhân nhưng không có nửa phân bội bạc chuyến đi người này đối với mình mà nói là một cái có thể lấy tính mệnh cần nhờ người bạch diệ phu cùng trần khả hơn theo mình một đường chạy vội bây giờ cuối cùng nhịn đến cuối cùng đế vô song lẻ loi một mình căn nguyện tin tưởng mình vì đó đoạt lại đế vị đối với mình mà nói tự nhiên cũng là lớn lao cổ vũ tắc bên trong tuy là phạm nhân nhưng là nó đối đế vô song trung tâm đáng tiếc nó thành thạo một nghề tự nhiên cũng có đất dụng võ mà đế vô song đối với thạch thần mà nói càng là đồng dạng trọng yếu mà không thể cho ai biết bí mật thẻ đánh bạc có nàng sẽ tại ngày sau đang phát triển đưa đến không thể coi thường tác dụng bên hai n g n đón gào thét dòng xoáy âm thanh phi thuyền đã tiến vào trăm dặm trong vòng khoảng cách thời gian một cái nháy mắt liền tiến vào thông đạo sau đó chậm dãi ngừng lại ca bin cửa mở ra sau khi mọi người người thân ảnh từng cái xuất hiện tại thạch gần bên người vô luận là thạch gần hay là sát nô một đoàn người đều cảm thấy hết sức kích động đối với mọi người mà nói bây giờ thượng võ cảnh chính là đoàn người nhà một cái yên ổn nhà thân mặc quân phục thạch gần tuấn khí bước người cùng sát nô chăm chú ôm về sau thoải mái không thôi bạch diệt phu mấy người cũng tràn đầy cảm xúc mọi người ôm một đoàn vội vàng tự thuật gần nhất phát sinh sự tình、Tỉnh、táo n h nhất ngược lại là đế vô song đợi cho mọi người ôm kết thúc về sau mới đi đến thạch gần trước mặt nói chúc mừng thạch gần nhiệt tình nhìn xem nàng từ con mắt của nàng tựa hồ muốn xuyên thủng tâm linh của nàng kia cưỡng chế lây tỉnh táo cùng ngạo nhân tôn quý không dung bất luận kẻ nào khinh n h ẩ n thạch cẩn đột nhiên cười một tiếng một tay lấy nàng ôm lấy thấp giọng nói âm thanh tạ ơn ngắn ngủi ôm sau trong nháy mắt tách ra đế vô song ánh mắt liên biến mấy lần khoe miệng lại nhịn không được có chút mở ra muốn lời nói lại dừng cái này cùng ấm áp ôm chưa từng có qua nhìn xem y nguyên cười thạch cẩn đột nhiên có loại muốn bỏ xuống tôn quý cất tiếng cười tỏ cảm giác tại mọi người kích động thời điểm thiết long cùng sắc h ầ nghiêm mật giám thị bột phía đối bọn hắn mà nói, duy nhất có thể b ô n g lỏng hoàn cảnh liền là tuyệt đối an toàn hoàn cảnh nhưng mà trên đời này nào có tuyệt đối an toàn hoàn cảnh mặc dù thạch cẩn năng lực sớm đã vượt qua hai người nhưng là thân là hộ vệ thân là người thiết ra tuyệt đối không cho phép không làm tròn trách nhiệm cử chỉ mọi người ngồi lên thạch cẩn sau xe đem mọi người tiếp vào trấn bắc tướng quân phủ thiết hoành sớm đã chuẩn bị kỹ càng yến hội mọi người đoàn tụ một đường nghiêm túc kết bạn một phen sau đó thạch cẩn đem mọi người an bài tại phủ bên trong mình trụ sở bên cạnh cái này tự nhiên biểu thị lấy vô so tín nhiệm yến hội về sau đêm đã khuya phủ bên trong chầm chậm bắt đầu an tính lại đế vô song người khoác áo ngủ khắp không mục đích hành tẩu tại hành lang phía trên tại thạch cẩn cùng mọi người trụ sở t r u n g quanh thạch cẩn đặc biệt quy định tại hắn chỗ thời điểm không cần bất kỳ thị vệ phương diện này là vì để mọi người trước thích đứng một chút hoàn cảnh nếu như quá mức ư ế t thúc lộ ra m ộ ư ơ i điểm k i ể m chế còn nữa có thạch cẩn ở đây không người có thể vượt kỳ cảnh không khuyết lan g kiểu g ắ t ở xuyên qua trong phủ trong khe nước đế vô song đập mạnh bước mà đến dưới ánh trăng lộ ra xinh đẹp m ộ ư ơ i điểm tìm cái địa phương ngồi xuống nao hải bắt đầu chậm rãi hiện hiện cuộc sống trước kia bên người tổng là theo chân vô số nha hoàn cùng thị vệ liền luôn luôn có vô số con mắt ngày đêm không ngừng nhìn mình chằm chằm không phân ngày đêm không phân sớm tối mình thường xuyên trong ngộng bừng tỉnh vừa mở ra mắt nhìn thấy lại là cái k i a đáng sợ hai mắt dần dần b u ồ n khổ nặng n g â y n g u y trang rốt cục để mình muốn thoát đi cái vòng này đế vô song nhẹ nhóm hít vào một hơi từ đi theo thạch thần chạy trốn đến bây giờ mặc dù là tại chạy trốn nhưng lại không giờ k h ắ c nào không cảm thấy h mới lạ, k ô n giác g ờ k h được vui vẻ mặc dù cao quý tư thái y nguyên muốn xuất hiện ở trên mặt mặc dù lạnh lùng uy nghiêm tại trên mặt vùng đi không được nhưng là trong lòng bên trong đế vô song biết tâm tựa hồ tại hòa tan lần thứ nhất gặp mặt lần thứ nhất mỉm cười lần thứ nhất ôm mặc dù không có thiên ngôn văn ngữ tình cảm lại đang yên lặng biến hóa nhẹ nhàng cười một tiếng hiện lên ở khoe miệng bất chi bất giác thạch thần thanh â m đột nhiên như thanh phong bay tới nói ta liền nói b ă n g sơn mỹ nhân nếu là cười lên tất nhiên so cái khác mỹ nhân càng xinh đẹp hơn đế vô song lúc này mới phát hiện thạch thần vậy mà liền tại cách đó không xa bên dòng suối nhỏ bụi c ỏ n ngồi mình một đường đi tới tâm tư đều không tại cái này bên trong vậy mà không có phát hiện vậy mình những hạnh phúc kia thần thái h á không bị hắn xem ở mắt bên trong nghĩ tới cái này bên trong mặt không khỏi đỏ lên thạch thần cười nói vậy hạ nếu là không ngại không bằng tới nơi này sẽ thấy tốt đồ chơi đế vô song hướng thạch thần chỗ nhìn lại lúc này đêm đã khuya ánh trăng cũng không rõ ràng chằm chằm quá khứ kia bên trong một mảnh đen như mực đế vô song cũng có chút kỳ quái không biết có đồ chơi tốt gì tâm niệm giật giật liền đi tới thạch thần bên cạnh thạch c ầ n tay phải hướng phía phía trước trên mặt nước phất một cái nước bên trong đột nhiên hào quang bắn ra bốn phía chỉ thấy từng đầu vạy bạc từng mảnh cá bơi có thể thấy rõ ràng thạch c ầ n lại tiện tay hướng chung quanh bay xuống nhưng thấy ngân trang bực hỏa trên bầu trời đột nhiên bay xuống lên có chút tuyết nhỏ hòa đến đ ô n g tuyết rơi ở trên mặt nước ngưng kết thành thật mỏng tầm băng cá bơi lúc này không dưới đáy nước bơi qua ngược lại là càng băng mà ra một cái xoay người lại rơi xuống nước bên trong tiện tay khống chế phạm vi nhỏ thời tiết biến hóa đối với lúc này thạch cẩn mà nói chính là chuyện dễ như chở bàn tay đế vô song ngạc nhiên không thôi đột nhiên có tiểu hài tử tính trẻ con vui vẻ cười một tiếng một cái chớp mắt về sau lại đau thương đầy mặt mà nói cho tới bây giờ liền không có người lấy ta vui vẻ liền ngay cả bên người nha hoàn đều giống nhau từng cái giám thị ta vừa nói một vừa dùng sức đem bên chân cỏ rút lên ném nước vào bên trong thạch thần quay đầu cười nói chỉ cần bệ hạ vui vẻ thạch m ộ tùy thời nguyện ý cống hiến sức lực đế vô song quay đầu nhìn xem thạch thần đột nhiên hỏi vì cái gì thạch thần không cần nghĩ ngợi trả lời nếu là bệ hạ chưa từng quên ta nhớ được bệ hạ đã từng gọi ta thạch đại ca đế vô song gật gật đầu nói vâng thầy cần cười nói thân là đại ca vì m ộ i bội mình cống hiến sức lực hẳn là còn cần gì lý do sao đế vô song cắn cắn môi nói nếu là ngày khác ta về nước ngươi còn sẽ đối với ta như vậy sao thầy cần nắm chặt đế vô song tay nói đương nhiên sẽ ngươi gọi ta thạch đại ca một ngày ta liền đem ngươi trở thành thân mội mội đồng dạng đối đãi đế vô song s ư ơ n g sở trên mặt miễn cưỡng cười một tiếng tâm lý lại có một trăm ngàn loại suy nghĩ không biết đang suy nghĩ gì thầy cần trở lại trụ sở lúc du hương vân đang từ từ phòng tắm bên trong ra khoác kiện áo tràng tám mang theo lời nói thường ánh mắt đủ đã đem người mê phải có quắp ngã xuống đất từ khi thạch cẩn đảm nhiệm trấn bắc tướng quân tri vị về sau du hương vân liền dứt khoát chuyển tiến vào trấn bắc tướng quân phủ về phần phía ngoài chuyện xấu phản chính tự mình đều là thạch cẩn người liền mặc cho bọn hắn nào đi tựa hồ làm cho càng lợi hại càng tốt về phần du lan thanh nữ nhi của mình luôn luôn kêu hình quen bây giờ gặp nàng trở nên ôn nhu mấy p h ầ n sớm đã ngờ tới là chuyện như vậy mà đối với mình người con rể tương lai này tự nhiên là hết sức hài lòng nhìn thấy thạch cẩn đi vào phòng bên chống đến du hương vân liền bổ nhào vào thạch、cẩn、trên thân đưa lên một viên môi thơm nói lại chạy đi đâu hái hoa ngắt cỏ ta thế nhưng là nghe được những nữ nhân khác mùi nước hoa y tỉa dường như hay là hàng ngoại quốc nha thạch thần cười nói ngươi liền đừng làm bộ vừa rồi ngay tại trên ban công nhìn lén thấy ta đi trở về mới đi tắm rửa du hương vân thở dài nói sớm biết liền không g ả ngươi sự tình gì đều không thể gạt được ngươi thạch thần nói dạng này không thật là tốt sao quan tâm như tâm ta du hương vân lắc đầu nói dạng này chỉ có ngươi biết ta ta làm sao biết ngươi đang làm gì đâu thạch t ầ n cười cười nói như vậy đi bắt đầu từ ngày mai ta dạy cho ngươi luyện võ tốt du hương vân nghe được đại h ỉ ôm chặt lấy thạch thần cánh tay nói thật ta quá tốt sau đó lại kích động nói ngươi không biết ngươi một người độc đấu lôi từ bá hai đứa con trai kia sự tình ta những cái kia đám tiểu tỷ bội nghe đều không ngừng nga ước nghe nói các nàng hay là ngươi cái kia thần tượng đoàn cốt cán lực lượng đâu thạch thần cười khổ không được nói ngươi có phải hay không muốn nói ngươi cũng muốn đi tham gia du hương vân hắc cười nói lần này ngươi sai bất quá các nàng thuê ta khi vinh dự hội trường danh tự liền cứ gọi thạch t ầ n vĩnh hằng hùng hộ đoàn biết nói khẩu hiệu của chúng ta là cái gì sao t h ạ c h t h ầ n lắc đầu sau đó nghe du hương vân đắc ý nói ta đối với ngươi yêu như hằng tinh đồng dạng vĩnh viễn không chết t h ạ c h t h ầ n cười ôm lấy nàng nói xem ra ngươi người tướng quân này q ê hu nhân đã nên được làm như có thật du hương vân vui vẻ nói đó là đương nhiên nếu không ngươi chừng nào thì kéo cái tiểu yêu tinh trở về ta nhưng không có hậu viện đoàn sao đi t h ạ c h t h ầ n cười hôn một cái nàng nói ngươi cũng đã biết làm tướng quân phu nhân nhưng làm muốn trả giá trả giá nặng nề nói tay đã không tự chủ tại xuyên thấu du hương vân áo tràng tám Du run Hương nhịn không được Vân một thật tại còn sót lại thời gian bên trong chính thức kinh tế mậu dịch hoạt động bắt đầu triển khai đầu tiên tứ đại tướng quân liên minh đề nghị kinh tế mậu dịch hoạt động tứ đại khu quản hạt phương án từ thanh mai tuyết cảnh chủ chính thức ký tên sau thực hành Định ra tại r ư ớ c các tiên quản ở khu h điều ước bên trong đối tượng vo cảnh thực lực khá mạnh xí nghiệp tiến hành một chút hạn chế để tránh cho cỡ nhỏ xí nghiệp tại ngay từ đầu liền nhận diệt vong tính phá hủy sau đó từ thiên đoá lan phụ trách nhân tài kế hoạch chính thức đầu nhậm áp dụng hướng cả nước công khai tuyển chọn nhân tài cùng thu thập cải cách ý kiến trong lúc nhất thời toàn bộ thượng vo cảnh có trước nay chưa từng có sinh động Từ chính h p đầu tiên từ tứ đại tướng quân báo cáo các nơi mới kinh tế chính sách áp dụng địa khu tình huống báo cáo xong tình hình tựa hồ không thể lạc quan bởi vì đối cỡ lớn xí nghiệp hạn chế dẫn tới rất nhiều phản đối mà lại có đôi khi không thể không vận dụng quân bộ lực lượng tiến hành khống chế lại thêm rất nhiều nơi quan viên bởi vì năng lực cá nhân quan hệ cùng địa khu tính đặc thù thường phạt không cân bằng đan hữu nói vấn đề trước mắt cũng liền tại hai cái này phương diện thứ nhất cỡ lớn xí nghiệp ích lợi của bọn hắn đạt được hạn chế tự nhiên là bất mãn mà lại bọn hắn phía sau có thật nhiều nguyên lao cấp nhân vật mạng lưới quan hệ liền ngay cả quân bộ có đôi khi cũng được cố kỵ một hai thứ hai chính là quan viên địa phương từ với địa phương thế lực cường đại chúng ta có chút chính sách căn bản d ư ớ i không đạt được kia bên trong dừng một chút nói ngược lại là cảnh chủ khống chế khu vực trung ương tân quý tộc có can đảm át chế phe thế lực hiệu quả rất lớn lôi vũ lân cao mày nói xem ra sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng môn u khó bây giờ chỉ là bước đầu tiên liền xuất hiện nhiều như vậy trở ngại bước thứ hai bước thứ ba haka h ô n g càng thêm khó khăn thiết m à n h nói những năm gần đây chúng ta đều quá chú ý mình thế lực phát triển các khu quản hạt đã hình thành độc lập kinh tế hình thức các đại tập đoàn đều có phạm vi thế lực của mình tăng thêm phía sau đều là chút có tư lịch nhân vật căn cơ hay là rất lao thanh mai tuyết nói các vị tướng quân nói chính là từ lan đại nhân chủ trì nhân tài kế hoạch cũng hơi có chút sức đầu mẹ chán xuất hiện rất nhiều chỉ là đ ả m binh trên giấy nhân tài cũng tạo thành không ít ảnh hưởng xấu thạch thần thấy mọi người sầu mi khổ kiểm lại cười nói kỳ thật ta cảm thấy đã rất tốt có thể xuất hiện những n à y tệ nạn cũng đúng là chúng ta về sau phải giải quyết vấn đề nếu muốn nước ta chân chính huy hoàng nhất định phải đem những địa phương dê này thế lực từng cái diệt trừ mặt khác ta còn có cái đề nghị tất cả mọi người ngầm đầu nhìn xem thạch thần thạch thần nói các đại tướng quân phân biệt thoái vị từ nhi tử tiếp nhận khu quản hạt quản lý thạch t ầ n cái này vừa nói mọi người không khỏi động dùng lời này ý tứ chợt nghe phía dưới hoàn toàn là để mọi người giao ra quân quyền ý tứ đan hữu nhịn không được cả giận nói ngươi cái này là ý gì tứ đại tướng trong quân liền hắn không có nhi tử nếu để cho hắn thoái vị kia giao cho người nào quản lý thanh mai tuyết sắc mặt cũng đi theo biến đổi thạch thận khẩu khí cũng quá lớn ngược lại là du đan thanh bảo trì bình thản mình con rể không có tất muốn hại mình đi vội vàng nói đều là người một nhà mọi người hẳn là cho rằng trấn bắc tướng quân sẽ hại mọi người không thành lời nói này ra mọi người cũng là tỉnh táo lại đích xác t h ạ c thận trở thành trấn bắc tướng quân là trúng vọng sở quy nếu như hắn cứ gọi những tướng quân khác đều để vị cho nhi tử vậy mình đâu nghĩ tới đây mọi người cũng đều đủ mắt thấy thạch thần thạch thần cười một tiếng về sau tiếp tục nói ý của ta là dạng này vì cái gì đối có chút nguyên lão cấp nhân vật không có lực ước thúc đâu cũng là bởi vì tứ đại khu quản hạt cũng không có áp dụng liên hợp thái độ chúng ta tại kinh tế liên hợp đồng thời cũng muốn tiến hành chính trị liên hợp ta cho là chúng ta hẳn là thành lập một cái nguyên lão hội đem tất cả có tư lịch nguyên lão đều tập trung lại mà nguyên lão hội quyền lãnh đạo đương nhiên phải giao cho tứ đại tướng quân nắm giữ cũng chính là nguyên lão hội quyền lợi gần như chỉ ở cảnh chủ phía dưới đương nhiên mệnh lệnh quyền quyết định hay là tại cảnh chủ tay bên trong đề nghị này cũng làm cho mọi người rất có một chút hứng thú ngược lại là đan hữu có chút xấu hổ thanh mai tuyết nói c h ấ n bác tướng quân mời nói tiếp thạch thần còn nói thêm một phương diện thành lập nguyên lão hội chúng ta liền có thể danh chính luôn thuận khống chế bọn hắn động tĩnh cùng căn cứ đề nghị của bọn hắn biết rõ ràng bọn hắn cùng từng cái tập đoàn quan hệ trong đó để chúng ta ngày sau quyết sách sử dụng một phương diện khác đây cũng là đề cao địa vị của bọn hắn có thể hòa hoan mọi ộ t chút hiện tại thuẫn. thế tốt tốt trong nhất chế lực, lúc hiện hạn nghiệp Những phe thời, chăm lợi lớn quyền lợi mâu thuẫn. này nếu xí là làm mâu dâu trong họ, kỳ thật chỉ là chúng ta t chỉ chúng là ế người hành n x u ố mặt một Mọi quyết thang. sách bậc n g lập tức đối thạch thẩn ngôn luận càng thêm cảm thấy hứng thú liền nghe được thạch thẩn tiếp tục nói phía dưới quyết sách chính là lấy đà kích nặng dẫn đầu phản đối cải cách tập đoàn giết gà doa khỉ một phương diện khác chính là ta đề nghị thành lập một cái khác bộ môn bộ ngoại giao bởi vì chúng ta đang đà kích tập đoàn thời điểm nếu như chỉ lo liều mạng đà kích chỉ sợ để bọn hắn cảm giác được là đang cố ý tiêu diệt thế lực của bọn hắn tập đoàn sở dĩ để ý như vậy kinh tế mậu dịch tự do hóa hạn chế đơn giản là muốn nhiều kiếm tiền vậy chúng ta liền cho bọn hắn kiếm tiền cơ hội tiến hành đối ngoại kinh tế mọi người đối thạch gần kế hoạch đã là bội phục không thôi tại thạch gần đang khi nói chuyện không người ngắt lời thạch gần nói cho nên ngày trước chúng ta quyết sách xác nhận hai ống cờ dưới thiết tướng quân đan tướng quân lôi tướng quân cùng du tướng quân phân biệt t r ở thành nguyên lão hội tứ đại nguyên lão cũng đảm nhiệm tổ chức thành lập nguyên lão hội chức vụ đan tướng quân có thể xét kế tiếp theo kiêm nhiệm uy vũ tướng quân chức vụ đan hữu lung t u n g nói lão phu cũng nghi thông kỳ thật không làm vi vũ tướng quân cũng không quan hệ thạch thần nói không tứ đại tướng quân thiếu một thứ cũng không được đan tướng quân chính là quốc gia lương đống nếu là vâu ngươi tại nam bộ nam bộ c ư ờ n g vực tất loạn thạch thần một hơi cường điệu đan hữu tầm quan trọng để đan hữu an tâm không ít thạch thần còn nói thêm ta liền muốn rời khỏi trấn bắt tướng quân vị tự tiến cử đảm nhiệm bộ ngoại giao bộ trưởng tiến về ma pháp tôn giáo g giáo đình cùng bọn hắn thương nghị nước ta cùng giáo đình tiến hành mậu dịch tự do vấn đề một khi có thể cùng đế quốc kết thành mậu dịch liên minh chúng ta liền có thể thành lập một đầu hai nước ở giữa mậu dịch thông đạo hai nước thương phẩm bổ sung cung cấp cục thịt béo này ai không muốn ăn mọi người luôn miệng nói là thanh mai tuyết mắt bên trong càng là thần sắc ba động ám không ngờ được thạch c ầ n lại có thể nghĩ ra như thế rượu chiếu lòng của mọi người bên trong càng là yên tâm không thôi thạch r ư c vụ giao d ị thứ t h c ầ n đề nghị để mọi người chấn kinh ngạc mà càng làm cho mọi người sợ hai than lại là thạch c ầ n cùng ma pháp tông giáo giáo đ ì n h quan hệ nếu như trong thời gian ngắn có thể thành công thuyết phục đối phương mậu dịch tự do dựa vào tự nhiên không chỉ là đầu não mà là quan hệ cuối cùng quyết định là y theo thạch cẩn đề nghị tiến hành này kế hoạch kỳ thật tại thạch cẩn đảm nhiệm thượng võ cảnh trước đó các loại ngoại giao hạng mục công việc đều là từ thanh mai tuyết tự mình làm hiện tại đưa ra thành lập bộ ngoại giao về sau về sau hết thể xung quanh, quanh quan hệ cùng tiếp đãi quý khách thậm chí quốc tế kinh tế mậu dịch đều từ bộ ngoại giao q u ả n hạt đây cũng là từ quan hệ ngoại giao đến bình ngoại hạng giao một cái quá độ kỳ tại trước đó quan hệ ngoại giao bên trong nhất là đế quốc khác thương nhân đến cảnh nội phát triển bởi vì tứ đại khu quản hạt kinh tế hình thức không thống nhất rất dễ dàng sinh ra mâu thuẫn phân tranh mà đây đều là bộ ngoại giao tại về sau đem phải giải quyết vấn đề tại đưa ra thành lập bộ ngoại giao đồng thời thành khẩn đồng thời đưa ra thành lập nông nghiệp kinh tế cùng rõ ràng chi tiết bộ môn sơ bộ đề nghị kỳ thật thượng võ cảnh thành lập đến nay bởi vì là hải tặc tri quốc cho nên chỉ có thô sơ giản lược một chút pháp luật điều khoản từng cái địa khu quan viên dựa vào trường kỳ chiến công dựng đứng uy tín làm việc sau tới vẫn là thiên đoá lan theo đề nghị đem pháp luật đường vân dần dần hoàn thiện mới dẫn vào nhân tài mới nhưng mà cái này cho người cảm giác liền như thượng võ cảnh chính là một cái lớn mãn phái rõ ràng chi tiết không phân Mặc dù không i n lâu sau đó nguyên lão hội thành lập cùng bộ ngoại giao thành lập khiến cho thượng võ cảnh các giới lại một lần nữa sôi trào lên mà thạch cẩn tại trong thời gian thật ngắn từ một giới bình dân đến đảm nhiệm trấn bắc tướng quân lại đến minh nhậm bộ ngoại giao bộ trưởng nó quyền lợi hiển nhiên là lên cao bởi vì bộ ngoại giao bộ trưởng trưởng quản ngoại giao nghiệp vụ tại thời kỳ hòa bình so với có được quân quyền mà nói chiếm hữu càng lớn kinh tế lực lượng v à lại tứ đại tướng quân đột nhiên liên hợp cùng m ớ i kinh tế chính sách ban bố để người cũng không khỏi phải không đối người trẻ tuổi này sinh ra m á n h liệt cảm xúc ủng hộ m á n h liệt cũng phản đối phải m á n h liệt nhưng mà không một người có thể lay động thạch cẩn tại quốc dân bên trong địa vị cũng không người nào có thể cản động nó địa vị thạch cẩn tại kế minh quốc tiên cảnh bén nó ngang nhiên về sau tại thượng võ cảnh lần nữa nhấc lên triều dân trở thành thế hệ tuổi trẻ sùng bái không thôi thần tượng cùng tấm gương nguyên lão hội thành lập quả nhiên như thạch cẩn đoán được từng cái nguyên lão bắt đầu s ô i trào dương dương mỗi người mỗi ý khó mà hình thành lớn chính trị tập đoàn mà tại thạch cẩn hướng nguyên lão hội đưa ra mình đi s ứ ma pháp tôn giáo g giáo đình và cùng với đ ặ t thành quốc tế kinh tế mậu dịch đồng bạn đề án khiến cho nguyên lão hội mâu thuẫn lập tức hòa hoán đi qua từ lâu dài lợi ích đến xem nếu như có thể đạt được ma pháp tôn giáo g thị trường vậy đơn giản là tiền đồ vô hạn thượng võ cảnh làm giàu lịch sử chính là tại các quốc gia hỗn loạn thời kỳ tiến hành vũ trụ cấp đoạt bắt đầu vô luận là cảnh chủ hay là tứ đại tướng quân thậm chí là thủ hạ các tướng quân đều là tài sản vô số lại thêm thời kỳ hòa bình quân bộ không chế dư Y nhưng i a o d ị mà vấn đề thảo luận trung tâm vấn đề là thạch thần có thể hay không hoàn thành dạng này một hạng có thể cải biến thượng võ cảnh lịch sử trách nhiệm đích xác tại thạch thần đảm nhiệm trấn bắt tướng quân chi vĩ lúc ma pháp tông giáo phát tới điện mừng cái này tự nhiên biểu thị đối thạch thần rõ ràng ủng hộ nhưng là quốc tế kinh tế mậu dịch khai triển lại không phải đơn giản sự tình nhất định phải tại ma pháp tông giáo giáo đình trưởng lão hội bên trên thông qua hai ba tịch số mới được đồng thời còn phải thông qua tối cao thủ lĩnh đồng ý mới được trong vấn đề này lôi vũ lân là cái thứ nhất dẫn đầu ủng hộ thạch thần chính là bởi vì thạch thần có thể từ giáo đình kêu bên trong đạt được bổ nhiệm hắn làm giáo đình trưởng lao nghị định bổ nhiệm thân là ma pháp tộc người đối giáo đình tình huống tự nhiên so những người khác biết rõ được nhiều tiếp theo cái khác ba vị lao tướng quân cũng nao nhau biểu thị ủng hộ thế là trưởng lão hội chính thức phê chuẩn thạch thần tiến về ma pháp tông giáo giáo đ ì n h quyết định đồng thời lôi vũ lân c n g t ử thanh mai tuyết kia bên trong đạt được phê chuẩn hồi ma pháp tông giáo t h ă m người thân đương nhiên bởi vì các loại quan hệ nguyên nhân hắn cũng là một người tiến về đôi này hắn mà nói đã đầy đủ trẻ tuổi một đời đối với ma pháp tông giáo chỉ là hiệu kỳ m mình mới có thể khắc sâu cảm nhận được loại kia cố hương hương vị sau đó thế là nguyên lão hội ban bố mệnh lệnh tại trong hoàng thành tu kiến chuyên môn bộ ngoại giao địa chỉ chiếm diện tích ba phẩy không không không p h ư n g từ sát nô cùng bạch diệp phu phân biệt đảm nhiệm bộ ngoại giao phó bộ trưởng cùng bộ ngoại giao tổng thư ký t á c bên trong đảm nhiệm máy tính bộ môn chủ quản về phần trần khả hơn cùng đế vô song hai người cũng bị thạch c ầ n kéo tiến vào bộ ngoại giao bên trong hình thành phạm vi thế lực của mình bởi vì thạch c ầ n đã không phải là c h ấ n bắc tướng quân tự nhiên không cách nào ở tại c h ấ n bắc tướng quân phủ thế là nguyên lão hội phê chuẩn thành lập phụ đệ mà phụ đệ bên trong hạ nhân thì là từ thiết hoành bí mật an bài trấn bắc tướng quân phủ người xung làm tại tuần bạch sắc đá cẩm thạch xây thành phụ đệ trong hoa viên thạch cẩn chính nhản ngồi tại trên ghế dài một bên hưởng thụ lấy h một bên hưởng thụ lấy du hương vân vì đó xoa b ó p du hương vân bên cạnh nhẹ nhàng xoa nắn lấy thạch tần vai vừa nói ta cho tới bây giờ không có đi qua ma pháp tông giáo địa ngươi có cơ hội đi lại không mang ta thật sự là chán ghét chết rồi thạch tần trả lời không phải không dẫn ngươi đi bây giờ ma pháp tông giáo cũng là ma giáo thịnh hành thanh thế to lớn lần này đi mặc dù ven đường có người của giáo đình đưa đón nhưng là khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm nếu là dẫn ngươi đi vạn nhất ngươi xảy ra sự tình ta nhưng làm sao bây giờ cho nên ngươi hay là ngoan ngoan ở tại nhà bên trong đợi cho về sau tình thế ổn định ta lại dẫn ngươi đi thạch thần lời nói bên trong thật giả nâng nửa đích xác ma pháp tông giáo là dung chuyển bất an nhưng là lấy năng lực của hắn bảo hộ nữ nhân của mình đã là không thành vấn đề cỡ h ở là hắn sợ gặp phải bác sợ lỡ vợ sau tái khởi phiền toái sự tình cho nên dứt khoát quyết định mình một người tiến lên cũng là mừng rỡ thanh nhàn lúc này liền có hạ nhân đến báo có vị tự xưng né văn láo giả cầu kiến du hương v â n nghe ngược lại là x ư ở n sốt nói là thần hóa lãnh chúa ngươi biết hắn thạch thần cười cười nói từng có vài lần duyên phận nói xong gọi hạ nhân l ĩ n h hắn tiến đến đi phòng nghị sự đối với thần hóa l ã n h chúa tới bãi phòng thạch thần du hương vân chỉ cảm thấy mình trượng phu rất là có mặt mũi tâm lý liền tưởng tượng lấy nếu là có một ngày những cái kia đế vương đều đến cầu kiến hắn kia là không còn gì tốt hơn đến liền nghĩ liền chính mình cười khanh khách thạch thần tâm lý đang suy đoán evan ý đồ đến hắn tìm đến mình chỉ sợ vẫn là cùng lãnh địa độc lập thoát không được quan hệ tại phòng nghị sự c ũ n g bất quá một phút evan bên cạnh tiến vào sành chắp tay nói mấy ngày không gặp thạch tiên sinh đã là thượng võ cảnh quá lớn thực tế thật đáng mừng thạch thần cười nên nói lãnh vẫn là vẫn thần chúa thái bây giờ gặp lại thạch thần tân cư cao vị cho hê văn cảm giác cũng có khác biệt lớn tiềm lòng xuất thủy thế tất phi thiên thạch thần cười nói là có mấy vị lao bằng hữu tâm lý đếm thầm mấy lần thánh tông ma tông hướng dã bởi vì h o á t sợ lỡ vợ dầu diếm thạch thần đến nay chưa biết ma nguyên sự tình nhưng mà liền mấy cái này vì số không nhiều người một câu đủ đã để giáo đình giao động thạch c ầ n nhớ tới những này lại nghĩ tới trăm năm trước thánh ma hai tông hợp lực đem b á c sở lở vợ cùng mình đưa rời đi thời điểm từng nói qua trăm năm về sau gặp lại lời nói bây giờ nhớ tới càng thấy rõ ràng xem ra b á c sở lở vợ tất nhiên tại ma pháp tông giáo không thể nghi ngờ nhìn ra thạch c ầ n có chút thất thần ê văn ho nhẹ một tiếng thạch c ầ n từ trong trí nhớ trở lại thật có lỗi như cười một tiếng sau hỏi lãnh chúa đại giá con lâm không biết mụi vị chuyện gì nếu là thạch mộ giúp được một tay tất nhiên to lớn mà vì tự nhiên rút không được gì cùng không muốn rút vậy liền không cách nào rút hê văn nói ta là tới cùng thạch tiên sinh lại làm một vụ giao dịch thạch thần cười nói lãnh chúa không hổ là thương nhân xuất thân thời khắc không quên mất giao dịch hai chữ hê văn nói nếu như thạch tiên sinh nghe ta nói tới giao dịch tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú thạch thần cười nhạt tiếng nói lãnh chúa thỉnh giảng hê văn nói dễ minh thiên thạch thần chấn động trong lòng trong truyền thuyết có thể đủ để gọi ra nhất cường đại ma thú dễ minh thiên cái này hê văn quả nhiên là kẻ đến không tiện a biết được mình muốn tiến đến ma pháp tôn giáo quản lý hai nước kinh tế mậu dịch tin tức liền lại tới tranh vào vũng nước đ ủ nhưng là nếu thật có thể đem dễ minh thiên đem tới tay cái này đối với mình đến nói ngược lại là một cái rất không tệ thẻ đánh bạc h v a n tiếp tục nói ta nhớ được từng theo thạch tiên sinh nói qua thần hóa c h i địa tên trước kia cùng đã từng xuất hiện con dị thú kia thạch thần nói lãnh chúa cũng không phải là muốn nói đầu kia nuốt mấy cái tinh cầu sinh mệnh dị thú là dựa vào cái này dễ minh thiên triệu hoán đi ra à. e v a n gật đầu nói không sai đích thật là thạch thần cảm thấy có chút buồn cười nói nếu thật là như vậy kia đạt được dễ minh thiên ha không vô địch thiên hạ rồi h văn lắc đầu nói không phải dễ minh thiên chính là ma pháp ban sơ bảy đại tông phái lưu truyền tới nay cổ thư một trong nó văn ý t h â m ảo khó hiểu mà lại theo nói mặt trên ma thú mười năm hoặc là mấy chục năm mới chỉ có thể triệu hồi ra một lần cuốn sách này mặc dù cường đại vô so nhưng là có thể người sử dụng dê lại là l ắ c đ ắ c không có mấy rơi vào người vô dụng tay bên trong tất nhiên là một bản phế thư nhưng mà rơi vào người hữu dụng tay bên trong lại chân quý vô so cái này người hữu dụng tự nhiên là nhằm vào thạch c ầ n mà nói thạch cẩn thật có chút động tâm liền hỏi như vậy giao dịch thẻ đánh bạc là cái gì đây ê văn nói ta sẽ vì thạch tiên sinh cung cấp liên quan tới dễ minh tiên manh mối mà thạch tiên sinh cần thiết đồng ý sự t ì n h vô cùng đơn giản ngày sau ta thần hóa độc lập thời điểm cần muốn lấy được thượng võ cảnh cùng giáo đình toàn lực ủng hộ thạch thần trầm ngâm một chút nói hai phương diện này cũng không thành vấn đề chỉ cần có thể đạt được dễ minh tiên lại tìm đến a x t s l o v e r tin tưởng tại ma pháp tông giáo sẽ có một phen không sai thu hoạch về phần ủng hộ thần hóa độc lập kỳ thật đối với thượng võ cảnh mà nói cũng là có lợi c h ỉ ít khỏi phải cùng thiên vực thần quốc biên cảnh g i p giới bớt nhiều phiền t h i ê văn nhìn kỹ thạch t ầ n nói ta tin tưởng thạch tiên sinh là lời hứa ngàn và người nhưng là hiệp nghị thư hay là cần thạch thần gật đầu nói lãnh chúa mời hê v a n từ mang bên trong lấy ra nắm đấm lớn một cái sáng long lánh hình cầu đưa bóng thể cất đặt trên bàn thạch thần cũng đem để tay đi lên hai người đồng thời nói dị thiên lịch thứ bốn trăm bốn mươi năm tháng bảy ta thần hóa lãnh chúa hê v a n thượng võ cảnh bộ ngoại giao bộ trưởng thạch thần hứa hẹn lấy dễ minh thiên tri manh mối đổi lấy ngày k h á c thượng võ cảnh cùng ma pháp tông giáo giáo đ ì n h đối thần hóa độc lập toàn lực ủng hộ nói chuyện thời điểm hình cầu nhanh chóng xoay tròn thả ra hảo quan muôn vàn đợi cho hai người nói chuyện tinh cầu đột nhiên co lại dưới sau đó chia hai cái lớn bằng ngọn cái tiểu nhờ n tiểu cầu evan từ mang bên trong lấy ra hai cái hộp một cái hộp trang một cái mình cầm một cái một cái khác đưa tới thạch g ầ n tay bên trong loại khế ước này phương thức cùng minh quốc tiên cảnh trên giấy nhốn u máu phương thức đồng dạng loại này tiểu cầu là áp dụng đặc thù vật chất kết cấu từ thời đại thượng cổ liền truyền thừa không cách nào dùng công nghệ cao thủ đoạn phá giải để mà ghi chép cảnh vật chung quanh đã phát sinh tình huống một loại vật c h u n coi đây là khế ước nhưng để tránh cho dùng công nghệ cao phục chế cùng làm giả rất được có thể tin làm tốt đây hết thảy e v a n ngồi xuống nói nói tại 370 thời điểm ma pháp tông giáo phát triển cấp tốc mà cái này cũng gây nên quốc gia khắc k i ế n kỵ đồng thời trong truyền thuyết ban sơ bảy đại tông phái một trong ẩn chứa triệu hoán nhất cường đại ma thú dễ minh thiên xuất hiện khiến cho ma pháp tông giáo trong đất phát sinh nội loạn thần võ đế quốc thừa cơ xuất kích lớn chiếm ma pháp tông giáo lãnh thổ lúc ấy nắm giữ dễ minh thiên ma pháp lưu phái trời ẩn phái cũng tại chiến loạn sau biến mất về sau liền tại thần hóa chi phát hiện đáng sợ dị thú làm nơi đây trở thành vòng cấm sau đó liền có người phỏng đoán rất có thể là có người dùng dễ minh thiên triệu hồi ra ma thú để mọi người rời xa nơi đây nhưng là phỏng đoán rất nhanh lại bị lật đủ nguyên nhân là dạng này chẳng phải là bại lộ chính mình sở tại sớm tại mười mấy tuổi thời điểm ta cũng đã lập trí là một tên thương nhân xuất sắc lúc ấy bởi vì lấy ma thú chế thành dược phẩm mười điểm kiếm tiền ta liền cùng mấy cái trẻ tuổi nhà thám hiểm manh động trước đi cái kia xuất hiện dị hình ma thú tinh hệ đi xem một chút quả nhiên là nghẽ con mới đẻ chúng ta một nhóm mười hai người tại xuyên qua trong tinh tế các loại t r ư ớ n g ngại về sau rốt cục đi tới mấy cái kia hoang phế tinh cầu tìm khắp tất cả lại không thu hoạch được gì nhưng mà liền khi chúng ta thất vọng đi thuyền rời đi về sau bởi vì phi thuyền đối chung quanh tinh cầu từ trường tính toán sai lầm hướng dẫn hệ thống co sai lầm chúng ta bay về phía một con đường khác nhưng mà chín h t là ở trên con đường này chúng ta nhìn thấy một đoàn kỳ lạ tinh vân xuyên qua tinh vân cùng vô số mây thiên thạch về sau chúng ta tới đến một cái cực đại vô so tinh cầu bên trên đây là ta thấy qua nhất là tinh cầu khổng lồ đường k í n h ước chừng có mấy chục vạn công lý trưởng chúng ta đều là kinh t h á n không thôi chưa hề nhìn thấy trên bản đồ ghi chép qua tâm tình đây đối với nhà thám hiểm mà nói có thể bán một cái tương đối tốt giá tiền t h á c thần nhìn xem e v a n lâm vào hồi ước nói một bên cẩn thận nghe đem chuyện sắp xảy ra mà ở chúng ta sợ hai thán phục chi hơn lại phát hiện chỉ sợ sự tình tại cái này vô so tinh cầu khổng lồ bên trên t ư c h ú vô số to lớn ma thú so với ta tại thần quốc nhìn thấy ma thú mà nói quả thực là quái vật khổng lồ chúng ta một đoàn người dùng phổ thông vũ khí căn bản ngăn cản không nổi kê sinh vật khủng bố đành phải hốt hoảng bên trong chui vào một cái bên trong t h â m bất khả chắc chúng ta càng chạy càng sâu cuối cùng trên mặt đất bên trong gặp càng thêm sinh vật khủng bố đội hưu của ta nhóm lần lượt gặp nạn ngược lại là ta bị một cái nửa người nửa thú sinh vật cứu lại trải qua trò chuyện ta mới biết được nguyên lai bọn hắn chính là có được dễ minh thiên tri thư trời ẩn tộc hậu nhân bởi vì triệu hồi ra một trăm n ă m một lần ma thú mà nhận uy nr rủa hậu đại thế hệ đều là nửa người nửa thú hình dạng khi đó ta còn rất trẻ nhận như thế kinh hãi đã là lòng còn sợ hãi lúc ấy hắn đem ta đưa lên phi thuyền về sau liền đưa cho ta một vợt nói hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người bên ngoài cũng không biết bên ngoài là cái dặng gì gọi ta nếu như có rảnh rỗi nhất định dẫn hắn đi ta lúc ấy sao có thể nghĩ nhiều như vậy cầm liền chạy đợi cho chạy thoát mới thở dài m ộ t hơi mấy chục năm qua ta một rảnh rỗi liền sẽ làm lấy đồng dạng ác n g ộ n g e v a n nói sắc mặt đã trắng bệnh đến tột cùng là gì cùng sinh vật khủng bố mới có thể để cho hắn có như thế kinh lực đâu e v a n từ mang bên trong lấy ra một cái sừng thú bộ dáng đồ vật đưa cho thạch thần nói chính là cái này thạch thần tiếp trong tay nhìn kỹ một chút hỏi nếu biết bọn hắn ở địa nếu là báo cho chính phủ hẳn là có thể ban thưởng rất nhiều tiền à. e v a n sắc mặt nghiêm nghị một chút nói thân vì một cái thương nhân cũng có tuân thủ pháp tắc đối tại ân nhân của mình nếu là còn nói giá tiền hạ không ngay cả nhân tính cũng mẫn diện thạch thần nghe nói như thế ngược lại vì đó chấn động e v a n mặc dù làm chút có thể có lợi sự tình nhưng là có thể hiểu được có ơn tất báo lại không khỏi không phải một kiện đáng giá người ta gọi là sự tình e v a n nói hôm nay ta là lần đầu tiên đem b ồ i d ố i ta nhiều năm sự tình nói ra nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi là như vậy quái vật cũng không phải là phổ thông sinh vật mà là cường đại nhất ma thú ngươi tốt nhất suy tính một chút có đi hay không thạch thần cười một cái nói đi đương nhiên muốn đi e v a n vì thạch thần ý cười mà động cho nói ta có một thỉnh cầu thạch thần nói thỉnh giảng hê văn nói ta lúc gần đi đã từng gọi người kia giúp ta tìm về ta đồng bạn tàn hơn thi thể sau khi hỏa táng đặt ở bình bên trong nếu là ngươi có thể còn sống trở về lời nói có thể hay không thuận tiện đem bình mang về thạch thần gật đầu nói ta thạch thần đáp ứng ngươi chỉ cần người kia vẫn còn bình vẫn còn ta nhất định mang về hê văn sắc mặt run r à y một chút không khỏi ứng người lên n ắ m chặt thạch thần hai tay nói tạ ơn một tiếng này phát ra từ chân thành lòng biết ơn để thạch thần có chút không hiểu cảm động hai người bởi vì như thế bí mật mà có một tầng quan hệ đặc thù mà điều này cũng làm cho thạch thần chính thức quyết định ngày khác thần hóa độc lập mình nhất định thế chân vạc mà vì t r ư ớ c 139, rất t i ế n bảo ma thú tinh cầu hê văn lời nói đến tột cùng độ chân thật cao bao nhiêu đây mới là vấn đề trọng điểm chỗ nói một cách khác nếu như thần tộc hòa bình t i ệ p tùng h e văn hứa hẹn độc lập là lấy giết chết thạch thần làm đại giá khả năng cao bao nhiêu thạch thần tại tổng kết nhiều phương diện ý nghĩ về sau cảm thấy hê văn lời nói có độ tin cậy khá cao một là mình bây giờ thế lực vẫn chưa hình có thành cựu hòa bình phái không cần thiết hỏng duy trì h văn độc lập đến giết chết mình dù sao thần hóa lãnh địa cũng là một khối tương đương ngon miệng thì mỡ còn nữa minh quốc tiên cảnh bên kia cũng không có động tĩnh phỏng đoán không đến ý đồ của đối phương hòa bình phái tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện hạ thủ mà lại h văn nói đến vài thập niên trước cái chủng loại kia khủng bố kinh lịch thần s ắ c tư thái không giống làm bộ tại đưa tiện h văn về sau thạch thần lập tức thượng thư hướng thanh mai tuyết s i n h nghỉ tiến về thần hóa xử lý ngoại giao nghiệp vụ điểm này tự nhiên sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi thượng võ cảnh cùng thần hóa ở giữa dưới mặt đất quan hệ hợp tác đã diễn tiếp theo mấy chục năm tại ngoại giao bộ thành lập về sau các loại nghiệp vụ liền chuyển loại liền giao đến Bộ Ngoại giao nghiệp đến vụ Tây Bộ b ê n trong. văn g một mình phi hành phi khí, lương à m mình dự bị, sau đó lái t nhân phi thuyền tại ngày thứ hai đến thần hóa lãnh n phi thứ hai hóa tại địa. ư tựa theo nhiều năm trước ký ức tại tinh tế trên bản đồ đem tao nộ g ma thu tinh cầu vị trí đánh dấu đi lên đồng thời đem ở trên đường gặp phải tinh vân chướng ngại vật cùng mây thiên thạch cùng làm nói rõ chính là bởi vì những n à y tồn tại mới khiến cho nơi đây vẫn chưa bị người phát hiện tại thần hóa lãnh địa tiếp tế sung túc nguồn năng lượng cùng kho về sau thạch t ầ n t h i t long s á t hổ một nhóm ba người bắt đầu hướng phía thần hóa lãnh địa đông bộ biên giới trước tiến vào thần hóa lãnh địa ở vào ma pháp tông giáo cùng tiên h vực thần quốc ở giữa nó cương vực phía đông thì là liên tiếp hai nước cầu nối khu vực cho nên thần hóa lãnh địa vị trí tự nhiên cũng là mười điểm trọng yếu mà ở nó đông bộ biên giới bởi vì tồn tại đại lượng không quy luật dòng chảy vẫn thạch động ấy khiến cho tại thời gian mấy chục năm bên trong trở thành thiên nhiên rác rưởi vứt bỏ trận xuyên qua cái này khu vực biên giới chính là tám đại đế quốc tinh tế trong địa đồ không người tham dò khu cái này bên trong là ngay cả nhà thám hiểm cũng sẽ không đến đây địa phương đây hết thể số liệu tự nhiên là đến từ hệ van báo cáo hắn không cách nào mang người cứu hắn đến đến thế giới bên ngoài nhưng lại có năng lực bảo vệ bọn hắn tồn tại lợi dụng các loại khuyết đại số liệu khiến cho thiên vực thần quốc đem nơi đây chia làm khu không người lại đem bùn quốc các loại vũ trụ rác rời đầu nhập nơi đây làm cho trở thành danh chính n ô n thuận bãi rác dạng này nhà thám hiểm tự nhiên sẽ không đối cái này bên trong cảm giác đến bất cứ hứng thú gì bởi vì nhà thám hiểm cần thiết tinh cầu điều kiện thứ nhất chính là mới mẻ có tươi mới thổ nhưỡng tươi mới tài nguyên tốt nhất là có tươi mới sinh vật mới có thể bán đến một cái giá tốt thượng võ cảnh đích sắc không hổ là toàn vũ trụ chợ đen giao dịch giải đất trung tâm thạch cẩn tại ngồi làm phi thuyền xuyên qua bầu trời rác rời bảy thời điểm liền có này thật sâu trải nghiệm trên phi thuyền phối trí trên đời trước hết nhất tiến vào hướng dẫn hệ thống cùng mẫn cảm tránh né hệ thống dù cho là tại về sau gặp phải các loại mây thiên thạch bên trong cũng xuyên qua tự nhiên cứ như vậy càng làm cho thạch cẩn đối tượng võ cảnh tiền đồ tràn ngập lòng tin lúc này thượng võ cảnh tựa như cùng hoàn thành chủ nghĩa tư bản tích lũy ban đầu cần một cái càng lớn phát triển bình đ i có trước hết nhất tiến vào phi thuyền hết thể trở ngại liền trở nên mười điểm nhẹ nhõm tại vượt qua một mảnh màu nâu đen tinh vân về sau, một cái như Evan như trước. một tinh một tới tinh xuất hiện tại chủ khoang thuyền rộng tầm mắt、trước. Tại qua màu nâu sau, cầu khoang mảnh rộng đen nói hiện chủ đại cái rãi cực phân tích đồng hồ địa chất kết quả cùng toàn phương vị thăm dò về sau cũng không có phát hiện có các loại cỡ lớn sinh vật tồn tại dấu hiệu chỉ là vi sinh vật hoạt động tấp nập tại dưới mặt đất có phát hiện rất nhiều vô sinh vật phản ứng những kết quả này để thạch lẩn cảm giác được cùng e v a n nói có chút không giống có phải là tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong cái tinh cầu này lại phát sinh biến hóa gì nhưng là trọng yếu nhất chính là vì để cho phi thuyền có thể an toàn thật quyết định đem phi thuyền dừng lại tại tinh cầu một cái vệ tinh phía trên sau đó áp dụng phi hành khí xuyên qua tầng khí quyển tiến vào tinh cầu đồng hồ kỳ thật có được lục giai lực trở lên cơn giả đã có thể tại trong vũ trụ tự do phi hành nhưng là bởi vì trong vũ trụ các loại điều kiện hạn chế khả năng đối tốc độ sinh ra nhất định ảnh hưởng cho nên y nguyên cần một chút chuyên môn thiết bị tiến hành điều tiết mà lại cao tốc độ phi hành sẽ tiêu hao hết thể nội đại lượng năng lượng cho nên đường dài phi hành y nguyên cần nhờ phi hành khí giải quyết vấn đề xuyên qua tầng khí quyển đi tới cái này không khí lấy khí ni tơ làm chủ tinh cầu bên trên ba người rơi xuống địa phương tại tinh cầu bắc bán cầu một khối nho nhỏ bên trong vùng bình nguyên tinh cầu địa thế chủ yếu là lấy đồi trọc bình nguyên cùng rừng rậm làm chủ có được nhiều vô số kể ba người một bên mang theo thăm dò khí tìm kiếm sinh vật dấu hiệu thời điểm đột nhiên thăm dò khí phát ra tích tích thanh âm đồng thời ba người cũng phát rác chỗ đồng hồ phát hiện biến hóa dưới c h â n bãi cỏ đột nhiên chấn động sau đó hướng lên trên hở ra ba người vội vàng n g ả y xuống quay người lại nhìn vừa rồi chiếm đoạt bãi có lúc đã biến thành một cái hơn mười mét cao độc rác cự thú thạch ầ n giờ mới hiểu được vì cái gì thăm dò không đến sinh vật dấu hiệu nguy hệ n l i những ma thú này vậy mà có được thổ chất hóa lực lượng trừ phi hoạt động thời điểm nếu không thì thăm dò không đến sinh vật dấu hiệu độc giác thú trên thân từ to lớn viên thị tạo thành chúng ta thích mạng văn học tiếng gầm bên trong viên thịt đụng vào nhau xem ra cổng cảnh vô so nhưng mà động tác của nó lại là tấn manh c h i cực một trào hướng trên mặt đất thiết long quét tới thiết long sao lại đem loại này ma thú đặt ở mắt bên trong nhấc lên cánh tay phải một quyền ứng quá khứ tại thạch cần xem ra thiết long hời hợt một quyền chí ít cũng có tam g i a cường độ ma thú này không chết cũng phải bay đến giữa không chúng nào biết ra ngoài ý định chính là thiết long lại bị ma thú quét qua cho quét bay ra ngoài ba người đồng thời kinh hãi thiết long không tin tà bay trở về lại là một quyển hướng phía ma thú đánh tới lần này cường độ rõ ràng đề cao nam đâm đánh vào ma thú trên lưng ma thú không đau không ngứa gầm nhẹ một tiếng toàn thân viên thịt đột nhiên phun ra không quan trọng xúc tu hướng phía thiết long vào tới thiết long tâm lý lấy làm kinh hãi nào dám lạnh bính vội vàng lách mình t r á n h thoát may mắn xúc tu bắn ra sau lại lập tức lùi về viên thịt bên trong ma thú lần nữa hướng phía thiết long đánh tới thầy k h n cùng sắc hổ đang chờ xuất thủ chỉ thấy máy thăm dò lần nữa phát ra tích, tích thanh âm chỉ thấy dưới chân lại là hở ra cái này hở ra không sao cái này thảo nguyên mặt đất lập tức như là chập trùng gợn sóng nhao nhao hướng trên tuân ra trong lúc nhất thời mấy chục con đồng dạng cao lớn cự thú nhao nhao hóa thân xuất hiện tại ba người mắt bên trong tiếng gầm bên trong hướng phía hai người đánh tới thạch cẩn cũng là không tin t à hướng phía trong đó một con oanh một q u y ề n một quyền này chí ít cũng dùng tới lục giai lực lượng nhưng mà cự thú chỉ là thân hình hơi chấn động sau đó tựa hồ chưa thụ thương hướng phía thạch cẩn đánh tới thạch cẩn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng e van lời nói lục giai lực đều đánh không thương tổn ra m a ma thu hoàn toàn là trong truyền thuyết sinh vật tại tám đại đế quốc bên trong bình thường ma thú tối cao cũng chính là tam giai lực lượng người sở hữu nếu như những này thật đều là dễ minh thiên triệu h ắ n đi ra ma thú như vậy quyển sách này cũng thực có chút đáng sợ nhưng mà nếu như ngay cả những ma thú này đều thu thập không được lời nói lại có thể nào lại kế tiếp theo hướng phía trước bước tiến vào thạch thần hô to một tiếng giết một tiếng này không thể nghi ngờ là để thiết long cùng sát hổ toàn lực p h â n đấu thiết long chìm quát một tiếng hai tay cùng nhau cao tới lục giai lực cường hành o chiêu thức tùy tâm mạ phát chỉ thấy vài đầu bay long từ trên thân huyến bay mà ra hướng lên trước mặt độc giác thú c u ố n g i ế t mà đi tại trạm đến độc giác thú thời điểm bay long túi đầu lấy sừng dòng hướng phía trước muốn xuyên tấu h nó thân thể nhưng mà độc giác thú trí thông minh vậy mà không thấp trên thân thể viên thị đột nhiên bành trướng lúc đầu đủ cổng kềnh thân thể trở nên càng thêm cổng kềnh thân thể như là một cái vòng tròn phình lên bóng ra đồng dạng bay long vừa tiếp xúc với nó thân thể lại bị đạn bay ra sát hổ tình huống bên kia cũng là đồng dạng hai người không biết làm sao đành phải từ trong thân thể để luyện ra các loại binh khí thần võ tộc bên trong binh lực vốn là đem cầu lực lượng cùng binh khí hoàn mỹ dung hợp một khi binh khí xuất thủ hai người lực lượng cũng mới chính thức phát huy chiến văn lực lượng thì là lực lượng nhất đại bạo phát cho nên có thể hay không chiến thắng độc giác thú hay là có hy vọng thạch thần lực lượng cũng để cao đến lục giai lực hung mánh mà bá đạo quyền k ì n h n à n h ở bên người cự thú trên thân không chút nào lên đến bất cứ tác dụng gì ngược lại là bắn ra quang cầu tại cự thú trên thân đạn đến bắn tới dường như tiểu hải tử chơi bóng ra thạch thần trong lòng giận không chỗ phát tiết bị mấy cái ma thủ vây khốn ở đây về sau còn nói gì đánh thiên hạ đâu dưới sự phẫn nộ quyền kinh đột nhiên tăng lên tới thất giai lực lượng một quyền đánh vào cự thú trước ngực bên trên lần này cự thú liền không có thư thái như vậy h i ể n nhiên thống khổ gào rít một tiếng sau đó ngã trên mặt đất t h ạ c h t h ầ n trong lòng đống nhiên hiểu được đây là một loại lực phòng ngự cùng lực công kích cực mạnh nhưng mà sinh mệnh lực cực kỳ ngắn ngủi ma thú nếu như lực lượng phá không được phòng ngự của bọn nó lực chẳng khác nào bị chém g i ế t lấy chơi nhưng mà nếu như lực lượng cao hơn phòng ngự của bọn nó lực t h ạ c h t h ầ n hét lớn một tiếng hai tay đột nhiên hướng ra ngoài mở ra thất giai lực ba động trình một cái hình q u ạ t hướng phía chung quanh tản ra ra mấy chục con ma thú bị vô tình đánh sát trên mặt đất lập tức chậm rãi thổ chất hóa thầm thở dài một hơi rơi trên mặt đất thiết long cùng sát hổ bởi vì có binh khí phụ trợ muốn tự vệ cũng không có vấn đề nhưng mà vừa đến cái này bên trong lễ gặp mặt chính là lực phòng ngự cao tới thất giai lực cự thú ba người không khỏi tâm lý có chút phát mao kia còn lại đến đến tột cùng là kinh khủng bực nào mà thú đâu c h ắ c không được gây van nhiều năm như vậy đều sẽ đắm chìm trong trong ác ngộng nếu là nhiều năm trước t h á c t h n chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ ba người chính suy nghĩ hướng phương diện nào bước tiến vào đột nhiên cách đó không x a toát ra một đứa bé đầu đến chừng trong mắt ngạc nhiên hướng trên mặt đất quan sát sau đó chậm dãi đứng lên trên người của hắn ngược lại cùng mọi người không thể nghi ngờ chỉ là eo lộ ra về sau lại biến thành t h â n rắn thạch thần Thái mừng rỡ trong lòng đây chính là trời ẩn tộc hậu đại tiểu hai t ử nhìn tuổi t r ừ n g hơn mười tuổi chúng ta thích mạng văn học nhưng là trên mặt cũng không vì tuổi tác mà lộ ra ngây thơ tay bên trong cầm cây thật dài t h ạ c h thương đầu thương trên có một khối óng ánh tiểu t h ạ c h đầu hắn cẩn thận nhìn một chút trên mặt đất thổ chất hóa ma thú đối ba người tính cảnh giác con mắt rốt cục có chỗ vương lòng nói những này là các ngươi giết thạch t ầ n gật gật đầu từ mang bên trong lấy da gây van cho hắn thú nhỏ rác sau đó hướng phía người kia một h ư ơ n g tiểu hai tử kỳ dị nhìn xem sừng thú đột nhiên nhớ tới cái gì thân rắn nhanh chóng vặn vẹo mấy lần vốn lượn bò hình tới một cái tay tiếp nhận sừng thú mặt lộ vẻ khiếp sợ kêu lên à các ngươi là kia ngoại tộc người phải tới thạch thần rất coi là tìm tới người còn c ò n xê n một phen công phu không nghĩ tới thuận lợi như vậy vội vàng nói vâng tiểu hai tử sơ sừng thú xem đi xem lại cô lỗ đạo ta còn tưởng rằng lao đầu nói l ờ i một mực là giả không nghĩ tới thật có chuyện này ư nói đối ba người nói ta mang các ngươi đi gặp lao đầu nói xong v ố lượn hướng phía vừa mới lộ ra bỏ đi thạch thần ba người lập tức theo sát tại phía sau mặt cửa vào tựa hồ l à thẳng ba người liền hướng xuống v ọ n đi vào nhưng mà đi vào liền phát hiện bên trong thông đạo lối rẽ nhiều đến kinh ngạc nếu không phải trường kỳ ở đây sinh hoạt người khẳng định sẽ là đường nhưng là do ở trời ẩn tộc người đã trở nên nửa h ó a thú cho nên thông đạo lộ ra hơi thấp thạch thần ba người đánh phải thân người cong lại trước tiến vào tại thông đạo bên trong cong đến cong đi đi rất lâu một mực không có đụng phải những người khác cuối cùng đi đến một chỗ bên trong đột nhiên trở nên rộng rãi tựa hồ là một cái đại sành dáng vẻ bên trong có một chương bàn đá cùng một chút dụng cụ sau đó liền thấy ở đại s ả n h bốn phía có không ít cửa hàng tiểu hai tử sau khi đi vào hét lớn tề lao đầu có người tìm ngươi nhìn thấy không ai lý tiểu hai tử đi đến một cái cửa hàng chỗ đem vừa rồi thạch gần cho hắn sừng thú ném vào sau đó liền nghe tới một tiếng giàn mua tiếng k i n h hô cùng tùy theo lưu l o á t mặc quần áo thân một cái tóc trắng phơ nửa thú lao nhân t ừ động bên trong bò ra nửa người dưới của hắn mang theo chút lân phiến tựa hồ là bò sát thân thể thạch gần nhìn xem âm thầm kinh hãi như thế nở dê ven rủa cũng thực tế là quá tàn nhất chút được xưng là tề lao đầu lão nhân nhìn xem thạch gần ba người miệng không ngừng run r u dậy hai tay không ngừng ma sát sừng thú nước mắt tuân đầy mặt mà nói rốt c ụ c đ ợ i đến ta rốt c ụ c đ ợ i đến sau đó hai tay nắm ở tiểu hài tử vai nói ngươi nhìn ta nói đến không có giả đi bọn hắn sẽ đến dẫn ta đi tiểu hài tử lơ lên nói ngươi không có nghe các trưởng lao nói sao chúng ta một khi rời đi cái tinh cầu này liền sẽ chết tề lao đầu thống khổ kêu một tiếng nói ta tình mượn chết cũng không nghĩ ở chỗ này bên trong nói xong v ố n lượn bỏ qua mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nối thạch tần nói là hắn tới gọi ngươi nhóm dẫn ta đi đúng không thạch tần không trả lời thẳng chỉ là hỏi hắn đồng bạn thi thể đâu tề lao đầu nói gấp đều tại đều tại ta bảo tồn được tốt tốt nhưng là cũng không có đi cầm ý tứ người mặc dù h ó a thú nhưng là tâm lý y nguyên tồn tại người xảo trá bản tính thầy cần nói đã ra ngoài muốn chết vì cái gì còn muốn đi ra ngoài đâu tề lao đầu thống khổ nói ta không muốn lấy cái dạng này còn sống ngươi biết không tiểu hai tử c h ầ m trọng nói vậy ngươi tự sát không phải rồi thầy cần nhìn một chút tiểu hai tử vì hắn trong lời nói vô tình mà kinh hãi xem ra nguyền rủa thay đổi nhân tính xa không chỉ như thế tề lao đầu cả giận nói ta không cam tâm ta không cam tâm vừa nói vừa dùng tay nệ lấy cái bản truy s o n g sau huệ vải mà cầu khẩn đối thạch thần nói các ngươi dẫn ta đi có được hay không thạch thần một mực tính toán đủ lời của lao đầu đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì hễ van làm loại kia ác ngộng tề lao đầu cũng gọi hễ van dẫn hắn đi mà hắn cứ gọi hắn đi giúp bạn hắn thi thể cất kỹ mình thì thừa cơ đáp lấy phi thuyền chạy mất nghĩ đến cái này bên trong thạch thần bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai một mực khốn nhiều h van cũng không phải là ma thú mà là bắt nguồn từ tâm lý đối với sợ hãi mà dồn bỏ hứa hẹn một loại áy náy mà tề lao đầu Đại khái cũng không biết điểm này. tề lão đầu nghe được mừng lớn nói hào hào các ngươi muốn tìm thứ gì thầy cẩn nói dễ minh thiên tề lão đầu nghe được biến sắc liền vội vàng lắc đầu khoát tay nói không có khả năng không có khả năng tiểu hài tử nghĩa mai như cười cười nói ta khuyên các ngươi vẫn là đi đi muốn muốn lấy được dễ minh thiên căn bản là không thể nào thạch thần rất là kỳ quái bọn họ chỗ biểu hiện ra phản ứng hỏi ngược lại vì cái gì tiểu hai từ nói vấn đề này ngươi hỏi lao đầu không phải rõ ràng hơn thạch thần đành phải hỏi tề lao đầu nói vì cái gì không có khả năng tề lao đầu trong mắt mang theo sợ h a i nói bởi vì kêu bên trong là ma thú c h i vương địa phương thạch thần nhịn không được hỏi ma thú c h i vương đó là vật gì tề lao đầu thống khổ ma nói dễ minh tiên có thể đủ triệu hoán đi ra ma thú chia làm mười năm 50 năm mươi năm một trăm n ă m ba trăm năm chính là bao nhiêu năm mới có thể triệu hồi ra một con ma thú chú văn ma thú chi vương chính là ngàn năm mới có thể triệu hồi ra một lần ma thú a thạch thần cười lạnh nói ma thú chi vương ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút là cái dạng gì tiểu h à i tử tiếp lời nói k i a cùng đế quốc đế vương đồng dạng tại ma thú bên trong cùng có vô hạn quyền uy các ngươi đừng tưởng rằng lực lượng cường đại giết chết mấy cái tiểu trùng liền đắc ý loại vật này tại ma thú tinh cầu không đáng kể chút nào thạch thần c h ừ n g tiểu h à i tử một cái nói ta nhìn ngươi không có gì công lực muốn giết chết những này chỉ sợ cũng liền dựa vào trên tay con kia t h ư ơ a thạch thạch m ắ tiểu sắc chút bén, một l ề hai n con a từ h ư lắc đầu nói sai bởi vì luyện ma thạch chỉ có thể giết chết lấy hấp thu lực lượng vì nuôi phân sinh tồn ma thú bình thường trung cấp cùng ma thú cấp cao chỉ thông qua tàn sát lẫn nhau nuốt mà sống sót luyện ma thạch đối bọn hắn vô dụng cho nên chúng ta không có cách nào tiến vào địa dưới di tích đi thạch thần rốt C. c tìm tới chính mình mong muốn một đ ư ờ n g tác hỏi b ộ i ma thú chi vương liền dưới đất di tích vô luận con đường phía trước có khó khăn dường nào dễ minh thiên là nhất định phải tìm tới đồng thời thạch thần đối tiểu hài tử này chấn định cùng vô tình sinh ra mãnh liệt hứng thú dạng này người một khi đối với mình hiệu trung liền tuyệt đối sẽ không phản bội tại quyền lợi tranh đoạt cùng dã tâm mở rộng bên trong dạng này người là thạch t h n chỗ vô cùng cần thiết t r ư ớ c 140, ma thú chi địa dưới di tích một tề lao đầu thống khổ ngữ khí cùng tiểu hài tử lơ đ ễ m vô một không cho thấy dưới mặt đất di tích bên trong đáng sợ các ma thú cho trời ẩn tộc nhân mang đến thế hệ sợ hãi cũng càng gia tăng thạch t h n lòng hào thắng tiểu hài tử đối với thạch t h n một câu cuối cùng tra hỏi đáp lại bất quá là cười lạnh một tiếng tại hắn ấu tiểu trong lòng muốn đến dưới mặt đất di tích đều đã là chuyện không thể nào thú n g chi còn muốn lấy được dễ minh thiên đâu ngoài cửa hang truyền đến nhanh chóng sinh vật di động âm thanh thạch t h n ba người lập tức bay đầu nhìn về bên ngoài nhìn lại chỉ chốc lắc sau liền tại cửa hàng xuất hiện mấy cái bán thú nhân thân ảnh hơn mười cái đều là tráng niên h ắ n tử mặc gập đền tàn khuyết không đầy đủ thú á o v á c trên lưng lấy to lớn một cung bên hông mang theo khảm n ạ m luyện ma thạch mũi tên những người này xuất hiện t ề lao đầu cùng tiểu hài tử không có cảm giác ngạc nhiên tựa hồ cảm thấy rất là bình thường thạch thần thì nghĩ đến trường kỳ cư ở dưới đất làm phải thị lực của bọn họ có sở hạ hàng nhưng là thính lực lại nhanh trong tiến hóa cho nên mình đến cũng không có dấu dếm được tộc bên trong người đồng thời bọn hắn trên mặt đất đi săn lại rèn luyện nhãn lực của bọn hắn thế hệ di truyền làm phải thị lực của bọn họ thính lực tốc độ cùng giã tính đều tăng lên gấp bội tại vũ trụ các tộc bên trong đến cái này tộc nhân quả thực liền là tinh hoa của sinh vật thạch thần không khỏi nghĩ đến nếu như có thể đem bọn hắn tinh cầu mà bất tử cũng phải cho là mình hiệu lực lời nói chính là một con mạnh hữu hiệu lực mặt đất tác chiến quân đội quy mô nhỏ tinh cầu trong chiến tranh có thể phát huy đến tác dụng cực lớn nó bên trong một cái hướng phía thạch thần ba người vây tay nói các ngươi đi theo ta nói xong vung quấy đôi nhanh nhẹn trong động truyền thân hướng phía trước bỏ đi thạch t h n hướng tề lao đầu n ắ m nhìn tề lao đầu nói hắn muốn dẫn người đi trưởng lao thất đi trưởng lão không thể nghi ngờ là trong tộc trí cao nhân viên một trong thạch c ầ n liền quyết định đi đầu đi theo ba người mới ra động ở tại trên vách động những người khác liền đi theo ba người đằng sau theo đôi cùng vừa rồi khác biệt chính là theo mọi người hành tẩu thông đạo từ từ biên lớn thạch c ầ n rốt cục có thể đứng thẳng đi đi tại đường giao thông lớn phía cạnh có rất nhiều cỡ nhỏ thông đạo cửa hàng xem ra con đường này tương đương với con đạo đồng thời thạch c ầ n cũng nhìn thấy ngẫu nhiên xuất hiện một chút cự thú nhưng là không có chút nào hùng mạnh d á vẻ xem ra đã là bị thuần hóa nhưng là đối với thạch cẩn ba người lui tới bán thú nhân cũng không có lộ ra cái gì vẻ ngạc nhiên phần lớn là lạnh lùng cùng vẻ mặt bình thản cái này khiến thạch c ầ n càng thêm kỳ quái hẳn là cái này bên trong thường xuyên đến người bình thường sao cái này đáp án này hiển nhiên không có khả năng mà duy nhất khả năng đại khái là bởi vì đối ma thú sợ h ã i cùng tượng thi ên nguyện rủa để mọi người từ bỏ một khi từ bỏ sinh tồn tín nhiệm hết thể tự nhiên đều khỏi phải trọng thị nữa lúc này thạch c ầ n tâm lý không khỏi có chút bi a y bán thú nhân mang theo ba người tới một cái to như vậy đậu cổng đậu bên trong liếc qua thấy ngay là mười cái tóc trắng xóa nửa thú lao giả cùng nhau vây quanh một t r ư ờ n g to lớn bàn đá nhìn thấy thạch t h ầ n ba người đến có mấy cái xì xào bàn tán một chút thạch t h ầ n để thiết long cùng s á t hổ ngốc tại cửa ra vào mình một người tiến vào động bên trong đi tới trước mặt mọi người nó bên trong một cái lao giả hiền lành chỉ vào một t r ư ơ n g ghế đá nói kẻ ngoại lai、like, ngồi thạch t h ầ n nói tiếng cảm ơn liền ngồi tại trên ghế đá sau đó một l a o giả khác háng giọng một cái nói đã mấy chục năm không có ngoại tộc người tới chúng ta tinh cầu bên trên ngươi là máy bay xảy ra sự cố còn là thế nào thạch thần cũng không t ì h i ể m nói ta là tới tìm dễ minh thiên lời này nói dưới các lao giả nhao nhao chấn động lời mới vừa nói lao đầu kia đối thạch thần nói lại chớ nói dễ minh thiên phải chăng c ó thể có được nó lại là chúng ta ma pháp tộc nhân có được vợ ta nhìn ngươi không giống là ma pháp tộc nhân đi ngụ ý chính là chỉ thạch thần cũng không có có được dễ minh thiên tư cách thạch thần nghe lời này thật không có kỳ quái ngược lại cao hứng cười cười bởi vì đám người này cuối cùng tinh thần tương đối bình thường cười rồi nói ra không sai ta không phải ma pháp tộc nhân nhưng là ta tới lấy phải dễ minh thiên lại là vì đem vật này đưa trả lại cho giáo đình đương nhiên tác thủ một chút xíu chuyện đương nhiên thù lao chính là hai nước khai triển quốc tế mậu dịch tính như vậy cũng không thua thiệt nó bên trong một cái lao giả phất dâu cười lạnh nói không phải là ta ma pháp trong tộc không người lại muốn mời cái ngoại tộc người đến giúp đỡ lấy vật không thành t h ạ c h t h ầ n không chút hoang mang nói ma pháp trong tộc ngược lại là có người bất qua giáo đình có giáo đình chuẩn mực bây giờ giáo đình sắc vi thánh mẫu càng là nổi danh thiết diện như núi năm đó trời ẩn tộc giấu diếm dễ minh thiên muốn tại thánh ma hai tông chi tranh bên trong chỗ hết tài năng chỉ là do ở thiên thư khó hiểu trong lúc nhất thời khó mà mải ma mà thấu mà thánh tông ma tông lại tại phượng hoàng phía dưới có muốn hợp chi s u thế thế là trời ẩn tộc liền dẫn dễ minh thiên đi tới cái này hai nước biên giới c h i địa ai ngờ mặc dù phá giải trong sách chú văn nhưng cũng mang đến thượng tiên ngu tiên rủa nghĩ đến trong đó khúc c h ế t nếu là nói tại giáo đình nghe không biết bọn hắn là nên ban thưởng cho các ngươi đâu hay là trừng phạt cho các ngươi đâu thầy cần một phen nói ra ở đây trưởng lão đều sắc mặt k ỳ biến thầy cần một nhìn nét mặt của bọn hắn liền biết mình tất nhiên là đoán đúng tại trước khi lên đường hắn liền siêu tập các phương diện liên quan tới năm đó trời ẩn tộc cùng dễ minh thiên tin tức bây giờ đem trong lòng phỏng đoán một vừa nói ra quả thực đem mọi người tại đây một quân mà loại tin tình báo này tự nhiên là từ hướng ra từ giáo đình bên trong được đến văn kiện cơ mật các trưởng lão không khỏi coi là thạch thần thật là giáo đình p h ả i tới trong đó một tên nhịn không được hỏi đã giáo đình biết việc này vì sao còn muốn phái ngươi đến đây thạch thần lắc lắc đầu nói các vị đừng hiểu lầm giáo đình cũng không hiểu biết chỗ ở của các ngươi càng không biết dễ minh thiên vẫn tại trong tay các ngươi ta đến cái này bên trong chính là là vì các ngươi đối mặt với các trưởng lão nghi hoặc thái cẩn nói tình huống bên ngoài khả năng các vị trưởng lão cũng không biết bây giờ ma pháp tông giáo sớm đã thống nhất nhưng lại có loạn trong giặc ngoài nếu là lúc này có thể đem dễ minh thiên t r ì n h lên có thể nói là đem công thư tội m a lại nói không chừng còn có tiến vào trưởng lão hội tư cách cái này không thể nghi ngờ là để tất cả trưởng lão mừng rỡ nhưng là chỉ chốc lát lại đình chỉ mừng rỡ nó bên trong một trưởng lão nói tiểu h u n h đệ lời nói chưa chắc không thể chỉ là phải hoàn thành chuyện như thế lại là khó càng thêm khó thái cân hỏi chỉ cần các trưởng lao có thể chỉ tên dễ minh thiên chỗ lấy được sự tình liền giao cho ta phụ trách thạch thần từ xuất hiện đến nay khí thế bất phàm các trưởng lao tự nhiên biết có thể người tới nơi này cũng không phải người bình thường nhưng là nói lên lấy dễ minh thiên sự tình lại từng cái sâu cao mày tại thạch thần nhiều lần khẩn thiết phía dưới các trưởng lao rốt cuộc nói sẽ ra sự tình bắt đầu kết thúc nguyên lai quả như thạch thần suy đoán trời ẩn tộc vì phá giải dễ minh thiên chi bí đi tới cái này hai nước biên giới chỗ tinh cầu khổng lồ bên trên t n cư tộc trưởng tại toàn tộc bên trong mà tuyển chọn nhất có thiên phú tộc nhân bắt đầu lâu d à i nghiên cứu kế hoạch rốt cuộc công phu không phụ lòng người bọn h ắ n triệu hồi ra mười 10 năm một trăm năm m ư i có thể triệu hoán một lần to lớn ma thú ma thú là một loại tại thứ nhất giờ vũ trụ kỳ cũng đã xuất hiện động vật nghe nói là thần sùng vật cùng ma yêu vật kết hợp mà sinh ra một loại sinh vật bọn chúng bị thượng thiên chỗ người lên rủa có được cực kỳ tà ác lực lượng tại thứ nhất giờ vũ trụ kỳ ma thú có nhưng tại thần cùng ma sánh ngang lực lượng cường đại bọn chúng mặc dù không có trí thông minh nhưng là tà ác bản năng khu xử bọn chúng vì muốn ăn mà thôn phệ lấy các loại sinh vật cùng lực lượng nhưng mà có ít chi t đ ma thú lại chân chính giữ lại đây chính là tám đại đế quốc bên trong cổ thú liên hiệp quốc tựa hồ là thượng thiên cố ý bảo lưu lại mấy chi dư mạch cùng làm đến bọn hắn có được trí tuệ đương nhiên bọn hắn lực lượng cũng theo đó yếu ớt cổ thú liên hiệp quốc từ một thành lập l i ê n tận sức tại thần thú kế hoạch nghiên cứu mơ ước khai phát xuất cụ có siêu nhân trí tuệ cùng lực lượng cường đại cổ thần thú đồng thời hy vọng tất cả tộc nhân cùng một chỗ trở lại tộc trở lại kinh khủng ma thú thời đại đây chính là cổ thú liên hiệp quốc vì sao tại tám đại đế quốc bên trong nhiều lần không giữ lời hứa liên tục gặp chỉ trích trọng yếu nguyên nhân bởi vì xương bên trong gia tính khiến cho người lãnh đạo đã đánh mất bình thường k ẻ thống trị lý trí nếu là s á t nô có thể thống trị cổ thú liên hiệp quốc đâu thay t ầ n đầu bên trong đột nhiên toát g a dạng này một cái ý niệm trong đầu sắt nô cùng trong truyền thuyết thú tộc nhân hoàn toàn là một trời một vực sau lưng của hắn đến tờ xê ông ẩn giấu đi gì chờ cố sự nhưng mà lợi dụng thời đại thượng cổ truyền xuống dễ minh thiên triệu hồi gia ma thú chính là thứ nhất giờ vũ trụ kỳ sản phẩm thông qua cường đại tinh thần lực cùng ma pháp lực thậm chí đánh đổi mạng sống làm đại giá vượt qua thời không triệu hồi gia các ma thú có được to lớn lực phá hoại cùng cường hãn lực công kích trời ẩn tộc đám thiên tài bọn họ tại kiến thức đến ma thú uy lực cực lớn về sau đã quên đi trong sách cảnh cáo bọn hắn rốt cục dắt tay liên hợp tại một cái h ắ cám chi dạng triệu hồi gia ngàn năm mới có thể triệu hoán một lần ma thú tri vương Ma thú chi vương xuất hiện cải biến hết thảy Ma thú chi vương là trong truyền thuyết cùng thần đế Ma vương sánh ngang ma giới kẻ thống trị nó c h ỉ có được Ma thú bình thường không cách nào so sánh lực lượng bên ngoài cẳng có được đối Ma thú bình thường tuyệt đối điều khiển lực làm vương người tất không bị thường nhân trói buộc Ma thú chi vương xuất hiện khiến cho tất cả Ma thú đối t r ờ i ẩn tộc nhân tiến hành công kích mà lên trời tựa hồ cũng bởi vậy phẫn nộ mang theo ầm ầm tiếng sét đánh đại địa vỡ ra các tộc nhân ngao ngao tránh tiến vào bên trong đồng thời cũng ngao ngao biến thành bán thú nhân từ đây Ma thú chiếm cứ mặt đất chúng ta thích mạng văn học mà trời ẩn tộc nhân chỉ có thể trong lòng đất đào thông đường hầm trải qua sâu kiến sinh hoạt thẳng đến có một ngày có cái tộc nhân phát hiện một loại gọi luyện ma thạch đồ vật lợi dụng nó có thể giết chết một ít ma thú thế là các tộc nhân rốt cục có thể đến trên lục địa cùng một chút phổ thông ma thú tác chiến cũng đem thi thể của bọn nó mang về bên trong khỏi phải lại mỗi bữa đều ăn cỏ cây một loại đồ vật bởi vì luyện ma thạch tồn tại trời ẩn tộc nhân có một lần nữa chiến thắng ma thú lòng tin tại vội vàng trong chờ mong các tộc nhân lần nữa tạo thành một tri đội ngũ chạy tới ma thú chi vương sở ở dưới mặt đất di tích y đội nhất cử tiêu diệt bọn hắn nhưng mà cái này một c h i đội ngũ cuối cùng lấy thất bại mà cáo về mà thất bại đại giới là thảm trọng chỉ có một người còn sống trở về mà trở về thời điểm đem di tích bên trong chuyện xảy ra nói cho mọi người về sau liền chết đi nguyên lai、like、trong di tích ma thú đã tiến hóa đến luyện ma thạch căn bản không có tác dụng tình trạng bọn hắn ngay cả tầng thứ nhất cửa hàng cũng không từng đi vào liền n h a u n h a u chết tại thủ vệ ma thú dưới vớt lần này thảm trọng rốt cục để các tộc nhân tỉnh táo lại cũng triệt để vỡ vụ lần nữa thu hoạch được tân sinh mai cho đến thạch ầ n đến mới thôi đều là như thế này thạch ầ n nghe xong cái này giật mình trong truyền thuyết tự thuật tâm lý cuối cùng có cái ngọn n mờn tại mấy đời đi săn bên trong các tộc nhân gặp khác biệt ma thú ngẫu nhiên cũng gặp phải dị thường hung mánh loại hình lúc này trời ẩn tộc nhân mặc dù mất đi tân sinh khát vọng nhưng mà lại càng càng bình tĩnh sinh tồn trong tộc nhà nghiên cứu đem ma thú chia làm phổ thông hình cùng đặc dị hình hai loại phổ thông hình chính là hình thể cao lớn lại có thể dùng luyện ma thạch giết chết bởi vì vì chúng nó sinh tồn hình thức chính là hấp thu những sinh vật khác năng lượng mà sinh tồn một khi hấp thu có thể số lượng lớn qua hấp thu hạn chế liền sẽ bạo tạc mà chết cái này liền cùng thạch thần ban đầu gặp phải độc giác ma thú là cùng một loại hình đặc dị hình chính là ăn tạp động vật vô luận là ma thú hay là những sinh vật khác đều tại nó săn thức a n phạm vi bên trong luyện ma thạch cũng không thể tổn thương đến những ma thú này nhưng là vẫn sẽ đối nó tạo thành nhất định tổn thương bởi vì luyện ma thạch là một loại ẩn chứa ma lực một khi tiếp xúc đối phương sau một lần tính liền bạo phát lực lượng ma thạch nhưng mà bởi vì đặc dị hình ma thú đối luyện ma thạch tựa hồ có thiên nhiên sức chống cự cũng không thể khiến cho tử vong về phần cái khác càng cao cấp hơn ma thú trong tộc người cũng không có cơ hội tiến đến thăm dò thạch t ầ n đem những này nhớ kỹ trong lòng bên trong tâm lý lại vẫn có mình ý nghĩ bất kỳ cái gì một cái ma thú đều là một cái năng lượng thể vô luận là hấp thu năng lượng hay là phóng thích năng lượng đều có nó nhất định tính hạn chế mà lại những năng lượng này tổng số sẽ phân tán thành p h o n g ngự công kích cùng hp chỉ muốn nắm giữ đến cái này ba bộ phận liền có thể nắm giữ đến năng lượng của hắn cuối cùng từ đó tính toán ra kỳ năng lượng dung nạp lớn nhất hạn chế sau đó đem nó tiêu diệt v ề phân luyện ma thạch vì sao không cách nào đối đ ặ c dị hình ma t h ú tạo thành trí mạng t ư ơ n g hại hẳn là luyện ma thạch phóng thích phương thức cùng đặc dị hình ma t h u hấp thu phương thức lên xung đột tựa như cùng cường đại điện lực lại gặp vật cách điện đồng dạng không có đất d ụ n g v õ các trưởng lão tận hưng c h i ngôn cũng không phải là đại biểu cho đối thạch thần tín nhiệm chỉ là bởi vì hắn m á n h liệt khẩn cầu phía dưới mới nói ra đến mà có thể chân chính đ ả động bọn này chết lặng đám người cần hay là sự thật thạch thần lại hỏi liên quan tới nguyền rủa vấn đề trải qua trưởng lao c h i ngôn mới biết được nguyên lai tại dễ minh thiên sớm có quan hệ với lời nguyền này ghi chép nguyền rủa phía dưới một khi rời đi tinh cầu liền sẽ lập tức tử vong mà giải trừ phương pháp nhưng lại không có chỗ miêu tả thạch thần thấy đã hỏi không ra kết quả gì bên cạnh đứng dậy cáo tử chuẩn bị tiến về dưới mặt đất gì chỉ lối vào vừa mới cất bước có cái trưởng lao đột nhiên gọi lại thạch thần nói ngoại tộc người ngươi thật muốn đi thạch thần quay đầu nhẹ gật đầu trưởng lao muốn nói lại thôi hướng chung quanh mấy người quan sát nhất rồi nói ra ngươi tốt nhất đi gặp một người một cái đã người đã chết nếu là ngươi có thể gọi động đến hắn nói không chừng sẽ có trợ giúp rất lớn thạch t ầ n hỏi vội là ai trưởng lao không có trả lời chỉ là gọi thủ tại cửa ra vào bán thú nhân kia mang thạch cẩn tiến đến đường xa phía trên bán thú nhân mới nói cho thạch cẩn nguyên lai muốn đi gặp người kia tên là lao si hắn chính là tại đi tấn công dưới mặt đất di chỉ bên trong duy nhất còn sống ra người tới chỉ là tại hắn miêu tả sau khi trải qua liền cùng chết đi không có gì không sai b ị lắm bởi vì từ nay về sau hắn liền không nói một lời chỉ là một người lúc mà nhìn trời khi thì nằm sấp địa không có ai biết hắn đang làm gì thế là tất cả mọi người gọi hắn lao si c ổ mà hướng người đại trí n h ư ợ n ngu thạch cẩn tin tưởng chỉ cần hắn không có điên như vậy nhất định là đang suy nghĩ suy nghĩ cái gì đương nhiên là suy nghĩ đối phó ma thú phương pháp đối mặt với kinh khủng ma thú chẳng những có thể sống sót còn có thể suy nghĩ đối địch kế sách người này tất nhờ i ê n không đơn giản ngoài ý muốn quả nhiên là có nguyên lai、like、người này cũng không có ở tại bên trong ngược lại là ở tại một cái lộ thiên thạch trên đê nhưng mà các tộc nhân kỳ q u á i là ma thú coi như sắp đến t r u n g quanh cũng không tới gần đập tử ngược lại là quay người rời đi bán thú nhân đem thạch gần ba người tới đập tử bên ngoài liền chui tiến vào bên trong rời đi thạch thần xa nhìn cách đó không xa tảng đá dựng thành đơn giản phong trước có một cái phơi bậy t h ầ n trên lão giả dâu bạc trắng chính nằm trên mặt đất an ổn ngủ lớn cảm giác hạ thân của hắn là hai con thú vó dưới ánh mặt trời lông mềm như nung xem ra cổ quái mà dễ chịu an nhàn như thế tự tin như thế tất nhiên là bất phàm thạch thần lúc này cũng đã tìm được vì sao ma thú sẽ đường vòng nguyên nhân nguyên lai tại đập tử chung quanh có một vòng cổ quái h ư ơ vị loại vị đạo này hẳn là ma thú trên thân thể vị có được loại này thể vị hẳn là một loại kinh khủng ma thú không phải không đủ để, để phổ thông ma thú đường vòng mà đi những tộc nhân khác tựa hồ cũng không có phát hiện điểm này cho nên mới sẽ kỳ quái vì cái gì ma thú sẽ không tới gần thạch thẩn cười cười để thiết long s á t hổ ngừng ở bên ngoài mình từ từ đi qua sắp đến lao xi、si、chỗ bên cạnh mình cũng ngồi xuống thuận thế nằm xuống nóng bỏng ánh nắng phơi ở trên mặt lập tức cảm giác được một loại dễ chịu cảm giác lấy thạch thẩn thị lực đủ đã nhìn thẳng vào mặt trời nhưng mà hắn lại nhắm mắt lại dù sao có lúc có cảm giác không phải dựa vào năng lực mới có thể có đến thạch thẩn cứ như vậy bình yên nằm trên thân bị mặt trời phơi ấm áp chậm rãi có loại buồ cảm giác có loại b ấ thật c i b g i cười tiến mộng vào đẹp c cười trong dự liệu cũng ngoài ý liệu liền há miệng cứ gọi thiết long sát hổ cùng một chỗ tới nằm xuống hai người cũng không nói nhảm cùng một chỗ đi theo nằm xuống thế là dưới ánh mặt trời bốn người liền dạng này tắm rửa lấy ánh nắng b u ô n g lỏng lấy thân thể mỗi một cái giác quan tiến vào trong m ộ ngọc đẹp. Trước 141, ma thú chi đ ị a dưới di tích 2. tựa í c h t hồ rất rất lâu đã không có như thế nhẹ nhõm thạch thần cũng không ngờ được đi tới ma thú tinh cầu lại còn sẽ có thời gian như vậy nhàn ngủ đến trưa càng không nghĩ đến chính là coi là mình lúc tỉnh lại lao si đã tại thạch ốc bên trong nhóm lửa chuẩn bị làm cơm tối có đôi khi người xa lạ nhất cử nhất động luôn luôn cao thâm mặt trắc nhưng mà lại đồng thời rõ ràng nói rõ hết thảy người xa lạ liền không còn là người xa lạ khi lão si gọi ba người vào nhà lúc ăn cơm thạch thần liền cảm giác như thế thân thiết nhiều phần thân tình ấm áp có lẽ tại cái này tràn ngập thất lạc tinh cầu bên trên thân tình cũng biến thành mở nhạt rất nhiều ăn đồ ăn đều là tại thạch đập phía dưới loại cái này cùng những người khác lấy ma thú làm thức ăn lộ ra rất khác nhau nhưng mà thanh đạm g i a o quả lại làm cho mọi người cảm giác được mới mẻ lão si nghiêm túc nhìn một chút ba người cuối cùng ánh mắt rơi vào thạch thần trên thân nói rất nhiều năm trước có một đám ngoại tộc người tới tinh cầu bên trên song khi chúng ta phát hiện bọn hắn thời điểm chỉ còn lại có một người lúc kia ta liền rất chờ mong hắn có thể cùng ta cùng nhau chiến đấu nhưng mà ta còn chưa kịp tìm tới hắn hắn liền rời khỏi lao si nói người này hiện lại chính là e van thạch thần giữ im lặng từ lao si trong lời nói tựa hồ cảm giác được cái gì lao si nói cho nên hôm nay các người đến vượt quá dự liệu của ta ta coi là tại ta sinh thời cũng không còn cách nào hoàn thành sứ mạng của mình thạch thần nhịn không được hỏi tiền bối hẳn là biết như thế nào đối phó ma thú chi vương lao si sắc mặt xem ra có chút cứng đờ liền nói ngươi muốn biết vì cái gì chúng ta ngay cả dưới mặt đất di tích không có cửa đâu đi vào sao thật gật gật đầu tâm lý lại có chút kỳ quái hẳn là cái này cùng các trưởng lao nói có chỗ không giống sao lao s i nói khi chúng ta đối mặt với đối mặt phổ thông ma thú lúc rất thuận lợi đánh bại bọn chúng nhưng mà đứng dưới đất di tích cổng đối mặt với ma thú thủ vệ lúc chúng ta đột nhiên cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ đem mình định tại nguyên chỗ hai cước như làm ọ c dễ không thể động đậy còn chưa vào cửa tâm lý liền cảm giác tựa hồ chúng ta liền tại ma thú chi vương tầm mắt bên trong khi chúng ta từ trong sự sợ hãi giật mình tỉnh lại lúc những ma thú kia thủ vệ đã cách chúng ta chỉ ở g ă n tấc hát đến chiến trường mới phát hiện hai chân của mình đều có chút run những này bọn hắn khẳng định cũng xem ở mắt bên trong khi bọn hắn cứ gọi ta chạy thời điểm ta thật bối rối vô so cất bước liền chạy tựa hồ là sợ hãi hóa thành lực lượng ta chạy a chạy a nhưng mà hứa nhiều năm qua đi từ đầu đến cuối không chạy ra được kia cuộc chiến tranh bóng tối về sau ta nửa đêm thường thường thấy ác mộng mơ tới huynh đệ đã chết mơ tới kia cảm giác khủng bố thường xuyên tại đêm bên trong giật mình tỉnh lại vì không khiến người ta phát hiện chuyện này cũng là vì để chính ta trở nên mạnh mẽ chậm rãi ta ổn định lại tâm thần bắt đầu ở cái này bên trong tiến hành ma thú nghiên cứu ngươi đại khái cũng phát hiện thể vị chính là một loại trong đó thể vị là ma th thú bình thường cùng đặc dị hình ma thú khác biệt lớn nhất mà không phải lấy hình thể đến tiến hành phân biệt lần thứ nhất đạt được đặc dị hình thi thể của ma thú là ngẫu nhiên ra ngoài con mồi cơ hội nhìn thấy hai đầu ma thú g i t chóc ta tại chỗ bí mật ngốc hồi lâu mới l ấ y ở t r o n g đó một đầu một si a u k h đi đem b ê nói kia thi nghiên mang tàn thể từ hơn về cứu, đ rút ra thể sau vị, về l ạ đương e m nó luyện chế thành chất lỏng, trung quanh, tạo thành có vẩy chế chất thạch đặc dị thú tạo vào giả đập dị ở ợ n thông ma thú dù cho trông thấy có người, cũng sẽ không tới gần. gần không khỏi hỏi, như vậy đặc dị thú có khả năng xông nói, g phổ thú cho thấy Thạch khỏi hỏi, thú tới tới ma A. Lao dù dị có đặc vậy có ư Si sẽ khả đ nhiên đây chính là ta nghiên cứu thể vị bước thứ hai bởi vì đặc dị thú chia làm rất nhiều chủng loại hình thể vị tự nhiên cũng là nhiều mặt ta đến nay thu thập tầm m ộ ư ơ i loại khác nhau thể vị toàn vẹn ở chung quanh tựa như cùng có mười mấy loại loại hình khác nhau đặc dị thú ở đây đồng dạng cho nên đặc dị thú cũng không dám phạm chúng nộ mà tới lao s i nhìn một chút ba người tiếp tục nói dưới mặt đất di tích nơi này tộc nhân của chúng ta trước kia đi tới trên cái tinh cầu này thời điểm cũng đã tồn tại nó lưu tại đồng hồ bộ phân là một khối đường kính mấy ngàn mét to lớn đá trắng bình đài có mấy trăm cây cao cao cột đá đứng vững vàng phía trên khắc lấy cổ lao vắt tự tại bình đài ở giữa có một cái đường kính vài trăm mét hô to thẳng tắp hướng xuống tại ma thú còn chưa triệu hoán trước đó tộc nhân đã từng lấy dây thừng thắt ở trên trụ đá hướng hô dư y tìm tòi xuống đến mấy chục mét về sau liền đến lòng đất chỉ là trước sau mấy người trở ra liền lại chưa ra tộc trưởng cho rằng đây là thời đại thượng cổ còn sót lại vật chính là thần ma c h i vật nếu có xâm phạm bắt gặp người liền r i a thế là liền đem nơi đây làm thành vòng cấm nhưng mà chuyện kỳ quái là chúng ta phá giải dễ minh thiên chú văn mỗi lần triệu hoán ma thú thời điểm ma thú xuất hiện địa phương luôn luôn tại cấm địa kia bên trong mà lại tại trên bình đài tiến hành triệu hoán sát xuất thành công thường thường hết sức đề cao các tộc nhân đều vô cùng h ư phấn nhận vì nơi này là trời cao ban cho tộc ta lễ vật chính vì vậy mới dám to gan triệu hồi ra càng cường đại hơn ma thú cũng chính là dạng này mới gặp phải thượng thiên n g u y ừ n e giờ a lão si một câu nói xong không khỏi đau khổ cười một tiếng sau đó đứng người lên phòng nghỉ bên trong đi đến nói các ngươi chờ một chút ta cầm đồ vật cho các ngươi chỉ chốc lát sau lão si cầm một cái tay cầm hình tứ phương trên cái dương đến vừa mở ra bên trong chỉnh tê đặt vào tầm mười chi dụng t ả n g đá chế thành cái bình dùng tiểu m ụ c nhét tắt lại lao si nói trong này là ta mấy năm nay phân tích các loại ma thú thể vị dùng hợp chế thành một loại ma thú thể vị chỉ cần đưa nó v ề trên người các người phổ thông ma t h ú chẳng những trốn tránh liền ngay cả phổ thông đặc dị thú cũng không dám tùy tiện tới gần dừng một chút bất quá dưới mặt đất di tích dưới trừ ma thú tri vương nghe nói còn có hàng vạn các loại đặc dị thú ta có thể giúp cũng chỉ xê có những này thầy h ầ n đem đồ vật tiếp nơi tay bên trong cảm kích nói t ạ thú loại cùng nhân loại điểm khác biệt lớn nhất liền ở chỗ người có thể thông qua vẻ ngoài phân tích đối phương phải trang thuộc về nhân loại mà thú loại thì là thông qua khiêu i á c cùng những phương thức khác đến cảm giác đối phương phải trang thuộc về đồng loại nhất là loại này vô trí thương lại tràn ngập muốn ăn ma thú sắc trời d ầ n muộn mà thạch t h ầ n thì quyết định lúc này xuất phát thời gian là cực kỳ quý giá có lẽ cũng là bởi vì thần bí dưới mặt đất di tích đối với mình sinh ra một loại r ụ hoặc tại lao si chỉ điểm ba người vẩy lên ma thú thể vị bắt đầu hướng phía dưới mặt đất di tích chỗ bay t h ì mà đi tại cách lúc khác lao si đặc địa dặn d o ba người ma thú đang nghỉ ngơi thời điểm là có thể biến thành các loại hình thái điểm này nhất định phải cẩn thận là hơn mà lại ma thú thể vị sẽ theo không khí chậm rãi làm nhạc biến mất nhất định phải nắm chặt thời gian dưới mặt đất di tích phía trên bình đài màu trắng bình đài ở dưới ánh trăng lộ ra thánh khiết mà để người sùng tính nhưng mà vô luận là tại trên bình đài hay là tại cột đá phía trên đều có lớn tiểu khác biệt hữu cục những này hữu cục có trình viên hình có trình hình bông có liền như là một con thạch điêu g i ã thú những này tự nhiên là chính đang nghỉ ngơi ma thú thạch g ầ n ba người tới gần khiến cho ma thú nhao nhao có phản ứng bất quá cũng chỉ là có chút run lên một cái liền đã không còn tiếng vang mà liền tại tới gần bình đài một s á t na thạch t ầ n tâm lý sinh ra một loại cảm giác tựa hồ mình đột nhiên bị đặt vào đến một đôi mắt tầm mắt bên trong thầy c ẩ n lập tức có chút k h o á t tay ngăn lại hai người hành động n ư ơ n g thần nín thở cảm giác đôi mắt này chỗ quả nhiên tại tới gần hố đá một cây trụ bên trên có một đôi độc nhãn chính đang ngó chừng ba người con mắt này cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nháy cũng không nháy mắt một chút tựa hồ quyết định thầy cần thầy c ẩ n ba người dù chưa có lao si nói tới cái chủng loại kia dưới chân mọc dễ cảm giác lại cảm nhận được một loại kỳ quái áp lực trên trụ đá cổ q á i áp l ự trên trụ đá cổ q i áp lực n trụ đá cổ quái á lúc gần lúc hiện như mang theo thượng thiên định Dùa, theo gió phát ra nguyên liền t r u n g quanh ngủ say các ma thú cũng tựa hồ theo gió mà lần tới bình tĩnh phía sau tràn đầy máu tanh phía sau độc nhan rốt cục tại nhìn chằm chằm sau một hồi lâu chầm rãi nhắm lại thạch thần mặc dù không biết con mắt này đến t ộ n cùng là cái tác dụng gì nhưng là cuối cùng không có chuyện gì phát sinh kỳ thật liền xem như phát sinh bất cứ chuyện gì còn không phải như vậy muốn hướng xuống đi tại hố to trước đó chính là trời ẩn tộc trong miệng ma thú thủ vệ thân hình của bọn hắn hơi nhỏ từng con phủ phục tại hố to t r u n g quanh mặc dù bây giờ vẫn là thạch hình nhưng là một khi động nhất định là tật phong điện trí tốc độ đụng tới tốc độ cực cao đối thủ liền không cách nào chính xác đem thương nhìn về phía bọn chúng chúng chi coi như n é m chúng cũng không nhất định có thể tổn thương được bọn chúng chết đã là chú định sự tình to lớn hố đá bên trong tràn ngập hát cám chính không có hảo ý nhìn chằm chằm t h ạ t h c n ngẫu nhiên có mấy cái tỉnh ngủ ma thú đột nhiên từ đáy hố bay ra ngoài nhớ loạn chúng nhân tâm linh nhưng mà ba người như thế nào gan tiểu hàng người t h ạ t h c n một ngựa lập tức chân một bước thân hình chậm r a i hướng xuống hàng đi ánh mắt cũng tại nội lực thôi thúc dưới đem đáy hố nhìn cái minh bạch bởi vì khoảng cách quá xa vẫn chưa thấy rõ ràng đáy hố nhưng là hố bích chi ở trên là như là con rơi ma thú nghỉ lại chi địa lít nha lít nhít số chi không rõ càng là hướng hố hạ xuống càng là có một cỗ hơi lạnh từ lòng đất dâng lên ma thú mùi cũng càng ngày càng đậm làm cho ba người n h ì n không được t r o n váng dứt khoát n g ừ n g thở ba người chậm rãi hạ xuống cỡ nhỏ ma thú khi thì bay ra tựa hồ bởi vì thể vị quan hệ nhao n h a u hiện lên ba người ba người rốt cục đi tới đáy hố đáy hố như là bình đài đồng dạng chân nhắn cùng rộng rãi tất nhiên là nhân công tạo hình qua vết tích tại hố bốn phía có bốn cái cồng vòm mỗi một cái đều là bình thường bộ dáng vẫn là dùng đá trắng xây thành tựa như một thể nhưng nhìn đ ư ợ c vừa ở vào cửa liền cần rẽ ngoặt rẽ ngoặt về sau lại là cái gì không có ai biết nhưng mà sự thực là nhiều năm trước tại ma thú còn chưa xuất hiện thời điểm không ít trời ẩn tộc nhân liền chết tại những n à y cổng vòm về sau dưới chân hàn khí bắt đầu trở nên nặng nề một loại khó nói lên lời sợ hãi dắt lấy ba người thể s á t tinh thần có thể để cho ba người có như thế cảm giác nhất định là bởi vì ma thú c h i vương quan hệ có lẽ nó đã biết ba người tìm đến có lẽ nó vẫn không quan trọng tại kế tiếp theo ngủ say loại cảm giác này nói cho t h à thần đối thủ đích thật là tương đương đáng sợ mình dù cho là đối mặt với bắt giai lực lượng thánh ma hai tông cũng không cảm giác được như thế sợ hãi hẳn là ma t h ú chi vương thật có được thần đồng dạng lực lượng kinh khủng sao trời sinh chiến giả chiến đấu huyết dịch tại trong lúc vô hình sôi trào lên thạch thần sợ hãi cũng theo đó tiêu trừ đối mặt với càng là cường đại đối thủ cho thạch thần chỉ có thể là càng lớn xúc động vì quân giả t ò a bác triều nam thạch thần lựa chọn b ắ c hướng cái kia cầm vòm ba người vừa bước vào liền xuất hiện một đầu thật sâu quanh co đường tắt đường tắt rất cao cao đến như là ba người chính đi tại hai núi tướng kẹp vách núi khe hở bên trong nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy đường tắt hai bích càng là hướng lên trên càng là trong chiều nghiêng cuối cùng dứt khoát bế hợp lại loại này kỳ quái cấu hình ba người chưa bao giờ từng gặp phải ba người cũng không vì chung quanh bình tĩnh mà vung lòng cảnh giác quả nhiên ngay tại đường tắt đột nhiên nhất c h u y ể n phía trước xuất hiện một đạo cửa đá ba trong lòng người đại hỷ chỉ là thạch g ầ n m ắ t sắc một chút liền nhìn ra cái này cửa đá nhìn như gần kỳ thật cùng đường tắt lại có một khoảng cách hướng phía trước chậm rãi đi đến mặc dù cả hai cách xa nhau mấy chục triệu nhưng mà đối với thạch thẩn ba người mà nói chỉ bất quá một bước khoảng cách thạch t h n chân nhẹ nhàng bắn ra liền hướng đối diện cửa đá bay đi ngay tại lúc vừa rời đi đường tắt cuối cùng đột nhiên cảm giác có chút không đúng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một cô áp lực đánh tới vàng giữa không trùng thạch thẩn vẫn chưa quay người chỉ là thân hình nháy mắt hướng phía trước bắn ra đã đứng ở trong cửa đá toa toa thanh âm đồng thời vang lên mấy trăm con thạch tiễn đã từ phía trên bắn qua rơi vào vực sâu bên trong người bình thường tự nhiên là nhìn thấy vực sâu coi là đây chính là cạm bẫy một trong nơi nào sẽ ngờ tới chân chính sát chiêu sẽ là ở phía trên nhưng mà đây đối với thạch tận cùng thiết long sát hổ cao thủ như vậy cũng không tính là gì chứng lại đi tới trong cửa đá vừa rồi tại đáy hố cảm giác được hàn khí tựa hồ càng thêm nồng hậu dày đặc một chút có thể để cho sáu thất gia lực người cảm giác được hạt khí cái này nhất định không phải phổ thông đặc dị thú ba người xuyên qua cửa đá vốn trước khi đến là một trận đ e n nhánh bây giờ tựa hồ là bởi vì bằng đá cải biến trong thông đạo phát ra chút h ì n h h ì n h quang mang đến nhưng mà khi thông đạo dần dần rộng rãi tại ba người xuất hiện trước mặt một cái to như vậy ao nước lúc ba người lập tức phát phát hiện mình sai trong ao có phải là hay không nước không được biết nhưng mà trong ao phiêu hốt kêu h ì n h h ì n h quang mang cùng trên vách đá giống nhau như lúc ba người lập tức phát rất nói đây là một loại ma thú mặc dù cực kỳ hơi nhỏ nhưng mà ba người cũng không có vì vậy phớt lờ ba người đến đã vì ma thú phát giác vốn đang phiêu hốt ở hao nước bên trong h u n h quang chậm rãi nổi lên thẳng đến toàn bộ không gian bên trong đều biến thành h ì n h thế giới của ánh sáng h u n h quang phát ra một loại làm lòng người hàn lực lượng chẳng biết lúc nào từ một cái h u n h điểm đến một cái khác h u n h điểm như là xẹt qua một t i u tuyến vô số h u n h điểm dần dần tương liên sau đó đem toàn bộ không gian liên tiếp ba người mắt bên trong trước mắt như là xuất hiện một cái cự đại hình đáng sợ hơn chính là h á cám bắt đầu hướng phía h u n h quang chuyển biến hạt khí bắt đầu đại quy mô phóng xuất ra thay h n thể nội hỏa long chân khí vô tâm tự phát vận hành lửa nóng lực lượng bắt đầu xua tan mở hàn khí nhưng mà không gian huỳnh quang vẫn chưa vì vậy mà giảm bớt ngược lại càng để lâu càng nhiều càng mật càng hợp nếu là chờ đợi thêm nữa cả cái thông đạo chỉ sợ cũng vì huỳnh quang ngăn lại cách thạch cẩn mắt nhìn lấy tại ao nước đối diện có một cái lối đi khác thạch cẩn ý niệm đến đây tay đột nhiên hướng phía trước vỗ tới một trường c ư ơ n g hoành lực đạo xuyên vào huỳnh quang bên trong huỳnh quang giống bị lực đạo q u é t t r ú n g vừa ngưng đ ộ n g lại bắt đầu phiêu tán tung bay hướng phía thạch cẩn ba người phương hướng bay tới bỗng nhiên bay tới huỳnh quang đột nhiên bên lớn hóa thành quả đấm lớn nhỏ bóng đen hướng phía thạch thầy c ầ n thấy rõ ràng ma thú này mặc dù tiểu xảo nhưng mà cánh chim cái vớt răng nhọn đều cứng rắn hữu lực thầy c ầ n vẫn chưa hướng về sau thối lui lại là vỗ tới một trường một trường này có ẩn hàm lực đạo đã có lục giai lực lượng đánh tới số con ma thú bị trường phong đánh c h ú n g từ hóa thành huỳnh quang hướng rơi xuống ba người lập tức thở dài một hơi n h ư ma thú lực lượng chỉ là như thế cửa này cũng thực tế quá dễ chịu chính nghĩ như vậy kia rơi xuống huỳnh quang đột nhiên lại một b à n h trướng một lần nữa hóa thành bóng đen đánh tới thầy cẩn ám đạo không tốt bởi vì giờ khắp này không chỉ có cái này mấy con ma thú động toàn bộ không gian bên trong huỳnh quang đều tựa như bị kích thích nhanh chóng hương phía trong thông đạo ba người đánh tới thạch thần một quát một tiếng song trưởng tê động thiết long sát hổ hai người cũng đồng thời đạo thủ hùng hậu trưởng lực đem trong thông đạo ma thú nhào n h a o đánh rơi nhưng mà bị đánh rơi ma thú lập tức lại xuống lại mà lại số lượng chi lớn nếu là ba người có một người dừng lại liền sẽ có ma thú thừa lúc vắng mà vào tình huống như vậy để thạch thần không khỏi nhớ tới năm đó ở minh quốc tiên cảnh đụng phải cái kia yêu tộc người có được tế bào trọng tổ lực lượng nhưng mà chỉ cần tốc độ của mình nhanh đến có thể đem nó trọng tổ tế bào một lần nữa chia cắt chia cắt lại chia cắt chia cắt đến nó tế b à o đã không cách nào trọng tổ tình trạng liền đem nó đánh bại nghĩ đến đây bên trong thạch gần hai tay đột nhiên vung lên hóa trưởng làm đ a o hướng phía đánh tới ma thú gặp đi nhưng mà ma thú trùng sinh tốc độ tựa hồ vẫn chưa vì vậy mà nhận ngăn trở lúc này thạch gần đột nhiên nghĩ đến một điểm lập tức gầm nhẹ một tiếng hỏa long chân khí theo hai vai mạch lạc chen trúc mà ra cả cái thông đạo bên trong như là núi lửa bộc phát cao tới mấy chục ngàn độ nhiệt độ bắt đầu đem các ma thú bao phủ tới đồng thời thạch gần hai tay như đao điên cuồng cắt giảm mê mội thú sau khi chết minh quang thiết long s á t hổ cũng nhận được dẫn dắt biến trưởng làm đ a o sắc bén mà nhanh chóng đem các ma thú chia cắt nhiệt độ cao trở ngại phóng thích hàn khí ma thú trùng sinh tốc độ cũng đồng thời để thạch thần ba người bắt lấy có lợi thời cơ số lượng của ma thú tại tình huống như vậy dưới quả nhiên bắt đầu giảm bớt nhưng mà vừa lúc này thông đạo bằng đá cũng không chịu nổi nhiệt độ cao bắt đầu hòa tan bốc hơi phía trước còn có vô số ma thú không ngừng đánh tới thông đạo lại đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cái này nên làm thế nào cho phải hẳn là muốn lui lại không thành Đột chương một trăm bốn mươi hai ma thú tri vương thầy h ẩ n tại h é t lớn một tiếng về sau thân thể ngưng kết một cái trước mắt đột nhiên hóa thành vô số hoàng kim tế bào xuyên qua huỳnh quang mà đi huỳnh quang mặc dù cẩn thận nhưng là so với tế bào mà đến dù sao lớn hơn quá nhiều thầy h ẩ n thuận lợi xuyên qua to lớn huỳnh quang bảy đi tới a o nước một chỗ khác khôi phục nguyên trạng thầy cẩn ban sơ ý nghĩ là trước xuyên qua bảy ma thú đến tương đối rộng mở bên cạnh cái a o một phương diện rộng lớn không gian có thể làm mình quyền kình dung hợp nhiệt độ cao mà không tạo thành đối chung quanh vách đá hư hao để tránh sụp đổ nguy hiểm một phương diện khác cái này bên trong đã tới gần c h ạ m tiếp theo cửa thông đạo có lợi cho tiến vào nhập phía dưới thông đạo ngay tại lúc thạch c ầ n lợi dụng tự thân đặc dị hoàng kim tế b à o phân liệt tổ hợp về sau đến ao nước bên kia lúc vừa rồi ba người vị trí phát ra ẩm van một tiếng thật lớn tựa hồ là trải qua nhiệt độ cao hòa tan sau vách đá không chịu nổi cương manh quyền kình một khối lớn một đại khoái hướng xuống đổ sụp thạch cẩn bận bịu dùng ý niệm thông chi hai người tiên triều lui lại đi nếu như có thể từ đường cũ trở về t có thể tự ý đổ từ cái khác cửa vào tìm kiếm một chút các không thể lỗ mãng con đường bằng đá đổ sụp cũng gây nên b ả y ma thú chấn động tựa hồ bởi vì làm mục tiêu đột nhiên mất tích mà kỳ quái thạch c ầ n minh bạch mục tiêu của bọn nó lập tức liền muốn tập trung đến trên người mình đến vội vàng trợn l ấ y người tiến vào thông đạo đồng thời tay phải hướng phía trên vách đá thiết đi lập tức chấn động thạch c ầ n sau lưng vách đá lập tức hướng xuống đổ sụp cũng chính là phía trước đổ sụp cho thạch cẩn ngăn cản ma thú theo đôi biện pháp hết thể hám tại thạch cẩn mắt bên trong cũng không tính là gì bằng thị lực của hắn tại bất luận cái gì địa phương đều có thể rõ ràng trông thấy trước mắt vật thể thống chi cảm giác của hắn đã siêu việt hết thể c h ứ n g n g ạ i nghĩ đến cái này bên trong thạch thần không n ắ m chắc tâm đột nhiên thiết thực hắn dừng ở con đường bằng đá bên trong hai mắt chậm rãi nhắm lại thân thể gần sát chút v á c đá sau đó dội ra một cái tay d á n tại trên vách đá toàn thân cảm giác bắt đầu dọc theo vách đá không ngừng trước tiến vào không ngừng lan tràn không ngừng mở rộng hắn trông thấy rắc rối khó gỡ con đường bằng đá nhìn thấy nghỉ lại tại phía trước hóa đá ma thú nhìn thấy giống như nhàm tương đồng dạng lăn lộn sóng nhiệt vô số con đường bằng đá có vê ô số không cùng loại loại ma thú nghỉ、lại. nhưng mà chỉ có một chỗ lại không có bất kỳ cái gì một con ma thú thạch thần ánh mắt cũng bất chi bất giác bị kia bên trong hấp dẫn kia bên trong là một vài người cao thông đạo cực kỳ rộng rãi theo chỉnh tề nhân tạo bậc thang hướng xuống đi đến hai bên lập đ ẩ y cao lớn bậy đá mỗi cái trên bậy đá đều khắc lấy mình đọc không h i ể u văn tự mà tại bậy đá đằng sau lại làm cho thạch thần có chút nhìn thấy mà giật mình kia là từng cái chiếc lồng chiếc lồng là dùng kim loại chế thành đây cũng là thạch thần dưới đất trong di tích lần thứ nhất nhìn thấy kim loại vật thể chiếc lồng rất lớn mà ở chiếc lồng bên trong là trắng pheo pheo xương khô mà những này xương khô cũng không thuộc về loài người mà là thú loại bởi vì trường kỳ cùng ngoại giới ngăn cách nguyên nhân xương khô cũng không có đến phong hóa cùng hư thối trình độ mà là bày biện ra một loại cực kỳ khô giáo trạng thái có xương cốt cực kỳ cẩn thận yếu ớt tơ tằm có xương cốt lại nặng nề phải như di tích phía ngoài cột đá thạch ẩ n mơ hồ cảm giác được cái này có chút không bình thường cái này bên trong trước kia đến tột cùng là cái gì cuối lối đi là một cái cửa lớn đóng chặt trên cửa hai bên trái phải khắc lấy to lớn văn tự cổ đại như câu đối trên cửa phù điêu lấy lít nha lít nhít hoa văn cũng không minh、nghiêm. cũng không trang trọng nhưng là không h i ể u khiến người ta cảm thấy một loại rung động thạch thần cảm giác mình tựa hồ thật đi tới trước cửa nhịn không được dùng tay đi chạm đến đại môn ngay tại tay muốn tới gần đại môn một sát na kia khép kín phải không có một k i a khe hở đại môn nương theo lấy ầm ầm tiếng vang trong triệu mở ra thạch thần trước mắt đột nhiên sáng lên ai cũng không ngờ đến liền ngay cả mình cũng không nghĩ tới xuất hiện tại thạch thần trước mặt vậy mà là vô số thiết bị công nghệ cao loại sáng kim loại máy móc trong suất dụng củ quản rác rối phức tạp các loại đường ống một một hiện ra tại thạch t ầ n trước mặt phức tạp núp ấm dù nhưng đã không có vận hành dấu hiệu nhưng mà cái này hơn ngàn đài dụng cụ bảy chứng minh cái này bên trong chính là một gian loại cực lớn phòng nghiên cứu như vậy nghiên cứu là cái gì đây thạch thần xuyên qua các loại không biết cao lớn dụng cụ ánh mắt bị một cái lơ lửng giữa không trung ống thủy tinh hấp dẫn ống thủy tinh hai đầu đều từ trọng lực trang bị k h ô n g chế có thể lơ lửng giữa không trung nó hai bên trái phải kết nối lấy cấp dưỡng trang bị khiến cho trong khu vực quản lý tràn ngập các loại siêu cao dinh dưỡng chất lỏng có loại này chất lỏng liền xem như đã tử vong sinh vật cũng có thể lần nữa sống lại hấp dẫn lấy thạch t ầ n ánh mắt cũng không phải là cái này một cái trang bị mà là trang bị bên trong sinh vật sinh vật là một đứa bé hình thái mà ở thân thể bên trên lại bảy biện r a cùng nhân loại h ả i nhi không giống địa phương ở trên c h á n của hắn rõ ràng có một con nho nhỏ khe hở khe hở hai bên là hai đạo đường vân h ả i nhi làn da cũng không lộ vẻ q u a n vinh mà là phát ra v ậ y ca q u a n mang tại trên lưng của hắn có hai cái nho nhỏ hở ra hắn cũng không giống nhân loại h ả i nhi như thế c u ộ n tròn r ú p vào một chỗ mà là tứ chi giãn ra nổi thầy cần tâm lý nổi lên một loại cảm giác c ủ a q u á i trước mắt đột nhiên đen nhánh một mảnh thân thể tựa hồ không bị khống chế hướng về sau thối lui như là xuyên qua mười triệu năm thời không hát cám thời gian hóa thành cứng rắn mà băng lánh vách đá bỏ lỡ thạch thần thân thể sau đó liền một mảnh quan minh thạch thần đột nhiên kinh sợ phòng nghiên cứu bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều người những người này mặc cùng thứ nhì giờ vũ trụ kỳ mặc hoàn toàn không giống lại ở một mức độ nào đó cho thạch thần cảm giác đã từng quen biết thạch thần nhịn không được tuân hỏi mình ta trước kia phải trăng tới qua cái này bên trong tại thạch thần trước mắt xuất hiện một cái lao giả thạch thần nhịn không được hô hấp hỗn loạn một chút lao giả này để cho mình cảm giác được một loại áp lực tinh thần mạnh mẽ một loại gặp được cường giả không hiểu cảm giác Lao giả đến gần ống thủy tinh, chậm dãi đưa tay giả gần ống tinh, dãi đến thủy chậm phanh ả i r mở ra g ó n tay, ả i ra, ra phanh i t này h phanh n tươi sống thạch thần nhịn không được một trận buồn nôn xông lên đầu cái này so với giải phẫu người đến càng khiến người ta buồn nôn nhưng mà hắn nhịn không được n g u ố n kế tiếp theo nhìn xuống dưới đi lao giả năm ngón tay bên trong xuất hiện một cái phát sáng vật phẩm xuyên qua ống thủy tinh đem nó cất đặt tại hải nhi trong bụng thạch t n chỉ cảm thấy như là phát sinh trên người mình một trận nói n h ó h ả i nhi thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục cánh hoa hoàn nguyên trở về liền tại khôi phục xong k i a cái s á t na h ả i nhi trên da đột nhiên xuất hiện một tia sáng từ thân thể từng cái bộ phân đồng thời b ả y biện ra đến huyên thành một con rồng dáng v ẻ tại thân thể bên trong xuyên t h ẳ n g qua thạch thần đột nhiên n á o hải một trận không minh lớn y ê u một tiếng long mạch tình cảnh trước mắt như là bị cái kéo đồng dạng đột nhiên cắt đi tràng cảnh đột nhiên chuyển hóa lúc này mình vậy mà đặt mình vào tại trong một cái đại điện đại đ i ệ n trống r i ố n g không phải không hơn một vật không có một tia bụi bặm không có một tia sinh linh Liền ngay cả thứ r ư ớ c cái mắt này n a Tuấn、Nam、Tử Thầy thần sát trước mắt Tử tóc tinh thần con mắt, cùng mà hoàn mỹ vô hạ thân thể,、do、xét bên trong, thầy thần phát t quan đầu mấy Nam cũng không ngoại nhịn không Nam này, ràng lông sóng con cùng hoàn bên cũng vai mày, mà mỹ được giác được hạ h vô do dài, lệ. rõ c h u y ệ nhất k i n khủng. Thứ h n mình cũng không phải là linh hồn xuất hiếu mà là đích s á c sống sờ sờ xuyên qua thông đạo đi tới bên trong đại điện này cái này đại điện chính là cánh cửa kia phía sau mà mình đến tột cùng là như thế nào đi vào rất có thể là mình dùng ý niệm quan sát toàn bộ dưới mặt đất di tích thời điểm liền bị cái này mà thú chi vương bắt được có thứ ể thể đem đối mình từ ý niệm mình, mà thâm biến thành thuấn nơi này, năng lực của người nọ tuyệt đối trên thực chỉ sợ là thật thâm bất khả chắc. h từ tới tuyệt bất t ý di lại, là lực của sợ hai tại mình mở ra cánh cửa kia thời điểm duy nhất không nghĩ ra chính là đến tột cùng tại sao lại xuất hiện phòng nghiên cứu trắng cảnh cái kia hài nhi là ai l ã o giả kia là ai cái kia sáng n g ờ i vật thể lại là cái gì vì sao long mạch lại sẽ xuất hiện tại hài nhi trên thân trên đời có thể có long mạch có thể có mấy người thạch thần đầu lâm vào trong một mảnh hỗn loạn mang theo nghĩ hoặc thạch thần nhịn không được ngẩng đầu lại nhìn nam từ này một thân long khí tập thân nếu không phải mình lấy có long mạch ra thân chỉ sợ cũng sẽ sinh ra thần phục cảm giác tới cảm giác như vậy hẳn là người trước mắt lại là ma thú chi vương không thành thú vương lại trình hình người cái này cũng không h y kỳ hắn toàn thân tản mát ra lực lượng không thể nghi ngờ chứng minh ở trên vùng đất này hắn là duy nhất chúa tể ma thú chi vương không có mở miệng ánh mắt bên trong mang theo coi trời bằng vung đồng thời hiểu rõ hết t h ể biểu lộ t h ạ t h ầ n rõ ràng từ lỗ hai bên trong nghe tới đến từ ma thú chi vương thanh â m nói thấy rõ ràng chưa tựa hồ ngay từ đầu liền do trước mắt ma thú chi vương chiếm chủ động thạch c n nhịn không được hỏi kia đến tột cùng là cái gì ma thú chi vương thanh â m lần nữa trầm trầm truyền đến nói ký ức t h ạ c h t h ầ n hít một hơi khí lạnh ký ức đến từ mình tư tưởng chỗ sâu ký ức cái này sao có thể mình chính là huyết nhục c h i thân chính là phụ mẫu kết hợp mà thành nhân loại như kia thật là ký ức mình chẳng phải là cái quay thai kia sở nghiên cứu lại là cái gì thứ nhất vũ trụ sao t h ạ c h t h ầ n cảm thấy mười điểm buồn cười nhưng mà tỉnh táo lại nhưng lạ là... y đối với vấn đề này sinh ra hoài nghi mình nhìn thấy sự tỉnh thứ nào là dựa theo lẽ thường phát sinh từ khi mình đi tới cái này dị tiên giới về sau hết thể đều đã siêu việt lẽ t h ư ờ n g phạm vi nếu như cái kia hài nhi thật chính là mình đích xác cái chán k h ẽ hở kia là quỷ nhãn chỗ cái chán đường vân kia là hoàng tộc chiến văn trên thân lân thiến không phải là thú tộc biểu tượng trên lưng hở ra không phải là thần tộc hai cánh hết thể hết thể để thạch thần cảm thấy mình lâm vào một cái vực sâu không đáy một cái mình không thể thoát khỏi trong âm mưu như vậy kia phát sáng vật thể lại là cái gì đâu chiếu ký ức bên trên phơi bày ngay từ đầu cũng đã là long mạch tri thân vì sao lại lĩnh ngộ tứ long tri học sau mới đả thông lòng mạch đâu ma thú chi vương khí tức trên thân đột nhiên ngưng lại thạch cẩn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên cứng đờ một chút cùng tinh thần trong nháy mắt này đã hoàn toàn k h ô n g chế tại ma thú chi vương trong lòng bàn tay thạch cẩn trong lòng chấn động mạnh mẽ đây chính là lực lượng của thần sao thân thể bên trong truyền đến một cỗ ngao ngoe muốn động náo hải bên trong đồng thời truyền đến một cỗ tà ác ý niệm thạch cẩn đột lại cảm thấy thân thể b ư ơ n g l ỏ n g khôi phục tự do hắn biết nếu là lúc này ma thú chi vương nghĩ muốn giết mình mình nhất định là không tránh khỏi ma thú chi vương quả nhiên có được thần đồng dạng lực lượng mà mình nguyên vốn cho là mình lực lượng đã tới một loại thiên nhân tri cạnh mình vậy mà như thế miểu tiểu mà không chịu nổi một ích ma thú chi vương lúc này nói chúng ta làm khoản giao dịch thạch cần nhịn không được g à người giao dịch ma thú chi vương chỉ vào thạch cần đầu nói ngươi bắt hắn cho ta sau đó chỉ vào thạch cần phân bụng nói ta bắt hắn cho ngươi ma thú chi vương thanh â m thô sát tựa hồ nói như vẹn lại như vừa học được tiếng người hài nhi mảy may thể nghiệm và quan sát không ra trong đó hương vị thạch cần thì là bị ma thú chi vương vấn đề hỏi được n g h i hoặc hai cái này hắn không phải là chỉ thạch ảnh cùng phần bụng chi vật thạch cần nghĩ đến cái này bên trong trông thấy ma thú chi vương nhẹ gật đầu dường như khẳng định mình ý nghĩ thạch t h ầ n nhịn không được hút một ngụm khí lạnh lực lượng của thần thực tế là quá mức khủng bố mình một tia khẽ động một cái ý nghĩ đều tại nó trong lòng bàn tay cái này nên làm thế nào cho phải hắn cầm thạch ảnh tới làm gì lại nói thạch ảnh bây giờ có được tà ác bản nguyên như là ma thú chi vương thân thuộc tà ác như vậy không thể nghi ngờ là hổ sinh hai cánh nhìn ra thạch t h ầ n nghĩ hoặc ma thú chi vương tay phải có chút vừa nhất một bản cổ lao sách phổ hiện lên ở thạch thẩn trước mắt phía trên ba chữ to thạch thẩn trông thấy mơ hồ ba chữ nhịn không được bật tốt lên dễ minh thiên ma thú chi vương chậm rãi gật đầu nói lại thêm cái này đổi với ngươi dễ minh thiên tăng thêm chính mình cũng không biết thể nội thần bí c h i vật thạch thần không phải không tâm động nhưng mà nếu như bởi vì chính mình một phen tư dục tạo nên một cái cường đại ác ma lời nói chuyện này lại là tuyệt đối không thể đột nhiên có chút n ả n lòng thoại trí còn muốn lấy thành lập một cái khổng lồ đế quốc còn muốn lấy báo thù còn muốn lấy đi tìm thuộc tại nữ nhân của mình cùng tình yêu bây giờ đối mặt với một cái thần đồng dạng ma thú mình lại đột nhiên có vô kế khả thi cảm giác thạch n thở dài hỏi ngươi vì cái gì nghĩ như vậy muốn hắn ma thú chi vương nói ta muốn trở thành người thạch cẩn vì đáp án này giật mình biến hẳn là loại này hình thái liền không phải người sao ma thú chi vương tựa hồ hiểu rõ đến thạch cẩn suy nghĩ thân hình đột nhiên một bành trướng tại thạch cẩn trước mắt biến thành một cái ba đầu góc cạnh sau lưng mọc lên mười mấy tấm hắc rực khủng bố quái thú thôn phệ hắc cám c ố khí thế kia để thạch cẩn cũng nhịn không được giật mình đây mới là ma thú chi vương chân diện mục hắn mặc dù có được có thể hóa thân năng lực lại không thể bền bỉ hắn mặc dù có được trí tuệ lại không cách nào hình thành nghiêm mật tư duy logic đây hết thảy phải chăng cũng là đến từ thượng thiên nguyên rùa có được một đám chỉ hiểu được muốn ăn bộ hạ lại không cách nào vì tư tưởng của mình mà giải thoát ma thú chi vương ngơ ngác thanh â m kế tiếp theo truyền đến nói ta muốn trở thành người a thạch thần đột nhiên cảm giác được một loại cảm động đây là cỡ nào đơn giản yêu cầu chỉ là n g h i biến nhìn trước mắt cái này có thể tại ma thú bên trong cao cao tại thượng hoàng giả thạch thần tâm lý đột nhiên có chút thương hại kỳ thật hắn cũng không có lỗi gì sinh tồn vốn chính là thú loại yêu cầu duy nhất đây là bọn chúng bản năng mà nếu có một cái có chí k h ô n đầu nao thủ lĩnh có thể ướt t h u ố c bọn chúng chưa nếm không là một chuyện tốt đâu nghĩ đến cái này bên trong thạch thần có chút tâm động nhưng mà quan trọng nhất là tà ác thạch ảnh sẽ hay không đem ma thú chi vương nhiễm lên tà ác tư tưởng đâu tà ác lực lượng phải t r ă n g đại biểu tà ác tư tưởng cái này tự a hồ là một cái triết học vấn đề mà hiện tại mấu chốt của vấn đề là thạch thần cũng không có quá nhiều suy nghĩ thời gian bởi vì thạch thần cảm giác được ma thú chi vương tâm tình trở nên mười điểm kích động muốn động lợi chào tự hồ một giây sau liền muốn xé ra linh hồn của mình đem thạch ảnh cầm ra đến dù cho có trí tuệ y nguyên thoát ly không được thú loại gia tính thạch thần bỗng nhiên hít một hơi nói ta cần n g ư ơ i một cái hứa hẹn ma thú chi vương đờ đ ẫ n mà hỏi cam cái gì thạch thần nói ngươi không thể đi hướng tà ác ma thú chi vương nhẹ gật đầu đây chính là thần hứa hẹn một lời lại nặng tại thái sơn đơn giản c h i cực lại có thể cải biến một cái tương lai thạch thần nhắm mắt lại thạch ảnh đối với hắn mà nói tựa hồ là thân thể một bộ phân lại tựa hồ không phải nó từ điệu ma thú bắt đầu tiến hóa đến có tư tưởng của mình cái này chưa chắc không phải chuyện tốt nhưng mà không ngừng tiến hóa khiến cho hắn tà ác lực lượng ảnh hưởng đến tư tưởng nếu là có thể để nó cùng ma thú chi vương đồng hóa có lẽ là một loại tái sinh thạch t c ầ n nghĩ đến cái này bên trong rốt cục thả rộng lòng cảm giác được thạch ảnh từ tinh thần của mình bên trong từ từ phân liệt thách rời đến một k i a không lưu rời đi thạch t c ầ n mở mắt ra chỉ thấy thạch ảnh hóa thành cao lớn hình người hướng phía ma thú chi vương phi đi cả hai một va nhau không gian đột nhiên trở nên hỗn độn lực lượng va chạm tư duy trùng sinh vô số hắc á m chùm sáng tại trong đại điện lấp l o ạ thành hình Ma thú chi vương cùng thạch ảnh đang không ngừng d u n g hợp bên trong rốt cuộc hợp hai là một đợi cho chùm sáng kết thúc ma thú chi vương đã biến thành thạch ảnh dáng vẻ cùng trước đó khác biệt chính là cặp mắt kia bên trong tràn ngập trí tuệ may mắn là bên trong cũng không có có được ta ác thạch t h n không khỏi thở dài một hơi n h ì n không được nói âm thanh thạch ảnh ma thú chi vương cũng không có cảm giác được ngoài ý mớn chỉ chỉ đầu của mình nói ta chính là thạch ảnh thạch ảnh chính là ta chỉ cần ta sống hắn sẽ không phải chết đi ngươi không cần phải lo lắng thạch t h có chút mừng rỡ nhìn xem ma thú chi vương có thể nói ra như thế có hương vị lợi nói đến đủ để chứng Ma i n h l ự chọn của mình cũng không có mình không sai. Ma thú chi vương nhìn xem thạch thần nói h thạch ì n thần n xem Cảm ơn ngươi để tại a thu h o c được h rất cổ lao thời điểm chúng ta ma thú nhất tộc vẫn là có tri khôn chúng ta cùng thần ma đồng dạng sinh tồn ở vũ trụ không gian bên trong vì quyền lợi thần cùng ma trong chiến tranh chúng ta đứng ở ma một bên thế nhưng là thắng lợi lại là thần thần để tỏ lòng nó chi cao vô thượng quyền uy đối với chúng ta tộc nhân áp dụng thượng tiên n g u y ê n l i n rủa cần đi qua ngàn tỷ năm tiến hóa mới có thể giải trừ hôm nay ta rốt cục nhìn thấy hy vọng thạch thần nhìn thấy hắn nói chuyện ở giữa con mắt lại ngấn lệ c h ấ p động dáng vẻ cũng có chút không h i ể u cảm động ma thú chi vương nói hiện tại là ta thực hiện mới vừa nói qua lời nói thời điểm nói xong tay khẽ vẫy dễ minh thiên bay đến thạch thần trong tay thạch thần cầm dễ minh thiên t r ở nên kích động nhưng mà càng thêm kích động chính là mình thể nội đến tột cùng là cái gì không biết bí mật thạch ảnh cùng ma thú chi vương dung hợp một phương diện khiến cho thạch ảnh rốt cục thoát ly thạch gần thân thể cùng tinh thần thành là chân chính độc lập vật một phương diện khác cũng khiến cho ma thú chi vương tiến hóa thành nhân loại hình thái có được nghiêm mật tư duy hình thức từ nhất định trên ý nghĩa mà nói ma thú chi vương cùng thạch gần có là huyết dịch c h i thân tình huynh đệ hẳn là tà ác thật bị hòa tan sao ma thú chi vương tại cùng thạch ảnh đồng hóa về sau rốt cục bắt đầu thực hiện lời hứa của hắn ma thú chi vương đưa tay phải ra tại tiếp xúc đến thạch gần phần bụng lúc thạch gần làn ra như nước lên vận sóng ma thú chi vương tay tùy theo tiến vào thạch gần từ thạch cẩn trên thân đột nhiên phát ra hùng hậu ánh sáng vô số kinh mạch đ ố n g nhiên hóa thành một đầu thần lòng tại thân thể bên trong phun g trào thạch cẩn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong thân thể tán phát ra lực lượng cường đại để ma thú chi vương cũng vì đó động d u n g tại thạch cẩn sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái cường đại huyết ảnh đây tuyệt đối là lực lượng biểu tượng ma thú chi vương tay tựa hồ tại xuyên qua mấy chục ngàn năm ánh sáng khoảng cách ma thạch cẩn trong bụng tựa hồ là một cái động không đáy rốt cục ma thú chi vương cánh tay đột nhiên lắc một cái thân hình hướng về sau vừa lui thoát ly thạch cẩn thân thể thời điểm trong tay đã nhiều một cái phát sáng v ậ thể t đồng thời thạch thẩn cảm giác được từ phần bụng tuân ra một dòng nước cấm nhược thủy tràn ngập đến thân thể bên trong đã mở ra bốn đầu đế long đột nhiên tại thân thể bên trong kích động lên từ chiếm cứ thân thể các bộ tràn vào đến trước ngực theo dòng nước d u n g hợp lại cùng nhau sau đó lại hóa thành cổ cổ dòng nhỏ trở về tới các vị trí cơ thể thạch thẩn trong lòng g i ậ n mình cuối cùng một đầu đế long rốt cục mở ra hưng phấn chi hơn thạch thẩn cảm giác được thân thể lực lượng lần nữa tiến hóa hùng hồn trí cương lực lượng trở nên trí nhu đến nước nhưng lại có thể lập tức chuyển hóa thành dương trí lực kim long kiên cố mục long chi sinh thủy lòng chi nhu hỏa lòng chi lực thổ lòng chi khải n a m đầu đế long lực lượng kiên quyết không phải nhân gian chi vận t h à y c t n nhìn xem ma thú chi vương vật trong tay không khỏi phát ra cái tia thật sâu nghi vấn hẳn là cái tia hải nhi thật chính là mình sao ở trong đó đến tột cùng lại ẩn giấu đi bí mật như thế nào phát sáng vật thể xem ra tựa hồ là một cái viên cầu ma thú chi vương nhẹ tay nhẹ lắp một cái cầu thân quang mang bắn ra bốn phía về sau trong lúc đó biến thành một thanh trường kiếm thân kiếm thon dài như lá liễu kiếm tích phía trên có một đầu trạm giông trường long đôi dòng dao cho kiếm sâu hợp hai là một thành là chua kiếm l o n g đầu le lưới mà vì mũi kiếm trên thân kiếm có khắc hai cái chữ cổ ma thú chi vương đem hai chữ đọc lên nói định thế kiếm tên định thế giữ tại thạch thần trong tay lập tức cảm thấy trên thân hoàng giả chi khí bị dẫn phát ra ngay cả ma thú chi vương cũng nhịn không được hơi có kinh ngạc mà trôi nảy một mực ở trong cơ thể mình kiếm mình vậy mà từ không biết h i ể u q u a cái này tựa hồ cũng chứng minh mình thân thế chỗ bất phạm kiếm tựa hồ l t i ệ n như là mình một bộ phân thạch thần cảm giác được thân thể từ từ phát sinh biến hóa từ từ cùng phía sau huyết ảnh cùng trong đầu ý niệm hợp làm một thể trong kiếm tuân r a siêu nhiên lực lượng tại thể nội nhấc lên sóng lớn đào tiên một loại từ linh hồn chỗ càng sâu tràn ngập ra cảm giác chiếm cứ toàn thân mỗi cái tế bào trên c h á n quỷ nhãn đột nhiên vỡ ra hoàng tộc chiến văn tùy theo xuất hiện tại quỷ nhãn bên cạnh cả hai dao ánh như r a một thể thay cận cơ thể cũng bắt đầu trở nên bàng lớn toàn thân cơ b ắ c bên trên mọc r a khối lớn bạch v ả y màu bạc trên lưng càng là sông phá sống lưng cơ sinh ra một đôi cánh chim màu trắng đến quần áo bị nứt vỡ đồng thời một bộ xương rồng tạo thành áo giác bao trùm tại trên thân thể giống như một thể cái k i a từng tại thiên binh mảnh vỡ dung hợp tiến vào thân thể thời điểm huyễn hóa ra bóng người vậy mà cùng mình trùng điệp lại với nhau thạch cẩn trong mắt không che giấu được loại biến hóa này mang tới bối rối cùng nhịn không được kinh hỉ lực lượng siêu việt mình lực lượng toàn bộ không gian bên trong đều là mình lực lượng lúc này thạch cẩn cảm giác thể nội lực lượng không ngừng bành trướng không ngừng tăng cường một loại có thể xưng bá giữa thiên địa cường hoành trí lực như thế hoàn mỹ dung hợp trong thân thể nhưng mà lúc này thạch cẩn thân thể cùng nhân loại bình thường thân thể không liên lạc được cùng một chỗ ký ức không trọn vẹn phía sau đến tội cùng là cái gì ma thú chi vương cũng không ngờ đến thạch thần nắm chặt định thế về sau lại có thể dẫn đạo ra trong thân thể ẩn tàng lực lượng mà loại lực lượng này trong nháy mắt đem thạch thần thất gia i lực lượng tăng lên tới bát giai thần lực cảnh giới khiến cho công khai trở thành bát giai lực người phải biết dù cho là thiên tài muốn từ thất giai lực người tăng lên tới bát giai lực cũng chỉ ít cần ba thời gian mười năm nhưng mà trước mắt trong chớp đoáng này hoàn toàn h i ệ n nhiên siêu việt thường q uy lý luận mà lại rõ ràng thạch thần thể nội sớm đã có bát giai thần lực chỉ là một mực bị phong tỏa lại nếu như một mực bị phong tỏa lại Vậy có phải liền chứng hắn từ lực i minh thời dai ề n chứng hắn con cũng có được từ trẻ bát đã l lượng ma thú chi vương đầu bên trong h chi ú vương bên đầu t đột nháy i ê n t t ra、mấy? Chữ, trời sinh bát dai lực trời bát trừ sinh dai người. Đúng vậy, trừ cái đó ra, cũng ì mắt không thích h nữa nó giải được của n nếu như là r ờ i bành trướng dai lực n về sau định thế chậm dại biến hóa co lại nhỏ như chân châu tiểu cầu thạch thần thân thể cũng khôi phục nguyên trạng thạch thần nhịn không được ngẩng đầu hướng phía ma thú chi vương nhìn lại phải chăng hắn có thể giải thích mình tâm lý nghi hoặc ma thú chi vương nói đây là thuộc về ngươi trí nhớ của mình liền ngay cả ta cũng không thể nào biết được ma thú chi vương cương mới đạo ý đổ s ô n g phá thạch thần tinh thần phong tỏa tìm hắn trí nhớ lúc trước nhưng mà lại phát hiện thạch thần tinh thần kiên cố trình độ thậm chí ngay cả thần cũng vô pháp xuyên đấu đành phải làm a thạch thần nhẹ gật đầu đúng vậy cái này đích sắc là thuộc tại trí nhớ của mình bí mật trong đó mình nhất định sẽ tìm tới lại nghĩ tới cái gì thạch t h n hỏi Trời ẩn tộc nhân triệu hồi ra ma tú h mình lại nhận nguyền rủa không biết nhưng có giải trừ nguyền rủa chi pháp ma tú h chi vương nói bọn hắn nguyền rủa bất quá là bởi vì triệu hắn mà nhận phụ chú cũng không tính là gì bây giờ ta đã khôi phục ma lực giải trừ bọn hắn nguyền rủa tự nhiên là việc rất nhỏ thầy cần thế là nhẹ nhàng thở ra nói hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa của mình đang khi nói chuyện nghiêm túc nhìn ma tú h chi vương một chút ma tú h chi vương không nói gì thầy cần nhìn một chút t r u n g quân nói còn xin ngươi đưa ta ra ngoài mình nếu là ra ngoài chỉ sợ có chút phiền phức ma tú chi vương nói và ngươi bây giờ năng lực một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được thầy ạ cần lúc này mới nhớ tới mình bây giờ lực lượng đã cường hành vô so nhưng cùng thần sánh ngang lực lượng lập tức vội vàng tập trung ý chí suy nghĩ di động đến hố đá bên ngoài quả nhiên cảnh vật chung quanh nháy mắt thay đổi thân thể như là xuyên qua thời không xuất hiện tại hố đá bên ngoài thầy ạ cần vui mừng quá đỗi vội vàng dùng ý niệm đem chính trong lòng đất cùng ma thu chiến đấu thiết long s á t hổ chuyện di ra hai người còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra chỉ thấy đã ra đến bên ngoài đều là kinh ngạc không thôi dưới ánh trăng thầy cần đem định thế nắm trong tay mừng d ỡ cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng mở ra thân thể năng lượng nhưng lại dẫn xuất không h i ể u chi bí tựa hồ như là từng cái cố định ván thay khẩn không tự chủ được hướng phía trước đi đến ma thú chi vương chắp tay ngầm đầu nhãn lực xuyên tấu h qua điện t r ù n g ương nhìn thấy đêm tối bên trong ánh trăng tiếp nhận thần tộc mười triệu năm nguyền rủa gánh vác lấy ma thú nhất tộc một lần nữa huy hoàng sứ mệnh hẳn là hận thật có thể quên hẳn là công chính thật có thể mai một hẳn là x ỉ nhục thật có thể cạo ngàn vạn năm trước thần ma chi chiến bị phong ấn cùng nguyền rủa ma thú tộc nhân thời gian cũng không có để ân đoán biến mất ngược lại tích lũy phải càng thêm thâm hậu nhìn thấy lúc trước tràn ngập t ấm áp tộc nhân biến thành chỉ hiệu được m u ố n ăn mà tàn sát lẫn nhau ra thú ma thú chi vương phát ra rên dị thanh âm thần đây chính là công bằng sao ma thú chi vương trong mắt bắn ra ngoan đ ộ c ánh mắt thần tộc sẽ vì bọn họ ngàn vạn năm trước quyết định trả giá trả giá nặng nề báo thủ đạt được mình nhất tộc chỗ mất đi cũng không tính t à ác không phải sao khi thạch t ầ n ba người trở lại trời ẩn tộc chỗ tụ hấp lúc trời ẩn trong tộc sớm đã ầm ầm loạn cả lên nguyên lai、like、trước đây không lâu một trận hát sắc quan mang từ lòng đất hiện lên phàm là bị nó đảo qua người đều khôi phục trước kia bình thường thân thể mọi người đã điên cùng không thôi lại nhìn thấy thạch thần ba người mang theo dễ minh thiên trở về lập tức minh bạch đạo lý trong đó tâm lý cảm kích tự nhiên không cần nói cũng biết không có thạch thần sao có trời ẩn tộc c h g sinh huống hồ có thể tòng ma thú chi vương trong tay đoạt lại dễ minh thiên chẳng phải là thần tích sao thạch thần tự nhiên mà vậy nhận trưởng lão hội mời sau đó nói rõ mình sẽ mang lấy dễ minh thiên tiến về ma pháp tông giáo giáo đ ỉ n h lúc đầu thạch thần bản ý là nghĩ trời ẩn tộc nhân trước tiên ở tinh cầu bên trên trở lấy đợi đến mình từ giáo đ ỉ n h kêu bên trong mang đến tin tức lại thuận lý thành trương đem bọn hắn di chuyển hồi ma pháp tông giáo đi nhưng mà thạch gần đem ma thú chi vương sự t ì n h cho bọn hắn nói về sau bọn hắn đều biểu thị cả cái hành tinh bên trên trừ ma thú bên ngoài cũng vô những sinh vật khác nếu như không còn cùng ma thú tác chiến đồ ăn biến thành một vấn đề dù sao hải tử thuận lợi trưởng thành không có khả năng mỗi ngày chỉ ăn làm mà lại nhiều năm gian khổ sinh hoạt điều kiện nơi này đã mười điểm lạc hậu tăng thêm tất cả mọi ngư t h i xem thạch gần vì tộc bên trong lân nhân rất muốn cùng thạch gần cùng một chỗ thạch gần cuối cùng liền nghĩ đến không bằng trước đem bọn hắn di chuyển đến thượng võ cảnh đi vừa đến mình nhiều hơn một phần đáng tin sinh lực mặc dù bọn hắn tộc nhân không đến v à n người nhưng mà thể năng của bọn hắn đã siêu việt phổ thông tộc loại đối ngày sau tinh cầu mặt đất tác chiến mười điểm có lợi thứ hai có thể đem thượng võ cảnh nửa khai thác tinh cầu cung cấp cho bọn hắn ở lại trái lại liền có thể đem tinh cầu hoàn toàn mà hợp lý khai phát t h y c ầ n nghĩ đến cái này bên trong liền để thiết long sát h ồ nên n rời đi trước tiến về thần hóa tìm tới hê v a n thông qua hắn quan hệ điều động phi thuyền đem trời ẩn tộc nhân mang rời khỏi nơi đây tựa hồ là bởi vì ấ y náy quan hệ hê văn phi thường sảng khoái đáp ứng vì che đậy kín lần này hành động không bị thần tộc biết được hắn còn tốn hao đại lực khí điều động cước p h i thuyền lấy phía đông tinh hệ vũ trụ bãi rác nguy hại tuyến đường làm lý do tiến hành quét dọn thừa c ơ tại trên tàu chuyên c h ở trang bị cỡ nhỏ phi thuyền đem t r ờ i ẩn tốc nhân sau đó lại dùng m ẫ u dịch thuyền hàng đem người vận hướng thượng võ cảnh nội đương nhiên muốn dâu diếm được thần tộc lớn tiểu t h a i mắt dù cho là điều động cước p h i thuyền cũng cần đặc biệt kế hoạch khác thạch thẩn liền đem chuyện này giao cho h u van cùng thiết long s á t hổ nghiêm túc giải quyết mà mình thì đạp lên con đường về hướng tây tiến về ma pháp tông giáo đ i ệ đương nhiên cho dù lực lượng cao tới thần cảnh giới nhưng là thứ nhì vũ trụ công nghệ cao dù sao cùng nhân loại công nghệ cao không giống nhân loại công nghệ cao nơi nhằm vào chỉ là nhân loại bình thường mà thứ nhì vũ trụ công nghệ cao nhằm vào chính là càng thêm cường đại thần ma hậu đại tiến hóa sinh vật cùng dị loại cho nên thạch t ẩ n đối ma pháp tông giáo biên giới phòng ngự biện pháp tự nhiên cũng không dám xem thường cho nên hắn tại thần hóa cơi tiến về ma pháp tông giáo phi thuyền đồng thời lần nữa trước đó chế tạo hoàn toàn mới vũ trụ thương người thân phận chứng nó về phần là buôn bán cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ bởi vì ma pháp tông giáo thế cục tương đối phức tạp cho nên thạch t ẩ n chuẩn bị tại liên hệ hướng gia đồng thời bí mật tiến về ma pháp tông giáo ô địa ma pháp tông giáo địa từ khi trăm năm trước thánh mẫu phượng hoàng vì yêu tình lực lượng quá độ vận dụng về sau tiến vào trường kỳ ngủ đông kỳ thánh ma hai tông vì bảo hộ nó cũng để lực lượng mau chóng khôi phục hai người liên thủ chế tạo thiên địa kết giới thiết chí tám mươi tám kết dùng lực lượng không phải thần loại không cách nào đi vào nó đ ấ thiết t lập tại ma pháp tôn giáo g giáo đình bên trong tên là thần chi cấm địa ba cái người lãnh đạo tiến vào ngủ đông kỳ nguyên vốn cũng không cùng thánh ma hai tông thủ hạ người liền bắt đầu nội chiến tại náo động thời đại che giấu tung tích từng cái lưu phái cũng bắt đầu ra hoạt động nhất là rất nhiều phản đối thánh ma hai tông lưu phái bắt đầu dung hợp được lúc này rất được phượng hoàng thưởng thức đồng tế hát y bị thánh ma hai tông thu làm đệ tử thiên hạ kỳ tại hướng g ã bắt đầu chủ chính cũng chính là hán lực bài chúng nghị đem thiên tài thiếu nữ ma pháp sư sắc vi đẩy hướng đời thứ hai thánh mẫu chi vị chuyện sau đó không thể không khiến người bội phục hướng ra ánh mắt sắc vi không chỉ có là thiên tài thiếu nữ ma pháp sư càng là thiên tài chính trị gia nàng chấp chính về sau lấy thành lập trưởng lão hội bắt đầu đề nghị từng cái cái khác lưu phái thủ lĩnh tiến vào trong trưởng lão hội tại nó tham chính dưới danh nghĩa tiến hành khống chế đồng thời lại lắng lại trong nước bất an thế cục đồng thời hướng xung quanh các quốc gia ký kết các hạng hữu hảo hiệp nghị xung quanh thế cục bắt đầu ổn định lại nhưng mà sự tình phát triển cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy tại đông đảo lưu phái bên trong có một cái tên là ám ngự ma giáo h ắ cám lưu phái tại ngắn ngủi ba mươi năm thời gian bên trong cuộc khởi đồng thời tại phương bắc tinh hệ bên trong hình thành một cỗ khó mà dập tắt thế lực cái này khiến mới giáo đình không thể không điều động đại lượng binh lực tiến đến c h ấ n áp nhưng mà dù sao cũng là tại hòa bình thời kỳ không có khả năng vì vậy mà phát sinh đại quy mô chiến tranh mà lại như thế trong nước phát sinh chiến tranh vừa ký kết chung quanh hòa bình hiệp nghị có khả năng liền bị xé bỏ chính là xen vào tân giáo đ ì n h đối này kiến kỵ ám ngự ma giáo càng là trắng trợn phát triển thế lực may mà giáo đỉnh lực lượng thập phần cường đại cho nên tịnh hát thế như cũ tại giáo đình trong phạm vi k h ô n g chế thạch cẩn tại chưa rời đi thượng võ cảnh thời điểm liên lục tiếp theo từ hướng g i ã kêu bên trong thu được tuyệt mật tình báo đây cũng là tại hướng g i ã trong mắt thạch cẩn cũng không phải là cũng không phải ngoại nhân mà là nhất người thân cận nhất là thánh m g ộ phượng hoàng người yêu là cùng thánh ma hai tông đều có thể bình khởi bình tọa nam nhân đương nhiên thạch cẩn thân phận vẫn chưa có thể công khai cho dù như thế có hướng g i ã cái này dưới một người vạn dưới vạn người ủng hộ hắn tại ma pháp tông giáo tự nhiên đ ủ có dị thường cường ngạnh hậu trường một trăm tám mươi năm trước thánh ma hai tông phân biệt chiếm cứ đông tây hai phương t h i kỷ niệm đời thứ nhất thánh mộ phượng hoàng sinh ra mà đối với ở vào phương nam nguyên giáo đình sở tại địa thần tri cấm địa cũng điều động đại lượng binh lực bảo hộ lấy giáo đình cùng thần tri cấm địa cách mấy ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách một mặt là muốn vội vàng đi ký hiệp nghị ổ、so、ngồi đ tại trên phi thuyền nhìn xem an tường mọi người nhìn xem những cái kia từng đôi từng đôi trên mặt tràn đầy nụ cười người thạch thận tâm lý phát sinh rất nhiều cảm thái từ không nghĩ tới bây giờ có thể đi đến một bước này mà bước kế tiếp lại là cái gì đâu quyền lợi đang từ từ nắm giữ đến trong tay mình g i ã tâm đang từng bước thực hiện đợi cho mình ký kết tốt hai nước mậu dịch hiệp nghị về sau liền có thể tiến đến tìm tới bác sơ lờ vơ đúng còn có lăng nhã hinh cả đời này nếu là mất đi các nàng vậy sẽ chỉ để cho mình cả đời hối hận không ngừng n g h luyện rốt cuộc khiến cho thạch thần kiên định lòng của mình không còn vì người khác lay động nhưng mà thạch thần hỏi mình nếu là có một ngày bác sơ lờ vơ muốn mình từ bỏ quyền lợi g i ã tâm cùng rời đi thời đại này mình thật sẽ vì tình yêu mà từ bỏ đây hết thể sao thạch t h n đột nhiên mê man tại quyền lợi cùng tình yêu thiên bình bên trên đến tột cùng cái gì nhẹ cái gì nặng tại quen thuộc thời đại này sinh hoạt phải chăng có thể trở lại mình cố thổ bây giờ mình ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng niệm lên xa ở quê hương thân nhân nhớ tới thế tử chỉ là vì sao lại sẽ có loại xa xôi cảm giác phải chăng mình thay lòng t h ạ c h t h ầ n chưa bao giờ từng nghĩ mình là sẽ đổi lòng người mà giờ khác này hắn đột nhiên có chút sợ hãi sợ hãi mình lại biến thành một cái ngay cả mình đều biết không được người t h ạ c h t h ầ n trong lòng bối rối không thôi tay chưa phát rác ruốt trên cổ treo định thế cầm đó để cho mình cảm giác vô so dư thừa lực lượng chỉ có như vậy chính mình mới sẽ không sợ mới sẽ không kinh hoàng mới không biết quên a đường lại như thế nào xa xôi cũng không thể vì mục tiêu mà từ bỏ đã từng tất cả thạch cẩn rốt cục vững tin nếu là có một ngày nàng thật muốn mình rời đi thời đại này hắn nhất định sẽ thoải mái bung ô tay nhất định lại kiên định đáp án tại hỏi ngược một câu về sau đột nhiên lại trở nên bắt đầu mơ hồ chương một trăm bốn mươi bốn hoàn mỹ lực lượng từ bên cạnh đưa tới một tờ giấy một cái thanh em ôn nu nói không có sao chứ thạch cẩn từ trong lúc bối rối tỉnh táo lại bị trước mắt nắm bắt khăn tay con kia nhu đề hấp dẫn không khỏi hướng phía chủ nhân của nó nhìn lại đông nhiên hai mắt tỏa sáng lại là cái cô gái xinh đẹp môi son mắt hạnh mặc một thân trang phục nghề nghiệp xem ra chặt chẽ mà thành thục nữ tử cười nói nhìn ngươi vừa rồi dường như thấy ác mộng dáng vẻ thạch t h ầ n cười cười xấu hổ lý do nói không quá quen thuộc loại này đường d à i phi hành nữ tử đem trong tay khăn tay hướng phía trước đưa đưa thạch t h ầ n không tiện c ự t u y ệ t liền nhận lấy đến lau lau mồ hôi trên mặt nói tiếng cảm ơn nữ tử nói từ thần hóa bay thẳng đến hướng đê bi đích xác xem như đường g i i phi hành ta như ngươi cái tuổi này thời điểm còn chưa từng từng đi xa nhà đâu thách thần cười cười vừa nghĩ lần này phi thuyền mục đích đepi một bên cảm thấy nữ tử này cũng không lớn hơn mình bao nhiêu đepi phượng hoàng giáo đình thành lập sau phát triển một cái trọng yếu thương nghiệp tinh hệ cùng về sau sắc vi giáo đình phát triển đông c á t đường bên trong tinh hệ cùng hoàng sa đường bên trong tinh hệ cùng xưng là ma pháp tông giáo nhất là phồn bình tam đại tinh hệ bọn chúng như là ba viên sáng nhất tinh tinh quay chung quanh tại tân giáo đình sở tại địa bắt diệp tinh hệ ba mặt thánh tông cùng ma tông thuộc hạ thế lực mặc dù tại hướng giá cùng sắc vi giáo đỉnh điều hòa lại có chỗ hòa giải nhưng mà thế lực vạch phân y nguyên nghiêm trọng kỳ thật tại tự mình bên trong rất nhiều đi theo thánh ma hai tông chiến đấu nhiều năm các tướng lĩnh đối với hai người đều thần phục tại nữ sắc phía dưới mà cảm thấy bất mãn càng không đếm xỉa đến cái gọi là tình yêu ma pháp cùng phượng hoàng quyền uy cho nên tại thánh ma hai tông ngủ đông về sau hai phe thế lực đều ngao ngoe muốn động sắc vi giáo đình sở dĩ đem tân giáo đình địa chỉ tuyển tại bát diệp tinh hệ cũng là bởi vì bát diệp tinh hệ là hai phái thế lực một cái trọng yếu điểm phân cách lại thêm mặt phía bắc là ám ngự ma giáo phạm vi thế lực bát diệp tinh hệ trở thành giáo đình địa chỉ mới có thể nói là độc nhất vô nhị lựa chọn. nói thể nhất nhị là lựa Lấy vô bởi ắ t tinh hệ vì điểm thần hóa có đại lượng thương nghiệp tập đoàn mua bán căn cứ vào thần hóa tính chất đặc thù nó cùng ma pháp tôn giáo không ít thương nghiệp tinh hệ có quan hệ hợp tác từ thần hóa trực tiếp đi thuyền đến đẹp bi cuối cùng năm ngày tiến hành mấy chục lần khoảng cách dài không gian khiêu dượng Cái người à hành y chuyến bay hành trình tại đại đế quốc. Tất cả chuyến bay một tám thuộc trình tại tất cái quốc cả đại h đều đế n ả về k o cách cũng cực có cái chuyến phí nhiên thể dài, mà nó phí tổn tự nhiên cũng là này ngồi một nó tổn bên trên n tự đắt g kỳ đỏ, bay. Người, phần lớn là quốc tế tập đoàn nhân vật đầu não tự nhiên như thạch c ầ n cái này cùng tuổi tác rất dễ dàng bị người nhìn thành là nước nào đó tế tập đoàn thái tử ra nhìn ra thạch c ầ n đối với mình tuổi tác suy đoán nữ tử cười nói tuổi của ta thế nhưng là có thể làm người tổ mẫu nữ tử hào không kiên kỵ nói ra tuổi tác đến cũng làm cho thạch cẩn có chút tay náy tự nhiên sinh ra một loại hào cảm bỗng nhiên nhớ tới cái gì tâm lý minh trận nhìn nữ t ử trước mắt này là ai từ khi tiếp nhận bộ ngoại giao về sau thay thần đối xung quanh các quốc gia từng cái thương nghiệp tập đoàn đều tiến hành điều tra cùng hiểu rõ trước mắt cái này nhìn như cô gái trẻ tuổi cũng đã có bảy mươi cao tuổi nữ t ử chính là nắm giữ thần hóa tri điệu thập đại quốc tế tập đoàn một trong vũ trụ nhiên liệu khai phát tập đoàn tổng giám đốc nhà này tập đoàn chủ yếu là khai phát các loại kiểu mới nhiên liệu cũng mở rộng đến các loại hiện đại hóa thiết bị bên trong cho nên tập đoàn không chỉ có tại thần hóa tự trị ủng có danh vọng rất cao tại thiên vực thần quốc cùng ma pháp tôn giáo đều có rất mạnh lực ảnh hưởng mà cái này trời sinh tướng mạo trẻ tuổi thương phu nhân tự nhiên cũng là lần thụ tôn kính nghe nói thương phu nhân một mực là độc thân là tại giới kinh doanh hưởng dự nổi danh nữ c ư ờ n g nhân thương phu nhân hồi ức như nói ta nhớ được ta lần thứ nhất xuất hành lúc sau đã là hai mươi lăm cũng chính là tại năm đó nhận biết một người cải biến cuộc đời của ta nhìn xem thương phu nhân nếu có ngọt ngào thanh â m thầy cần cảm giác được trong đó bất phảm càng không rõ nàng vì cái gì muốn nói với mình những thứ này trong phi thuyền truyền đến tiếp viên hàng không thanh â m ngọt n à o nói các vị lữ khách xin chú ý bạn cơ đem tại phía trước gu sóng tinh cầu đỗ nửa giờ lấy bổ sung nhiên liệu thương phu nhân nói qua cái này một chạm chính là đẹp bi quay đầu nhìn về thạch t ầ n nói có phải là chê ta lão thái bà này dài dòng thạch t ầ n lắc đầu nói không là là thụ sùng n ư ự c kinh thương phu nhân cười nói hẳn là tên tuổi của ta dọa người như vậy không thành Hiện nhiên, nàng đã nhìn ra thạch tần biết thân phận thật thể chuyến thương thể nhìn ra thân phận của nàng cũng tự nhiên nhưng biết giản, đi cái người người, gi nàng tần nàng, cũng đơn này trong vòng nàng cũng vào là đã đã đều ra rất ra của bay của tự có có kỳ lý thương phu nhân cũng ư ờ cười cười lúc này phi thuyền đã chậm rãi tại ưu sóng tinh cầu không gian cung ứng đứng lên chạm đất nhưng là rất nhanh người trên phi thuyền viên phát hiện không gian cung ứng đứng nhiên liệu không đủ lập tức cùng t i n h cầu lấy được liên hệ chuẩn bị ở phi trường chạm đất sau đó tiến hành cung cấp khi mọi người ra phi thuyền đi tới chuyên dụng phục vụ hàng không đại s ả n h lúc phát hiện bên trong vậy mà là súng ống đầy đủ quân đội mọi người cũng đều cảm giác được có chút không đúng nhưng mà lùi về sau đường đã q u a n bế quả không ngoài mọi người sở liệu khi mọi người lục tiếp theo tiến vào đại s ả n h về sau vốn là đã giới nghiêm quân đội lập tức cảnh giác lên tại trải qua đại s ả n h cửa thông đạo mỗi người đều tại thương uy hiếp dưới tiến hành toàn diện q u é t hình lấy khảo thí lại không có nguy hiểm tính vũ khí cùng thông tin thiết bị tất cả lữ khách bên trong phàm là có bảy biện rai đoạn lực người đều bị đeo lên mấy tầng lực trang bị khiến cho không cách nào dùng x ư c ngắn ngủi mười mấy phút trôi qua mọi người đã trở thành quân đội tù nhân trong quân đội cũng không có người phụ trách ra đến nói chuyện các lữ khách cũng đều là trải qua người thể diện quá lớn không có người ở mỹ thạch thẩn đối với điểm này nhưng thật ra vô cùng kỳ quái thương phu nhân nhìn ra hắn không hiểu nói loại chuyện này phát sinh không chỉ một lần thạch thẩn ngạc nhiên nói phát sinh rất nhiều lần thương phu nhân gật đầu nói đúng vậy à những n à y quân đội đều là có hậu đài thế lực mà lại là thế lực lớn mỗi lần gặp được chuyện như vậy đều là bọn hắn thông qua đặc thù thông tin phương thức cùng thần hóa tự trị bắt được liên lạc sau đó từ tự c h ị muốn giao nạp số lượng nhất định khoản tiền chắc chắn hạng sau mới lấy cho qua đương nhiên khoản này khoản tiền cuối cùng vẫn là rơi vào chúng ta những thương nhân này trên đầu t h c h t h ầ n giật mình hiểu kỳ thật lần này cưới lần này chuyến bay chính là e van ý tứ xem ra hắn là không từ bỏ bất kỳ một cái nào có thể lợi dụng cơ hội của mình bất quá xem ở hắn lần này vì di chuyển trời ẩn tộc mà tốn công tốn sức phân thượng nếu như chính mình có thể đem việc này giải quyết hết cũng coi là lẫn nhau không thiếu nợ nhau thầy cần hỏi hẳn là liền không ai còn sao dù sao đang ngồi các vị đều là giới kinh doanh đại nhân vật ngồi ở bên cạnh một người trung niên nam tử lắc đầu nói nói nghe thì dễ chúng ta mặc dù là thương nhân là có tiền thế nhưng là người ta có là quyền lợi mà lại loại chuyện này người khác là phái thủ hạ làm ngươi lại như thế nào đi thăm dò dù sao cũng là tại đối phương lãnh thổ bên trên người khác giao mấy cái dê thế tội đi lên là xong sự tình ai có thể tra được rõ ràng cũng may mỗi lần giao nộp tiền đạo cũng không nhiều cho nên loại chuyện này cũng liền nhìn lắm thành quen thầy t h ầ n cười nhạo nói như thế con đường phát t à i a thương phu nhân nói đây cũng là không thể làm gì sự tỉnh giáo đỉnh cục diện chính trị nhìn như ổ định kỳ thật bất an rất nờ hiểu yếu tố ở vào đầu này đồ vật giao dưới biên giới bên trên không an toàn cũng là tất nhiên thầy cần không nói gì thêm chỉ là ý niệm bên trong động kẽ h động thủ ở đại s ả n h bên trong đám binh sĩ đột nhiên đồng thời cảm giác được một cô áp lực từ trên trời giang xuống dưới chân sàn nhà tùy theo mềm hóa mọi người không tự chủ được hướng dưới mặt đất lom xuống dưới đợi cho lom xuống lớn nửa người thời điểm sàn nhà lại khôi phục bình thường độ cứng nhưng là binh sĩ thân thể đã cùng phiến đá hòa làm một thể mọi người kêu khổ không ngừng người ở chỗ này đều bị biến hóa nảy dọa đến ngẩn g ơ có thể suất sử nhìn ta, ta nhìn lúc o này đã có binh sĩ bắt đầu kêu gọi phía ngoài đồng đội đến đây thạch thần thì là tại trước mắt bao người đứng lên thương phu nhân kinh ngạc nhìn hắn vội vàng muốn đem hắn kéo xuống thạch thần lắc đầu ngược lại là hướng tất cả lữ khách cười nói nếu có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp giải quyết ta nghĩ các vị đều không ngại lãng phí một chút thời gian đi ý tứ của những lời này rất rõ ràng nhất mọi người thì bị câu nói này hỏi ngốc ai cũng không nghĩ mỗi lần đều gặp được chuyện như vậy nhưng mà trước mắt loại tình huống này thật là nam tử trẻ tuổi này tạo thành sao hãm xuống dưới đất binh sĩ cũng không có mất đi hoàn toàn phản kháng lực c h ỉ ít bọn hắn tay bên trong còn có thương có binh sĩ đã g ơ lên thương đến đ ố i thạch thần nói ngồi xuống có nghe hay không thạch thần k h i n h thường nhìn nó bên trong một sĩ binh một chút tại mắt của hắn bên trong binh sĩ trong tay quang tử thương cùng đồ trời không hai binh sĩ đương nhiên phải g i á o hơn cái này không tuân quy củ người trẻ tuổi t huống hồ lúc này ngay tại nổi nóng một thương hướng phía thạch gần cánh tay phải đánh tới quang tử thương thuộc về tam giai lực người chỗ dùng vũ khí đối với tứ giai lực người cũng có nhất định tổn thương năng lực chỉ là rất đáng tiếc lúc này thạch gần đã có được thần đồng dạng lực lượng dù cho là đối mặt hạm đội cũng không chút nào cần ý sợ hãi quang tử buộc theo tiếng súng ầm ầm tuân ra thẳng hướng lấy thạch gần cánh tay phải đánh tới không ít lữ khách ngay cả vội vàng kêu lên cẩn thận thương p u nhân trong mắt tự nhiên là làm cho lớn tiếng nhất một cái nàng thực tế không nghĩ người trẻ tuổi trước mắt này thụ thương sự thật kết quả tự nhiên là vượt q u a ở đây người dự kiến quang tử buộc còn chưa tiếp cận thạch t h ầ n tựa như cùng gặp được một tầng cứng rắn mà không thể xông phá trở ngại mà tan thành mấy khói thạch t h ầ n hướng phía nổ súng binh sĩ trừng mắt liếc binh sĩ chỉ cảm thấy lưng mánh dâng lên thấy lạnh cả người toàn thân nhịn không được lắp một cái ánh mắt của người đàn ông này thật đáng sợ thạch t h ầ n hành vi tự nhiên là chọc giận ở đây tất cả binh sĩ mấy chục cái binh sĩ n a o n a o nhấc lên thương hướng phía thạch cẩn nhắm chuẩn chỉ là còn chưa mở thương mọi người đột nhiên cảm thấy trong tay một vội vàng bung ô tay nguyên lai trong tay thương đã bắt đầu hòa tan thạch thần h à i lòng nhìn xem các binh sĩ cầm trong tay thương ném xuống đất cái này chứng minh mình hỏa lòng chân khí đã đạt tới tùy ý k h ô n g chế tình trạng lực lượng của thần quả nhiên cho người ta một loại hoàn mị cảm giác các lữ khách sớm đã trận mắt hốc mồm nguyên lai người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà là siêu cấp cao thủ có mấy cái trẻ tuổi điểm cũng không nhịn được hoan hô lên có mấy cái thì nhịn không được hỏi thương phu nhân nam tử này là ai dù sao mắt nhìn qua thương phu nhân cùng thạch thần quen thuộc nhất thương phu nhân còn chưa trả lời cũng không biết như thế nào làm đáp đại sảnh bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề một cái mang theo mặt nạ nam tử cao lớn mang theo một đám binh sĩ và vào nhìn thấy một màn trước mắt nam tử ngẩn người lập tức ánh mắt dừng lại đến thạch thận trên thân trầm giọng hỏi là ngươi làm ánh mắt bên trong có chút không thể tin coi là phân tích k h í bên trên biểu hiện trước mắt nam tử này là linh giai lực người thạch thần không có làm đáp chỉ nói là nói nhìn dáng vẻ của ngươi không giống là sự tình kẻ chủ mưu nam tử h ừ cười một chút nói nghĩ thấy chúng ta thủ lĩnh chỉ sợ ngươi không có mệnh đi gặp thạch t h n cười cười nói xin chú ý ngươi nói chuyện thái độ trước mắt ngươi người này lúc nào cũng có thể muốn ngươi mệnh nam tử nợ nụ cười gằn g ầ n trên người xương phát ra ken ken thanh âm về sau nói người trẻ tuổi trên thế giới này có rất nhiều không thuộc về bát đại hành vi lực bên ngoài lực lượng hình thức đừng tưởng rằng vàng t h a o lẫn lộn sau liền vẫn có thể tùy ý làm vậy nói xong tay phải hướng phía bên người một cái hãm xuống dưới đất binh sĩ một chiêu thay khẩn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười nguyên vốn chuẩn bị lớn tiếng khen hay đám binh sĩ đều sửng sốt nguyên lai、like、nam tử xuất thủ chẳng những không có làm binh sĩ hướng lên trên hiện lên ngược lại khiến cho hắn càng lún càng sâu bất quá nửa phút đồng hồ binh sĩ đã hám phải chỉ còn lại có cổ trở lên bộ phân nam tử vội vàng dừng tay trừng mắt chừng một cái hướng phía thạch thần quát ngươi các lữ khách vẻ ngạc nhiên sớm đã lộ tại trên mặt nam tử trẻ tuổi này thật bất p h ẳ m cái kia tam giai lực thương nhân nhịn không được nói người trẻ tuổi này tạo nghệ chỉ sợ không tại một phương tướng quân phía dưới một phương tướng quân chỉ chính là lục giai lực người đối với người bình thường mà nói đây đã là một cái rất khủng bố cấp bậc mà tam giai lực người nói lời cũng làm cho mọi người an, an tâm đối thạch t ầ n bắt đầu có tín nhiệm cảm giác thạch t ầ n cười nói mặt ngươi đúng là một cái ngươi không có khả năng chiến thắng à, người cho nên ngươi vẫn là gọi ngươi kẻ chủ mưu tới đi nam tử khẽ cắn ngôi đem bên người binh sĩ chiêu tới nhao n h a u d ơ lên thương thạch c ầ n nhìn ra trên tay bọn họ thương là có được tứ giai lực trở lên lực phá hoại tụ năng lượng thương Nam thạch ử tử nói, tử ngươi tiểu đừng cẩn n ờ i đại. thạch c ầ n đứng chắc tay nữ khí lại trở nên lanh khóc nói ta có thể hướng các ngươi cam đoan từ giờ trở đi ai m ở thương chẳng khác nào mất đi sinh mệnh t h a n h âm lanh k h c đục hợp lấy thạch cẩn trên thân phong thích ra khí thế cả cái đại sành bên trong tràn ngập một cỗ khiến người ta run sợ cảm giác cầm thương đám binh sĩ nhịn không được tay bắt đầu phát r u lên trước mắt mặt nam tử này thật như là một tôn chết như thần một câu xuống tới ai cũng không dám vọng đ ậ n nam tử nhịn xuống kịch liệt nhịp tim đoạt lấy bên người binh sĩ thương máng lao tử liền không tin nói xong thương vừa nhấc như là bị tử vong bóp lấy cổ nam tử thân thể đột nhiên ngưng kết bởi vì hắn nâng thương một nháy mắt thật t ừ thạch thận trong mắt nhìn thấy một cỗ sát ý chỉ là một cỗ sát ý liền để toàn thân của mình không thể có mà thay đổi đạn chưa từng có đụng phải như thế tình cảnh nhưng mà hắn tâm nói với mình nếu như chính mình mở thương chỉ sợ thật sẽ lập tức chết đi giờ k h ắ c này hắn đột nhiên do dự thầy thần hư l ệ n h một tiếng nam tử cảm thấy tay bên trong một tập ướp liền vội vàng đem thương ném trên mặt đất bởi vì thương bắt đầu hòa tan thầy thần giận không thể xa nói ta thật cho các ngươi cảm thấy xấu hổ tại quốc gia gặp được thời điểm nguy hiểm khi phương bắc nhân dân còn đang vì ám ngự ma giáo khuyết trương mà thâm thụ chèn ép thời điểm tại tứ phương các quốc gia nhìn chằm chằm thời điểm các ngươi lại vì mọi người tư lợi tại cái này bên trong vì tiền tài mà đấu các ngươi điểm kia tượng cái quân nhân lại điểm kia như người đàn ông hẳn là tại cái này bên trong chỉ cao khí dương dùng thường trị vào chúng ta liền coi như là quân nhân sao liền coi như là nam nhân sao lời nói nói ra miệng các binh sĩ bắt đầu có chút động dùng thạch cẩn cười lạnh nói đã các ngươi như thế nóng lòng tiền tài cùng trưởng quan của các ngươi ta muốn hỏi một chút nếu như trưởng quan của các ngươi đưa tính mạng c của các ngươi tại không để ý các ngươi phải chăng còn sẽ theo hắn nói xong thạch cẩn hướng phía dẫn đầu nam tử nói ngươi không ngại hướng ngươi phía sau màn người gửi tin t ứ ca nam tử cắn r ă n g nói không tới phiên ngươi đến sai sử ta thạch cẩn cười, cười nói ta nhớ được tại ma tông sở hữu ma pháp cảnh giới bên trong Có một t đầu h ấ ý gì i a ấy cũng người không phải không có khả năng tại lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau số tuổi là từ bề ngoài bên trên nhìn không ra chí ít các lữ khách đều tâm lý hy vọng là như thế dạng này bọn hắn liền khỏi phải lại thụ dạng này gặp chắc trở có người giúp chính mình h ạ giận tự nhiên là không còn gì tốt hơn nam tử sắc mặt trở nên rất khó coi thạch thần nói ngươi có nghĩa vụ hướng cấp trên của ngươi báo cáo cái này bên trong phát sinh sự tình đương nhiên cũng có thể không làm ta sẽ giúp ngươi làm hoặc là thạch thần liền nói vừa đi tiến vào một cái ham xuống dưới đất binh sĩ dùng tay mỏ lấy đầu của hắn nói hoặc là để bọn hắn nhìn xem ngươi là có hay không là một cái yêu quý thuộc hạ sinh mệnh trưởng quan tàn khốc n ô n ữ để các binh sĩ đều lên k h n g hoảng không hẹn mà cùng hướng phía nam tử nhìn lại nam tử sắc khủng i đến hoảng cáo h bất an Nam thanh k n hoảng g bất nhâm tại kết nối máy truyền tin sau bắt đầu giảng thuật lên phát sinh sự t ì n h thanh n â m rất nhỏ nhưng mà câu câu đều rơi vào thạch t ậ n t í n h giác trong phạm vi đối phương một mực không nói gì không biết là tính cảnh giác cao hay là cố tình tư thái rốt cục nam tử chìm nặng ngữ làm cho đối phương cảm thấy tình thế không đơn giản thạch t h n đột nhiên nói chuyện nói ngươi nói cho hắn ta chỉ cùng một giờ nam tử s ư n g sở không nói gì bởi vì thạch thần thanh â m rất rõ ràng chuyển tiến vào trong máy bộ đàm đương nhiên cũng chuyển đến đối diện người lỗ thai bên trong thạch thần chỗ quan tâm thì là bên kia người kia đến tột cùng là thủ lĩnh người hay là thuộc hạng đương nhiên mình đúng tay chuyện như vậy ban sơ nguyên nhân là bởi vì đích sắc yếu ê v a n một cái nhân tình tiếp theo phát sinh sự tình lại để cho mình có loại tức giận cảm giác dù sao đối ma pháp tông giáo tình cảm rất là đặc thù bây giờ loạn trong ra ngoài lại còn có đánh loại này bóc lột thương nhân đến từ bên ngoài chủ ý đối phương rốt cục phát ra thanh âm thật thấp nam tử sắc mặt cứng đờ một chút nhìn thạch gẩn một chút thạch gẩn nghe được rõ ràng là đối phương để cho mình nghe là lấy khi nam tử chuẩn bị cho điện thoại mình thời điểm thạch gẩn hơi chuyển động ý nghĩ một chút máy truyền tin từ trong tay nam tử bay ra rơi vào thạch gẩn mở ra trong tay phải cách không thủ vật tự nhiên không phải cái gì thần kỳ công phu mà ở tình cảnh này dưới lại cho người ta một loại không thể chiến thắng ngạo nghệ cảm giác thạch gẩn đem máy truyền tin phóng tới bên thai đối diện truyền đến trầm ổn tiếng hít thở rất nhẹ lại như cũng bị thạch gẩn chỗ nhìn rõ người này cho thạch thần ấn tượng đầu tiên liền không phải đơn giản nhân vật thạch thần nói thời gian một tiếng đủ các ngươi chuẩn bị có chút khàn khàn nam tử trung niên từ đối diện truyền đến nói người trẻ tuổi ngươi muốn cái gì thạch thần bình tĩnh nói vấn đề này hẳn là ta đến hỏi ngươi nam tử trung niên hỏi chỉ giáo cho thạch thần nói nếu như các ngươi chỉ là vì cướp tiền ta sẽ đem các ngươi xem như tầm nhìn hạn hẹp người nếu như các ngươi có ý khác ta sẽ đem các ngươi xem như phản quốc tặc nam tử trung niên nói xem ra ngươi rất có tinh thần trọng nghĩa phải biết dạng này người đều sống không lâu h u ố hồ ngươi không được quên cái này bên trong không phải thổ địa của ngươi thạch thần đột nhiên cười một tiếng nói thật sao muốn nói thật lên năm đó ta lúc đến nơi này chỉ sợ da da của ngươi đều còn không có xuất sinh một trăm tám mươi thời gian mười năm dựa theo dị thiên lịch đại số tính toán ra đã qua ba bốn đời đối phương sửng sốt một chút trong lòng tựa hồ cảm thấy thạch thần tựa người điên chỉ là thạch thần câu nói này cười lên thấp giọng nói tựa hồ lẩm bẩm người chung quanh ngược lại không có nghe thấy không phải đại khái sẽ đem thạch t ầ n cùng thương phu nhân quy về tướng mà bất láo một loại thạch t ầ n khẽ ngầm đầu hướng người chung quanh đảo mắt một vòng sau đó nếu có cảm k h á i nói ba mươi mấy cá i nhân mạng à. nói xong đem máy truyền tin cắt đ ứ t về sau ném cho nam tử kia nhẹ nhàng ý cười bên trong không che giấu được lanh khóc sắc cơ không ít binh sĩ đều dùng mình một cái nhưng là cũng không ít người đang hoài nghi t h ậ t cẩn là có hay không dám động thủ giết chết những người này một giờ ở giữa đến tột cùng sẽ chuyện gì phát sinh một giờ sau lại sẽ chuyện gì phát sinh không ít thương nhân mơ hồ, chạy xuống mồ hôi lạnh, tựa hồ lần này cược quá lớn như là thuốc mất chỉ sợ ngay cả tính mạng đều phải bồi lên đi chỉ là hiện tại lại không có đường ra ai dám đưa ra bây giờ rời đi kia là mất mặt sự tình sinh mệnh cùng mặt mũi lựa chọn để người khó mà làm ra phán đoán các binh sĩ thì là tâm lý lo lắng không biết như thế nào cho phải bây giờ thương đều hủy đi luận công phu cũng không phải người trẻ tuổi kia đối thủ mọi người không hẹn mà cùng hướng phía cầm đầu nam tử nhìn lại nam tử cũng là một mặt mờ mịt không nghĩ tới chấp hành nhiệm vụ mình lại sẽ biến thành tù nhân thạch t ầ n tay phải đột nhiên bại xuống một cô nóng diễm từ trong lòng bàn tay bắn ra hóa thành một đầu hỏa long bỗng nhiên hướng lên trên bay đi tới gần nóc nhà thời điểm như diễm hỏa đồng dạng hướng bốn phía tàn g ra lập tức vai xuống đến huyên thành từng cái từng cái chùm sáng màu đỏ rơi xuống mặt đất toàn bộ không gian chỉ ở một vây tay một cái liền bị lục giai lực lượng hỏa lòng chân khí phong tỏa xuống dưới bên trong bất luận kẻ nào đều khó mà đào thoát mà lại hỏa lòng chân khí lấy ma pháp cháo hình thái sau khi xuất hiện nó khí tức cùng thạch thần tinh thần lực nối thành một mảnh bất kỳ người nào tại ma pháp cháo bên trong mọi cử động trốn không thoát thạch thần cảm giác tại hỏa long chân khí xuất thủ đồng thời hiểm xuống đất tấm bên trong đám binh sĩ cảm giác sàn nhà đột nhiên mềm n ũ n sau đó có có dãn đem mình bắn ra ngoài lập tức đều nhẹ nhàng thở ra cuối cùng khỏi phải lại chịu khổ đồng thời thạch t gần chiêu này mới ra nghĩ muốn chạy trốn người hoàn toàn tuyệt vọng không ít binh sĩ than thở ngồi xuống thương nhân bên này tâm lý cao hứng tự nhiên là nói tràn tại đồng hồ trước kia tới qua mỗi lần những binh lính này đều là một phát chỉ cao k h í d ư ơ n g khuôn mặt bây giờ nhìn thấy thạch t gần dùng dao mổ c h â u cắt tiết gà liền dọa co quắp bọn hắn cũng nhịn không được cười lên nụ cười này tâm lý cũng là rộng mở trong sáng người nơi này cái nào ngày thường bên trong không phải cao nhân một chờ nhân vật hẳn là con đất t ư c phải còn không bằng một người trẻ tuổi mọi người nghĩ đến cái này bên trong đều có loại đồng tâm hiệp lực cảm giác thạch thần chậm rãi đi trở về chỗ ngồi của mình thương phu nhân trên mặt kinh sợ mà hỏi ngươi đến tột cùng là ai t r u n g quanh không ít thương nhân đều nhao nhao ghém ắ t đáp án này cũng là bọn hắn đồng dạng m u ố n biết thạch thần cười cười nói thân phận của ta tạm thời giữ bí mật bất quá xin mọi người yên tâm cái này một giờ chờ đợi nhất định là đáng giá t h ư ơ n g phu nhân nói đương nhiên chúng ta đều duy trì ngươi mọi người nhao nhao gật đầu nhưng là không ít người ánh mắt bên trong hay là mang theo một tia nghĩ hoặc thạch t n không có giải thích cái gì sự thực là chứng minh tốt nhất đáp án tại sau một tiếng tất nhiên sẽ công bố thương phu nhân cẩn thận nhìn xem thạch thần nói trách không được thứ nhìn một cái liền cảm giác ngươi có chút không giống bình thường chỗ xem ra ta tựa hồ còn chưa tới mắt mở tình trạng thương phu nhân nói đến đây bên trong cẩn thận nhìn chằm chằm thạch thần nhìn thấy đột nhiên che miệng thấp giọng nói ngươi là còn thạch thần vội vàng ngăn lại thương phu nhân còn lại chữ thương phu nhân cũng cảm thấy không thể lộ ra ngoài vội vàng thu nhỏ miệng lại m ạ n h hít m ộ t hơi nói trách không được ta cảm thấy như thế nhìn quen mắt ngươi lài、like、đúng là các hạ thạnh cười nói xem ra thương phu nhân đối bị quốc sự tình hết sức quan tâm thương phu nhân nói đối thương nhân mà nói nơi nào có cơ hội buôn bán liền cần chú ý cái kia bên trong thạch thần đồng ý nói chính là nếu là thương phu nhân có hứng thú cũng có thể đến bị quốc tìm tới tư thương phu nhân thở dài nói ta lại làm sao không m u ố n chỉ bất quá thần quốc đối phương diện kinh tế đầu tư phi thường mất cảm nói xong con mắt lại sáng lên nói bất quá ta rất thưởng thức thạch bộ trưởng quyết đoán trong thời gian ngắn như vậy l i ề n có thể chỉnh lý ra một đầu sống động kinh tế con đường đến t ậ p đoàn c h ú n nhiều sĩ nghiệp liên minh thủ lĩnh g ta rất thủ h đối với sĩ c u y ệ n này thường đều phi thường chú cần h h ú ý. t cười nói phu nhân quá khen ta nghĩ xin hỏi một chút thần quốc đối thần thoại tri địa cùng ma pháp tôn giáo thương nghiệp mậu dịch phải t r ă n g quản lý phải nghiêm ngặt thương phu nhân khẽ lắc đầu nói dù sao ma pháp tôn giáo là tám đại đế quốc một trong cùng thần quốc lá dê riêng ma cư hai nước ở giữa trong lịch sử làm vô liên quan cho nên kinh tế mậu dịch bên trên cũng quản lý phải tương đối b ô n g l ỏ n g thầy ầ n trầm ngâm một chút nói không dối gạt thương phu nhân kỳ thật lại xuống lần này đến đây ma pháp tông giáo địa chính là vì nước ta cùng giáo đình phương diện thành lập quốc tế mậu dịch liên minh m à tới thương phu nhân sửng sốt một chút ánh mắt bên trong nhịn không được rung động tại tám đại đế quốc trong mắt thượng võ cảnh mặc dù kinh tế phát đạt nhưng là vẫn là hải tặc tri quốc cho nên tại vũ trụ chính trị phân phối bên trên đem nó cùng tây bộ thánh long kỵ sĩ đoàn phương nam địa ngục thế lực quy về ba lớn tập đoàn hải tặc lấy tập đoàn làm tên tự nhiên là nó tại trong chính trị không cách nào đạt tới hợp lý tổ n tại bởi vì cái này tam phương chính quyền người sở hữu đều là từ các đế quốc trốn chạy đến tại trong chính trị cùng các đế quốc cũng có không rõ không rõ quan hệ mập mờ thánh long kỵ sĩ đoàn đạt được thần võ đế quốc im lặng tại kinh tế bên trên tồn lưu tại cỡ nhỏ mậu dịch kinh tế sinh hóa đế quốc tam quốc p h â n lợi đều nhu cầu cấp bách đạt được ủng hộ mặc dù thánh long kỵ sĩ đoàn đối tam quốc đều còn có địa chí mà đế quốc tây bộ n h ấ t tới gần thánh long kỵ sĩ đoàn xương rồng thế lực cũng đối tên địch nhân này không có hảo cảm gì nhưng mà vì đánh bại kinh tế thế lực tương đối cường đại ngàn nhà thế lực cùng tức lam thế lực xương rồng thế lực tại kinh tế bên trên cùng thánh long kỵ sĩ đoàn cũng có nhất định liên hệ phương nam địa ngục thế lực thì là đạt được nó tây bộ cồn g bạo đế quốc c ù n g hộ không ngừng quay r ố i minh quốc tiến cảnh nó kinh tế bên trên đạt được cồn g bạo đế quốc đại lực c ù n g hộ chỉ có thượng võ cảnh quyền lợi trung tâm là từ bốn nước đào vong nhân viên tạo thành cùng xung quanh bốn nước quan hệ càng thêm mập mờ, mờ nhưng là tứ đại đế quốc đều không ngoại lệ đoạn tuyệt nó nguồn kinh tế nhưng mà hắc ám thế lực dù sao cũng là dị thường cường đại thượng võ cảnh dựa vào cho dù hắc ám thương nhân phát triển khiến cho cái này bên trong trở thành tứ đại đế quốc hắc ám thương nhân căn cứ lại thêm tứ đại đế quốc trong chính trị hỗn loạn đối kinh tế cục diện khống chế đã lực bất tòng tâm cho nên thượng võ cảnh mới lấy phát triển nhưng mà nếu như muốn cùng đế quốc thành lập kinh tế mậu dịch liên minh đó chính là để đế quốc tại văn bản bên trên thừa nhận thượng võ cảnh tại trong chính trị hợp pháp địa vị đồng thời đứng ở di linh tập đoàn hải tặc lợi ích trên lập trường nói như vậy cơ hội là chuyện không thể nào đối với thạch cẩn đưa ra điều này thương phu nhân thật có chút không thể tin thương phu nhân lại nghĩ tới chuyện hỏi nghe nói tại thạch bộ trưởng đảm nhiệm c h ấ n bắc tướng có lúc giáo đình từng phát tới địa mừng thạch cẩn gật gật đầu thương phu nhân cao mày nói xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả thạch bộ thần r ư ở n n g ấ t định tràn đầy tự tin cười nói thạch mộ đã nói câu nói này tự nhiên có vạn phần nắm chắc thương phu nhân đối mặt thạch thần ánh mắt tự tin đột nhiên cảm thấy hoài nghi của mình có chút dao động trước mắt cái này x o á y khí phải làm cho lòng của nữ nhân bừng tỉnh nam tử có em ở hộn loại để người không dung hoài nghi tự tin hắn cùng người kia rất giống rất giống nhớ tới một người khác chỉ ư ơ n chốc lát sau ở đại sành bên ngoài trên không chuyển đến phi thuyền đặc hữu thoát khí âm thanh lập tức là dừng lại thanh âm các thương nhân lại có chút bất an hướng phía thạch gần nhìn lại đã thấy thạch gần nhàn nhã ngồi trên ghế tựa hồ rất thích loại này đàm phán cảm giác các binh sĩ hơi phấn chấn một chút tinh thần phía trên người tới một thân ảnh cao to đi tới đợi cơ đại sảnh bên ngoài cảm giác được lục giai thánh ma lực ma pháp cháo hô hấp đột nhiên chỉ một chút toàn thân tụ lực một phát đồng dạng là cao tới lục giai lực lượng đột nhiên hướng lên ma pháp che đậy v ọ t tới thay khẩn tâm lý ám lở nụ cười không phải là nghĩ đến thị u y không thành h ã n tự nhiên sẽ không cho đối phương cái này phân chấn sĩ khí cơ hội tâm niệm vừa động tại đối phương lực lượng vừa muốn tiếp xúc đến ma pháp cháo thời điểm ma pháp cháo đột nhiên như là thác nước thu về đồng dạng ngưng hợp hóa thân biến thành một đầu hỏa lòng g ư ơ n g anh múa vớt hướng phía đối phương đánh tới đối phương giật mình chưa bao giờ thấy qua ma pháp cháo còn có thể hóa vì những thứ khác hình thức không còn k i ị m suy tư nữa hai tay vẫy một cái t r u n g quanh gió lốc nổi lên bốn phía tựa như kim cương hướng lấy hỏa long cầu đến thạch c ầ n nhắm mắt lại tình cảnh bên ngoài như là tận mắt thấy chân thực hỏa long ngầm đầu hùng đôi manh vùng lân phiến tan hết gân cốt nổ bắn ra hóa làm lưu tinh hỏa vũ hướng phía đối phương trùng tới đối phương gió lốc đã không có đất dụng võ chút nào nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau gặp lại thạch cẩn có chút nhắm mắt liền biết thạch cẩn tại cùng đối phương đánh nhau dùng tinh thao thao túng ma pháp là mọi người trước đây chưa từ cái này tự nhiên cũng là thạch c ầ n tinh thần lực đã đạt tới cùng thú tộc cao dài tâm niệm lực biểu hiện đối mặt như thần thạch c ầ n đối phương tự nhiên không có sức h o à n thủ rất nhanh tại hỏa long thế công dưới liền ở thế yếu phía ngoài tiếng đánh nhau mọi người nghe được hái hùng kíp h vía nhưng mà thạch c ầ n kia an nhàn cười yếu ớt cùng híp mắt biểu lộ càng là khiến người ta cảm thấy một loại bất an chí ít tại các binh sĩ xem ra giống như t ử thần triệu hoán thạch c ầ n thấy tốt thì l ấ y tại hỏa long thay nhau thế công về sau đột nhiên một tiếng huyết d i hóa thành nhạt khói m ạ qua mà đối thủ của nó cũng đã có chút mồ hôi đầm địa cảm giác hắn biết lần này cần đối mặt đích thật không phải cái đơn giản nhân vật nhưng mà mình cũng là chịu trách nhiệm đó chính là không thể thỏa hiệp nam tử rốt cục đi tiến vào trong đại sành binh sĩ bên trong dẫn đầu nam tử kia vội vàng nên đón tiếp lấy chào một cái bọn binh lính cũng mang theo xa lạ ánh mắt đi theo hành lễ nam tử trung niên khẽ vớt cảm xem như hoàn lễ ngẩng đầu chỗ nhìn thấy thạch c ầ n thạch c ầ n biểu lộ vẫn là cười yếu ớt như nước nhưng mà tâm lý lại có một tiên ngạc nhiên nam tử này t r á n g rộng mắt hổ như ở nơi nào gặp qua thạch cẩn sâu rót một chút nam tử mặc một thân thường phục tự nhiên nhìn không ra quân hàm nhưng là không thể nghi ngờ hắn là đại biểu cho kẻ sau màn tới mặc dù vừa rồi vì thạch thần vũ lực sở kinh nhưng mà cũng có chỗ tự k i ể m chế nam tử còn không nói chuyện thạch thần mở miệng nói ra nếu như ngươi không thể hoàn toàn đại biểu kẻ sau màn ý tứ liền mời trở về đi nam tử s ừ n g sốt một chút không ngờ được thạch thần sách vấn đề như thế bé nhọn liền nói phổ thông vấn đề ta có thể lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn khó khăn một điểm ta cũng có thể lập tức hướng lên phía trên xin chỉ thị thạch thần nói vậy là tốt rồi điều kiện của ta rất đơn giản chỉ muốn các ngươi cam đoan về sau không tái phát sinh loại này sự tình đồng thời thường trả lại bọn họ trước kia chỗ giao phí tổn nam tử sắc mặt không chút nào là lạ các thương nhân cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi muốn làm cho đối phương bồi thường há không phải là lao hổ trong miệng đổ răng không ít người cảm thấy hát ấy lần này mở mày mở mặt một chút thì thôi thạch thẩn t ự hồ là đem nam tử hướng tuyệt lộ đẩy nói mà lại cần lấy ma tộc đặc h ư u khế ư ớ c phương thức hoàn thành cái này giấy cam đoan nếu không thạch t h n hướng phía binh lính chung quanh nhìn lướt qua các binh sĩ bị ánh mắt này c ó đến toàn thân cứng đờ đều cùng nhau hướng phía nam tử nhìn lại thanh âm nam tử trở nên có chút lạnh mà nói phủ nhận như thế nào hẳn là ngươi dám ở ta giáo đình c h i địa giết người không thành thạch thần cười cười nói không dám ta đích xác không dám nhưng là ta tin tưởng trưởng lão hội có cái quyền lợi này không phải sao nam tử sắc mặt y nguyên tỉnh táo thạch thần buông tay nói trừ phi các ngươi có thể để cho ta ra không được cái tinh cầu này nếu không vừa rồi lời ta nói đều đem biến thành sự thật nam tử sắc mặt thản nhiên hướng phía các thương nhân nhìn lướt qua về sau lạnh cười nói ta nhớ được phía sau ngươi các thương nhân đã từng hướng trưởng lão hội đưa ra qua chuyện này t h ạ c thần có chút quay đầu t hướng tê thương phu nhân nhìn một cái thương phu nhân gật đầu nói đúng vậy bất quá khó giải mà kết thúc nam tử cười nói người trẻ tuổi đây là giáo đình địa phương ngươi chỗ mỗi một tấc thổ địa đều là thuộc về quân đội cho nên khuyên ngươi một câu không tại cái này bên trong gây chuyện bởi vì có ít người ngươi không thể chơi vào ta cũng tôn kính ngươi là cao cường võ giả lần này liền xem ở trên mặt của ngươi không truy cứu nữa nam tử rộng lượng để các thương nhân cảm giác được có chút giải sầu nếu như thạch thần như vậy buông tay mình cũng sẽ không phải chịu nguy hại đương nhiên cũng có số ít rất có tinh thần trọng nghĩa thương nhân trên mặt y nguyên nộ khí cho cho thạch thần biết cái này đích xác là cho mình mặt mũi tất lại mình thực lực để hắn cảm giác được nếu như đánh đấu sợ rằng cũng phải tốn nhiều sức lực nếu như bây giờ có thể như vậy dừng lại đối với song phương đều là chỗ tốt đương nhiên đối phương cũng không sợ mình chạy trốn sau đi hướng trưởng lão hội cáo trạng chính như hắn nói ngay cả thương phu nhân cái này các vùng vị thương nhân sách chuyện xảy ra đều vô kết mà kết thúc nhưng thấy đối phương tại trong trưởng lão hội cũng có thế thạch thần lần nữa cẩn thận nhìn chằm chằm chằm chằm nam tử đột nhiên cười lên nói ta cũng muốn lặp lại một câu lời của ngươi nói có ít người ngươi không thể chơi vào dừng một chút hỏi ra ra ngươi còn tốt đó chứ nam tử s ư ơ n g sở không biết thạch thần hỏi câu nói này là có ý gì thạch thần khẽ thở dài tựa như hồi ức nói nhớ được một trăm tám mươi năm trước bắt diệp tinh hệ khi đó bắt diệp tinh hệ bị ma tông đại quân vây khốn ra ra ngươi lấy đứng đầu một thành c h i thân mang theo chỉ có bảy tên cấm chú pháp sư ngàn tên ma pháp sư bảo hộ lấy chỗ tinh cầu đối mặt cái này đến hàng chục ngàn ma tông quân đội không hề sợ hãi bọn hắn bảo hộ lấy phụ nữ nhi đồng cùng lao nhân không bị thương tổn chỉ nếu là biết ma pháp nam tử đều lên chiến trường nhưng là bọn hắn thời điểm chết trên mặt lộ ra đều là tiếu dung mãi cho đến sau mười ngày thánh tông đại quân đến đây thạch thần nói lời như là kinh nghiệm bản thân mọi người nghe được vô không động d u n g thạch thần tiếp tục nói chính vì vậy ra ra ngươi mới có thể danh liệt vì thánh tông trăm cu ân mười viên đại tướng một trong chỉ là không có nghĩ đến cháu của hắn vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế nam tử sắc mặt bên trên sớm đã không có tỉnh táo biểu lộ mà là trấn kinh dị thường vẻ mặt này cũng làm cho thạch thần xác nhận mình nói chuyện hắn vừa rồi nhìn kỹ nam tử liền nhớ tới đến người này phi thường như năm đó tại bát diệp tinh hệ nhìn thấy qua trừ quan g thành chủ lúc kia h ứ n g dã hay là cái không biết ma pháp tiểu hài thạch thần vì thế đánh cược lại làm cho nam tử tâm lý rung động không thôi da da của hắn sớm đã rời khỏi q u a n trường vì thế nhân chỗ quý lãng hắn cũng hy vọng mình có thể dựa vào thực lực phân đấu cho nên mình một mực chưa cùng bất luận kẻ nào nói lên da da sự tình nếu như là cùng da da cùng tuổi hoặc là hơi thấp sĩ quan sách lên tướng mạo của mình cùng da da tượng kia rất bình thường nhưng mà trước mặt người này là một cái tuổi so với mình còn nhẹ ngoại tộc người nhưng là nói tới nói lui cảm giác vậy mà cùng ra ra mình nhận biết c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu kẻ tập kích t h ạ y g ầ n đào mắt tất cả binh sĩ ánh mắt dừng lại từng chữ nói ra đối với hắn nói một cái nam nhân chân chính là đối mặt với muôn vàn địch nhân mà hào không vẻ xấu hổ dù là chạy khô một giọt máu cuối cùng cũng muốn bảo vệ người sau lưng an toàn mà không phải chỉ cao khí dương đối mặt với từng cái bình dân lời nói như gạch vàng trị địa làm cho tất cả mọi người đều động dùng các binh sĩ đều sắc mặt bàng hoàng tại phương bắc cương thổ phía trên binh lính nơi đó đối mặt với tà giáo mà trận địa sẵn sàng tùy thời đều có chiến tranh khả năng mà mình tại cái này bên trong vì ham tiền tài mà bán mạng đối một cái chiến sĩ mà nói nhất là tại chiến tranh niên đại kim tiền là không cách nào thỏa mãn chiến sĩ tâm lý tôn nghiêm thạch cẩn lời nói để đây đám binh sĩ cảm thấy tâm lý bất an lại cảm thấy đến một loại trước nay chưa từng có xúc động cái này như là trưởng giả hướng đạo để nam tử trung niên cảm thấy kỳ quái hơn nữa rốt cục nhịn không được hỏi người đến tột cùng là ai t h ạ c cẩn đột nhiên cười cười từ trên ghế đứng lên nói gặp phải ngươi ta cải biến trước đó quyết định bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ra da, da của ngươi thất vọng hy vọng có một ngày sẽ tại chiến trường chân chính bên trên nhìn thấy ngươi còn có các ngươi quay đầu đối thương phu nhân một đoàn người nói chuyện này ta trở lại bắt diệp tinh hệ sẽ lập tức hướng trưởng lão hội yêu cầu chư vị kính xin yên tâm thạch thần trước đó những lời kia đã để mọi người cảm giác được thạch thần thân phận không đơn giản huống hồ mọi người đối có thể bình yên rời đi đã là vừa lòng thỏa ý nói thế n、à、hôm nay cũng tại cái này bên trong mở mày mở mặt một trận cho nên đối sau này muốn hay không xảy ra chuyện như vậy cũng không có quá lớn giới mang t h ầ y h thần một đoàn người ngồi phi thuyền rời đi tinh cầu bắt đầu hướng phía mục đích cuối cùng nhất đẹp b ị trước tiến b ả o về phần vừa rồi nói những lời kia có thể hay không để trừ ánh sáng cháu trai có l i n h mộ t h ầ y h thần cũng chỉ là không nghĩ để cho nên người về sau lưu lạc nơi này thôi mà lại đây cũng là cho mình một bậc t h ă n g tất lại tự mình một người muốn tùy tiện ở đây cầm ra cái kia kẻ sau màn là mười điểm chật vật chỉ có đến giáo đình liền có thể xúc thế mà phát đồng thời như thế vậy giới lời nói rời đi càng là dẫn xà xuất động cử chỉ nếu là đối phương muốn ngăn cản mình hướng trưởng lão hội đưa ra này nghị liền cần xuống tay với mình thạch c ầ n nghĩ đến cái này bên trong tại trên phi thuyền cùng hướng dã làm đơn giản trò chuyện trừ nói rõ hành trình của mình bên ngoài còn để hắn tiến đến điều tra việc này hướng dã đối với thạch c ầ n hành trình sớm hơi có chút ngoài ý muốn bất quá từ khẩu khí của hắn bên trong đối với bắt c h ẹ t chuyện này tựa hồ biết chỉ là nội t ì n h tựa hồ phức tạp không tiện tại trong máy bộ đàm n h ắ c lên thương phu nhân ngồi tại thạch c ầ n bên cạnh nhìn xem thạch cẩn thông xong lời nói nói thạch bộ trưởng dụng tâm như vậy chúng ta thế mà không biết làm sao cảm tạ mới tốt thạch thần cười cười nói ta cũng là lên phải thuyền d i c không phải căn bản cũng không biết chuyện này các ngươi nếu là thật sự muốn cảm t ạ hay là cảm tạ ghê van lãnh chúa đi thương phu nhân ngạc nhiên nói ý l ý ý lãnh chúa thạch thần nói hắn là thấy rõ ràng ta thiếu hắn một cái ân tình cho nên mới để để ta giải quyết chuyện này ta như giải quyết không tốt chẳng phải là lại thiếu một đám người tình thương phu nhân cả kinh nói nguyên lai thạch bộ trưởng cùng ý lãnh chúa cũng là quen biết cụ a lời nói ở giữa tâm lý ngạc nhiên tự nhiên không cần nói cũng biết xem ra cái này thượng võ cảnh bộ trưởng n gọi giao quả nhiên tài năng không giả đã cùng thần thoại chi địa kết nối online nếu là lần này thật cùng giáo đỉnh ký kết mậu dịch hiệp nghị rất có thể thượng võ cảnh thần thoại cùng ma pháp tông giáo liền hình thành một hình tam giác mậu dịch v ò n g đồng thời từ chính trị bên trên cũng liên hệ đến cùng một chỗ dựa vào thương nhân m ẫ n cảm thương phu nhân mơ hồ trong đó phát giác được thứ gì đẹp bị đệ nhất quốc tế sân bay tại đẹp bi t h ầ y thần cũng không có phân phó hướng dã phái người tới tiếp đái mình một mặt là hắn nghĩ tùy ý dạo chơi cái này giáo đỉnh chung quanh phồn binh nhất ba hành tinh một trong thành thị theo đêm giáng lâm đẹp bị biến thành bất dạ chi thành từ khách sạn cửa sổ nhìn xem cái này nghe hồng lấp lóe bên trong phồn b ì n h cảnh tượng trên bầu trời lóe ra trên phi thuyền á n h đèn tựa như tinh tinh n ó n g ánh thạch t ẩ n suy nghĩ cũng đi theo tung bay bây giờ thạch t ẩ n đã không còn là quân cờ của người khác cũng không còn là không có mục đích cùng phương hướng mỗi một bước đều đạp rất ổn nhưng mà hắn đối mặt đối thủ dù sao không phải tôm nhỏ tiểu ngư mà là đường đường chính chính có được vài tỷ tinh hệ lãnh thổ tám đại đế quốc thạch t ẩ n biết mình đi đến thượng võ cảnh chính trị bậc thang liền chú định cùng cái khắc các quốc gia sẽ có một trận không thể tránh né chiến tranh phát sinh một người lợi hại cũng không có nghĩa là chiến tranh thắng lợi thạch thẩn càng ngày càng cảm giác được cần phải cường đại quân đội kinh tế và hậu viện lực lượng đây hết t h ả đều phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành không khỏi ở giữa nếu là không có đi tới thế giới này ở nhân g i a n nhất định là ảnh gia đình vui vui vẻ hòa thuận c h i cảnh một thân một mình đi tới thế giới này mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ sinh ra một loại cảm giác cô độc đứng được càng cao liền càng cảm giác sâu hẳn thạch thẩn biết mình cũng cần ấm áp nghĩ đến cái này bên trong thạch thẩn có loại không kịp chờ đợi đi gặp các s ở lở vở cảm giác chỉ là vì mau chóng lắng lại thượng võ cảnh vấn đề nội bộ lại không thể không nhịn đau nhức cát mất tình cảm t h ạ y h thần thu hồi tung bay tâm tư ngồi ở phòng khách trên g h ế bắt đầu đọc lấy hướng giá hôm nay chuyển tới liên quan tới ma pháp tôn giáo các khu vực tình huống tạc kẽ ma pháp tôn giáo các tộc tình huống chỉ sợ là tám đại đế quốc bên trong phức tạp nhất bởi vì tộc loại nơi phát ra là căn cứ ma pháp lưu phái mỗi một cái lưu phái đều có nó giáo quy cùng tự thành một bộ đối với ma pháp vận dụng giải thích quá trình mà cái này liền khiến cho khác biệt lưu phái ở giữa bởi vì giải thích khác biệt mà sinh ra mâu thuẫn bởi vì giáo quy cùng ma pháp thuyết minh là mỗi cái lưu phái linh hồn là không thể cải biến cho nên mâu thuẫn cũng liền ở vào không thể điều hòa từ ban đầu bảy đại lưu phái đến cuối cùng diễn hóa xuất trên trăm cái lưu phái cho tới bây giờ ổn định lại v ề sau trước mắt y nguyên phồn v i n h lưu phái ước r ư ờ n g bảy mươi lên cái trong đó có mười cái đã quản hạt tại phương bắc ám ngự ma giáo phía dưới cũng chính bởi vì có thể có được mười cái lưu phái ủng hộ cho nên ám ngự ma giáo mới có thể như thế càng rỡ ma tông cùng thánh tông phân biệt có được hai mươi cái lưu phái ủng hộ chúng ta thích mạng văn học đây cũng là từ năm đó ma tông thánh tông phân biệt viết ra ma pháp cảnh giới chi thư về sau đã được khác biệt lưu phái tán thành mà hình thành các cứ hai cái này sách từ ma pháp giải thích bên trên ở vào lưỡng cực hóa cũng đang vì đây tạo thành hai phái cực hạn đối lập về sau bởi vì phượng hoàng xuất hiện ma tông cùng thánh tông bắt đầu cân nhắc đến hai phái dung hợp vấn đề tại thương nghị về sau quyết định đem cực đoan lực lượng hình thức từ giữa đó phương hướng phát triển từ bỏ lấy quang minh cùng hắc cám lực lượng đến kế tục lực lượng phương pháp mà lấy ban đầu bảy đại lưu phái tinh thần đến viết cuốn sách này đương nhiên lúc đầu ma tông cùng thánh tông chính là từ bảy đại lưu phái chi vừa ra tới cho nên hai người đối bảy đại phái cũng tràn đầy hiểu rõ càng quan trọng chính là tất cả lưu phái đều là từ bảy đại lưu phái bên trong sinh sôi ra cho nên ma pháp tổng cương ra mắt khiến cho ma pháp lực lượng giải thích trở về đến bản nguyên cái này cũng đích xác thu hoạch được đại đa số giáo phái ủng hộ như nd NG mà người mới học cố nhiên có thể cải biến mình lực lượng hình thức từ bỏ quan g minh ma pháp đổi học hỏa hệ ma pháp nhưng mà tư thâm các ma pháp sư thì không có khả năng một lần nữa cải biến mình xáo lộ mà chân chính lực lượng đạt tới thánh ma hai tông loại kia có thể tự do cải biến lực lượng hình thức trình độ ma pháp sư lại lác đắc không có mấy cho nên quyển này sách ra mắt đạt được hạ tầng ma pháp sư ủng hộ lại đạt được thượng tầng ma pháp sư phản đối cái này mâu thuẫn tại thánh ma hai tông tiến vào ngủ đông kỳ sau bắt đầu càng diễn càng liệt lúc này ở và ở giữa lưu phái lại có mười cái lưu phái lại thêm lưu vong tại cái khác các quốc gia mười cái lưu phái hình thành trước mắt ma pháp tông giáo tình thế tại từng cái lưu phái bên trong lại phân làm phái cấp tiến cùng phái bảo thủ ma tông phái bảo thủ cùng thánh tông phái bảo thủ tương hố hợp tác chiếm đa số cũng vô quá lớn kẽ h hở mà hai phái phái cấp tiến thì là tương phản lấy hướng cái này tại trường lão hội tiến hành các hạng chương trình nghị sự biểu quyết thời điểm lộ g a tương đương rõ ràng cho nên hướng dã cái này thánh ma hai tông đ ệ tử tại trưởng lão hội làm ra quyết định lúc ở mức độ rất lớn muốn lấy được hai phái phái bảo thủ số phiếu dạng này mới có thể có đến cho phép bởi vì mặc dù quyết định sau cùng quyền là tại sắc vi thánh m â u trong tay nhưng là không thể vì vậy mà để hai phái phái cấp tiến mâu thuẫn càng thêm kích thích cho nên chuyện quan trọng cũng nhất định phải trải qua trưởng lão hội thông qua cũng may hai phái phái bảo thủ đại đa số người đều đối l ư n g dã mười điểm tôn kính mà lại hy vọng có thể tại hắn để cử sắc vi thánh m â u lãnh đạo dưới có thể đánh bại phương b ắ cám ngự ma giáo khôi phục trăm năm trước ma pháp tông giáo phồn vinh cảnh tượng cho nên trưởng lão hội ý kiến hướng đi hay là lấy hướng ra ý kiến làm m ộ hủ thầy cần xem hết các phe phái kỹ càng giới thiệu liền cảm giác sâu sắc hướng ra cùng sắc vì có thể đem giáo đỉnh quản lý cho tới bây giờ mức này đã là không dễ mà cứ như vậy xem ra lần này bắt chẹt vụ án kẻ sau màn hẳn là có ba phương diện đáng giá hoài nghi ma tông phái cấp tiến thánh tông phái cấp tiến cùng ở vào giáo đình đẹp bị một tiến ở giữa lưu phái bởi vì cái này ba phái tại trong trưởng lão hội đều có không ý kế bất kỳ cái gì một phương đều là hướng ra muốn lôi kéo đối tượng nói cách khác đứng tại trên lập trường của hán đứng tại tình thế trước mắt bên trên đây chính là hắn không cách nào trợ giúp thạch thần nguyên nhân thạch thần cũng rốt cuộc minh bạch hướng g i ã truyền đến những tài liệu này nguyên nhân đây cũng là hắn thân là thứ nhì người quyết định bất đắc dĩ chỗ nhất định phải lấy đại cục làm trọng nhưng là không cách nào trợ giúp sư phụ của mình nhưng lại khó mà mở miệng cho nên đành phải lấy loại phương thức này đến chỉ ra lập trường của mình thạch thần rất là hướng g i ã thông minh mà tự hào mình tự nhiên sẽ không đi làm khó hắn bất quá mình đối với các thương nhân lời hứa cùng thiếu cho h văn ân tình cũng là nhất định phải giải quyết bởi vì quan hệ này đến tại ký kết cùng giáo đình mậu dịch hiệp nghị sau lại cùng thần hóa chi điệu mậu dịch quan hệ lấy lực lượng một người đi chống cự mấy chục cái lưu phái tối cao người quyết định vấn đề là ngươi liền đối phương ở đâu bên trong cũng không biết mà lại hiện tại đến tột u cùng kẻ sau màn là ai đều không làm rõ ràng được như thế nào động thủ đã hướng ra đều nói do không cách nào ủng hộ cho dù mình đi trưởng lão hội t r ù n g tố cũng là không có kết quả gì t h ạ c thần đã không còn là trước kia cái kia chỉ biết động thủ vũ phu trí tuệ đã trở thành vũ khí của hắn hắn biết mình cần một cái thẻ đánh bạc một cái có thể áp đả hết thẻ, thẻ đánh bạc một cái t r í cao vô thượng thẻ đánh bạc thánh mâu sắc vi từ chính trị bên trên mà nói nếu như thứ nhất người quyết định cùng thứ nhì người quyết định là ở vào cùng một trận chiến tuyến lời nói như vậy hai người hẳn là một cái mặt trắng một cái mặt đen hướng dã duy trì hòa ái mà tỉnh táo thái độ sắc vi thì là có tiếng l ệ n h nghiêm mà quả quyết cho nên hướng dã không cách nào dùng mặt lệnh đến điều tra chuyện này nhưng là làm thánh mâu sắc vi thì có thể dùng cái này sự tình nguy hại lưỡng địa mậu dịch chi danh triệt để điều tra việc này nếu như mình còn có thể lấy được việc này điều tra đặc phái quyền lời nói như vậy đối phương liền sẽ đem sự tỉnh trọng tâm cùng ân oán đặt ở trên người mình dù sao mình lấy dễ minh thiên dạng này vật nặng đổi tới một lần điều tra cơ hội về t ì n h về lý đều là n y còn nghe được không có người sẽ đem trọng tâm đặt ở sắc v ì cùng hướng dã trên thân như vậy đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì bất lợi thạch thẩn nghĩ đến cái này bên trong mạch suy nghĩ hoàn toàn rõ ràng đang lúc nghĩ xong thời điểm trong mơ hồ thạch thẩn cảm thấy có chút dị thường phòng khách bên trong không khí trở nên có chút nặng nề khi áp bắt đầu biến nặng về sau không gian nước tách ra bắt đầu gia tăng ngưng kết chỉ bất quá nửa phút t o à đối phương tự nhiên cảm thấy được băng thể biến hóa chúng ta thích mạng văn học lực lượng cầm tiếp theo gia tăng vừa muốn hòa tan băng thể lập tức lại ngưng động ba người đồng thời thôi động lực lượng nháy mắt xông phá hai trăm ngàn lực công kích trong phòng đ ồ dùng trong nhà mặt ngoài không có, có bất kỳ biến hóa nào kỳ thật nội bộ đã hoàn toàn bị băng thể phá hư băng thể một khi hòa tan những gia cụ này liền lập tức vỡ nát thầy h ầ n cười nhạt một chút hắn mới không muốn vì những gia cụ này hư hao trả tiền tay phải đột nhiên ngưng tụ lại hỏa long chân khí dùng spot bên phải cánh tay cơ bắp tụ hợp nháy mắt ba cái lục gia lực người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực bắn ngược từ băng thể bên trong rung ra ba người thân bất do kỷ hướng lui về phía sau mấy bước như thế lực lượng ba người rung động chi hơn thầy cần đã từ tường bên trong sứa lặng lẽ nhìn xem không chung ba người ba cái ngũ giai lực người tuổi tác đều tại t r ư ờ n g bốn mươi bốn người lơ lửng ở cái này trong bầu trời đêm dưới có n g h e hồng lấp lóe trên có phi thuyền ánh đèn lộ ra bầu không khí mười phần mà dựa theo lục giai lực người thân phận cái này ba người đã là nhất tinh chi chủ tư cách vậy mà tại này liên thủ tiêu diệt mình có thể thấy được phía sau màn thực lực xác thực không thể khinh thường bất quá lần này tác chiến lại làm cho thạch cẩn trong lòng mừng rỡ năm đó bị đạo mình tôn ép một cái lại bức bây giờ nếu là gặp lại hắn khi ăn miếng trả miếng thạch cẩn nghĩ đến cái này bên trong không khỏi có loại trả thù khoái cảm nhịn không được cười một tiếng đối ba người nói uổng các ngươi thân là nhất tinh t r í chủ vậy mà liên thủ đối phó ta cái này văn bối hẳn là không cảm thấy hổ thẹn ba người đều không nói lời nào chỉ là toàn thân kình khí ngưng kết trên thân thể còn c u ố n vô số băng lăng thạch thần nói xem ra đánh một trận lã á không thể thiếu bất quá ta cũng không muốn hủy hoại tòa này mỹ lệ thành thị nói xong thân hình như tên lửa phóng lên tận trời hướng phía ngoài không gian bay đi ba người theo sát phía sau nhưng mà dù sao cùng thạch t ầ n công lực t r a n lệnh quá nhiều bị thạch t ầ n vùng phải thật xa cuối cùng ba người không thể không sử dụng cỡ nhỏ phi hành khí lúc này mới tại ngoài không gian đổi kịp thạch thần thạch thần bình tâm tĩnh khí dừng ở trong chân không nhắm mắt lại hưởng thụ lấy cái này y mắng vô hô hấp không gian không có bất kỳ cái gì quá nhiễu cũng không có bất kỳ cái gì tạp bụi có lẽ chỉ có cái này bên trong mới là thuần khiết nhất trong đó hai người thừa dịp thạch thần nhắm mắt tích tắc này không hẹn mà cùng phát ra công kích thư lệnh cấm chú tiếng như cùng thần r ụ tại trong miệng n h ậ m lên xuyên thấu chân không xuyên thấu thời gian mang kinh khủng băng hệ ma pháp không gian bên trong đột nhiên xuất hiện băng lữ nguyễn thành vô bốn cánh ma long hướng phía thạch cẩn phun ra to lớn băng trụ trong chân không thỉnh thoảng t o á t ra băng thứ ẩn giấu đi vô hạn sắc cơ thạch cẩn chỉ dùng một cái tay phải ung dung ứng đối lấy đến đây lực lượng tại không trung tiêu sái xê dịch tựa như dạy đệ tử võ công tầm t h ư ờ n g như thế nhẹ nhõm tự nhiên đại biểu cho song phương cấp bậc trên lệnh q u á xa ngay tại thạch cẩn nhẹ nhõm ứng đối với hai người thời điểm một mực không có động thủ một người đột nhiên há mồm hét lớn một tiếng thân hình đột nhiên bùng lên lồng ngực đột nhiên hướng ra ngoài rộng mở vô số mạch máu đột nhiên từ vội vàng b ắ n ra đỏ máu đỏ tươi tại tiếp xúc đến chân không sát na đột nhiên hóa làm màu trắng băng buộc hướng phía thạch t h ầ n xoắn tới thạch t h ầ n thân hình lõe lên tránh thoát băng buộc tập kích ngay tại cái này lõe lên chi dấu vết ma long đột nhiên huyền hóa thành hai đầu hướng kẹp ở giữa thạch t h ầ n trục tới thạch t h ầ n lại một bừng tinh thần rời đi lọt vào băng thứ quấy nhiễu toàn bộ không gian bên trong chỉ thấy băng buộc xuyên qua băng lăng ngứa ra băng long nôn sạch thạch tại h ầ n t ba người công kích bên trong y nguyên thông do ngừng n mảy may không có cảm giác được cái gì dị thường ngay tại lúc kéo dài trong lúc đánh nhau thạch gần đột nhiên phát hiện lực lượng của ba người đã dâ vậy mà đã vượt qua lục giai lực thạch cẩn tự tin mình đối lực lượng cảm giác so với những cái kia phân biệt lực lượng thiết bị càng thêm chính xác ngạc nhiên địa phương là tại ban sơ trong lúc đánh nhau thạch cẩn biết đối phương là tận toàn lực vừa lên đến chính là muốn mạng người công phu nhưng mà ngắn ngủi năm phút liền xông phá lục giai lực cái này lại ý vị như thế nào ngay tại thạch cẩn ngạc nhiên thời điểm ba lực lượng cá nhân vẫn còn tiếp diễn nối liền trướng mà lại ba cái tốc độ của con người càng lúc càng nhanh phát ra thánh ma lực đã đạt tới ba trăm ngàn cảnh giới thạch cẩn tại ba người ma pháp công kích bên trong một bên đối một bên phát giác được có cái gì dị thường lục giai lực người bởi vì phân học ma pháp lực lượng khác biệt chia làm siêu ma đại đạo sư hòa ưu hồn hắc đạo sư nhưng mà thạch c ầ n lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này ba cái có được lục giai lực người kẻ tập kích bản chất y nguyên dừng lại tại ngũ giai lực t ử linh đạo sư bên trên bởi vì bọn hắn tại công kích thời điểm trên thân luôn luôn mang theo một loại khí tức tử vong đột nhiên thạch c ầ n chú ý tới một người trong đó thần sắc đột nhiên biến đổi tựa hồ là không chịu nổi thể nội cầm tiếp theo gia tăng lực lượng đột nhiên nổ bắn ra ra ngay tại một thân bạo tạc đồng thời hai người khác cũng đồng thời phát sinh bạo tạc thạch cẩn trong lòng giật mình lại đứng ở chính giữa không hề động mặc cho lấy bạo tạc lực lượng xuyên thấu thân thể của mình mà đi ngàn tấn chất lượng nặng bạo tại không gian phát ra kinh người sóng chấn động liền ngay cả một trăm công dặm ngoài vệ tinh đều lọt vào hủy diệt tính phá hủy mà trên đường bay qua cỡ nhỏ tinh thể tức thì bị chấn thành nát kết thúc đợi đến bạo tạc kết thúc về sau không gian bên trong c h ỉ còn lại có giống như lưu h ì n h hoàng kim tế h bào tại không trung bay chuyển về sau tổ hợp lại cùng nhau dần dần hình thành thùng trăm ngàn lỗ thân thể tiếp lấy kim quang lóng lánh phía dưới thạch t h n lại khôi phục nguyên trạng cái này không thuộc về phổ thông ma pháp lực công kích để thạch t h n tâm lý cảm giác được rất lớn dị、thường. Nếu như mình là chương á i p ổ thông thất n giai g lực ờ một ì n n trăm h ư ơ bốn mươi bảy thánh mẫu savi hướng dã nghe xong thạch gần tự thuật về sau quả nhiên qua sợ hãi nột ngạt chi hơn mới nói cho thạch gần một việc chuyện này cũng không phải là tử ấu hư hữu thạch cẩn cũng đồng thời nghĩ thông suốt một việc cái này nghiên cứu hạng mục cần thiết tài chính nhất định là rất lớn cho nên thu lấy từ thần thoại chi địa đến thương nhân phí bảo hộ liền thành một loại trong đó nơi phát ra ba cái có thể đạt tới lục gia lực người trước đến tập kích mình nhất định là muốn giết mình diệt khẩu có lẽ đối phương đã điều tra ra thân phận của mình nhưng mà ba người tự bạo có phải là hay không bởi vì vật thí nghiệm thiếu hụt hay là loại này vật thí nghiệm vốn chính là lấy loại phương thức này làm sau cùng tập kích nếu như là cái sau như vậy chính là tương đương khủng bố như là nhân thể bom lực lượng có thể đem phạm vi nổ mở rộng đến trên trăm công bên trong nếu như là mười 10 cái trăm cái như vậy liền khá là khủng bố c h ắ c không được hướng dã cũng quá sợ hãi thầy cần lại không khỏi nhớ tới năm đó ở minh quốc tiên cảnh phát sinh vật thí nghiệm sự tình hình thiên cùng du vũ chính là vì vậy mà chết nhớ tới mới quen hình thiên về sau hắn bị đạo mình tôn biến thành vật thí nghiệm mà du vũ cũng trên thuyền tự sát chuyện cũng một vừa phù hiện thạch cẩn rất cảm thấy đau lòng có một số việc vô luận qua một số năm y nguyên sẽ c o vết thương lại hoàn mỹ lực lượng cũng không che giấu được yếu ớt nội tâm đối thạch cẩn mà nói khuyết điểm lớn nhất chính là một trái tim thạch cẩn tại ngày thứ hai cưới t ừ hướng giã vì đó điều động tư nhân phi thuyền đồng thời tại thạch c ậ n đi tới bắt diệp tinh hệ giáo đình sở tại địa lúc tiến hành chính thức tiết đ ạ i thượng võ cảnh bộ trưởng ngoại giao đột nhiên tới chơi dẫn tới truyền thông rộng khắp chú ý đương nhiên đây hết t hệ đều là từ hướng g i ã tại phía sau màn thao túng kỳ thật bình dân đối này chỉ làm vì sau bữa ăn đ ể tài nói chuyện vẫn chưa lớn bao nhiêu hứng thú dù sao hải tặc c h i quốc tại đế quốc nhân dân trong mắt bất quá là dòng rắn lẫn lộn c h i địa không đáng giá nhắc tới mà ở viếng thăm quá trình bên trong thạch cẩn công khai cho thấy mình trừ là chức để diễn tả hai nước hữu hảo tri tỉnh một phương diện khác thì là mang lễ vật quý giá đến đây đáp tạ quý quốc lễ vật quý giá điểm này lập tức gây nên lên tới quý tộc xuống đến bình dân phản ứng theo lý thuyết đối với loại này thượng võ cảnh tới chơi chỉ cần bộ ngoại giao một cái phó bộ trưởng tiếp đái liền có thể nhưng mà cuối cùng nhân viên tiếp đái lại là cả nước thứ nhì người lãnh đạo hưng g i ã từ trước đó tại thạch tần kế nhiệm chấn bắt tướng quân thời điểm hướng g i ã từng lực bài trúng nghị phát ra điện mừng xem ra hai người quan hệ tự nhiên có chút không đơn giản nhưng mà thượng võ cảnh dù sao cũng là hải tặc tri quốc trong đó chân bảo nhiều vô số kể mang tới cái gọi là quý giá lễ vật đến tột cùng là cái gì liền gây nên tất cả mọi người đối với thạch thần chú ý cùng lúc đó tại hướng gia chủ hoạt dưới tương quan truyền thông lập tức đăng thạch thần tại minh quốc tiên cảnh một chút động lòng người sự tích thạch thần danh khí lập tức hướng lên trên quần quận vì gia tăng thạch thần trọng lượng hướng gia còn có chút xúc động muốn đem một trăm tám mươi năm trước sự t ì n h nói ra nhưng mà thạch thần lập tức ngăn cản tại thánh ma hai tông cùng phượng hoàng vẫn chưa tỉnh lại thời điểm việc này không nên truyền ra dù sao không có cái gì chứng cứ chứng minh những thứ này thạch t ầ n đưa ra cầu kiến sắc vì thánh ngô yêu cầu về sau hướng gia lập tức tiến đến ăn bài thế là tại cùng ngày buổi chiều hướng i ã liền dẫn đến thánh mâu cho phép tin tức tốt cũng lại nói rõ ngày liền có thể hướng trưởng lão hội đưa ra mậu dịch liên minh tình cầu tại thạch cẩn khởi hành trước đó hướng i ã phát xuất thần bí ý cười tại cung nhân dẫn đầu dưới thạch cẩn đi tiến vào cao lớn cột đá tạo thành quần thể cung điện bên trong tại đại điện bên ngoài xa xa trông thấy cái kia mặc màu trắng cung trang y ê u nhã ngồi tại điện đường phía trên thánh mâu s a p p i nhưng mà thạch cẩn tại thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng về sau đột nhiên minh bạch hướng dã cái kia thần bí ý cười bởi vì sappy hoàn toàn chính là các sợ lở vở hóa thân kia một đôi mắt kia một bộ lông mày kia cái、mũi. Má, m ặ như hô như như như thầy thầy nhưng mà lý trí rốt cục nhắc nhở mình đây không có khả năng là bác sơ lờ vờ bởi vì sắc vi thánh mẫu xuất hiện theo giáo đỉnh thời điểm bác sơ l ở vờ còn tại bên cạnh mình về phần tại sao như thế tương tự thầy cần nghĩ lớn nhất khả năng chính là hát đánh giá cũng là bởi vì tưởng niệm đại sư phó cho nên chọn lựa cùng thứ mười phân tương tự lại rất có thiên phú nữ t ử trở thành giáo đình đời thứ hai thánh mẫu chỉ là cái này một lời giải thích để thạch thần tâm lý tràn ngập nghi hoặc thạch thần không cách nào nghĩ tiếp nữa chỉ sợ sinh ra loạn gì đến vội vàng hít sâu một hơi đợi cho đi tiến vào đại điện lúc kính cẩn bái kiến sắc vi thánh mẫu dựa theo tuổi tác đến suy tính sắc vi đã có bảy mươi tuổi cao tuổi nhưng mà nàng vẫn như c ũ là thanh xuân thiếu nữ bộ d á n g lộ ra quyến rũ động lòng người thân mặc đồ trắng cung tráng càng lộ ra tư thái ưu nhã tựa hồ là bởi vì ma pháp tông giáo ma huyễn lực là lấy tiêu tan nguyên lý cấu thành cho nên thanh xuân thường tại tại ma pháp tông giáo mà nói là phi thường thường gặp cái gọi là tiêu tan nguyên lý chính là sự vật một bộ phân biến mất liền có một bộ phân tái sinh đại biểu cho chuyển hóa chi ý khi dung nhan ra đi liền có thể đem điểm này ra đi chuyển hóa thành lực lượng bộ phân lưu mất từ đó lây biến mất lực lượng đại giới thay thế vì vĩnh t r ú dung nhan thầy cần một mắt thấy sắp vi liền lại nhịn không được suy nghĩ lung t u n g đành phải đem đầu hạ thấp chút làm ra kính cẩn tư thái tới sắp vi dùng như hoàng oanh thanh â m nói ta cùng trước thánh mẫu nhất định rất giống rất muốn a thầy cần sửng sốt một chút ngầm đầu nhìn xem sắp vi tâm lý than thở gật đầu sắc vi cẩn thận nhìn xem thầy t h u n trong mắt bao hàm một loại nói không rõ tâm tình nói ngươi nhất định rất yêu nàng thật sao đối mặt với sắc vi tra hỏi thầy t h u n thu hồi nỗi lòng kiên định đáp vâng nghe nàng vấn đề này thầy t h u n thầm nghĩ chẳng lẽ hướng ra đem mình cùng á c sợ lở vợ sự tình nói cho nàng không thành nhưng mà mình từ đầu đến cuối không có hiểu rõ đã các sợ lở vợ đi theo mình trở lại minh quốc tiến cảnh như vậy cái k i a một mực tại ma pháp tông giáo phượng hoàng là ai đâu nhớ đến lúc ấy tại thánh ma hai tông đưa mình cùng á c sợ lở vợ trở về thời điểm đã từng có một cái khác cùng b á c sở lở vợ giống nhau như lúc nữ tử xuất hiện qua hẳn là chính là nàng một mực thay thế lấy vượng hoàng vị trí không thành bây giờ lại xuất hiện một cái cùng b á c sở lở vợ đồng dạ thầy cần chỉ cảm thấy đầu có chút hỗn loạn xem ra đây hết thảy chỉ có tìm tới b á c sở lở vợ mới có thể hỏi rõ ràng sắc vi nói tiêu tan nguyên lý cuối cùng giải thích chính là lực lượng chuyển vận tương đương lực lượng thu về nhưng mà lực lượng hấp thu cùng lực lượng phóng thích tốc độ cũng không phải là ở vào cùng một tần suất chuẩn s á c mà nói lực lượng phóng thích tốc độ vĩnh viễn cao hơn lực lượng hấp thu tốc độ cho nên ma huyễn lực càng cao người ở vào trạng thái n rất chết cao, n giả quá người không thể nào tiếp thu được ngoại lực trị liệu mà lại nếu như nhận một điểm kinh động liền lại bởi vì cuối cùng lực lượng xói mòn mà tử vong chân chính trạng thái chết giả người nhất định phải dựa vào mình lực lượng mới có thể sống sót mà ở ma pháp tông giáo trong lịch sử ví dụ như vậy là tuyệt vô c ẩ n hữu thánh ma hai tông vì cứu trợ thánh mẫu cam tâm đem mình lực lượng tan hết hóa thành thánh mẫu chung quanh lực lượng nguyên tử để cho nó hấp thu thạch cẩn không ngờ đến sự tình trình độ phức tạp vượt qua tưởng tượng của mình thánh ma hai tông thật si tình đến đây vậy m à chịu tán tận mình lực lượng đến thành toán phượng hoàng t r ù n g sinh như vậy bác sơ lở vợ tại trận này quan hệ bên trong đến tột cùng là đứng tại đ ị a vị gì đâu nhưng là khẳng định cùng trước đó p ư ợ n g hoàng thoát không được quan hệ cho nên thạch ẩ n mới cho rằng nàng hẳn là tại p ư ợ n g hoàng chỗ thần chi cấm đ i ệ sắc vi nói chuyện cơ mật bậc này liền ngay cả hướng g i ã cũng không biết t h ạ c h t h ầ n s ừ n g sốt một chút nói kia thánh mô vì sao đối ta nhấc lên sắc vi nói bởi vì ta muốn để ngươi minh bạch rất nhiều chuyện là không cách nào bắt lấy tỉ như ngươi cùng trước thánh mô tình yêu t h ạ c h t h ầ n nghe được mây bên trong x ư ơ n g mù nói ta nghĩ thánh mô các hạ lầm ta yêu người cũng không phải gì đó phượng hoàng mà là một người khác sắc vi thở dài nói ta biết nhưng là ta vẫn là muốn nói có một số việc là không cách nào bắt lấy t h ạ c h t h ầ n có chút động khí mà nói thánh mô ta lần này trước tới tìm ngươi cũng không phải là nghe ngươi đối ta tình yêu hướng đạo mà là có chuyện thương lượng sắc vi nhẹ hít một hơi nhìn xem thạch thần cũng không có sinh khí mà là có chút c a không thể làm gì nói ngươi nói bất cứ chuyện gì ta đều có thể đáp ứng chỉ cần ngươi không còn đi tìm p h ư ợ n g hoàng được không thạch thần nhìn chằm chằm sắc vi nói ta nghĩ ta có đi hay không tìm nàng cùng thánh mẫu không có, có quan hệ gì đi lại nói thạch mẫu người đến chỉ nói công sự cũng không phải là có cái gì việc tư thương lượng ta tình yêu của mình chính ta sẽ làm chủ nếu như thánh mẫu không muốn nói việc tư như vậy thạch mẫu liền cáo lui s ắ c vi nhìn xem thạch thần đ ộ n khí kiên nhẫn sau khi nghe xong khuyên nhủ ngươi không nên tức giận ta không muốn ngăn cản ngươi cái gì chỉ là hảo ngôn khuyên bảo ngươi nếu có cái gì yêu cầu ta đều sẽ ủng hộ ngươi nhìn xem s ắ c vi thân thiết thái độ thạch thần ngược lại cảm thấy mình vừa rồi khẩu khí l à qua phân một điểm lắng lại một hạ tâm tình nói xin tha thứ ta vừa rồi lỗ mãng kỳ thật ta lần này ở xa tới thượng võ cảnh lại đi tới ma pháp tông giáo địa đều là vì nàng nếu để cho ta hiện tại liền từ bỏ lại làm sao có thể xác vi nhìn chăm chú thạch t ầ n âm thanh run dậy mà nói nếu là nàng chỉ còn lại có thể xác mà mất đi linh hồn đâu t h ạ c h cần từng chữ từng câu nói ta y nguyên sẽ yêu nàng vĩnh viễn thẳng đến thời gian cùng không gian đều tiêu vong ta đều sẽ yêu xuống dưới ta sẽ dùng hết tất cả phương pháp tìm tới linh hồn của nàng dù là hy sinh chính mình sắc vi cười khổ nói nếu là hy sinh mình coi như đổi về linh hồn của nàng chẳng phải là vĩnh viễn thả nàng một người trên thế gian cơ khổ sao t h ạ c h cần sâu nào nói chỉ cần nàng còn sống so cái gì đều tsr ê n g yếu nói, nói thầy cần lòng có chút chữa sót một trăm năm trước đó nhìn thấy á c sợ lở vợ mất đi linh hồn dáng vẻ nếu là hiện tại nàng lại biến thành cái dạng này ra sao t r ở làm cho đau lòng người đông nhiên thạch thần đột nhiên ngộ đến cái gì ngẩng đầu hướng phía sắc vi nhìn lại nói thánh mẫu ngươi có phải hay không biết cái gì sắc vi nhẹ nhàng l ắ ấ đầu có chút mệnh mỏi nói không chỉ là giả thiết ai ngươi đi về trước đi ngày mai sự tỉnh vô luận ngươi đưa ra cái gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi thạch thần cảm kích đáp lễ một câu cất bước rời đi nhìn xem thạch thần đi xa đến biến mất thân ảnh sắc vi khỏe mắt nước mắt rốt cục nhịn không được chạy xuống cố nén đau lòng nghiêng đầu sang chỗ khác đem nước mắt lao đi sắc vi chậm dài hướng phía gian phòng của mình bước đi nàng lúc này cảm thấy gian phòng to như vậy mà trống rỗng tiến vào phòng đóng cửa lại từ sắc vi thân thể bên trong chậm dãi tràn ra từng tia từng tia khí t ứ c tại không trung tạo thành ác sơ lở vở thân ảnh phiêu hốt phải như là linh hồn nhìn xem ác sơ lở vở sắc vi nhịn không được khóc giống lên nghẹn ngào thanh â m để nhất quốc chi mâu yếu đuối như thế ác sơ lở vở nhịn không được thở dài nói ngươi tội gì khổ như thế、chứ? vừa thấy mặt liền đề cập n h ữ này cũng khó trách hắn sẽ đã nói như thế sắc vi lau nước mắt nói ta nhịn không được ngươi biết không chúng ta một trăm tám mươi năm à, ta rốt cục nhìn thấy hắn nếu không phải do thân phận hạn chế ta thật muốn tự mình đi đón hắn thế nhưng là hắn ý nguyên đối ta hở、hứng. h ữ g b á c sơ l ở vợ khuyên nhủ hắn từ vừa thấy được ngươi liền đã vì ngươi mê mội không phải sao sắc vi lắc đầu nói đó là bởi vì thân thể của ta là ngươi à hẳn là phần này tình yêu thật là có thể nộn nhưng không thể cầu sao b á c sơ l ở vợ thở dài không nói gì sắc vi đột nhiên ngẩng đầu hướng phía hát sơ lờ vợ nói ngươi căn bản không xứng với hắn Hác sở lờ vợ n g ẩ người n không nói gì sắc vi đấu kỵ nói ngươi vì hoàn thành phụ thân ngươi sứ mệnh c a n nguyện từ bỏ phần này tình yêu đến thành toàn ta mà đối với hắn hắn tình nguyện hy sinh tất cả đến yêu ngươi Hác sở lờ vợ cười khổ một cái không có phản bác đúng vậy à phụ thân bồi dưỡng mình nhiều năm như vậy huấn luyện mình ma huế y lực liền tự hồ vì để cho mình trở thành thánh mẫu nhân tuyển từ đó lãnh đạo ma pháp tông giáo địa hai nước hợp kích liền có thể tiêu diệt thiên vực thần quốc từ đó đạt tới chiếm lấy vũ trụ tây bộ hoàn toàn cương vực dã tâm thân tình tình yêu ra sao chờ mâu thuẫn mình vì cái gì tình nguyện lựa chọn thân tình là bởi vì nàng biết thạch thận tâm là rộng lớn hắn tổng sẽ minh bạch khổ tâm của mình hắn kiểu gì cũng sẽ tha thứ mình gây nên hắn kiểu gì cũng sẽ yêu mình bởi vì đối phương yêu mà cho đối phương như thế tổn thương có phải là hay không hẳn là phải chăng đây cũng là mình tại đối người yêu nũng nịu đâu h ắ sợ lờ vợ không cách nào nghĩ tiếp có lẽ mình thật không xứng với hắn a có lẽ phần này tình yêu vốn chính là sai lầm mình cuối cùng vẫn là lựa chọn thân tình quyết định đập lên đầu này không về đường mà savi liền là trước kia ma nguyên thực hiện hành vi của mình tại 390 n ă m ma nguyên cũng chính là ngay lúc đó phượng hoàng nàng không cam tâm dùng h á c s ở lở vợ thân thể tới đến thạch lận rốt cục tu luyện ra một cái khác bản thể vì không để ma tông cùng thánh tông phá xấu sự tình liền đem ma nguyên bản thể lực lượng rút khô khiến cho hai tông ngộ nhận là nó tiến vào trạng thái chết giả cho nên không cho nên hết thể tới cứu nàng từ đó tan hết lực lượng tạo thành thần chi cấm địa mà đáng thương thánh ma hai tông vì tình yêu của mình rốt cục đem một t h â n công lực bị mất tại đi lên đáng thương tia thần chi cấm địa bên trong phượng hoàng kỳ thật sớm đã là một bộ không có sinh mệnh thể xác sau đó hai phái chi tranh ma nguyên dùng tên giả savi tại ma pháp trong trận đấu biểu hiện ra mình cao nhân một trở thiên phú ma pháp đồng thời bởi vì nó tướng mạo cực như p h ư ơ n g hoàng mà đạt được hướng g i ã thưởng thức t ừ n g bước một leo lên giáo đ ỉ n h đỉnh cao nhất nhưng là trong quá trình này ma nguyên p h á t phát hiện mình bản thể cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoàn thiện lực lượng cũng ngay tại dần dần mất đi ngay vào lúc này các sở lở vợ thực hiện một trăm tám mươi năm trước hứa hẹn đi tới bắt d i ệ p tinh hệ ma nguyên bất đắc dĩ chỉ lại phải chiếm hữu á c sở lở vợ thân thể cùng nó linh hồn chung sống một thể hai người lần nữa đáp thành một cái hứa hẹn tự nhiên cái hứa hẹn này đối với hai người bản thân là không có cái gì nguy hại đó chính là ma nguyên muốn trợ giúp minh quốc tiên cảnh hoàn thành đả kích thiên vực thần quốc kế hoạch nếu như thành công minh quốc tiên cảnh đáp ứng đem thiên vực thần quốc một thổ địa cắt vì đó tất cả tự nhiên đối với tình yêu vì lớn ma nguyên mà nói cái này cũng không phải là chuyện ghê gớm gì điều kiện của nàng là chỉ cần thạch t h ầ n đối với chuyện này không gì nghị liên có thể ở phía sau đến đang phát triển thạch t h ầ n giã tâm bành trướng trước được thượng võ cảnh trấn bắc tướng quân chi vị sau thăng nhiệm bộ trưởng ngoại giao chiếu khinh hướng như thế là có lập quốc cử trị cho nên chiến tranh l à ác không thể thiếu cho nên ma nguyên liền đối với cái hiệp nghị này không có điều gì dị nghị ma nguyên lúc đầu ý đồ là nhìn thấy thạch thần về sau dựa vào mình có được các sở lở vợ bên ngoài đồng hồ lại làm ôn nhu tư thái nhất định có thể khiến cho thạch thần yêu nào biết mình nhất thời xúc động vậy mà há miệng liền đề cập các sở lở vợ sự t ì n h dẫn tới thạch thần đại động làm lửa sau đó tự nhiên là hối hận không thôi các sở lở vợ xem ở mắt bên trong tâm lý tự nhiên có chút n g ọ t nào thạch t ầ n vì mình xuyên qua mấy trăm triệu cái tinh hệ đi tới cái này bên trong cho dù mình mất đi thân thể cũng muốn yêu mình phần này chân thành tha thiết để b á c sở l ở vợ biết đời này này tâm không trả cho hắn người nhưng mà mình là lừa gạt hắn ai nam nhân tôn nghiêm à là vĩnh viễn không chịu đ ự n g nổi lừa gạt hai chữ b á c sở l ở vợ đã từng xúc động muốn nói cho thạch thần tất cả nhưng mà cuối cùng dừng ngừng nói bởi vì nàng không biết thạch thần có thể hay không chịu đ ự n g nổi lừa gạt trọng lượng có lẽ nói ra miệng liền vĩnh viễn mất đi phần này tình yêu lúc này thạch thần tâm lý cũng không chịu nổi từ s ắ c vi trong miệng mơ hồ cảm thấy bất an nhân tố mà lại cái này xác vi lộ ra mười điểm cổ q á i vì sao lại cùng các sở lờ vợ như vậy tương tự tương tự phải như cùng là một người đồng dạng một đêm này là khó ngủ một đoạn tình dày vò lấy ba người chỉ vì yêu cùng là một người thế gian c h i hãi như thế nhau nhau hối loạn mình cùng h á c s ở lở vở tình yêu vậy mà lại như thế gian nan hẳn là thượng thiên vì khảo nghiệm tình yêu thật cần làm ra nhiều như vậy trở ngại hay là người mình tại cho mình thiết t r í trở ngại đâu thầy cần hít sâu một hơi đem tất cả phiền nào dứt bỏ bởi vì ngày mai t r ư ở n g lão hội phía trên còn phải vì hai nước quốc tế mậu dịch liên minh mà lược biệt đâu chương một trăm bốn mươi tám nặng nhất thẻ đánh bạc trường lão hội thành lập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 nhưng mà trong nước nội bộ mâu thuẫn vẫn chưa vì vậy mà đạt đê ớm rất tốt giải quyết chỉ là tại bén nhọn ngoại tầng bao khỏa một tầng khéo đưa đầy áo ngoài tại hướng ra dẫn đầu dưới thạch thần tại lúc sáng sớm tiến vào trưởng lão hội chỗ trưởng lão viện tại hướng các trưởng lão kính c ầ n hành lễ chi rồi nói ra bị nhân lần này đến đây một là biểu đạt bị quốc cảnh chủ đối trưởng lão hội kính ý thứ hai là hy mong trưởng lão sẽ có thể đồng ý cùng bị quốc thành lập quốc tế mậu dịch liên minh thạch thần vừa nói xong trưởng lão hội lập tức lên a n h động cùng hải tặc chi quốc thành lập quốc tế mậu dịch liên minh cái này đích sắc là một kiện chuyện trọng đại chớ nói đối với bình dân mà nói có khả năng ra ngoài tinh thần trọng nghĩa mà phản đối liền xem như tại trên quốc tế c h u y ề n đi cũng tổn hại đến quốc gia thanh danh tại các trưởng lao xì xào b ả n tán thời điểm các vị trưởng lao đã thu được thạch thần đưa tới các phần quốc tế mậu dịch liên minh hiệp nghị thư hiệp nghị thư kỹ càng giới thiệu thượng võ cảnh yêu cầu hướng ma pháp tôn giáo g liên minh các loại ngành nghề đồng thời phân tích song phương kinh tế động tĩnh đưa ra tạm thời mở phóng ma pháp tôn giáo và thượng võ cảnh chỗ giao giới ba mươi tinh hệ thông qua tiến hành mậu dịch liên minh trợ giúp nó thành lập cùng hoàn thiện ngành kinh tế thống mà lại tất cả ngành nghề đều là ma pháp tông giáo cường hạng dạng này sẽ không đả kích đến nơi đó yếu kém kinh tế hình thức từ hiệp nghị thư bên trên nhìn đích thật là có trợ giúp xung quanh tinh hệ phát triển điểm này tự nhiên đạt được và thượng võ cảnh giáp giới ma tông cá biệt lưu phái ủng hộ dù sao phát triển kinh tế có trợ giúp nó tại trường lão hội nặng nhẹ nhưng là đồng thời cái này cũng gây nên thánh tông một chút lưu phái bất mãn mà vì lắng lại những n à y bất mãn t h á y h thần sớm đã tiến hành b ổ trí tại hiệp nghị thư đằng sau phân biệt hứa hẹn sẽ căn cứ đông bộ thánh tông tài nguyên khuyết thiếu tình huống hướng nó miễn phí đưa vào các loại ngu đồng thời căn cứ kế hoạch có thể tại trong vòng một năm thời gian hoàn thiện tây bộ ba mươi tinh hệ kinh tế hình thức dạng này phân điểm k h u ế t tán tại từng cái địa khu tiến hành kinh tế liên minh cứ như vậy ngược lại là thỏa mãn các phương diện cần đương nhiên phần kế hoạch này sách là tại thạch t ậ n đến giáo đình cùng hướng dạ cuối cùng trao đổi sau xác định từ bản kế hoạch mặt ngoài h i ệ n nhiên thượng võ cảnh làm ra rất lớn hy sinh hoặc là thỏa hiệp nhưng mà từ lâu dài phát triển đến xem chỉ muốn mở ra ma pháp tông giáo cửa liền đối với thượng võ cảnh là tuyệt đối có lợi bởi vì hiệp nghị thư thỏa mãn từng cái lưu phái cần các trưởng lao sắc mặt ngược lại rất khó khăn một phương diện có bộ phân lưu phái là do ở thạch t ậ n đúng tay thần thoại chi địa thương người sự kiện mà có chỗ cố kỵ chuyện này phía sau tự nhiên có không ít lưu phái ủng hộ nếu như đồng ý đề nghị của hắn thành lập và thượng võ cảnh chính thức quan hệ một khi hắn đưa ra thương người sự kiện về sau cái này liền có thể trở thành hai nước ở giữa chính trị quan hệ cùng thần hóa chi điện loại kia tự trị cùng giáo đình quan hệ tự nhiên không giống bởi vì tự trị so với giáo đình mà nói thấp thật nhiều cấp evan sở di không có đem việc này giao cho thiên vực thần quốc hoàng thất đến giải quyết là bởi vì hắn biết hoảng thất không lúc ạ i bởi vì điểm giáo trở vì đình mặt, này cùn. Dê n g h i việc này đầu ố i với giáo nói điểm mới cái khoai giao cũng lang bỏng tay giao cho thạch đẩn, cho đình đem khăn, nên này khó thạch mà xử lý tay t n tổn thương thần cũng sẽ không đả thương đến mình cân cho thạch cốt. dù ầ sẽ đả đ Lúc đầu chuyện này là khó mà xử lý nhưng là vật thí nghiệm phát hiện khiến cho việc này có c h u y ể n cơ hướng dã cũng hướng sắc vi thánh mô báo cáo việc này vốn chính là ma nguyên hóa thân sắc v ì tự nhiên sẽ không phật thạch gần ý tứ có thể nói cho dù thạch gần lúc này muốn cái này giáo đình địa vị cao nhất nàng cũng nguyện ý chắp tay nhường cho cho nên sắc vi lập tức hạ lệnh đối vật thí nghiệm sự kiện tiến hành toàn diện điều tra bất quá thời gian một ngày một ít lưu phái liền phát giác được thạch thần không đơn giản kỹ năng đủ lập tức đ ã thông hướng ra cùng sắc vi c ử a ải thông qua hai người để đạt tới mục đích của mình cho nên tự nhiên không thể để cho nó tại trường lão hội bên trên thông qua thế là cho dù phần này hiệp nghị thư có thể thỏa mãn rất nhiều lưu phái quan hệ bác bỏ tiếng hô y nguyên rất cao nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thượng võ cảnh cũng không phải là một cái tại trên quốc tế có được chính thức chủ quyền quốc gia nếu như ma pháp tôn giáo cùng nó thành lập quốc tế mậu dịch liên minh chẳng những lại nhận dân chúng chỉ trích mà lại lại nhận quốc tế dư luận ảnh hưởng đáp án này tự nhiên là tại thạch gần trong dự liệu thạch gần không chút hoang mang từ tùy thân trong bọc xuất ra một quyển sách giao cho bên người người hầu người hầu đem bản này màu đen ấn có thượng cổ hoa văn cổ tịch nộp cho ngồi tại trường lão hội địa vị cao nhất đưa bên trên hướng giã hướng giã đem sách tiếp trong tay định nhãn xem xét nhịn không được thân hình chấn động bật thốt lên dễ minh thiên tiếng nói lối ra toàn trường phân chấn sau đó liền nghị luận ẩm ĩ ngữ liệu vì xác nhận sách là đồ thật hướng g i ã lập tức chuyển đến giáo đình bên trong tư lịch sâu nhất quốc lập thư viện viện trưởng đối sách tiến hành giám tại mọi người chờ trên đường các trưởng lao đối trước mắt nam tử này triển khai các phương diện phỏng đoán hướng g i ã tâm lý tự nhiên là cao hứng không thôi bởi vì thạch tẩn cũng không có hướng hắn nói lên hắn đã cầm tới dễ minh thiên sự t ì n h càng không nghĩ đến có thể đây chính là thạch tẩn nói tới quý giá lễ vật phải biết dễ minh thiên ẩn chứa triệu hắn nhất cường đại ma thú bí mật chính là ma pháp tổng cương duy nhất thiếu chỗ một khi trong sách đem dễ minh thiên ra nhập ma pháp tổng cương sẽ thành cử thế vô song sách ma pháp nhưng mà đối với sách chân thực tính Hoài nghi thành ở riêng nhiều, bởi vì những riêng bởi năm gần ở vì đợi â giây y chuyển ngay truyền thuyết này, không phương minh tích, hướng hắc hội sách tinh. tiên tung liền lần cũng bên trên sẽ đấu giá cuốn tiến đến cung giã giá giá ít trước địa đã đấu đấu đ ra cả ám mới bởi vì sẽ đến dâu dài đầy đất thư viện viện trưởng đến tại tất cả trưởng lão lo lắng bên trong nghiêm túc lật ra giám định s o n g thư tịch cơ hồ nước mắt tuân đ ầ y mặt gật đầu xưng cuốn sách này tuyệt đối là bút tích thực thời điểm trưởng lão hội toàn trường ngoảnh động lên thư viện viện trưởng càng là nhịn không được cùng t h ạ c tấn ốm xưng kiếp sau chi n i ê n có thể nhìn thấy cuốn sách này tái hiện chính là đời này cao hứng nhất sự tỉnh cá biệt lưu phái gặp tình hình này cũng không từ bỏ phản bác cơ hồ trực khiếu thạch cẩn nói ra cuốn sách này lai lịch nghĩ từ lai lịch bên trên móc ra chút lỗ thủng đến thạch cẩn tự nhiên đối như thế nào nhìn thấy trời ẩn tộc trời ẩn tộc sở tại địa cùng cùng ma thú chi vương m ậ triệu đàm cùng tiến hành giếm, thậm ma cùng cái khác thậm chí tiến hành phần liên quan tới ma thú t dấu về hoán bắt đầu kết thúc đều gọi tố một lần đồng thời thỉnh cầu trưởng lão hội phê chuẩn trời ẩn tộc về nước cuối cùng này một bên tự nhiên là thạch cẩn lâm thời nghĩ tới nếu như trời ẩn tộc nếu như cùng lôi vũ lân đồng dạng có thể tự do xuất nhập ma pháp tông giáo và thượng võ cảnh c à như g thế thạch thần tại trong trường lão hội chỉ sợ cũng có thể hùng có nhất định tỷ lệ ủng hộ bất quá vì bất động thanh xác hãn luyện chuyển đem việc này dừng lại hơn sau sự t i n h huống cùng thánh mẫu sau khi thương nghị mới có thể quyết định mặc dù quốc tế mậu dịch liên minh hiệp nghị đến cuối cùng cũng không hề hoàn toàn xác định được nhưng là thạch t ẩ n tin tưởng hiệu quả đã không sai quả nhiên tại còn lại đến thời điểm đồng dạng là tại hướng g i ã thao t u n g giới các đại quan phương truyền thông lấy đại thiên bức giới thiệu thạch t ẩ n như thế nào gặp được trời ẩn tộc giải thích như thế nào cứu đã nửa hóa thú đồng bào như thế nào đánh bại ma thú lấy được dễ minh tiên h đem trời ẩn tộc nhân mang rời khỏi đến khu vực an toàn sự đồng thời còn đăng bên trên thư viện viện trưởng triệu tập có tư lịch các trưởng lao đối dễ minh tiên bộ phân kết quả nghiên cứu xác định cuốn sách này bộ phân ma pháp đích xác có kinh khủng nguyền cũng chính là bởi vì thạch thần dê、thế、thấy ma thu tinh cầu sự tình công bố phủ nhận đạt được dễ minh thiên mà dùng linh tinh rất có thể dẫn đến đồng dạng t h a i họa xuất hiện tại một loạt truyền thông tuyên truyền phía dưới rộng rãi dân chúng quả nhiên đối người trẻ tuổi này sinh ra cực lớn hào cảm thạch thần thừa cơ hướng hướng dã cung cấp tại thượng võ cảnh lúc thu các tinh cảnh điểm đặc sản giới thiệu từ truyền thông tiến hành chiếu phim gây nên rất nhiều người đối vốn là tràn ngập thần bí thượng võ cảnh hướng tới lúc đầu hải tặc tri quốc chính là một cái tràn đầy phản n g c quốc gia tự nhiên rất được thế hệ tuổi trẻ hướng tới bất quá cho tới nay bởi vì quan phương chưa thêm đưa tin cùng quan niệm làm quái cho nên cái này quốc gia để nhân dân vừa nghe đến liền cảm rất là một cái ô hế chi địa nhưng mà tùy theo thạch t lần mang tới một cỗ thượng võ cảnh gió lốc cơ hồ hủy diệt tính lật đổ trước đó mọi người đối với thượng võ cảnh ấn tượng thạch t lần thấy tận dụng thời cơ lập tức hướng trưởng lão hội đề nghị chúng ta thích mạng văn học tại hiệp nghị thư càng thêm bên trên khách du lịch một cái hạng mục mà lại đối các lưu phái nhân vật trọng yếu hàng năm đều có ba lần trở lên miễn phí tiến về thượng võ cảnh có đủ nhất an dưỡng giá trị tinh cầu tiến hành dưỡng tùy theo thạch lần lại hòa thượng võ cảnh trong nước liên hệ gia tăng rất nhiều tường quan ưu đại hạng mục đến lúc này kết quả tự nhiên là tất cả đều vui vẻ quốc tế mậu dịch liên minh hiệp nghị không chỉ có thuận lợi ký kết đồng thời từ lúc đầu chuẩn bị mở ra ba mươi tinh hệ gia tăng đến năm mươi cái tinh hệ thay thần bản nhân càng là bởi vì giải cứu trời ẩn tộc nhân cũng trợ giúp giải thích trừ nguyền rủa c h i thân mà bị thụ ý trưởng lão hội vinh dự t r ư ở n g lao xưng hảo cái này cũng tiêu chí lấy cái thứ nhất ngoại tộc người tiến vào giáo đ ì n h quyền lợi hạch tâm cơ cấu đồng thời trưởng lão hội ban bố phê chuẩn trời ẩn tộc trở về văn bản văn kiện